Chương 370, không cột, chương 370, không cột. Có lẽ Di Vãng Trúc Đồng Quân là một làm việc bất chấp hậu quả nữ tử, nhưng kể từ hoàng rơi thành nô, lột hết một thân lãnh lạo, liền chỉ còn lại có trước mặt cái này sẽ lấy quyến rũ để che giấu bất an cô nương. Hoa Nguyệt lâu tồn tại, để cho nàng cũng biết từ đại phương hướng đi suy tính vấn đề. Đích xác, bây giờ từ trường an thoạt nhìn là đối với nàng, đối lý chi bạch đều là rất cảm kích, tính tình cũng ôn hòa. Nhưng ai biết, các nàng những thứ này cái gọi là ân tình ở từ trường an khôi phục sau, có hay không chỉ biết cảm thấy buồn cười, mà sẽ không lại đem xem như ân tình. Cho nên, nàng mong muốn một cam kết nhưng trúc bình lương lại rất rõ ràng một chuyện nếu thật là cái gì tiên nhân cho dù bản thân bây giờ thật từ hắn chỗ kia lấy được cam kết gì cũng giống vậy chẳng qua là hoa trong gương chẳng trong nước giống như trong tiên môn người có hay không muốn thực hiện đối một phàm nhân cam kết loại này không người dám sát quản lý chuyện chỉ bằng một lòng trúc bình lương cảm thấy không phải tất cả mọi người đều giống như bản thân vậy tuân thủ cam kết nàng cấp khi còn bé ôn lê cam kết nói phải dẫn nàng lên núi dù là cuối cùng bỏ ra rất nhiều vẫn như cũ tuân theo lời hứa đưa nàng mang tới mộ vũ phòng mà ôn lê cũng thật không có để cho nàng thất vọng ngồi vững đại sư tỷ vị trí cho nên nàng Trúc Đồng Quân thật vô cùng có hướng trên núi nhặt người bản lĩnh, liền như là năm đó bản thân cùng A Tỷ bị nhặt về hợp Hoan Tông vậy. A Bạch rất thích nói gì truyền thừa, không biết đem người hướng trong nhà nhặt, có tính hay không là truyền thừa. Trúc Bình Nương nghiêng đầu nghĩ một hồi, nghĩ thầm nên là tính. Chẳng qua là nàng chợt sững sốt một chút, quay đầu nhìn chầm trầm từ Trường An. Trường An, ta nhớ được, ngươi đã nói ngươi là để cho kia Vân Cô nương nhặt về đi. Từng. Từ Trường An gật đầu một cái, không biết chúc Bình Nương vì sao nhắc tới chuyện này. Nguyên lai like là như vậy. ở Từ Trường An ngơ ngác trong ánh mắt. Trúc Bình Nương câu khỏe miệng, che mặt cười. Quả nhiên, đây cũng là một loại truyền thừa. Ngài nói gì? Không có gì, chẳng qua là ta bây giờ cũng sẽ bất an. Trúc Bình Nương lắc đầu một cái. Trên đời này mạnh người có thể cho yếu người lấy an toàn cảm giác, nhưng hôm nay trên đời này mạnh hơn nàng người, một con tay tính ra không quá được. Trương An, ngươi nói, một cô gái nếu luôn là không có cảm giác an toàn, có hay không? Nên lập gia đình. Trúc Bình Nương hỏi. Từ Trương An, hắn nghe Trúc Bình Nương vậy không biết có tính hay không là hối tiếc vậy, rất tức thời không nói gì. Loại chủ đề này cũng không phải là hắn có thể trách miệng. Quả nhiên, chúc Bình Nương câu nói tiếp theo sẽ để cho hắn trên trán ra mồ hôi lạnh. Ngươi nói, A Bạch có thể hay không nguyện ý cưới một người phụ nữ? Nếu như là ta vậy, nàng nên sẽ cảm thấy phiền phải đi. Từ Trương An lúc này rất muốn trốn đi cái địa phương nguy hiểm này, bởi vì cái này đề tài, thật có thể nói là có chút quá tuyến. Nhưng chúc Bình Nương hoàn toàn không thèm để ý tâm tư bị hắn biết được, chẳng qua là tự mình nói, Trương An, tỷ tỷ cũng biết, bằng vào ta cùng A Bạch quan hệ, nếu là thật sự có tầng này trần thế nhân duyên, nói không chừng cũng coi như là hàng cấp. Nhưng có thời điểm, xem cô bé nhóm đối ăn uống hy sinh, liền thật sẽ hâm mộ nàng lúc này vậy mà không biết mình là bởi vì từ trường an tồn tại thật bất an, còn lúc chẳng qua là đem bất an xem như bằng hiệu. suy nghĩ đi lấy chồng chuyện. nghĩ tới đây, trúc bình nương u ám trưởng từ trường an một cái. còn chưa phải là ngươi, nếu không phải là hắn mang theo vân thiện ở trước mặt mình một mực lượng lờ tú ấn ái, nàng như thế nào lại chợt mong muốn cùng lý chi bạch đối kháng ăn? đều là ngươi lỗi. trúc bình nương rất tức giận. Từ trường an, dám nói chuyện sao? dĩ nhiên không dám. hắn cũng không biết trúc bình nương đang nói cái gì. cũng may, làm lắng nghe người, hắn vẫn luôn là chuẩn, nhưng là lúc này từ trường an cũng không chỉ là nghe giếm thấy chủ động mở miệng. "Chúc tỷ tỷ." "Ừm." Chúc Bình Nương nghe Từ Trường An một tiếng này hoàn toàn không có cưỡng bách tỷ tỷ ngoài ý muốn xem hắn. "Ngươi muốn cùng ta nói gì?" Chúc Bình Nương xem Từ Trường An vô cùng chăm chú ánh mắt, ánh mắt né tránh, "Đừng như vậy nhìn ta." Nàng nói chúng chính là trong truyền thuyết cao công thấp phòng nhân vật. Từ Trường An thở dài, sau đó ánh mắt kiên định. Văn đối bây giờ cũng có rất nhiều không hiểu rõ chuyện, nhưng vô luận như thế nào, Trường An nên sẽ không để cho ngài để cho tiên sinh thất vọng. Từ Trường An từng chữ từng câu nói, duy chỉ có một điểm này, mời ngài an tâm. Hắn làm sao sẽ cùng Lý Chi Bạch cùng Trúc Bình Nương là địch? Từ chưởng an biết được bản lãnh của mình, hắn bây giờ cho là mình bên người hết thảy quỷ dị đều là hệ thống làm ra, mà hắn đã quyết định quyết tâm không nhìn hệ thống, nghĩ đến, sau loại này cùng loại thiên địa dị tượng sẽ phải càng ngày càng ít đi, mà chỉ cần hắn không bị hệ thống khống chế liền tuyệt đối sẽ không đối kháng không nổi mọi vũ phong chuyện. Người không phụ ta, ta liền không phụ ngươi, chính là cái ý này. Trúc Bình Nương xem trước mặt thiếu niên rõ ràng ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng nắm, một hồi lâu sau mới rỉ một tiếng. "Phi, nói cho dễ nghe, ai biết ngươi ngày sau khôi phục trí nhớ, vẫn sẽ hay không là bây giờ tính tình khôi phục trí nhớ từ Trường An nghe đầu hắn dĩ vãng cấp chúc Bình Nương lộ chân tướng thời điểm đích xác nói qua hắn rất khi còn bé mất đi trí nhớ bị Vân Cô Nương nhặt về đi chuyện nhưng kia khi còn bé trí nhớ khôi phục lại có thể thế nào không hiểu không hiểu thì thôi ta lười cùng ngươi nói Trúc Bình Nương khoát khoát tay tùy ngươi vậy ngược lại tỷ tỷ đã không muốn cam kết của ngươi thế nào dày vỏ sẽ theo ngươi vui vẻ nói cho cùng nàng nếu không ăn cũng không có tác dụng bởi vì Lý Chi Bạch lựa chọn tin tưởng Từ Trường An Thạch Thanh Quân lựa chọn dung túng Từ Trường An nàng chỉ có thể lựa chọn làm theo càng không cần nói nàng cũng tin tưởng Từ Trường An Nàng chẳng qua là nhảy ra làm cái này thẩm vấn nữ nhân xấu mà thôi, dù sao loại chuyện như vậy cũng phải có người đi làm. Thậm chí, chúc Đồng Quân thật sẽ như chúc Bình Nương như vậy bất an, như vậy mềm yếu sao? Chúc Bình Nương lắc đầu một cái, chẳng qua là bây giờ ta là nơi này chủ chứa, liền nên mềm yếu. Có lúc, nữ tử thích trứng mềm yếu là một món vũ khí. Đáng tiếc chính là, vũ khí này đối trước mặt cái này trong mắt chỉ có Vân Thiện thiếu niên vô tác dụng. Ta không có a tị bản sự như vậy, không cách nào chiếu cố đến tất cả mọi người, cũng chỉ có thể làm ta có thể làm. Trúc Bình Nương nâng mặt, xem Tử Trường An, Trường An Ngươi biết cái này chỗ ngồi kêu cái gì sao? Bác Tăng Thành, phải không hệ thuyền. Trúc Bình Nương nhìn ngoài cửa sổ đá thuyền, khéo léo người cực khổ biết người lo, vô năng người không cần gì, hiện nếu không hệ chi chu, cái này bất hệ chu tên là ta lấy được, ngươi cảm thấy thế nào? Từ trường ăn nháy mắt mấy cái. Linh xảo nhiều người mệt nhọc mà thông tuệ nhiều người ưu hoạn, không thể nhịn người cũng không có cái gì theo đuổi. Tiền đối là muốn nói ăn to lo lớn. Không cột chi chu, có hai trọng hàm nghĩa. Một, là tự do mà không chỗ nào giam buộc, là tiêu giao ý. Hai, chính là tỷ dụ phiêu bạc vô định, như Lục Bình không dễ cái này hàm nghĩa là tốt hay xấu toàn bằng chỉ trong một ý niệm hắn sớm nhất nghe được bất hệ chu ba chữ thời điểm liền có đang suy tư cái này bất hệ chu đến tột cùng là lấy tầng nào ý tứ tên tất nhiên diệu, chẳng qua là trường an không biết ngài là lấy kia một tầng ý từ trường an mở miệng chẳng lẽ không nên tốt không nên là tiêu giao. trúc bình nương kinh ngạc xem từ trường an trên đời này cô gái nào sẽ phú này suối ý từ trường an xem trúc bình nương không nói lời nào trúc bình nương liền đi môi được rồi cô gái này chính là ta hoa nguyệt lâu bọn nữ tử là tiêu giao sao làm sao có thể cho nên đang dùng bất hệ chu ba chữ tới nhắc nhở bản thân. Hoa Nguyệt lâu khá hơn nữa, nhưng đối với những cô gái này mà nói, chung quy phải không hệ chi chu là lục bình không dễ, là phiêu bạt vô định. Nhưng nơi này là đá thuyền. Từ Trường An nói. Trúc Bình Nương nghe vậy thân thể run lên, ngẩng đầu lên nhìn sang, liền thấy thiếu niên nhìn ngoài cửa sổ gò má cùng nết miệng lên nụ cười. Từ Trường An chợt liền hiểu, tên là bất hệ chu, là phiêu bạt vô định, nhưng Trúc Bình Nương lại cứ sinh đem chế tạo thành đá thuyền, sâu sắc cẩn ở bên mờ, để cho người an tâm. Trúc bình Nương kinh ngạc nhìn Từ Trường An một hồi, cả cười. Đá thuyền, cho nên dù là không cột bên trên, cũng không cách nào theo sóng bay đi. Trúc Bình nương rũ xuống tầm mắt, Trường An, quá mức theo dõi nữ tử tâm tư, cũng không phải là một cưới hôn nam tử nên làm. Thật lễ, từ Trường An lúng túng hò khan một tiếng. Không có sao, tỷ tỷ không buồn ngươi. Trúc Bình nương lắc đầu một cái, ta những thứ này ý đồ coi như là bị ngươi bắt sạch sẽ. Nói thật, cái này đá thuyền là cho chính ta tạo. Nàng kỳ thực hơi mệt chút, ừm, mệt mỏi. Tên là Trúc Đồng Quân bất hệ chú nhất quán tiêu giao phiêu bạn, bây giờ mong muốn làm một chiếc đa thuyền, an an ổn ổn ở một chỗ, cũng là không muốn đi, rất không có tiền đồ đi. Trúc Bình Nương vươn người một cái, rõ ràng nàng là khoảng cách thiên đạo chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng nữ tử, bây giờ lại mong muốn một thuộc về, lại cứ còn bị nhà mình ván bối đột phá. Bất quá ta cho dù không có tiền đồ, đó cũng là hướng về phía ngươi tiên sinh không có tiền đồ. Cho nên không tới phiên ngươi tới xen vào việc của người khác. Trúc Bình Nương đứng lên, cúi người xuống, lấy ngón tay nhẹ nhàng ở từ trường ăn trên chán gõ một cái. Như vậy vì tỷ tỷ ta sau này hạnh phúc, ở á Bạch bên người cho ta làm mật thám chuyện, ngươi được để ý. Nàng cười, cứ như vậy vậy, ta cũng không để ý bên cạnh ngươi những thứ này kỳ dị chuyện thế nào từ trường an sách thiếu chút nữa đã quên rồi còn có cái này chuyện còn có chính là cái này thuyền cô bé đều là theo ta chỉ cần ta có thuộc về các nàng tự nhiên cũng đều có cho nên cái này bất hệ chu mới là đã thuyền bởi vì cần ở bên mở tới nhiều hơn nữa cô bé cũng chờ ở từ trường an nghe vậy ngây người tiền bối là có ý gì cái này toàn bộ hoa nguyệt lâu nữ tử cũng sẽ là nàng của hồi môn bản thân hiểu như vậy không có sai đi từ trường an không nhịn được nuốt hấp nước miếng trong đầu thoáng qua nhà mình tiên sinh kia nhã nhặn tính tình hắn ở thấy lý chi bạch kia phong thư viết tay sau liên hoàn toàn không nghi ngờ Lý Chi Bạch cùng Trúc Bình Nương quan hệ rốt cuộc có nhiều thân mật nhà Minh tiên sinh hắn chẳng qua là suy diễn một cái Lý Chi Bạch kiếm đường trong bị hoa Nguyệt lâu bọn nữ tử vây ba tầng trong ba tầng ngoài dáng vẻ liền giật giật khoe miệng không lời nào để nói không lộ như vậy của hồi môn sau này nếu người nào thật cưỡi vị này Trúc tiền bối hình ảnh thật đẹp ngươi suy nghĩ gì thất lễ chuyện đâu Trúc Bình Nương hí mắt cười dạng dỡ xem Từ Trường An không có gì ừ mặc kệ ngươi Trúc Bình Nương nhễu môi sau đó nhẹ nhàng thở dài Trường An kỳ thực Lục nha đầu nói không sai Tỷ tỷ ta đích thật là cái không hơn không kém nữ nhân xấu. A Bạch là hiền hòa nữ tử, cho nên trúc đồng quân một người phân lượng không đủ, liền muốn kéo trong trần thế những thứ này khổ nạn nữ tử cùng nhau. Suy nghĩ nếu là mình cũng có lương thiện tính tình, A Bạch sẽ thêm nhìn bản thân một cái đi. Ban sơ nhất thời điểm, nàng có lẽ thật sự là ôm như vậy mục đích mới tiến vào hoa người lâu. Dĩ nhiên, đó là sớm nhất chuyện. Trương An, ta có một việc nhi cũng muốn hỏi ngươi. Từ Trương An xem Trúc Bình lương trận một bức hư tâm cầu cảnh dáng vẻ, ngơ ngác một cái, lúc này mới gật đầu, ngài nói, ngươi khi đó cùng Vân Muội Muội ở chung một chỗ trước chính là còn làm quản gia thời điểm, nên có nghĩ qua, nếu là cùng nàng kết làm vợ chồng thì tốt biết bao. Có đi? Trúc Bình nương hỏi. Có. Có. Từ Trưởng An nghe cái vấn đề này, không lắm tự tại, nhưng vẫn là thừa nhận. Kia, làm một ngày kia thật đến rồi, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút xíu kiên đảm, không có một chút xíu lùi bước sao? Trúc Bình nương tâm tình phức tạp, như cùng nàng mong muốn gả cho Lý Chi Bạch vậy. Nguyên vọng là nguyện vọng, nhưng là nếu như Lý Trị Bạch thật đồng ý, như vậy xoán người sẽ chỉ là nàng. Ý nghĩ thế này không thể nói là là công tốt rộng, giống như Trúc Bình nương, nàng cũng không biết bản thân đang sợ cái gì rõ ràng a bạch đáp ứng là một chuyện tốt, là nàng mơ ước. Khiet đạm từ trường an lắc đầu, liếc mắt nhìn trầm trầm chút bình thường, nghĩ thầm quả nhiên cái này tiền bối lợi hại thì lợi hại, nhưng đối với nam nữ ý đồ kia, có chút thuần khiết sợ hãi, đùa gì thế? Hắn lúc ấy còn kém đem vân cô nương cấp đầy đủ ăn vào bụng, nơi nào sẽ có sợ hãi? Nói cứng cũng chỉ có làm cô nương phu quân sau ngày thứ nhì rời giường bị nàng ôm, nội tâm sẽ có phá hủy chân bảo thuần khiết tội ác cảm giác sợ hãi một chút xíu cũng không có được rồi, cho nên làm người đứng xem từ trường an mơ hổ nhận ra được có lẽ vị này trúc tiền bối cũng không phải là như nàng biểu hiện ra nghĩ như vậy muốn cùng lý chi bạch trở thành đối ăn ít nhất kia tình cảm cùng giữa nam nữ còn là không giống nhau đáng tiếc hắn không biết nữ tử giữa tình cảm là dạng gì nói không chừng nữ tử đối ăn chính là biết sợ đây này bất quá từ trương an cảm thấy hắn có thể từ một phương diện khác hiểu trúc bình nương tâm tư bình sinh biện cả ý lần đi e sợ vì cá một mực hướng tới biển rộng lĩnh hội tới biển rộng như vậy hiểm ác ngược lại sợ trà trộn trong đó tỷ như hắn vẫn muốn vân cô nương có thể không cần đẩy mắt đều là hắn có thể nhìn một chút càng rộng lớn hơn thế giới có càng thêm đáng giá thứ nặng theo đuổi. nhưng là nếu là một ngày kia thật đến rồi, hắn cũng biết sợ a. Ừm. Từ Trường An trợ sử xúc, nhìn lại trước mặt ngưng lông mày nữ nhân. Bất hệ chu, bất hệ chu. Không cột. Nguyên lai là như vậy a. Là hắn hiểu lầm. Như cùng hắn không nghĩ buộc Vân Cô Nương, tiền bối cũng sợ hãi đem tiên sinh lấy nhân duyên thắt ở bên cạnh nàng. Đây cũng là nữ tử giữa tình yêu, hoặc là nói ân hãi sao? Một mực phát cơm chó từ Trường An, có ở đây không để ý giữa, vị bình nương cùng Lý Chi Bạch tú mặt. Chương 371, tỷ muội Kim Lan, chương 371, tỷ muội Kim Lan. Từ trường An kinh ngạc nhìn trước mặt trúc cô nương, nhớ tới nhà mình đại tiểu thư, Vân Thiện một người tướng ngủ khéo léo tới cực điểm, nhưng chỉ cần là cùng hắn cùng nhau, dù là một ngày trước mệt mỏi gặp cả người, liền trước khi ngủ tắm gội cũng phải bản thân từ đầu phục vụ đến đuôi, như cũng sẽ có kém cỏi tướng ngủ, sẽ siết chặt lấy, giữ lấy hắn eo, tóc dài sẽ quấn ở trên người của hắn. Từ trường An biết nguyên nhân, bởi vì người bất an, sợ hai mất đi thời điểm, sẽ muốn bắt lại, Vân cô nương sẽ bất an, trúc bình nương sẽ, từ trường An cũng là như vậy đúng như hắn một bên cảm thấy cô nương nên có dốc hết tất cả theo đuổi đó vật, nhưng cũng lại bởi vì chuyện này mà lo được lo mất, mong muốn cho nàng bất hệ chu, thả nàng lĩnh ngộ bất hệ chu hằng nghĩa đi tự do tiêu dao. Nhưng cuối cùng cấp cô nương chính là một chiếc đá thuyền, hiển nhiên sâu trong nội tâm lại không hy vọng nàng đi xa. Nhưng là hắn là sẽ khắt chế người, cho nên nếu như cô nương thật sự có nóng bỏng như hỏa diễm cần phải đi mơ rước theo đuổi, hắn cho dù có muôn vạn không thôi cũng sẽ theo nàng nguyện. Dĩ nhiên, liền như là cô nương bây giờ phụng đuổi hắn theo đuổi thiên địa chí lý, không thường đại đạo bình thường, hắn sẽ phụng đuổi vân tiện một đường đi tới mà không phải để nàng một người cố gắng, đây chính là thích hàm nghĩa. Từ Trướng An vào thời khắc này xem Trúc Bình Nương kia xoắn xuýt nét mặt, chợt liền hiểu. Dĩ vãng, hắn chỉ biết là Trúc Bình Nương thích hắn Tiên Sinh, chỉ biết là nàng là ưa thích, lại không có thực cảm giác. Có ở đây không giờ khắc này, có ở đây không hệ trên thuyền, nhìn trước mắt cái này con ngươi trôn sâu ý tứ lãnh ngạo Trúc Bình Nương, hắn đột nhiên liền hiểu Trúc Bình Nương đối Lý Chi Bạch tình cảm có bao nhiêu khiến người tâm động. Từ Trướng An cảm thấy Tiên Sinh là thịnh dù sao nàng thỉnh vắng sẽ ở trời mưa kinh ngạc nhìn bên ngoài các sư tỷ chơi đùa. Hoặc giả mình là có thể dùng tâm một ít, cấp Trúc bình nương làm một thám. Chúc bình nương bên này ở từ đã kết hôn nhân sĩ nơi đó biết được cùng thích người ở chung một chỗ cũng sẽ không có bất an sao, cũng bắt đầu xoắn xuýt bản thân cùng lý chi bạch tình cảm là loại nào. Nàng tin tưởng từ trường ăn vậy. Dù sao, đã kết hôn nhân sĩ vậy dĩ nhiên so với nàng bản thân suy đoán muốn càng có thể tin. Mà chúc bình nương không có thích qua nam tử, cho nên cũng không biết ấn ái cùng tình yêu giữa giới định là thế nào. Nàng chỉ biết là, từ lúc còn trẻ, dù là áp lực lớn hơn nữa, khi nàng trở về tiểu vi tử, nhìn thấy cái đó dáng dấp chưa tính là đẹp mắt bình thường nữ tử, Nhìn nàng một bộ đạo bào ngồi ở trong sân bản thân cùng bản thân đánh cờ, chỉ biết rất an tâm, không có ai biết được, Tuyết Mai bình thường ẩn tiên trúc đồng quân. Dĩ vãng thích nhất làm chuyện chính là ôm Lý chi Bạch, sau đó ở nàng cần cổ sâu sắc hít một hơi. Đối với chúc bình nương mà nói, A Bạch trên người kia nhàn nhạt mùi thuốc khí, so cái gì khôi phục linh đan rượu dược đều muốn thần kỳ. Nàng thật ra là rất biết bất an người, chỉ là bởi vì toàn bộ bất an đều ở đây A Bạch trước mặt tiêu tán, ở những người khác trong mắt vẫn là minh tiên người, thanh ngô trên cao ngạo phượng hoàng. Trên thực tế, Á Bạch một mực biết được nàng là phiền phức nữ nhân mà chính Trúc Bình Nương biết, dĩ vãng nàng căn bản sẽ không đi suy tính nữ tử trước tình cảm còn có ân ái cùng tình yêu phân biệt, nàng chẳng qua là đem lý chi bạch làm thành bản thân duy nhất chí hữu. Nhưng kể từ nhập Hoa nguyệt lâu, biết được cái gọi là Kim Lan chi khế, thấy qua con gái giữa các loại, liền mở ra thế giới mới cổng. Cái gọi là khế nếu kim thạch, này người như lan. Hoa nguyệt lâu nữ tử thật vô cùng sẽ chơi, Trúc Bình Nương trong mấy năm nay cực nhanh ô lưa hóa, lựa bên không già những cô nương này trợ rút. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ, Trúc Bình Nương vẫn là không rõ ràng lắm bản thân đối A Bạch niệm tưởng là như thế nào. Cho nên, biết sợ cùng Lý Chi Bạch kết thành kim lan chi khế bản thân, có lẽ không nên suy nghĩ lấy chồng chuyện. Ta, ta cùng A Bạch nên đã qua tình yêu giai đoạn, cũng sẽ không còn có. Trúc Bình nương nhẹ nhàng thở dài, là tỷ tỷ ta hồ đồ, liền không nên suy nghĩ lấy chồng chuyện. Cứ như vậy đi." Chúc Bình nương nói, phát giác từ Trường An không ngờ chưa hồi phục bản thân, liền ngẩng đầu lên nhìn sang. Chỉ thấy thiếu niên trong mắt đen nhánh ở trong hốc mắt hơi rung động, kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. Trúc Bình nương ánh mắt mở to rất nhiều. "Trường An?" Thất thần, nàng rất ít thấy từ Trường An lòng này có thất khiếu nam tử sẽ ở cùng trưởng bối trong đối thoại thất thần lúc này đối mặt với hơi lộ ra xa lạ từ Trường An, Trúc Bình Nương hoàn toàn không biết Từ Trường An đang tiến hóa thành nàng cùng Lý Chi Bệnh Chính phủ đầu lĩnh. Trúc Bình Nương đầy lòng đều là quái dị. Hán, hắn thế nào? Hắn là nhìn cái gì chứ? Chợt bị người nhìn như vậy, Trúc Bình Nương cũng không có tâm tình hừ tiểu khúc, cứng ngắc cúi đầu, cũng không để ý trên tay mình còn dính son phấn bột nước, nhanh chóng buông xuống cuốn lên váy, lấy mang theo vết nước váy đắp lại kia trắng non cẳng chân. Ngay sau đó, nàng điều chỉnh ra dĩ vãng nụ cười quyến rũ, ngón tay ở trên bàn gõ một cái. Trương An, ngươi nghĩ gì thế? Hoàn hồn lại, từng. Từ Trường An phục hồi tinh thần lại thật lễ. vì vậy hai người cũng không nói. trúc bình nương phải không biết nên nói cái gì. từ trường an thời là vì mình ở còn hoàn toàn không biết lý Chi bạch thái độ dưới tình huống cảm thấy lý Chi bạch cùng trúc bình nương là ân ái, cảm giác được xấu hổ. nhưng là trúc tiền bối đối hắn tiên sinh thích, hắn thiết thật cảm nhận được. từ trường an vẫn cho rằng loại người này cùng người giữa ấm áp như đong đóm tình cảm, muốn thắng được hết thể khiến người động lòng vật. hắn cười một tiếng. mà từ trường an cười để cho một bên trúc cô nương trên cánh tay lên một lớp da gà. trên đời này chính là có như vậy chuyện kỳ quái, là người đứng xem sáng suốt. Từ trướng an trong mắt thích phải không phân ông Dương, hắn chỉ biết hiểu. Trúc Bình Nương đối Lý Chi Bạch tình cảm cùng hắn đối Vân Cô Nương dị khúc đồng công, vậy thì xác định là thích. Mà Trúc Bình Nương chưa có biết rõ nàng đối Lý Chi Bạch tình cảm, thậm chí cũng mong muốn buông thà cho ân ái. Từ trướng an lại cho là rất có ý tứ. Hai cái cô nương cũng đối hắn có ân, hơn nữa quan hệ vốn là rất tốt. Nếu là có thể vì các nàng làm những gì, làm văn đối, tất nhiên nghĩa bất dung tử. Tiểu tử, Trúc Bình Nương nuốt hớp nước miếng. Hiếm thấy, cẩn thận hỏi, người không sao chứ? Ta, ta không có sao a. Từ trường An kỳ quái xem Trúc Bình Nương cảm thấy trước mắt người tỷ tỷ này tựa hồ có chút không đúng, bất quá vẫn là lắc đầu một cái, mới vừa nói đến chỗ nào, A Bạch chuyện đi, có thể là nói xong. Trúc Bình Nương nói, nàng không biết Từ Trường An chợt tại sao như vậy kỳ quái, thì giống như biến thành người khác vậy, trong con ngươi nhanh chóng quang mang để cho nàng rất không được tự nhiên, nhưng là Trúc Bình Nương là người thông minh, nàng đối Từ Trường An tâm tư không có hứng thú, không muốn biết hắn là nghĩ gì. Nàng nhớ, Từ Trường An đối Lý Chi Bạch chuyện rất là tị hiểm, từ vừa thấy mặt đến lời vừa rồi để kết thúc, chỉ cần nàng nhắc tới Lý Chi Bạch. Từ Trường An liền một bộ hoàn toàn không muốn nghe, kiên kỵ đến mong muốn tìm khe hở chui vào bộ dáng. Cho nên, Trúc Bình Nương biết Từ Trường An hoàn toàn không nghĩ dính vào nàng cùng a bàn chuyện. Như vậy, cái đề tài này chính là rất tốt chung kết cùng Từ Trường An giữa đối thoại cơ hội. Thiên Sinh, để cho Trúc Bình Nương toàn bộ sừng sốt chính là, lần này Từ Trường An không có một chút xíu tị hiểm, không chỉ có không có chung kết cái đề tài này, ngược lại không giải thích được ở đầu, nhiều hứng thú hỏi. Sao đâu? Hai người nhìn nhau một hồi, cho đến chúc Bình Nương dụi mắt một cái, từ Trường An mới cao mày, chúc tỷ tỷ. A, không có sao. Trúc Bình nương thấy từ Trường An có chút lo âu ánh mắt, chợt bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Chẳng lẽ là bản thân già rồi? Hắn phải không kiêng kỵ cái đề tài này? Là bản thân trước nhìn lầm rồi. Mà thôi, hắn muốn biết, bản thân liền nói được rồi, cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Trường An, ngươi nhất định rất yếu kỳ, tỷ tỷ ta tiên môn làm đang yên đang lành, tại sao lại muốn tới Bắc Tăng Thành Hoa Nguyệt lâu đợi đi? Trúc Bình nương hỏi. Không tính là tò mò, ngài tự nhiên có ngài lý do. Nói ít lời hay, bất quá cũng xác thực. Thủ trận nhãn là một mặt, trên thực tế là chính ta muốn rời khỏi. Trúc Bình nương lắc đầu một cái, là chính ta muốn rời khỏi, bởi vì mộ vũ phong cái đó trông ngồi, ta không dám ở lại. Có lẽ là không biết nên thế nào đối mặt trí hưu, suy nghĩ xuống làm một ít công việc tốt đòi nàng hoan tâm, chẳng qua là không nghĩ tới, vừa ở vào hoa người lâu, liền không muốn ra ngoài. Văn Bối không hiểu lắm những chuyện này, bất quá Thiên Sinh hay là thật lo lắng ngại. Từ Trường An nói, Từ Trường An dứt tiếng trong nấy mắt, Trúc Bình nương nhất thời sửng sốt, nàng bàn năng ngẩng đầu lên, chống lại Từ Trường An ánh mắt, rõ ràng từ đối phương trong mắt thấy được chăm chú tâm tình A Bạch, A Bạch lo lắng ta. Trúc Bình Nương không dám tin đứng lên, ngươi chớ có gạn tỷ tỷ. Nàng vừa không có nguy hiểm gì, có cái gì tốt lo lắng? Phải biết, lấy Lý Chi Bạch tính tình, nàng năm đó từ Ma Môn sau khi trở lại bị thương thành cái dáng vẻ kia, Lý Chi Bạch cũng chỉ là giận mấy câu, nhận lấy nói giấu sau để nàng làm mấy tháng ấm sát thuốc. Lo âu loại tâm tình này, Trúc Bình Nương từ trước đến giờ không có từ Lý Chi Bạch trong mắt thấy qua. từng Từ Trướng An lại không có bất kỳ do dự, Lý Chi Bạch đương nhiên là lo lắng. ở Từ trong miệng hắn biết bây giờ Trúc Bình Nương bộ dáng lại so sánh nàng họa bên trong cái đó Minh Tiên Tiên từ sau. Từ Trương An nhớ rõ tiên sinh thở dốc mấy cái, cuối cùng mười phần bất đắc dĩ than thở. Lý Chi Bạch khi đó lẩm bẩm lầu bầu một câu nói. Đáng tiếc tuổi của nàng thương nhỏ, cho dù đi qua Mị Công Trần Thế luyện Tôn Hạm, khoảng cách càng khôn cảnh, vẫn vậy có không nhỏ khoảng cách. Từ Trương An lúc ấy chỉ kinh ngạc với Lý Chi Bạch nói Trúc Bình Nương tuổi tác thương nhỏ, càng khái tu vi của nàng. Nhưng hôm nay ở hiểu một chút hai người quan hệ sau, Từ Trường An lại thưởng thức đứng lên, liền có thể từ Lý Chi Bạch trong giọng nói cảm nhận được đồng lo âu cùng cương triệu. Kia rõ ràng chính là tỷ tỷ đối với muội muội đang hạ giới cản quấy bất đắc dĩ. Coi như biết Trúc Bình Nương không thể nào bị thương tổn nhưng vẫn là lo lắng, Người chớ có gắt ta, nàng những năm này rời ta mới là chuyện tốt, dù sao ta không biết tìm nàng phiền toái. Trúc Bình Nương hoàn toàn không tin, dùng sức lắc đầu, đuôi tóc băng gấm cũng lòng rất nhiều. A Bạch nếu là lo lắng ta, cũng không đến nơi đến nay cũng không biết được ta ở Hoa Nguyệt lâu làm gì, là cái gì bộ dáng. đều là từ Trường An nói, Lý Chi Bạch mới biết. Phong Thư càng là những ngày qua mới có một phòng, chủ yếu vẫn là nói từ Trường An cùng Mộ Vũ Phong chính sự, tư nhân quan tâm một câu cũng không có. để cho nàng như thế nào tin tưởng, cái này ta sẽ không biết, bất quá tiên sinh tĩnh tỉnh ngài nên so với ta phải rõ ràng. Từ trường An gửi, Thiên Sinh luôn là cái dáng mẹ kia. Tỷ như, Từ Trường An nhớ tinh thần hắn trạng thái không tốt lúc mới gặp mặt Lý Chi Bạch liền ném qua tới đan dược để cho hắn ăn. Một câu giải thích quan tâm cũng không có. Đan dược có ích lợi gì, cũng là ăn mới hiểu. Nhưng đây chính là sự quan tâm của nàng. Từ Trường An nghĩ tới đây, nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy. Rõ ràng cái này không giỏi ăn nói, tiên lặng cô tịch nữ tử mới là hắn tiên Sinh, thế nào? Gặp Vân Cô Nương liền thay đổi hoàn toàn một người. Từ Trường An đến nay vẫn là không thể nào hiểu được. Lý Chi Bạch đổi một thân nhỏ váy cùng Vân Cô Nương mở tiệc trà là. Là bởi vì cái gì a? Thế giới này thật vô cùng kỳ quái. Nghe Từ Trường ăn vậy, chúc Bình Nương yên lặng hồi lâu, gật đầu, ngươi nói chính là, nàng luôn là như vậy, kỳ thực. A Bạch hoàn toàn không hỏi ta ở thanh lâu chuyện, ta là cho A Bạch đi tìm lý do. Nếu như Lý Chi Bạch phát hiện nàng những năm này có lớn như vậy biến hóa, sẽ nghĩ nàng có phải hay không thông qua luyện tâm tìm được đi thông tương lai đường. Đồng Quân là tiên tử tên. Lý Chi Bạch sẽ cho rằng, bản thân bỏ lại Trúc Đồng Quân tên, có phải là hay không muốn thả xuống đi ý tứ. Cho nên, Lý Chi Bạch vì không páe dậy bản thân luyện tâm, liền không hỏi, cũng không tới nhìn bản thân cái này đã từng là trúc bình nương cấp lý chi bạch không đến thăm bạn thân tìm lý do tự mình an ủi mình vậy trúc bình nương chỉ có thể như vậy cấp lý chi bạch tìm lý do mới có thể không thèm nghĩ nữa nàng là bởi vì không có bạn thân cái này quấn người yêu tinh chệch thoải mái lắm Ừm, trên thực tế lý chi bạch thật đúng là như trúc bình nương cho nàng tìm lý do là nghĩ như vậy bất quá trúc bình nương cũng không biết hiểu liền lắc đầu một cái a bạch nàng nhất định là lại đang nghĩ nàng những thứ kia toa thuốc trúc bình nương nhìn trầm từ trương an a bạch cùng ngươi nhắc tới ta thời điểm vẫn cùng ngươi nói gì từ trương an mật thám công tác bây giờ liền bắt đầu sao Không có gì khó mà nói ra miệng, người tiên sinh nói ra khỏi miệng vậy, từ trước đến giờ không sợ mọi nhân biết, huống chi, ta cũng không tính người ngoài. Trúc Bình Nương lo lắng từ Trường An không dám nói, giọng điệu dồn dập rất nhiều. "Tỷ tỷ choi vội, từ Trường An có chút bất đắc gì?" Hắn dĩ nhiên biết không có gì tốt dấu dến, chẳng qua là. Những lời này thật có thể nói sao? Trúc Bình Nương ý thức được cái gì, trợn to hai mắt, có một câu tính một câu, "Ta không tính ngươi thất lễ." "Đây chính là ngài nói." Từ Trường An gật đầu một cái, sau đó mở miệng, tiên sinh nói ngài, "Là phiến phức." Từ trường An vốn tưởng rằng Trúc Bình Nương sẽ mất hứng, nhưng là để cho hắn ngoại ý muốn chính là, Trúc Bình Nương sau khi nghe, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy nàng chắp tay trước ngực, bộ một tiếng, sau đó cả người cá mới vậy nằm ở trên bàn. Hừ, ta liền nói A Bạch cảm thấy ta là phiền phức, dù sao nàng lại yêu thích tiên tính tính tình, ta lại cuốn nàng, để cho nàng khắp nơi chạy. Trúc Bình Nương cầm chống đỡ bàn tay, sau đó thì sao? Còn nói cái gì? Ừ, Thiên Sinh còn nói ngài còn nhỏ tuổi. Trúc Bình Nương, nữ nhân túi đầu nhìn một cái ngực, nói ai là đứa bé đâu? A Bạch cũng cảm thấy bản thân vóc người bình thản sao? Chương 372, Tiêu Kỳ Cô Nương, chương 372, Tiêu Kỳ Cô Nương. Bình Nương lấy tự khúc đàn vật luật chi cổ kim đều bình là chúc đồng quân trở nên đắc ý để cố. Cái gọi là Trúc chính là mong ước cổ kim đều bình, thiên hạ trường an. Nhưng từ khi nhập Hoa Nguyệt lâu, riêng cái này cao nhã tên là được bị cô bé nhóm nhạo báng nàng vóc người đồ chơi. Cho nên, chúc Bình Nương khi nghe thấy từ Trường An thuật lại Lý Chi Bạch nói nàng còn nhỏ tuổi thời điểm, phản ứng đầu tiên lại là. A Bạch cũng cảm thấy nàng chỗ mã bất lương. Đây chính là Hoa Nguyệt lâu nữ tử suy nghĩ hình thái. Trúc bình lương ngược lại không có phản bác Lý Chi Bạch so với nàng lớn tuổi hơn chuyện Dù sao đây cũng là sự thật. Đừng xem hai người lúc này lấy tỷ muội tương xứng, nhưng chuyện thật thực bên trên, Lý Chi Bạch cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi, thậm chí còn là đứa bé đây đều là mười phần bình thường. Dù sao, Lý Chi Bạch nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, là cùng Thạch Thanh Quân cùng một thời đại nữ tử. Chỉ bất quá đối với Lý Chi Bạch mà nói, Thạch Thanh Quân một kỵ tuyệt trần, là bất kể như thế nào cố gắng đều không cách nào theo kịp tồn tại. Chính là bởi vì nhìn lên này chối dậy chi tuyệt cảnh, Lý Chi Bạch mới có thể như vậy ước mơ Thạch Thanh Quân. Mà trúc bình nương, chính là chân chân chính chính văn ngôi, so Thạch Thanh Quân kém đồng lứa cũng không chỉ. Nói là nói như vậy, nhưng khi nay tu hành giới bối phận có thể có tư cách gọi trúc đồng quân một tiếng nha đầu trừ kia hai cái cản khôn cảnh cùng lý chi bạch còn lại một con tay cũng đến được từng thiên sinh còn nói ngài còn nhỏ tuổi từ trương an nói nhìn về phía trước mặt cái này chật vật trong lộ ra thành thụ biến rũ tiền bối thầm nghĩ chỉ từ tướng mạo đến xem Tiên sinh thế nhưng là không sánh bằng trúc tiền bối có khí chất nơi này nói chính là lớn tuổi hơn khí chất nàng nàng luôn là như vậy ta là không sánh bằng nàng trúc bình nương nhớ lại một chút nói cô vấp người tắt lấy một tiếng gõ má nóng lên thấp giọng a bạch nàng nói bảo có lúc không phải rất vừa người thân thể kia đường nét liền có chút sáng rõ. Nàng rất thích. Cho nên, Lý Chi Bạch mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng là vóc người thế nhưng là thật tốt, xưa cũng định dạng đạo bảo cũng không che nổi cái chủng loại kia. Nếu là A Bạch nói ta nhỏ, ta cũng chỉ có thể nhận. Trúc Bình Nương gật đầu một cái, sau đó trợn sững sốt một chút. Không đúng, nàng đang suy nghĩ gì đấy? Nhà mình A Bạch làm sao có thể cùng một học sinh thảo luận nữ tử vóc người đâu? Quả nhiên, nàng lập tức liền nghe đến từ trường An Bồi thêm một câu. Thiên sinh nói ngải còn nhỏ tuổi, tương lai đường còn rất dài. A, là cái ý này. Chúc Bình Nương bụm mặt, a Từ trường an có chút kỳ quái, ngài cho là chính là phi. Trúc Bình Nương bộ dạng phục tùng, vành hai nhuộm lau một cái đỏ, nhỏ giọng nói, cái này, cái này không trọng yếu. Thật là. Từ khi nhập hồng trần, phương thức tư duy thật càng thêm kỳ quái, bản thân chẳng lẽ là thật động xuân tâm? Trên thực tế, ở Lý Chi Bạch trong mắt, Trúc Bình Nương đích xác coi như là trẻ tuổi, tương lai đường phải đi còn rất dài. Cái gì gọi là ta tương lai đường còn rất dài? Ta không thích những lời này. Rõ ràng, rõ ràng con đường của nàng cũng là rất dài. Trúc Bình Nương rất bất mãn, ngẩng đầu nhìn mưa phủn tràn đầy mù sương. trưởng môn nói qua càn khôn cảnh cũng không phải là cực hạn, cho nên phải nói chúng ta tương lai đường còn rất dài. sau khi nói xong, trúc bình nương không còn nắm sấp, ngồi thẳng người, trương an, nàng còn muốn nói với ngươi cái gì? Ừm. tiên sinh có hỏi, ở van bối trong mắt, ngài cùng nàng đặt chung một chỗ so sánh, là thế nào? từ trương an như nói thật đạo, đây là một cái gì không đầu không đuôi vấn đề. trúc bình nương sửng sốt một chút, a bạch hỏi ngươi cái này làm gì? không biết, ngươi là thế nào trả lời? ta cùng a bạch đặt chung một chỗ sẽ như thế nào? trúc bình nương đến rồi hăng hái, dừng nếu là Từ Trường An cảm thấy Lý Chi Bạch vóc người so với nàng tốt, nàng kia hôm nay sẽ phải ăn người rồi. Ngài cùng tiên Sinh có mấy phần giống nhau. Từ Trường An nói, Thiên Sinh nói, đúng là như vậy. Dâu nói cái gì? Trúc Bình Nương tiềm thức lắc đầu, A Bạch nhưng so với ta mạnh hơn. Đó là ngài nghĩ như vậy. Trúc Bình Nương vừa muốn giận hắn, liền gặp được nụ cười của hắn. Người cười ngây ngô cái gì? Từ Trường An rất ít sẽ ở trước mặt nàng cười, càng không cần nói, cười như vậy khiến người ý vị. Thế nào? Có vấn đề gì không? Tâm tư thoáng sống động một chút Trúc Bình Nương trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên đứng lên, A Bạch. A Bạch nói, ta cùng nàng là giống nhau. Là như thế này. Từ Trương An gật đầu một cái. Nàng, nàng. Chúc Bình Nương ngồi xuống lại, đôi mắt đẹp hiện lên thủy quang. "Là, các nàng hai người là giống nhau." Lý Chi Bạch rõ ràng là cái tiên môn, lại không sử dụng tiên môn tiện lợi vật kiện, uống chính là bình thường nước trà, mặc chính là hơi lộ ra cũ rách xi máo, điểm chính là ngọn đèn, đèn dầu, giống như cả người cũng cùng tiên môn rạch ra giới hạn. Mình thì để tiên môn cao tầng không làm, chạy đi làm cái gì chủ chứa, cả ngày vì dưới tay các cô nương ăn mặc ở đi lại dầu dĩ, ôm một sổ sách sinh hoạt. Làm sao có thể không giống nhau? hơn nữa chính trúc bình nương biết nàng sở dĩ sẽ chọn hạ hồng trần gian luyện chính là bị lý chi bạch ảnh hưởng là lý chi bạch cả ngày ôm kia phàm trần sinh hoạt không thả sẽ tựa như cái bình thường nữ tử vậy cái ăn tắm gội muộn nghỉ bởi vì lý chi bạch cho nên trúc đồng quân mới có thể mong muốn thể nghiệm một cái bình thường nữ tử sinh hoạt mới có thể đi tới hoa người lâu mới có thể từ trúc đồng quân biến thành trúc đồng quân mới có thể từ tiên tử biến thành ô nữ trúc bình nương lẩm bẩm nói a bạch sẽ hỏi ngươi ta cùng nàng có phải hay không tương tự nhất định là phát hiện ta là bị ảnh hưởng của nàng mới buông tha cho tiên môn chạy tới bắc Tăng thành cầu lan luyện tâm Trúc Bình Nương mí mắt hơi rũ, xiết tay háo thủ đoạn, không tự chủ ra tăng lực lượng. A Bạch, đây là tự trách. Ngụy Lai, like, nàng phải không dám đến thấy ta, sợ ta biến thành như vậy là lỗi của nàng. Trúc Bình Nương mặt mày con cong. Nếu như, nếu như Lý Chi Bạch là do bởi ấy nấy mới không dám đến xem nàng, kia đối với Lý Chi Bạch một mực chưa có tới xem qua chuyện của nàng, nàng là có thể tiếp nhận, hơn nữa sẽ còn vui vẻ. Bởi vì chính là bởi vì để ý, mới có thể ấy nấy không phải sao? Nàng, bây giờ cũng có nữ tử mùi vị, thế mà lại tội lỗi. Trúc Bình Nương chẳng qua là suy nghĩ một chút Lý Chi Bạch lo lắng nàng đến đêm không thể chợt mắt nghĩ đến nhìn lại do dự dáng vẻ, trái tim phản phất dừng lại hồi lâu cũng không cách nào từ kia xuất phát từ nội tâm mừng rỡ trong chạy trốn ra ngoài. Trường An, ngươi làm không tệ. Trúc Bình Nương mặt lộ nét cười. Lúc này từ Trường An thay Trúc Bình Nương giải quyết tâm kết này để cho nàng tâm tư thông suốt tâm tình hóa phát. Phải biết Lý Chi Bạch một mực không đến thăm chuyện của nàng thế nhưng là mau đem nàng cấp đến chết. Ta, ta nhưng cái gì cũng không làm. Từ Trường An nhớ ra cái gì đó cười khổ. chúc tỷ tỷ, ngài chớ có quên ta là hồi lâu mới trở về bắc tang thành một lần loại này không dám đi về nhà nhìn cô nương ấy nấy hắn nhưng quá hiểu là như thế này trúc bình nương đẹp mắt ánh mắt chớp chớp sau đó cười ha ha đứng lên vũ một cái từ trường an bà vai đối là tỷ tỷ ta đem vân muội muội đưa lên triều vân tông ngươi được thật tốt cảm ơn ta tự nhiên như vậy từ trường an ho khan một tiếng nhân cơ hội nói chẳng qua là bây giờ thiên minh phong bởi vì một đạo lôi kiếp chuyện không lắm ổn thỏa cho nên cô nương đi một phong chuyện còn phải tỷ tỷ ngài hao tổn nhiều tâm trí a trúc bình nương nhũ môi mảnh ngón tay hướng về phía từ trường an lúng túng mặt mũi Thì ra, tại chỗ này đợi ta đây. Quả nhiên, nàng biết ngay từ trường ăn trợt cho nàng giúp một tay, là có chuyện nhờ nhợ vậy. Biết ta lúc đầu vì sao không trực tiếp đem Vân Muội muội đưa lên Mộ Vũ Phong, mà là lên trước Thiên Minh Phong sao? Trúc Bình ngâm hỏi. Từ trường ăn lắc đầu một cái. Mộ Vũ Phong là địa phương nào người cũng biết, nơi này dù sao tại bên ngoài thanh danh bất hảo, lại là hợp hoàn tông dĩ vãng thành viên bằng cốt. Ở ngươi quyết định để cho nàng lên núi trước, để cho nàng ở Thiên Minh Phong liền rất tốt. Tân Linh chính là nàng người, cho nên không cần lo lắng Vân Thiện sẽ bị ủy khuất. Nàng thật đem hết thảy đều tính toán rõ ràng. Chẳng qua là không nghĩ tới Ngươi tìm đến ta, nhanh như vậy. Trúc Bình Nương giang tay, Thiên Minh Phong, nàng cái này cũng không có ở bao nhiêu thời gian đi. Từ Trường An gật đầu một cái, nghĩ thầm quả nhiên, tất cả mọi chuyện đều là ở Trúc Bình Nương tính toán trong, không có phương tiện. Từ Trường An hỏi, ngươi cho là tỷ tỷ ta là ai? sắp xếp cái cô Nương, tự nhiên không có gì đáng ngại. Trúc Bình Nương nói, chợt ý thức được cái gì, ngươi là muốn Vân Mội Mội cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Từ Trường An gật đầu, bọn họ là vợ chồng, chẳng lẽ để cho Vân Tiễn ở mộ Vũ Phong cùng các sư tỷ ở cùng nhau sao? Sách, ngươi ngươi thật đúng là không sợ trên núi cô bé đen a. Trúc Bình Nương nhìn dũng giả ánh mắt xem từ Trường An, sau đó lắc đầu, làm như lơ đãng mà hỏi: kỳ quái, cái này chuyện nhỏ ngươi làm sao tìm được chỗ ta? Không phải có tần lĩnh nha đầu kia, nàng có thể để ngươi cấp ta đưa kia mắc cỡ tin nhìn ra được. Quan hệ của các ngươi không sai, tần lĩnh là thiên minh phong quản sự, ở mộ vũ phong cũng đều là mạng giao thiệp, chỉ riêng là An bài vân muội muội lên núi chuyện, nàng trực tiếp cấp làm không được sao? Trúc Bình Nương đầu, chẳng lẽ nàng gần đây gặp phải phiền cái gì? Liên từ thiên minh phong cá nhân bản sự cũng không, từ Trường An, T. Trúc Bình Nương loại này rõ ràng đối với Tần Lĩnh để ý không được, nhưng là vừa kiêu kỳ làm bộ như lơ đãng hỏi thăm bộ dáng, thật thật vô cùng, đáng yêu. Có thể sử dụng cái từ này sao? Mặc dù rất thất lễ, nhưng Tử Trường An đích thật là nghĩ như vậy. Bất quá Tử Trường An rất rõ ràng, nếu là mình lúc này đâm thủng tâm tư của nàng, nhất định sẽ bị hung hăng thu thập. Cho nên hắn không nhìn người con gái trước mắt này kiêu kỳ, như nói thật đạo. Thiên Minh Phong rơi xuống lôi kiếp, thế lực khắp nơi đã đem Thiên Minh Phong chia cắt đi điều tra. Tần quản sự cũng bị khuyên rời chấp sự điện, bây giờ nàng ở nhà nhàn rỗi, ngồi li hoa chơi. Trúc Bình Nương. Từ trưởng An đang nói xong sau, có thể sáng rõ thấy được Trúc Bình Nương lông mày đuôi hung hăng nhảy một cái. Khuyên rời, quỷ khuyên rời." Trúc Bình Nương siết chặt quả đấm, từ trong lồng ngực lấy ra Lý Chi Bạch cùng tần linh cấp tin, mở ra lại từ đầu nhìn một lần, cuối cùng yên lặng thu hồi phong thư, lần nữa tiếp thân bảo toàn tốt. Cắn răng, cô bé bị người từ Thiên Minh phong chấp sự điện đổi ra ngoài. Ta thế nào? Không có từ nàng lá thư này, bên trên nhìn thấy một chút tin tức. Trúc Bình Nương dùng sức dập chân, biết ngay nói lời yêu đúng không, bị người khi dễ cũng không biết một tiếng. Tức chết. Trúc Bình Nương cũng không trang. Tần Linh Thế nhưng là nàng một tay nuôi nấng nha đầu, làm sao có thể để cho người ngoài khi dễ? Đồ vô dụng, để cho người đuổi ra ngoài cái dám cũng không biết thả một, năm đó ta chính là như vậy dạy nàng. Trúc Bình Nương khí cắn răng, thật là cái gì a Miêu a Cầu cũng dám ước hiếp ta nha đầu. Kia nha đầu chết tiệt có phải hay không chỉ biết viết tình thoại? Thu rượu thu thông quái, thế nào bị khi phụ, không biết đi tìm a Bạch cho nàng chỗ dựa. Trúc Bình Nương vừa nghĩ tới khuê nữ của mình để cho người đuổi ra ngoài, liền trong lòng bốc lửa. Như thế nào đi nữa là người nữ, nhưng cũng là nàng mười phần, mười phần để ý nha đầu. Từ Trướng An rất cơ trí không có mở miệng, Dù sao từ tần lĩnh ban đầu kia u ám giọng điệu có thể thấy được nàng đối với bị người đổi ra ngoài chuyện rất là bất mãn. Rõ ràng nàng dĩ vãng bị người mắng một câu cũng sẽ tìm ta cho nàng hạ giận, bây giờ ngược lại biến thành công. Trúc Bình Nương tức giận đủ rồi, than thở. Mà thôi, là lỗi của ta. Nhất định là nàng những năm này luôn là xa lánh nha đầu, để cho nàng gặp phải một chút khó xử cũng không dám tìm bản thân giúp một tay, sợ bị bản thân càng căm ghét hơn. Suy nghĩ một chút bên ngay, nàng một mực tránh tần nha đầu, cô nàng kia không chọc bản thân tức giận liền đã lao lực cố gắng, như thế nào lại cho nàng tìm viên vãi? Có lẽ nàng nên đối tần lĩnh khá hơn một chút, bị khi phụ cũng không dám nói, nàng rất đau lòng, đang suy nghĩ chúc bình nương chật sống lưng chật lạnh, không đúng, không đúng, không đúng, muốn nói trên thế giới này có ai có thể nhẹ nhõm nắm tâm tư của nàng, tần lĩnh tuyệt đối coi như là một cái đó cũng dám đối với nàng khiến thuốc cô bé sẽ là mềm yếu như vậy tính tình, làm sao có thể, nhất định là tần lĩnh khiến khổ nhục kế, chính là vì để cho bản thân đau lòng, từ đó buông lòng cảnh giác đối với nàng, đối Trúc bình nương ý thức được một điểm này, thầm nghĩ mình không thể nàng đạo, nói là nói như vậy cũng không thể để nàng ở nhà một mực nhàn rồi người một nhàn sẽ có ý tưởng xấu trúc bình nương lẩm bẩm nói phải nhường nàng bận rộn từng bận rộn nói xong trúc bình nương chăm chú nhìn về phía từ trường an tần lĩnh có cùng người nói là chỗ nào người phải đi trong tay nàng chỗ ngồi đỉnh tâm phong hay là hỏa linh cửa Bà thanh Nam. từ trường an suy nghĩ một chút như nói thật đạo nghe nói là huyền kiếm ti người cầm tần quản sự số lượng hắn xuống núi thời điểm còn thấy huyền kiếm ti người trên núi bày trận huyền kiếm ti trúc bình nương nghe được cái tên này sững sốt một hồi sau càng buồn bực tại sao lại là bọn họ đối ôn lê cầu hôn lần đó bị đuổi ra ngoài chuyện quên huyền kiếm ti thử, thư không kính bị tiên kiếm thừa nhận liền hơn người thiên thừa còn có đoàn tụ chung đâu ta nhìn lao ra hỏa lại là muốn ta đi hắn chỗ kia dùng trà trúc bình nương thở phì phò nói trương an trở về cùng a bạch nói một tiếng để cho nàng cấp tần nha đầu hạ giận từ trương an nháy mắt mấy cái thư không huyền kiếm ti đây chính là ở toàn bộ triều vân tông đều có thể đứng đầu vật khổng lồ thể chế so mộ vũ phong không biết cao hơn bao nhiêu là sớm nhất tạo thành triều vân tông một bộ phận nhà mình tiên sinh có lợi hại như vậy có thể cho tần sư thúc hạ giận a Sợ ngươi không biết cùng ngươi nói một câu. Trúc Bình Nương đưa ra một ngón tay, bình tĩnh nói: "Huyền kiếm ti trên dưới, từ tông chủ đến nô bộc, thấy Á Bạch đều muốn kêu một tiếng cô nãi nãi." Từ Trường An. Chương 373, phát hiện người bên cạnh kỳ thực rất lợi hại, chương 373, phát hiện người bên cạnh kỳ thực rất lợi hại. Ở Từ Trường An trong lòng, dựa theo các sư tỷ các nói, Trúc Bình Nương là người rất lợi hại, thuộc về có thể cùng các lớn phong chủ, tông chủ vật tay tồn tại. Cho nên, Từ Trường An ở biết được Trúc Bình Nương cùng Lý Chi Bạch quan hệ sau, liền có đang suy nghĩ nhà mình tiên sinh có lẽ cũng là người rất lợi hại. Như vậy rất tốt. Dù sao tiên sinh lợi hại, hắn liền cũng là có hậu đại người. Nhưng mặc cho tử trường an nghĩ như thế nào, cũng không có đem lý chi bạch địa vị bày quá cao, càng không cần nói cầm đi cùng huyền kiếm ti tông chủ so sánh với. Huyền kiếm ti đó là cái gì địa phương? mộ vũ phong quy mô cũng không có người ta ngoại môn lớn. Nếu là đem triều vân tông tháo gỡ ra tới, chọn lựa ra sức ảnh hưởng, thực lực lớn nhất tông môn, huyền kiếm ti không cần nghi ngờ có thể xếp vào ba vị trí đầu. Kỳ tông chủ thực lực cũng có con mắt cùng nhìn, đức cao vọng trọng, thực lực sâu không lường được. Từ trường an dĩ vãng ở chấp sự điện công tác, không có thiếu nghe liên quan tới tu tiên giới chuyện vị này huyền kiếm ti tông chủ có thể nói là như sấm bên hai tổng cấp hắn một loại nếu là không có triều vân tông hắn chỉ biết là chính đạo thủ khoa cái chủ loại kia hào giác đây chính là huyền kiếm ti thực lực cộng thêm vốn là không người nào có thể dùng chân phái tiên kiếm bị huyền kiếm ti thiếu chủ tư không kính lấy ra danh tiếng nhất thời có một không hai cho nên trước mắt huyền kiếm ti đã có đầu dòng thế lại xem xét lại hắn tiên sinh thường ngày đại đa số thời gian nhàn rỗi trạch ở nhà thiếu linh thạch thời điểm còn cần luyện chế một ít đan dược cấp bách thảo viên sử dụng điều này làm cho hắn như thế nào đem hai người liên hệ tới mà trúc bình lương tuyệt đối là sẽ không ở trên loại chuyện như vậy lừa gạt hắn, cho nên từ trường an trong lúc nhất thời bị tròn váng. ngông lung mưa phủn chiếu xuống bất hệ chu bên trên, này chút ít mịn màn mưa ở bên trong phòng đèn làm nổi bật hạ hiện lên điểm một cái vầng sáng, chiếu từ trường an kinh ngạc, nhìn ngươi cái đó không có tiền đồ dáng vẻ. trúc bình lương thấy người thiếu niên giữa lông mày đều là thất thần, không nhịn được che mặt mà cười. nàng mà nói cũng là thời điểm để cho từ trường an biết một ít hắn tiên sinh đến tuột cùng là thế nào lợi hại người, trúc bình lương nhớ tới tần lĩnh cấp hắn trong thư khó được nhắc tới người ngoài mấy câu nói, liền cảm giác nói rất đúng. Người thiếu niên này có chút quá mức cẩn thận, nếu là có thể phong mang tất lộ một ít, nói không chừng sẽ càng đưa đến a Bạch ánh mắt. Hơn nữa, đại khái là cũng có tư tâm của mình ở bên trong. Trúc Bình Nương không biết Từ Trường An như thế nào nhìn nàng thích nữ tử chuyện này, chẳng qua nếu như nàng sở ưa thích a Bạch là dưới trưởng môn ưu tú nhất cô nương, như vậy, Từ Trường An nên có thể càng hiểu hơn nàng phần này thích, liền sẽ không coi thường nàng. Ngươi ra làm gì, tỷ tỷ cũng không có lừa ngươi. Trúc Bình Nương nghiên đầu, bởi vì một ít lịch sử còn để lại vấn đề, Huyền Kiếm Ti từ tông chủ bắt đầu thấy a Bạch, cũng phải cung cung tính kính theo bên trên một tiếng, cô nãi nãi Có một câu nói chúc bình nương không có nói. Lý Chi Bạch ở Huyền Kiếm Ti địa vị cũng không chỉ là bối phận cao, mà là chân chân thiết thiết trưởng ối. Nói là nàng nhìn Huyền Kiếm Ti tông chủ trưởng thành cũng không quá đáng, thậm chí chính nàng cũng coi như là nửa Huyền Kiếm Ti người, cho nên Lý Chi Bạch vậy ở Huyền Kiếm Ti bên trong dị thường dùng tốt. Cũng chính bởi vì có như vậy một mối liên hệ ở, Huyền Kiếm Ti người mới dám làm lớn nhà muốn làm cũng không dám làm chuyện, thướng mộ Vũ Phong cầu hôn. Bọn họ hy vọng tư không Kính cùng Ôn Lê có thể vui kết liền cảnh, thân càng thêm thân. Đáng tiếc chính là, Á Bạch bây giờ là người của ta. Huyền Kiếm Ti, nàng nên đã sở quên. Chúc Bình Nương che mặt cười. Sau đó lại lắc đầu, không đúng, làm sao có thể quên đâu. A Bạch thế nhưng là nói, mong muốn vì ngươi đi Huyền kiếm ti đổi một thanh kiếm tốt đâu. Nhắc tới, đến A Bạch cái cảnh giới kia, cái gọi là tiên khí nên đã sớm mất đi tác dụng, cùng một thanh phổ thông kiếm không có khác biệt. Cho nên, nàng có thể hay không đem chủ ý đánh tới Huyền kiếm ti cái kia thanh tiên kiếm bên trên. Trúc Bình Nương nghĩ được như vậy, chợt sắc mặt có chút sợ run. T. Giống như, rất có thể a. Dù sao, ở A Bạch trong mắt, Huyền kiếm ti tiên kiếm tính không được cái gì hữu dụng đồ chơi. Trên thực tế, nàng nghĩ đúng. Lý Chi Bạch thật sự có hỏi qua tần lĩnh gần đây tu tiên giới có hay không ra cái gì tốt kiếm, vẫn còn ở tần lĩnh run lẩy bẩy trong ánh mắt hỏi câu kia, Huyền kiếm ti không phải có cái tiên kiếm. Vậy, đủ để thấy được, nàng là thật động đem tiên kiếm lấy ra dùng một chút nhìn cách nói. Mà thôi Lý Chi Bạch tỉnh tỉnh, dĩ nhiên là bởi vì cảm thấy Huyền kiếm ti thân cận, mới có thể nói ra lời như vậy. Cũng may, kiếm của ngươi do tỷ tỷ để ta giải quyết, không phải chẳng phải là muốn làm trò cười cho người khác, nói ta A Bạch liền một nam tử dùng qua kiếm cũng để ý. Chúc Bình nương vũ một cái ngực, thở phào nhẹ nhõm, sau đó thấy từ trưởng an vẫn đang ngẩn người, sáng giọng, hoàn hồn. Không phải là một huyền kiếm ti, người nhưng vậy phần. Rõ ràng, từ trường an trên người bí mật tùy tiện lấy một đi ra, huyền kiếm ti liền một côn trùng cũng không tính, cho nên xem hắn ở chỗ này khiếp sợ. Thật có một phen đặc biệt tư vị. Chúc tỷ tỷ, tiên sinh nàng. Thật, dừng. Không có chờ từ trường an hỏi rõ, trúc bình nương liền gật đầu một cái, đưa ra một ngón tay, muốn a bạch cái này tính khí người làm tổng chủ, chẳng lẽ là phải bệnh trên nàng? Hay là bây giờ uống chút trà, luyện luyện đan thích hợp hơn. Hừ, huyền kiếm ti đáng người kia quả thật không tri tâm thương người. Dựa vào cái gì bởi vì nàng cùng huyền kiếm ti có cũ? Thực lực cũng đứng đầu sẽ phải nàng làm tông chủ. Trương An, năm đó nếu không phải là ta chen ngang một tay, A Bạch nói không chừng chính là bây giờ Huyền kiếm Ti tông chủ, ngươi nói cái này dọa người không dọa người. Từ Trương An. Dọa người? Thật sự là hắn là bị trúc bình nương vậy dọa sợ. Trúc bình nương xem yên lặng không nói từ Trương An, mày liễu hơi nhíu lên, hầu nghi nói. Trương An, cảnh cáo nói đằng trước, tỷ tỷ ta rất không thích Huyền kiếm Ti đám người kia, không cầu ngươi cùng ta cùng nhau mắng bọn họ, nhưng không cho cùng bọn họ đi quá gần, nhất là lão già kia. Thật không biết là hắn là thế nào mặt dày kêu bản thân A Bạch tỷ tỷ. Trúc Bình Nương nghĩ tới Huyền Kiếm Ti Tông Chủ tấm kia trung niên nam mặt liền một trận tức giận, cũng là quên, nàng cùng Tông Chủ tuổi tác cũng không khác mấy. Ta, ta biết được. Từ Trường An một tay nắm chán, bất đắc dĩ trong, lại cũng chỉ có thể tiêu hóa lý chi bạch địa vị cao quý sự thật. a Trúc Bình Nương thấy Từ Trường An tiếp nhận, tiến tới tò mò hỏi, Trường An, loại này chợt biết người bên cạnh kỳ thực rất lợi hại cảm giác, là ra gì? Nàng rất muốn biết, vì sau này đối Hoa Nguyệt lâu cô nương trước mặt bại lộ thân phận làm chuẩn bị. Từ Từ Trường An nơi này có lẽ liền có thể biết sau này đám kia cô bé biết nàng không phải là phách tiên môn mà là có thể so với các đại tông môn trưởng môn tồn tại sẽ là thế nào tâm tư biết sợ sao hay là tức giận nàng lừa ngươi trúc bình nương không nhịn được hỏi từ trường an suy nghĩ một chút lắc đầu bây giờ nghĩ đến tiên sinh tự nhiên nên lợi hại người kinh ngạc sau cũng không có cảm giác gì thứ trúc bình nương nhễ môi mặc dù ta rất thích người nói những lời này a bạch nên là lợi hại người nhưng là ngươi phản ứng rất không có ý nghĩa nàng đứng lên vỗ một cái từ trường an bay Bởi vì a Bạch thân phận, cho nên ngày xưa nhập kiếm đường theo nàng học tập người cũng không tính học sinh, chẳng qua là đơn giản chỉ điểm một phen cũng sẽ bị nàng để rời đi. Bao gồm môn Lê cũng bị Lý Chi Bạch chỉ điểm qua. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi là duy nhất sau khi rời đi còn có thể bước vào kiếm đường người, cho nên nàng chính là thừa nhận ngươi là học sinh của nàng, cũng là trước mắt thì ngưng duy nhất học sinh. Trúc Bình ngẩng đầu, "Trường An, nói không chừng, ngươi bối phận so ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều." Từ Trường An trên đầu lên mấy cái dấu hỏi, trực tiếp sử sốt. "Không thể nào?" Nghe Trúc Bình nói vậy, Từ Trương An một chút xíu ngạc nhiên không có, ngược lại cảm giác được có cái gì không đúng cùng phiền phức cực lớn cái bóng. Đừng như vậy nhìn ta. Trúc Bình Nương giang tay, "Trương An, ngươi tranh thủ làm đồ đệ mà không phải học sinh." Lý Chi Bạch nếu là thật thu đồ, kia không cần suy nghĩ cũng sẽ ở tu tiên giới nhắc lên một trận tình hội, bây giờ nàng vô thanh vô tức, nhưng trên đời này không có ai sẽ thật quên nàng. Nhắc tới, Lý Chi Bạch ánh mắt cực cao. Ban đầu liền ôn lê cũng không có nhập mắt của nàng đâu, lại làm cho ngươi nhặt cái tiện nghi. Trúc Bình Nương lẩm bẩm, sau đó nói, "Không cùng ngươi nói nhảm, ta chẳng qua là muốn nói với ngươi một tiếng." A Bạch Tích Ngươi, ngươi chính là có người bảo đảm. Cho nên mọi thứ chớ có vâng vâng dạ dạ, có chuyện gì buông tay đi làm, đừng sợ đắc tội với người, cũng không cần cố kỵ đối phương có phải hay không có hậu đại người, ngược lại không, có ngươi hậu đại từng gián. Từ trường An không hiểu từ Trúc bình nương trong giọng nói nghe ra mấy phần suối dục ý vị, nhất thời có chút kỳ quái, ta nhìn làm như gây chuyện thị phi người. Chính là muốn ngươi gây chuyện thị phi. Hử, người ngu. Trúc bình nương giận Từ trường An một cái, sau đó nói, A Bạch bây giờ hồi lâu không có động tĩnh, cái này Thanh Châu tựa hồ đã đem nàng quên, còn sót lại chỉ có người mượn tên tuổi của nàng nhắc tới. Nam mơ nhưng lại cứ Lý Chi Bạch cũng cùng Từ Trường An một tính tình, cho nên muốn cho Lý Chi Bạch chủ động đi tìm người khác phiếm phái, tựa hồ chỉ có cấp tiểu bối ra mặt. Trường An, ngươi nếu là bị người khi dễ, đến lúc đó A Bạch liền phải cho ngươi tìm lại mặt mũi. Ừm, ngươi đi bị người khi dễ một cái không vậy. Trúc Bình nương ánh mắt lọe lọe tỏa sáng, tựa hồ là đã bắt đầu suy diễn Lý Chi Bạch đại phát thần uy dáng vẻ. Tính tỷ tỷ của ngươi. Nghe Trúc Bình nương vậy, Từ Trường An khoe mắt hợp với rung động mấy cái, thân thể yên lặng sau chuyện, cách xa Trúc Bình nương rất nhiều. Cái này Trúc Tiền Bối bây giờ giống như không lắm thông minh dáng vẻ. Hừ. Trúc Bình Nương cũng ý thức được sự thất thú của mình. Ai cho ngươi chưa từng thấy qua năm đó ngươi tiên sinh? Không phải? Ngươi nhất định có thể hiểu ta. Lúc còn trẻ Lý Chi Bạch cũng cùng bây giờ vậy vầng sáng không rõ không hiện, nhưng là không chịu nổi địa vị cùng thực lực cao a. Lý Chi Bạch chỉ có một lần dẫn đội trừ yêu, liền bị lẫn trong đám người. Hay là tiểu cô nương trúc đồng quân ghi nhớ. Khi đó nàng liền muốn sau này muốn trở thành Lý Chi Bạch như vậy thực lực nữ tử. Nhưng ai nghĩ được, trở lại từ đầu thời điểm là được bây giờ con hệ. Có lẽ nữ tử đều là hy vọng ý trung nhân có thể ánh sáng vật dựa. Cho nên tỷ tỷ hy vọng đều ở đây trên người ngươi. Trúc Bình Nương nói nghiêm túc, Trường An, đi gây phiền tay đi. Từ Trường An. Lúc này, hắn đã không biết nên dùng cái gì nét mặt, cái gì ngôn ngữ tới đáp lại cái này tinh thần không tốt lắm trưởng lỗi. Nào có khuyên người gây họa. Thế nhưng là, ngay vào lúc này, Từ Trường An chợt nhớ tới chuyện gì. Trúc Tỷ Tỷ. Ừm. Liên quan tới Huyền Kiếm Ti chuyện, ta có cái gì muốn hỏi một chút ngài. Ngươi. Huyền Kiếm Ti. Trúc Bình Nương ngơ ngác nhìn Từ Trường An, rất là ngoài ý muốn. Ngươi cùng Huyền Kiếm Ti có thể có cái gì giao tập? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới có thể từ Từ Trường An nơi này nghe được lời tương tự. Không là thật bị người khi dễ đi. Trúc Bình Nương lập tức hưng phấn. Nếu là thật có Huyền Kiếm Ti không có mắt người ước hiếp đến a bạch học sinh trên đầu, đây chính là một trận kịch hay. Tỷ như ỷ vào Huyền Kiếm Ti danh tiếng làm sàng làm bậy, kết quả nghe được Lý Chi Bạch tên liền hù dọa kẻ xịu cái gì. Nàng đến Hoa Nguyệt lâu sau, thích nhất nhìn đánh mặt. Ừm, rất nhiều tới Hoa Nguyệt lâu tìm phiền thái tiên môn gặp nàng, cảnh tượng cũng không khác mấy. Nói nhanh lên, nói một chút. Trúc Bình Nương ngồi ở trên ghế, lấy ra mức quả đặt ở trong miệng, sáng mắt lên. Ngải, mà thôi. Từ trường an Thăng thở, sau đó hỏi, tư không sư minh là thế nào người? Sư minh. Trúc Bình Nương ngáy mắt, mặt lộ quá gì? Trường An, Tư Không Hàng tốc mặc dù là A Bạch Văn Bối, nhưng ngươi kêu hắn một tiếng sư huynh, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Từ Trường An, Trúc Bình Nương. Một hồi lâu sau, Trúc Bình Nương mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói Tư Không sư huynh là cái nào? Tư Không kính, Tư Không sư huynh. Còn có thể là ai? Từ Trường An không nhịn được than thở. À, tỷ tỷ cho là ngươi nói chính là Hàng tốc lao già kia đâu? Ta liền nói ngươi không thể kêu hắn sư huynh. chúc Bình Nương nuốt xuống trong miệng mứt quả, ta thất thần. Dù sao, nhắc tới Tư Không, tầm mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy Tư Không Hàng Túc. Từ trường An lại là khắp người thân bí, nàng lại lấy á Tỷ tự xưng, trong lúc nhất thời liền muốn đồng bối người đi. Về phần nói tiểu bối, trước tiên không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Tư Không Kính, hắn thế nào? Trúc Bình Nương nhớ lại một cái từ Trường An vậy, nói, hắn vài ngày trước lên núi thời điểm mới tới ta chuyến này, coi như biết lễ, cùng hắn lao tử không giống nhau, chính là ngu xuẩn một chút. Trúc Bình Nương vừa nghĩ tới Tư Không Kính cầm túi tiền đi đầy đường tìm nha đầu mong muốn cho các nàng chuộc thân còn đừng hồi báo, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nên nói không hổ là có thể để cho Tiên Kiếm công nhận Hải Tử, nhưng là không chịu nổi cha hắn hố nhi tử a không ngờ bên trên Mộ Vũ Phong cầu hôn, cho nên lần này gần như đem trúc bình nương đối Huyền Kiếm Ti chỉ có một chút xíu thiện cảm bại sạch sẽ. Tư không tính là có tiềm lực không giả, nhưng là xứng với các nàng Mộ Vũ Phong cao linh chi hoa sao? Dĩ nhiên không xứng với. Trúc bình nương phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Từ trường ăn nói, nói tóm lại là cái không sai tiểu tử, nhưng là bởi vì cá nhân ta quan hệ cùng với đoàn tụ chung cùng tiên kiếm an đoán, cho nên ta không lắm thích hắn, cũng không tán thành cô bé nhón cùng hắn lui tới. "Ừm, ngươi hỏi ta chuyện làm của hắn cái gì?" Từ trường ăn nghe vậy, thầm nghĩ vị sư huynh này quả nhiên vẫn là không sai người. Vì vậy nghi ngờ hơn. Hắn tìm bản thân có thể có chuyện gì? Ngươi đây là biểu tình gì? Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, hưng phấn nói, chẳng lẽ hắn tìm người phiền báis? A, hắn đu hiếp ngươi sao? Từ trường An, nàng hưng phấn cái gì đâu? Chương 374, tín niệm đăng quý, chương 374, tín niệm đăng quý. Ngươi đây là biểu tình gì? Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, hưng phấn nói, chẳng lẽ hắn tìm người phiền báis? A, hắn đu hiếp ngươi sao? Từ trường An có chút không quá có thể hiểu được Trúc Bình Nương hương phấn điểm ở nơi nào. Ánh mắt quái dị xem Trúc Bình Nương. Nói a. Trúc Bình Nương không thôi đem trong túi cuối cùng mất quả bỏ vào trong miệng. Tỷ tỷ ta chờ nghe đâu. Vừa có loại chuyện này, nàng đã cảm thấy khẩu vị mở to ra, bắt lấy cái gì cũng có thể toát một hớp Từ Trường An, có lẽ dùng ánh mắt hiện lên lục quang để hình dung một cô gái là rất chuyện quá đáng. Nhưng từ Trường An lúc này đích xác có mấy phần đêm khuya trong rừng bị cùng hung cực ác người để mắt tới cảm giác các bách. Nàng hưng phấn cái gì đâu? Mà thôi, bởi vì là nhà mình chuẩn bị, cho nên từ Trường An đang kỳ quay sau, liền không có chút nào giấu giếm đem hết thể đều cùng trúc bình nương nói rõ ràng. Kỳ thực cũng không có cái gì dễ nói, không phải là hắn ban đầu đi bách thảo viên cấp lý chi bạch đưa đan dược thời điểm bị huyền kiếm ti môn nhân nguyệt đi gặp tư không kính kết quả nửa đường bị ngược theo lê hoa ấn ký các sư tỷ cấp ngăn lại hơn nữa những thứ kia môn nhân cũng bị các sư tỷ cấp đổi đi chuyện này từ trường an lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái khắp nơi tiết lộ ra hắn không thể hiểu chung ngồi. đây là lần thứ nhất lần thứ hai chính là xuống núi lúc hắn biết được đối phương ở hắn xuống núi trước đặc biệt muốn đi qua gặp hắn một lần để mang vân cô nương ở sườn núi đỉnh chờ đợi nhưng hồi lâu không có thấy người vì vậy lần này coi như là kia tư không sư huynh lỡ hẹn thế nhưng là từ trường an cũng không đóc Hắn mơ hồ có thể cảm giác được lần này Tư Không Sư huynh không thể tới Phó Đức, tám phần hay là cùng những sư tỷ kia có liên quan. Vì vậy sự nghi ngờ này liền chôn ở đáy lòng của hắn, gặp phải tin cậy trưởng buổi sau, liền toàn bộ đỡ ra, không giữ lại chút nào báo cho Trúc Bình Nương. Hy vọng nàng có thể cho bản thân giải hoặc. Từ trướng An biết hắn cùng với Huyền Kiếm Ti trước mắt không có bất kỳ giao tập, nhưng không chịu nổi thân phận của hắn đặc thù, là mộ vũ phong duy nhất nam tử, liền có chút lo lắng cho mình có phải hay không trong lúc lơ đãng cuốn vào cái gì sự kiện trong. Trúc tỷ tỷ, Từ Trương An đơn giản trần thuật xong sau, nghi ngờ hỏi, Tư Không Sư Hinh mấy lần tìm ta thế nhưng là có chuyện gì, sư thị các nàng cần gì phải muốn ăn, như vậy a, trúc bình nương nghe được hắn sau, dần dần rơi vào trầm tư, mặt ngưng trọng, kia phần trong con ngươi chân thật kiên kỵ, để cho từ trường an sắc mặt từ từ phát sinh biến hóa, khó được tâm hoảng, hắn còn không có ra mắt vị này trúc tiền bối ngưng trọng như thế dáng vẻ, chẳng lẽ hắn thật quấn vào một cọp khó có thể giải quyết trong sóng gió phong ba, đang ở từ trường an lòng mang bất an nhìn trúc bình nương, chờ đợi nàng giải thích thời điểm, chúc bình nương rốt cuộc suy nghĩ ra sự tình, dùng mười phần ngưng trọng nghiêm túc giọng điệu hỏi, ngươi mới vừa nói, a bạch cấp bách thảo viên luyện chế đan dược, cứng Từ trường An ở đầu, người thay nàng đưa đan dược. chính là nói A Bạch thường ngày không để truyền tống trận, đều là bản thân tự mình hướng Bách Thảo Viên chạy. Trúc Bình Nương sắc mặt âm trầm lợi hại, nên là, nên đúng không? Từ trường An toa mày, cái này cùng Huyền Kiếm Ti chuyện có quan hệ sao? Có thể có, hắn chính là ở Bách Thảo Viên gặp Huyền Kiếm Ti người. Từ trường An vững tâm lại, An tĩnh chờ đợi Trúc Bình Nương giải thích, lại nghe Trúc Bình Nương lầm bầm lố bầu. Kỳ quái, A Bạch lệnh bài có mộ vũ phong cao nhất quyền hạ. nàng thiếu cái gì linh thạch, trực tiếp đi trong đại điện lấy không phải là? Nơi nào còn cần luyện đan dược gì? Trúc Bình Nương toa mày. Sau đó như có điều suy nghĩ, là, nhất định là bởi vì trưởng môn nguyên nhân. Nói chuẩn xác, Lý Chi Bạch bởi vì ước mơ Thạch Thanh quần, cho nên sẽ trong khả năng làm một ít có lợi cho Triệu Vân tông chuyện. Nàng đích thân tiến về Bách Thảo Viên chuyện này, chỉ sợ không đơn thuần là vận chuyển đan dược gì, mà là định kỳ lấy bản thân, lấy tự tay luyện chế đan dược khí tức tới cải thiện Bách Thảo Viên linh thảo chất lượng. Đây mới là Lý Chi Bạch đang làm chuyện. Lý Chi Bạch chính là có năng lực như thế, chỉ cần nàng chỗ chỗ ngồi sẽ có vạn vật sinh sôi Nàng vì sao bản thân đi ta đã hiểu. Chúc Bình Nương 10% chú nhìn từ Trường An. Trương An, ngươi thay A Bạch đi đưa đan dược, nhưng có nhìn thấy Bách Thảo Viên thường ngày phụ trách đối tiếp A Bạch người là cái dạng gì? Nam, nữ, tuổi tác bao nhiêu, thân phận gì? Không là vườn chủ tự mình tiếp lại đi. Từ Trương An trên đầu lên một dấu hỏi, nói mau. Trúc Bình nương nóng nảy. Từ Trương An cẩn thận hồi tưởng một phen, sau đó nói, nên không phải vườn chủ, mà là Bách Thảo Viên một sư tỷ, đầu vai có nội môn chấp sự uy chương. Nghe người sư tỷ kia lời nói, mở miệng một tiếng Lý tỷ tỷ nên phải không biết được Lý Chi Bạch chân thực thân phận. A, nội môn chấp sự. Tiểu bối a, cái này ta an tâm. Trúc Bình Nương nghe Từ Trường An giải thích, trên mặt xương lạnh giống như gặp phải gió xuân bình thường hóa tan, nàng vỗ một cái từ Trường An bay. "Không sao, ta cho là có cái nào lão gia hỏa biết được các bạch thân phận, ở bách thảo viên cắm rễ nàng đâu. Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi." Chúc Bình Nương thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêng đầu, "Đúng, Trường An, ngươi mới vừa muốn hỏi ta cái gì tới?" Từ Trường An. T. Xem Trúc Bình Nương kia mặt ánh mắt vô tội, Từ Trường An yên lặng cúi đầu, hơi nhéo một cái đốt ngón tay. "Đã tê dần. Người đã tê dần." Thì ra nhà mình người trưởng bối này từ nghe tiên sinh đi bách thảo viên sau liền không có xuống chút nữa nghe thì ra nàng vừa rồi một mực lo lắng tiên sinh phải đi bách thảo viên thấy tình làng tròn nên ở chỗ này ăn bay giờ à bất đắc dĩ nhưng nhà mình trưởng bối liền xem như sức chỉ một chút hắn trừ bất đắc dĩ cũng không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể bao dung cùng nhẫn lại ngài quan tâm là tốt rồi từ trường an thở dài ta là quan tâm a bạch ngươi đừng tức giận mà trúc bình nương cười sau đó góp nick tới gần từ trường an còn có đây này ngươi lần này đi bách thảo viên các nàng không có làm khó ngươi đi dù sao ban đầu bởi vì cướp đoạt từ trường an thuộc về quyền, mộ vũ phong cùng bách thảo viên thế nhưng là thật tốt náo một lần mâu thuẫn, cuối cùng lấy từ trường an là trúc bình nương đưa lên núi vì lý do, bách thảo viên tạm thời không có tranh đoạt qua. Làm khó, từ trường an lắc đầu một cái, thẩm nghị chỗ kia sư tỷ sư huynh thái độ đối với hắn đều là cực tốt, để cho chính hắn đều có chút kinh ngạc, không ngờ không có, trúc bình nương thanh âm trầm thấp, dẫn dụ cái gì, trường an, ta cùng ngươi nói, bách thảo viên người cũng đều không phải người tốt, ngươi cách bọn họ xa một chút, chuẩn không sai. từ trường an nghe vậy, không có ứng tiếng chẳng qua là an tính chống lại đang nói đến người khác tiếng xấu chúc bình lương, chính chúc bình lương liền trột dạ quay đầu đi, lẩm bẩm, cũng có lẽ ta không có gạt người chứ, thật ra là đang gạt người, nàng chính là không nghĩ từ trường an bị bách thảo viên câu đi qua, dị vãng cũng không muốn, bây giờ biết hắn một thân bí mật, càng là không muốn. nhưng là chúc bình lương luôn luôn thẳng tâm tắp, có thể khiến cái sau lưng nói tiếng xấu thủ đoản nhỏ, đã là đi theo lục cô nương học, từ trường an không rõ ràng lắm hắn bởi vì đặc thù thiên phú, một lần nữa bị bách thảo viên để mắt tới, hoặc nói hắn liền không có bị người buông tha. nhưng là chúc bình lương rõ ràng a nàng rõ ràng nhớ Bách Thảo Viên vườn chủ đã từng nói từ Trường An trên người có một cố để cho người rất thoải mái khí tức là tự nhiên khí tức là thiên đạo còn cưng. cho nên các nàng vẫn muốn đem từ Trường An cấp đạo đi. Mà ở từ Trường An thức tỉnh thủy thuộc tính thiên phú sau, Bách Thảo Viên người càng là ngày đêm nhìn trầm trầm hắn, trong tối cùng Mộ Vũ Phong không biết sinh ra bao nhiêu lần giao phong, cho nên ở Bách Thảo Viên trong mắt trước mặt thiếu niên giống như là bị Mộ Vũ Phong cái tên xấu xa này chỗ bắt đi công chúa Bách Thảo Viên người thời là muốn đem hắn từ một đám hồ mị tử trong tay cứu ra. Trúc Bình nương ánh mắt hư phụ nàng rất rõ ràng bản thân mộ vũ phong người chính là một đám hồ mỹ tử, cho nên mới lo lắng à. nếu như bách thảo viên đối hắn thật là chán ghét cùng không thích liên tốt, bởi vì căm ghét thủ đoạn, các nàng có thể che chở tới cấp người. vậy làm sao hộ? chỉ có thể từ từ trường an tự thân nghĩ biện pháp. trường an, trúc bình nương đôi mắt đẹp hiện lên thủy quang, bách thảo viên đám người kia đối ngươi thế nhưng là tâm hoài bất quý, ngươi được nghe tỷ tỷ, phải cẩn thận các nàng. tỷ tỷ ta, tỷ tỷ ta cũng không hoàn toàn là lừa ngươi. từ trường an xem trúc bình nương giả vờ mềm yếu bộ dáng, đầy lòng không được tự nhiên, bất quá hắn ở bất đắc dĩ sau vẫn là nói. Ta đã biết. Ai? Trúc Bình Nương sửng suốt. Người biết? Biết cái gì? Rời Bách Thảo Viên xa một chút. Từ trường An nói, ta sẽ nhớ. Trúc Bình Nương nghe vậy, ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại đơn giản như vậy. Hắn không phải một cái là có thể nhìn ra bản thân đang gạn hắn sao. Kỳ thực Bách Thảo Viên người căn bản cũng không có tâm hoài bất quý, các nàng chẳng qua là không nghĩ mai một từ trường An thiên phú. Kỳ thực mộ vũ phong đám kia nữ nhân mới là thật có lòng mang bất chính. Nhưng từ trường An vẫn là đáp ứng. Vì sao? Trúc Bình Nương không hiểu. Cái này nào có cái gì vì sao Từ Trường An nhìn một cái chúc Bình Nương. Trường An tất nhiên nên nghe phân phó của ngài. Cái này nơi nào có vì sao? Từ Trường An nói chuyện đương nhiên vậy. Người thiếu niên An tĩnh lời nói, mang theo chút khí tức ánh mắt xé ra chúc Bình Nương phòng ngự, hướng nàng thức hải thâm sự in dấu tiến mấy phần cảm tính. Chúc cô Nương nhìn Từ Trường An một hồi, thật lâu không có thu hồi nhãn thần, sâu thẳm con ngươi chỗ sâu, từ từ thuận bên trên nụ cười thản nhiên. Ừm, ngươi nên là nghe lời của tỷ tỷ. Ngươi lai, like, hắn nói sẽ nghe bản thân. Cũng không phải là một câu nói suông nha. Chậm, nàng nhớ tới nàng lúc trước cầm dao găm hướng về phía Từ Trường An cổ họng lúc, khi đó. Người thiếu niên ánh mắt chỉ có nghi ngờ mà không có bất luận cái gì, đây chính là tín nhiệm. Như cùng hắn đối A Bạch tín nhiệm vậy, đối với mình cũng giống như vậy. Trúc Cô nương trong con ngươi hiện lên liền vỡ, nguy rồi. Nàng thật vô cùng thích A Bạch người học sinh này, từ chướng an lại tránh được Trúc Bình nương tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn lúc này đối với Trúc Bình nương càng là tôn kính, bởi vì Trúc Bình nương cũng không đem hắn làm thành địa vị thấp kém người nhìn, mà là nhìn thẳng, chỉ có nhìn thẳng mới có thể lo lắng lựa chọn của hắn. Cha mẹ còn sẽ ra lệnh con cái làm một ít chuyện, sao lại cần lý do? Bản thân làm một mới nhập môn. Tu vi thấp người, nàng có thể cấp cho ánh mắt như vậy. Từ trường An chỉ cảm giác được tôn trọng, vượt qua hắn có thể hiểu được tôn trọng ra, cũng không phát hiện được cái khác. Đối phương tôn trọng hắn, như vậy hắn cũng tinh trọng vị này chúc cô nương. Ừm. Từ trường An cảm thụ trúc bình nương rơi vào trên người mình sáng quắc ánh mắt, không nhịn được bộ dạng phục tùng thở dài. Mặc dù trúc tiền bối là rất đáng tin người, nhưng nếu là nàng có thể không như vậy xuất chỉ, nghiêm túc một chút sẽ càng khiến người ta an tâm đi. Đang làm trưởng bối về điểm này, tiên sinh không cần nghi ngờ nếu so với trúc tiền bối có kinh nghiệm hơn. chúc tỷ tỷ. Tưởng. Hoan hồn từ trương an nhìn trúc bình nương kia mất tiêu cự con người ngâm chán a trúc bình nương gật đầu một cái nàng nghĩ thầm ngay cả là ở hoa người lâu cũng không có mấy cô nương có thể cho nàng loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm trương an hắn thật đúng là người kỳ quái trúc bình nương biết được giờ phút này nàng vô luận như thế nào không cách nào đem trước mặt thiếu niên làm thành cái gì tiên nhân chuyển thế hắn bây giờ thiết thiết thật thật chính là mình văn bối cho nên a bạch mới có thể tín nhiệm hắn a là ta thua trúc bình nương rũ xuống tầm mắt từ trương an Chúc bình nương không có giải thích Chẳng qua là thẩm nghĩ từ Trường An sẽ thứ một kính trọng Lý Chi Bạch mà không phải nàng cái này đưa hắn nhập tiên môn người. Quả thật là có lý do. Từ Biểu Thánh Nhân, Thiên Hạ Trường An. Bởi vì Lý Chi Bạch về sớm nhất quý hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Không hổ là ta A Bạch, bất quá, ta cũng không kém nàng nơi đó. Coi như ta phản ứng chậm, lại làm sao? Từ Trường An còn không phải như vậy tôn kính bản thân. Trúc Bình Nương mong muốn đi lấy trên bàn mức quả, có thể đem tay tham tiến vào sau. Mới phát hiện từ từ Trường An chỗ kia bắt chẹt tới mức quả đã ăn xong rồi, liền mất mát xoa xoa trên tay lót. Nàng do dự, mong muốn lại đòi hỏi một phần mức quả. Nhưng là mới phát giác được mình là để cho hắn tín nhiệm trưởng mối, lúc này liền mở không nổi miệng hỏi tiểu bối muốn ăn. Chút thơm ngọt khí tức tràn ngập. Trúc Bình Nương xem từ trường an từ trong nạp giới lấy ra một phòng căng mức quả túi thả vào trước mặt mình, khỏe mắt giật giật. A, bị ném đút. Có muốn không? Dĩ nhiên muốn. Trúc Bình Nương yên lặng đem mức quả túi nắm vào trước mặt mình, nói, túi lượng đồ thật đúng là phương tiện. Là Đông Vương gia đầu cho ngươi mượn khiến a. Lời nói, người ra cửa luôn là cấp vân muội muội mang nhiều như vậy cái ăn. Làm nhiều, liền dẫn một ít. Từ trường an tùy ý nói. A, rất không sai. Lúc rảnh rồi ngươi dạy một cái lục nha đầu ngươi mức quả là thế nào làm trúc bình nương nói nàng rất thích cái mùi này nhưng là dù sao không tốt luôn là hỏi từ trường ăn muốn cho nên nếu là mình thị nữ có thể học được liền tốt cũng nghe ngài. từ trường ăn bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm ngươi làm sao vậy trúc bình nương cắn một cái trong tay mơ nghiêng đầu Thư không sư minh từ trường ăn nhắc nhở đừng chỉ chú ý ăn a trúc bình nương lúc này mới nhớ tới còn có chuyện còn chưa nói hết Thư không tính nàng khoát qua tay tìm ngươi đoán chừng không có cái gì chính sự có thể là bởi vì ôn lê nha đầu kia ôn sư tỷ Từ trường An không hiểu, sư tỷ thế nào? Ta không có đã nói với ngươi sao? Trúc Bình nương nháy mắt mấy cái, Huyền Kiếm Ti người hướng Mộ Vũ Phong xin cưới, đối ngươi Ôn Sư tỷ. Chương 375, Ôn Lê cùng Liễu Thanh Lạc đều cẩn gương, chương 375, Ôn Lê cùng Liễu Thanh Lạc đều cẩn gương. Thưa không kính. Nàng khoát khoát tay. Tìm ngươi đoán chừng không có cái gì chính sự, có thể là bởi vì Ôn Lê nhà đầu kia. Ôn Sư tỷ. Từ trường An không hiểu, sư tỷ thế nào? Ta không có đã nói với ngươi sao? Chúc Bình nương nháy mắt mấy cái, Huyền Kiếm Ti người hướng Mộ Vũ Phong xin cưới, đối ngươi Ôn Sư tỷ mắt thấy từ trường an sắc mặt kinh ngạc trúc bình nương nháy mắt mấy cái nghĩ thầm nàng còn tưởng rằng từ trường an ở mộ vũ phong công tác bao nhiêu sẽ nghe được một ít tiếng gió đâu không nghĩ tới không ngờ hoàn toàn không biết không biết hắn phải không quan tâm môn lê hay là bởi vì chuyện này bị cho rằng là cấm kỵ cho nên không có ai sẽ ở trên núi nhắc tới mà tư không hàng túc tới cầu hôn bị đuổi ra ngoài cũng không phải một món hảo con chuyện cho nên không có dòng chống thưa chiêng hoàn hồn trúc bình nương mấp máy trên ngón tay đường nước động sau đó nhìn có chút hạ hơi nói huyền kiếm ti người tìm ôn lê sư phụ cầu hôn thời điểm thế nhưng là đem nàng khí không rõ a muốn ta nói chính là đáng đợi Ai bảo cái đó lao bà vương vấn ta a bạch? Trúc Bình Nương mang theo nữ nhân xấu nụ cười, ta coi nàng sẽ buồn bực. Thật lý là bởi vì nàng lúc còn trẻ bị người vứt bỏ, lúc này mới không nhìn được ôn nha đầu có đạo nữ. Từ Trường An, mắt thấy Từ Trường An tầm mắt rơi vào trên mặt, Trúc Bình Nương lúc này mới thu liễm rất nhiều, có chút trột dạ nói: Được rồi, tỷ tỷ ta đùa giỡn, kỳ thực ta cũng rất tức giận. Dù sao Ôn Lê thế nhưng là một vũ phong đại sư tỷ, thân thể cho phép người ngoài, vậy coi như cái gì? Sau khi nói xong, Chúc Bình Nương có chút kỳ quái, Trường An, Huyền Kiếm Ti người coi trọng ôn nha đầu, ngươi, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? ta ngơ ngác hạ, từ trường an lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, mặt lộ lung túng. cái này muốn hắn nói thế nào? chẳng lẽ cùng trúc bình luôn nói, cho đến nàng vừa rồi nhắc tới cầu hôn chính mình mới ý thức được kỳ thực ôn sư tỷ là cái đợi gả nữ từ sao? là, từ trường an mặc dù mở miệng một tiếng ôn sư tỷ, nhưng trên thực tế, hắn thật không có đem ôn lê làm thành nữ tử xem qua. thật sự là thường ngày trong lòng hắn ôn lê quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến từ trường an cảm thấy ôn lê mới là thích hợp hiển hòa hai chữ người. hơn nữa sư tỷ cho tới nay do so nam tử đều muốn tác bộ dáng, ở toàn bộ triều vân tông cũng có một nhóm lớn mê muội còn có kia vô luận là người nào hiểu sau cũng sẽ trợn mắt nghẹn họng kiếm đạo thiên phú. cũng được những ngày qua ôn lê ra cửa bắt đầu khoát mây vai hàng năm đen nhánh tóc rối súc lên cộng thêm cũng bắt đầu mà váy từ trường an mới có thể hiểu ôn lê là nữ tử sự thật này nếu không dù là trúc bình luôn nói hắn đoán chừng cũng phải một lúc lâu mới có thể phản ứng kịp nữ tử ôn lê là cái dạng gì thật sự là ra mắt ôn lê cầm trong tay bạch kiếm xoay xanh ra mắt kia giống như núi cao nặng nghề cùng sắc bén cùng tồn tại kia mỹ sau cũng sẽ như hắn bình thường như vậy sư thỉ. lấy chồng chớ có nói đùa ta coi như là hiểu Vì sao Tô sư tỷ các nàng đối Huyền Kiếm Ti có lớn như vậy ý kiến? Từ Trường An lắc đầu, trên mặt đều là quá dị. Lấy Ôn sư tỷ nhân khí, hắn liền mời Ôn sư tỷ làm văn cô nương người dẫn đường cũng như sợ làm trễ nải nàng tu hành mà rước lấy ước mơ nàng người phiền thoái. Cái này Huyền Kiếm Ti người trực tiếp muốn cầu hôn, đám kia thích Ôn Lê các nữ nhân không phải tại chỗ nội tung. Trúc Bình nương thấy được Từ Trường An cảm khái, nháy mắt mấy cái. Mặc dù có chút thất vọng với Từ Trường An thái độ, bất quá Từ Trường An đang nghe quan tâm sư tỷ của hắn bị người cầu hôn sau, thật sự một chút xíu phản ứng cũng không có a. Thật không biết hắn có phải hay không người đàn ông. Trong sách không phải nói, nam nhân đều là chiếm hữu dục mạnh động và sao? Dù là không phải là mình, mà thôi, hắn vốn là như vậy tính tình. Trúc Bình nương lắc đầu một cái, Trương An cũng không cần cảm thấy kia Tô Nha Đầu nhóm tức giận xen vào việc của người khác, trên thực tế, huyền kiếm ti chuyện này làm chính là không thích hợp. Tư không kính bất quá là lấy tiên kiếm, liền bị khoe khoang một kiếm đạo trung hương danh tiếng, mà trên thực tế nhắc tới kiếm, tóm lại là không vòng qua được Ôn Nha Đầu. Từ Trương An nghe vậy, rất đồng ý gật đầu. Bây giờ kiếm đạo không thể, liền có tiên kiếm huyền kiếm ti cũng thật sớm hoàn toàn buông tha cho kiếm đạo thay hắn đường. Cho nên ở thời đại này, nhắc tới kiếm, không vòng qua được chính là Triều Vân Cao Linh Chi Hoa. Có thể nói, mộ Vũ Phong tất cả đều là danh tiếng xấu, nhưng cho đến hiện tại sở dĩ nửa khen nửa chê, cũng là bởi vì ngay mặt kia bộ phận tất cả đều là Ôn Lê chống đỡ. Trúc Bình luôn nói, cho nên, bọn họ đại khái là suy nghĩ nếu là có thể kết liễu người thân, đối tư không kính có lợi ích to lớn, mà Ôn Nha đầu cũng có cơ hội tiếp xúc được tiên kiếm. Cái này cọp người thân nếu là thành, có thể nói là bà thắng. Ôn Lê có cơ hội cầm trong tay tiên kiếm, cảm lộ tiền nhân chi đạo. Tư không kính được thích hợp nhất đạo lư. Huyền kiếm ti vẫn cùng Lý Chi Bạch chữa trị chút quan hệ. Ý tưởng là tốt chúc bình lương núi vai nhưng trên thực tế ôn lê bây giờ kiếm tâm đã không cần tiên kiếm huyền kiếm ti vốn là ý tưởng là tốt nhưng là bọn họ đánh giá thấp ôn lê thiên phú đáng sợ đánh giá thấp nàng những năm này trưởng thành bây giờ ôn lê đã trở thành một tòa không nhìn thấy đỉnh núi núi cao thư không kính ở trước mặt nàng chính là đứa bé quá mức đến gần như vậy ôn lê sẽ chỉ làm hắn thương thương tích khắp người trên lệch quá xa ở đó dạng nữ tử trước mặt đợi đến quá lâu sẽ từ từ mất đi cầm kiếm ý nghĩa cho nên huyền kiếm ti người ở phát giác ôn lê đã không phải là bọn họ trong ấn tượng cái đó mới ra đời nữ tử mà là chân chân chính chính tu ra kiếm ý của mình sau, Liên tự động buông thà cho cầu hôn chuyện. bất quá ta cũng có thể hiểu, dù sao ai cũng không nghĩ tới, ôn lên ở nơi này ngắn ngủi trong mấy năm, lại đi về phía trước ra quá nhiều. trúc bình nương hiếp mắt xem từ trường an, trường an, ngươi nói, đây là tại sao vậy chứ? từ trường an sững sốt một chút, không biết trúc bình nương vì sao phải hỏi bản thân, bất quá vẫn là nói, sư tỷ ngày đêm tu hành, liền nên như vậy, tốt nhất là như vậy. trúc bình nương cười, ta nhưng thích nhất cái gương, dù sao tỷ tỷ ta pháp khí chính là một mặt gương đồng, sợ ngươi không biết cùng ngươi nói một tiếng từ trường an trên đầu lên mấy cái dấu hỏi, không biết vị tiền bối này tiền mã hành không đang nói cái gì, không có trông cậy vào ngươi có thể nghe hiểu. trúc bình nương rối người lẩm bẩm nói, bây giờ đã không có người có tư cách làm nàng kiếm đạo trên sư phụ, nàng đi quá đi phía trước, rõ ràng là một món chuyện vui, có thể nói lên chuyện này thời điểm trúc bình nương một chút xíu thần sắc cao hứng cũng không có, ngược lại trong con ngươi tràn đầy lo âu. từ trường an bắt được trúc bình nương tâm tình, không quá hiểu, như vậy không tốt sao? hắn cảm thấy ôn sư tỷ thật sự là người rất lợi hại, người ra mắt ôn lê kiếm ý tâm tượng sao? trúc bình nương hỏi ngược lại ra mắt, từ trường an gật đầu. Xưa cũ trưởng kiếm cắm ở núi sông sông rộng, uy nghiêm không thể diễn tả. Đây chính là ôn lê kiếm ý một bộ phận. Bạch kiếm xoài xanh, lấy núi sông làm vỏ kiếm. Nhưng mọi người đều biết, kiếm chỉ có ra khỏi vỏ mới có thể biết được kỳ phong lợi bao nhiêu, mà ôn lê kiếm, nhưng căn bản liền không có ra khỏi vỏ qua. Nhưng nàng mới là minh tâm cảnh. Trúc Bình nương nhẹ nhàng thở dài, phải biết ôn lê thế nhưng là mới minh tâm cảnh tụ cùng, cứ việc lúc nào cũng có thể đột phá, nhưng trên thực tế nàng ở tu vi cảnh giới bên trên cũng chỉ cao hơn từ trường an một cái đại cảnh giới, là chân chính mới ra đời. Tu hành trước hai cảnh cơ bản đều là đang đánh cơ sở, khai nguyên cảnh, truy tố dòng nguyên, tật bệnh không sinh, thân nhẹ thể kiện, là người tu tiên cùng người phạm bước mặt. Sau chính là minh tâm cảnh, thông linh trên coi, rõ ràng tự thân, ánh mắt chiếu tới chỗ minh tâm cũng minh tiên. Những thứ này chẳng qua là cơ sở, chỉ có minh tâm sau, đến đẳng vân cảnh lúc mới thật có thể du ra danh sơn, phi hành tự tại, coi như là chân chính bước vào người tu hành ngưỡng cửa. Cho nên cũng không trách Huyền Kiếm Ti người coi thường Ôn Lê, đoán chắc Mộ Vũ Phong nhất định sẽ đón lấy hôn sự này. Dù sao Ôn Lê Phú lại cao, bây giờ cũng bất quá mới minh tâm cảnh chưa đẳng vân người mà thôi. nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ôn lê sức chiến đấu cùng cảnh giới hoàn toàn không được tương ứng. nha đầu kia tiện tay một đạo kiếm khí ẩn chứa kiếm ý cũng xa xa đã vượt qua cảnh giới của nàng, thậm chí là cao hơn nàng hai cái, ba cái cảnh giới người ý cảnh. đối với bất kỳ kiếm tu mà nói, ôn lê cũng làm cho người kinh hãi. nàng giống như là một thanh sắc bén thần kiếm, xem một chút cũng có thể sẽ quấy nhiều đến kiếm tu kiếm tâm. ở triều vân tông bên trong, đã không chỉ là các đệ tử sẽ xem ôn lê đi về phía trước, thậm chí một ít lão bài điện chủ đều chỉ có thể xem ôn lê bóng lưng. như vậy ôn lê chống lại kiếm tu không nghi ngờ chút nào đều là người ép, coi như không phải chống lại kiếm tu, dựa theo a bạch cùng nàng nói, bây giờ ôn lê cầm kiếm nên có thể cùng quá hư cảnh tu sĩ so chiêu, đây là khái niệm gì? trúc bình lương không hiểu, thế nhưng là nàng nhớ tới liêu thanh la, đột nhiên cảm giác được liêu thanh la cùng ôn lê có chút giống nhau, tâm cảnh cùng bản thân cảnh giới nghiêm trọng cắt rời, tất nhiên sẽ xuất hiện các loại không cách nào nắm giữ chuyện, tỷ như bây giờ ôn lê giống như có buông tha cho kiếm đạo ý tứ, ừm, nghe nói ôn lê sư phụ đã nóng nảy, minh tâm minh tâm, là để cho ôn lê rõ ràng bản tâm cũng không phải là để cho nàng cầm lên trần thế chiến trường thời điểm sử dụng binh khí a. Phải biết người đời đều nói kiếm đạo khó đi, truyền thừa đoạn tuyệt, tương lai mê mang đến chỉ có thể bản thân đi lục lọi, nhưng là có ơn lên như vậy kinh bụi tuyệt diễm trời sinh kiếm chủ ở, đối với kiếm tu mà nói, thật là một chuyện may lớn. Nếu là nàng buông tha cho tu hành kiếm đạo, sợ không phải xảy ra chuyện lớn. Nhưng ta ngược lại cho là, nha đầu kia cầm lên anh thương tới đây không có cái gì không tốt. Trúc Bình Nương nhẹ nhàng thở dài, dù sao, nha đầu dĩ vãng ở trên chiến trường, khiến chính là đại khai đại hợp đồ chơi. Ở từ trường An có chút mở mịt trong ánh mắt, Trúc Bình Nương khẽ nói, "Trương An, thì tỷ ta vẫn cảm thấy ở bây giờ tu hành dưới tâm tính là lớn hơn với thiên phú vạn bối không phải rất rõ ràng từ trương an ứng tiếng kỳ thực hắn cảm thấy thiên phú nếu so với tâm tính càng trọng yếu hơn bởi vì tâm tính là có thể tăng lên ta biết được ngươi ý tứ trúc bình nương nghiêm đầu than thở nhưng nếu là thiên phú tốt đáng sợ như vậy tâm tính bên trên sơ hở cũng rất trí mạng nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa không hiểu từ trương an lộ ra mấy phần thần sắc khó xử ngốc trúc bình nương tức giận giận hắn một câu con tưởng rằng hắn nói không chừng là tiên nhân truyền thế có thể nghe được rõ ràng đâu không nghe rõ thì thôi. Kỳ thực trúc bình nương chẳng qua là đang lo lắng, lo lắng ở nơi này yêu tộc cùng nhân tộc tranh nhau đại thời đại trong, có cực tốt thiên phú người tóm lại là có tương ứng trách nhiệm. Ma ô lê, thiên phú của nàng nói không chừng theo một ý nghĩa nào đó, không có chút nào bại bởi liễu thanh la. dù sao hai phe này đều đã không cách nào dùng suy luận đi tìm hiểu, liền không thể nói là ai so với ai khác tốt. cho nên hai người bọn họ đều cân đương. trúc bình nương nháy mắt mấy cái, sau đó ở từ trường an mở mịt trong ánh mắt hỏi trương an, nghe nói ngươi ở trên núi nuôi một con ly hoa. từ trương an nương ngác. Không phải là đang nói ôn sư tỷ sao? Nhưng là cũng may, Từ Trường An bây giờ thật sớm thành thói quen trúc Bình Nương đông một cái bữa tây một gậy tính tỉnh chỉ coi là nàng nhớ tới cái gì liền hỏi cái gì. Dù sao hắn trước đây không lâu mới cùng Trúc Bình Nương nói tần lĩnh nuôi một con ly hoa chuyện. Từ Trường An liền gật đầu một cái, nói là cái nào sư tỷ trên mặt tới, nuôi có một trận, ta kêu nó Tiểu Hoa. Nói đến chỗ này, Từ Trường An cười, Trúc tỷ tỷ, Tiểu Hoa nó khai nguyên thời gian so với ta còn phải sớm hơn đâu. Tiểu Hoa, Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, nhìn về phía căn phòng góc kia treo điểm một cái màu trắng lê hoa ô giấy dầu, xem Từ Trường An, hỏi. Từ Tiểu Hoa? Không phải từ Tiểu Hoa. Từ Trưởng An lắp đầu một cái, nào có khiến bản thân họ. Cho nên chẳng qua là Tiểu Hoa. A, tỷ tỷ ta ngược lại cảm thấy từ Tiểu Hoa cái tên này thật tốt. Trúc Bình Nương rũ xuống tầm mắt. Bây giờ, chính Ôn Lê cũng không rõ rõ tâm tư của nàng, cho nên Chúc Bình Nương lần này hoàn toàn không có tính toán dính vào Ôn Lê chuyện. Dù sao, nàng Thanh La còn không biết nên xử lý như thế nào đâu. Bất quá, ngươi thích Ly Hoa tổng thuộc về là một chuyện tốt. Trúc Bình Nương nói, chợt có chút không quá hiểu, Trường An, ngươi nói Tiểu Hoa, nói thế nào đều là yêu tộc, ngươi thật sự một chút không thèm để ý. Nửa yêu vậy thì tôi thế nào liền yêu tộc hắn cũng một bước có thể tiếp nhận bộ dáng tiểu trương an ngươi cũng đừng là cái nào yêu tộc đánh vào bên ta mà thám thế nào ngươi cái gì cũng có thể tiếp nhận nghe trúc bình nương sáng rõ đùa dở lời từ trường an nhớ tới sẽ nằm ở đầu tường, sẽ ăn trái sẽ dính tại trong ngực hắn tiểu hoa nói nghiêm túc nó khéo léo đáng yêu ta liền thích trúc bình nương không lời nào để nói không thích chân chính đáng yêu cô nương ngược lại thích ly hoa đúng không nàng cảm thấy từ trường an chỉ định là có chỗ nào không đúng kỉnh đâu có vấn đề bất quá những thứ này cũng cùng nàng không có cái gì quan hệ Vì vậy Trúc Bình cũng nói, liên quan tới Tư không kính chuyện ngươi không cần quá để ý, hắn tìm ngươi là muốn ngươi ở Ôn Lê bên, ừ. kia nói hai câu lời hay, tiện đem cầu hôn nổi bức cho cha hắn. Cầu tha thứ chuyện, ban đầu Tư không kính đến tìm nàng thời điểm cũng đã nói. Tiểu tử kia ngược lại đối Ôn Lê chỉ có ước ao và tôn kính, không có một chút xíu dư thừa ý tưởng, thậm chí biết cha hắn thay hắn cầu hôn sau, phản đối lợi hại nhất chính là hắn. Bây giờ chẳng qua là hy vọng Ôn Lê đừng chán ghét hắn, dù sao hắn còn nghĩ tìm Ôn Lê thỉnh giáo đâu. Như vậy, Từ Trường An rõ ràng, nếu như là như vậy, vậy mình thật đúng là không có gì tốt để ý. Ừm, chính là như vậy. Chúc Bình Nương tắc lưỡi một tiếng, chẳng qua là, tìm ngươi cầu tha thứ, thật không biết Tư Không Kính có phải hay không đầu cũng có vấn đề. Hắn thật là biết tìm người a. Chương 376, cơ hội phát tài, chương 376, cơ hội phát tài. Tóm lại, Chúc Bình Nương biết được Tư Không Kính tìm mọi cách cũng mong muốn thấy Từ Trường An một mặt sau, liền luôn muốn dụ xả. Với Lý bên trên, nàng có thể hiểu Tư Không Kính ý tưởng. Dù sao, Từ Trường An xuất hành cũng chống đỡ Ôn lê kiếm khí, hắn ở Ôn lê bên người dĩ nhiên là nói bên trên lời. Cho nên, tìm hắn hướng Ôn Lê truyền lời, nhất định so tìm bản thân hữu dụng. Vì vậy Tư không kính loại này, tìm từ trường An Cầu Tha thứ phương thức không tính là kiếm tẩu thiên phong, ngược lại là quang minh chính đại, ai bảo Mộ Vũ Phong nữ tử căn bản cũng không để ý đến hắn đâu. Ngược lại chỉ có từ trường An một lần lại một lần không kháng cự cùng hắn gặp mặt, nếu không phải là những cô gái kia ngăn trở, bây giờ chuyện nói không chừng đều được. Mà Phạm là đối với Ôn Lê có chút ít hiểu sau, dù là thấy từ trường An chống đỡ Ôn Lê kiếm khí khắp nơi rêu dao, cũng tuyệt đối sẽ không cho là nữ nhân kia sẽ đối với sư đệ của mình có ý kiến gì. Mộ Vũ Phong nữ tử là nghĩ như vậy. Ôn Lê mê mọi là nghĩ như vậy. Thậm chí ngay cả Trúc Bình Nương ban đầu phát hiện Ôn Lê giúp đỡ Từ Trường An làm một viên đan dược sau, cũng chỉ là cảm thấy Ôn Lê đối với người sư đệ này coi như để ý, nói không chừng là rất thích hắn cái này gương thủ tính. Huống chi với tư không kính một người ngoài. Nhưng là, đây là dĩ vãng ý tưởng. Bây giờ, thoáng hiểu một chút Ôn Lê biến hóa sau khi nhìn lại đi qua, đã cảm thấy tư không kính tìm được Từ Trường An đi thay hắn nói với Ôn Lê lời hay chuyện này. Nhìn thế nào thế nào thú vị. Trúc Bình Nương nghiêng đầu, nghĩ thầm Ôn Lê cùng bình thường người tu hành phải không vậy, có lẽ nàng ở ngày nào đó nghĩ thông suốt một chuyện sau, sẽ gặp như Hoàng Phù Diêu về phần nói cái ý nghĩ này rõ ràng chuyện là cái gì trúc bình nương tu luyện chính là mị công không cách nào đi thăm dò nàng ở từ trường an trên đầu gõ một cái tại người thiếu niên ngơ ngác trong tầm mắt sáng rộng thế nào cũng cảm thấy cùng ngươi có liên quan hệ đâu ta từ trường an nháy mắt mấy cái ngài nói cái gì đó lời nói ngươi tu hành cũng là kiếm đi trúc bình nương chợt nhớ tới cái gì còn còn không xác định đi chẳng qua là trước mắt học chính là cái này từ trường an gật đầu ai trúc bình nương hỏi vậy ngươi nhìn ngươi thế nào ôn sư tỷ tồn tại sư tỷ Trung hưng Từ trường An nghĩ thầm làm kiếm tu, đang trước có như vậy một sư tỷ đại bằng trong gai, có thể nhìn lên bóng lưng của nàng, là chuyện rất may mắn. Giống như người cả đời này cần có gương, con đường phía trước cũng cần có núi cao. Như vậy à? Trúc Bình nương lương tiếng, không nói gì. Nàng chẳng qua là đột nhiên nghĩ, nếu như là Từ Trường An cần một tiền bối chỉ dẫn, cho nên mới phải có Ôn Lê tồn tại. Nhưng là rất nhanh, cái này niệm tưởng liền quá mức ly kỳ, vì vậy liền bị nàng ném vào đầu thân ở, theo một ít tạp nghĩ hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng trên đời này chuyện đều là chấn động, không có cái gì là nhất định. Bây giờ. Từ Trường An cảm thấy có người dẫn đường tốt, cảm thấy có sư tỷ chiếu sáng con đường phía trước là chuyện may mắn. Vì vậy Vân Cô Nương cũng nghĩ như vậy. Như vậy, loại này niệm tưởng đối với Ôn Lêm mà nói sẽ có thế nào ảnh hưởng, ai cũng không rõ ràng lắm. Thôi, Ôn Nha đầu chuyện ta bất kể. Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, sau đó mơ hồ cảm giác được Từ Trường An còn có cái gì muốn hỏi, liền chủ động mở miệng nói ra. Nếu là sau Tư Không Kính còn tìm đến ngươi để ngươi giúp một tay thổi gối. Phi, gió bên hai, ngươi liền đáp ứng hắn. Không có sao sao. Từ Trường An hỏi, có thể có quan hệ thế nào, Ôn Nha đầu cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này tư không kính để ngươi nói lời hay, ngươi liền nói trúc bình nương nhắc nhở từ trường an nhưng là ôn lê cũng là một vũ phong cô đường ngươi giúp người ngoài nói chuyện nàng sẽ không tức giận nhưng nếu như có một chuyện không có làm xong chớ nói ôn lê ngay cả tỷ tỷ ta cũng sẽ tức giận là cái gì từ trường an chăm chú thỉnh giáo mọi chỗ tốt trúc bình nương nghiêm trang nói nốc trúc bình nương đã không biết lần thứ mấy nói cái này thông minh thiếu niên ngu xuẩn chỉ thấy nàng không nhịn được sang rộng ngươi liền giúp không tư không tính truyền lời sao huyền kiếm thi là địa phương nào ngươi toàn thân trên dưới tìm không ra hai khối hạ phẩm linh thạch Làm gì còn cần ta dạy cho ngươi. Ôn Lê tuyệt đối sẽ không để ý từ Trường An giúp người ngoài truyền lời chuyện. Nhưng là nếu như nàng biết từ Trường An ở trong này không có được đủ chỗ tốt, ngược lại mới có thể tức giận. Đây chính là Mộ Vũ Phong cô nương, Ôn Lê làm đại sư tỷ, tất nhiên không ngoại lệ. A. Từ Trường An lại ngượng ngáp. Là thế này phải không? Không đúng sao? Nếu như là nữ tử, không phải nên sẽ đối với với bị lợi dụng chuyện này cảm giác được vô cùng chán ghét sao? Cho nên từ Trường An cho là truyền lời chẳng qua là đơn thuần truyền lời, dù sao nếu là mượn cơ hội này bắt chẹt không khỏi có mấy phần cẩm sư tỷ làm văn chương ý tứ nhưng là nghe trúc bình nương ý tứ thế nào hắn không lợi dụng ôn lê nàng ngược lại mới có thể tức giận Người có lúc thông minh có lúc liền ngốc muốn chết trúc bình nương điểm môi người ôn sư tỷ là trên đời này bao che nhất nha đầu chỉ cần các nàng có thể được chỗ tốt kia hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề cho nên nàng mới có thể làm đại sư tỷ sư tỷ bao che từ chướng an trong đầu thoáng qua ôn lê cầm kiếm hiên ngang anh tư hoàn toàn không thể hiểu cái này nói chính là ôn sư tỷ sao không bao che vì sao biết được ngươi gặp lời đồn đại muốn hướng trên người ngươi thả kiếm khí trúc bình nương hỏi ngược lại chẳng lẽ là ưa thích ngươi a A, đích xác. Từ Trường An trong nháy mắt hiểu ra, một cái liền hiểu. Thật sự là Dĩ Vọng Ôn lê tính cách sẽ để cho người vô ý thức coi thường điểm này, cho rằng nàng trừ tu hành cái gì cũng không thèm để ý. Nhìn như vậy, Ôn sư Tỷ đích thật là bao che tính tình, cho nên bản thân truyền lời có thể, nhưng là nhất định phải cầm đủ chỗ tốt. Ngáy mắt. Đây có tính hay không là? Phụng chỉ lấy tiền a. Hắn lúc này rất có vài phần bởi vì tu luyện tròn nên có thể quang minh chính đại, lẽ đương nhiên ức hiếp Vân cô nương cảm giác. Một ý tứ. Chúc bình nương. Nàng nhìn Từ Trường An ở nơi nào hậu chi hậu giác, tắc lưỡi một tiếng. Kỳ thực, Trung Bình Nương đến nay cũng không thấy được Ôn Lê chính là thích từ Trường An, thậm chí nội tâm còn có mấy phần không tin chuyện này. Cái đó thế nhưng là Ôn Lê, không nói tính tình của nàng, chỉ riêng nói muốn phải đi nhập một lên núi trước, trừ giết người cái gì cũng không biết nửa yêu trong lòng, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Để cho nàng khuyên tâm ái mộ, đây là dựa vào mấy câu nói, thường ngày chung sống chuyện là có thể làm được sao? Làm sao có thể? Ai cũng có thể là giá rẻ cô nương, chỉ có Ôn Lê sẽ không. Nha đầu kia so với ai khác cũng rõ ràng nàng muốn chính là cái gì, cho nên kiếm tâm mới có thể thẳng tiến không lùi có lẽ ôn nha đầu chỉ là không có nghĩ rõ ràng nha đầu này cùng liễu thanh la lại bất động chẳng qua là trúc bình lương trợ sướng suốt một chút nhắc tới ôn nha đầu mong muốn chính là thái bình trường an mà trước mặt thiếu niên cũng là trường an thế nào chỉ có trường an thái bình đâu túi đầu a ta là trúc bình Nương hoảng hốt sau lắc đầu một cái cười hì hì đáng tiếc làm xong ngươi cũng không thể để hết thảy đều an định lại thật là uổng ngươi cái tên này từ trường an bị treo chọc thói quen vì vậy chỉ coi làm gì chưa nghe ngược lại hỏi chúc tỷ tỷ ngài nói Ta đến lúc đó nên muốn cái gì mới có thể làm cho sư tỷ hài lòng, còn không phải tội nhân đâu. Không có tiền đồ, sơ đại hộ còn cần tỷ tỷ ta tay nắm tay dạy ngươi a. Trúc Bình nương giận không chỗ phát tiết. Làm Mộ Vũ Phong cô nương, làm sao có thể không biết như thế nào từ trong tay nam nhân bắt chẹt linh thạch đâu. Cái này nếu để cho a thì biết, không phải nói bây giờ Mộ Vũ Phong suy tàn không thể. A, thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn là người đàn ông, không phải cô nương. Từ trường An chẳng qua là cười. Loại chuyện như vậy đối với hắn mà nói dĩ nhiên là hỏi rõ tốt, ngược lại nhà mình trưởng ối, có cái gì ngại ngùng hỏi. Cẩn thận có thể bắt Thiên Thu về cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Cho dù biết mình bây giờ hậu đài có thể cứng rắn ngoại hạng, nhưng là có thể không đắc tội với người, còn chưa cần đắc tội với người, cho nên ở độ lượng bên trên nhất định phải nắm chặt tốt. Từ trướng An không có nghĩ qua đường khoản này Linh Thạch, dù sao bây giờ Vân cô nương thứ cần thiết quá nhiều, như vậy nguồn gốc cũng sẽ không trọng yếu, trước phải có mới có thể đi muốn biết tới thủ đoạn. Cũng là cho ngươi đi muốn cái gì là có chút khó khăn, vậy tỷ tỷ ta sẽ dạy ngươi. Trúc Bình Nương nói, trướng An, Tư Không Kính đã từng mong muốn ở Bắc Tăng thành vung Có ý gì? Từ Trương An bản năng cảm giác được Trúc Bình Nương trong lời nói có hà ý chính là nói hắn là cái thằng ngu đối với tiền bạc cũng tốt linh thạch cũng tốt kỳ thực không có bao nhiêu khái niệm trúc bình nương nói dù sao hắn là huyền kiếm ty thiếu tông chủ từ trường an như có điều suy nghĩ mà ngươi có thể theo như vậy trên thân người được cái gì có lẽ toàn dựa vào ngươi muốn bao nhiêu trúc bình nương cười có thể minh bạch tỷ tỷ vậy sao toàn dựa vào mình muốn bao nhiêu a ngươi không có cái gì tiền đồ, cũng phải không được bao nhiêu trúc bình nương nuống vai chẳng qua là nàng vì để cho lời của mình còn có sức thuyết phục liền nhắc nhở từ trường an suy nghĩ một chút Tư Không Kính nếu là vì từ Ôn Lê Châu kia lấy được liên quan tới kiếm đạo bên trên chỉ điểm, nguyện ý bỏ ra cái gì, biết ngay ngươi có thể có được cái gì. Kỳ thực Trúc Bình Nương có một câu nói không có nói. Nếu như Từ Trường An nguyện ý cam kết Tư Không Kính, nói có thể nhất định khiến Ôn Lê chỉ điểm hắn, nói không chừng có thể đem Tư Không Kính từ đầu tới đuôi cũng lột sạch sẽ. Mà chỉ cần hắn mở miệng, Ôn Lê xác suất lớn sẽ không cự tuyệt chỉ điểm một văn bối. Nhưng là biết được Từ Trường An tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho nên mới nói truyền một lời chính là cực hạn. Nói cho cùng, Từ Trường An thật sự có cần thiết làm loại chuyện như vậy sao? Chúc Bình Nương ngẩng đầu thiếu linh thạch bản thân cùng a bạch là bài trí sao chẳng qua là các nàng có thể cho từ trường an có thể hay không muốn mới là cái vấn đề cho nên trúc bình đương thu hồi những thứ này suy nghĩ nhìn về phía từ trường an hỏi nhưng có đầu mối muốn ta nói ngươi là a bạch học sinh cho nên thật sự là ngươi muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu thậm chí nếu như chuyện này thu được đi bị tư không hàng tốt biết chỉ biết chê bai từ trường an thu thiếu đây chính là lý chi bạch học sinh chỉ cần có thể ở trước góp chân nàng nói chuyện như vậy đủ rồi cho nên lần này cơ hội đối với từ trường an cái này quỷ nghèo xem khắp trăm lợi mà không có một hại, hắn chỉ để ý mở to miệng muốn. Trúc Bình Nương nghĩ tới đây, liền thấy Từ Trường An nét mặt, biểu môi, thế nhưng là tỷ tỷ biết được ngươi không có tiền đủ, không cần bao nhiêu. Trường An, xem thế nhưng là lòng tham người. Từ Trường An bất đắc dĩ, hắn ở Trúc Bình Nương trong lòng đến tột cùng là người như thế nào a? Thế nào một hồi để cho hắn gây họa một hồi để cho hắn đòi hỏi tham lam, không tham lam, như thế nào tu hành? Trúc Bình Nương hỏi ngược lại, đúng dịp, Vân Cô Nương cũng muốn để cho hắn làm lòng tham người. Có lẽ là, văn không có tiên sinh cùng ngài bàn lãnh. Từ trướng An suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: sẽ ra hổ, tóm lại là để cho người chắn ghét. Ôn Lê chỉ biết chê người cầm thiếu. Trúc Bình nương xỉ một tiếng, bao gồm những thứ kia ước mơ Ôn Lê nha đầu, lấy Ôn Lê danh tiếng, ngươi nếu là cầm thiếu, các nàng đầu một không đồng ý. Trúc Tỷ tỷ, Từ trướng An vào lúc này cuối cùng là ý thức được hắn cùng vị này Trúc tiền bối trinh lệnh, giống như nhắc tới Tư Không sư huynh, nàng chỉ biết suy nghĩ huyền kiếm Tỷ Tông chủ vậy. Hắn nghĩ những chuyện kia đối với Trúc Bình nương đều là không có ý nghĩa. Tưởng Bình nương xem hắn, vẫn ý là thế đứng một ít, coi như là cùng Tư Không sư huynh kết một Từ Trường An nói, đây chính là Tiềm Lực Vô Hạn sư huynh. Không liên quan tới đối phương có muốn hay không để cho hắn nhận lấy lễ vật, mà là Từ Trường An cảm thấy cấp sư huynh lưu lại một cái tham lam ấn tượng, tóm lại không phải chuyện tốt. À, thì ra ngươi đang suy nghĩ cái này đâu, kia không sao. Trúc Bình nương hiểu Từ Trường An ý tứ, rất là bất đắc dĩ, nhưng là vừa không có cách nào. Mạng giao thiệp, Đối với bây giờ Từ Trường An mà nói, vật kia hữu dụng không? Bất quá hắn cho là có dụng, liền hữu dụng đi. Dù sao, bây giờ Á Bạch phải không nguyện ý xuất đầu lộ diện, Từ Trường An tương lai một đoạn đường rất dài vẫn là phải dựa vào hắn bản thân. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, tỷ tỷ liền không có cái gì tốt nói, tóm lại, ngươi chớ có để cho Ôn Nha Đầu lộ ra giá rẻ là được, như vậy. Trúc Bình Nương ở Từ Trường An bên thai nói một vài. T. Từ Trường An hít một hơi khí lạnh. Trúc Bình Nương nhìn Từ Trường An nở đận ánh mắt, nắm chặt hai quả đấm, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, đây là lần danh, không phải ngươi sẽ chờ bị Tô Nha Đầu trinh phạt đi. Biết được. Từ Trường An gật đầu. Thiếu niên sắc mặt chăm chú, nhưng lòng dạ đã dậy rồi sóng lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới, cùng Trúc Tiền Bối tùy ý kể một ít lời, lại còn ngoài ý muốn thu hoạch. Chúc Tiền Bối, thư không sơ huynh. Vì sao trời xanh muốn tìm ta? Từ Trường An không thể hiểu. Têu người nào tiền bối đâu? Trúc Bình Nương giật giật khỏe miệng. Nàng coi như là khắc sâu biết được nhà mình cái này van bối có nhiều nghèo, chỉ có có thể làm cho hắn cùng Vân Tiện ở khai nguyên cảnh tận tình sử dụng linh thạch, cũng có thể như vậy dao động. Vì sao tìm ngươi? Vậy dĩ nhiên là tìm những người khác vô dụng. Trúc Bình Nương khoát khoát tay, hoàn toàn không có ý định thế nào giải thích, chỉ nói là đạo, Huyền Kiếm Ti cùng Mộ Vũ Phong cũng nên giải hòa, cho nên truyền lời chuyện, coi như ngươi không đi làm, cũng là thời điểm tìm những người khác. Đã như vậy, như vậy người này vì sao không thể là từ Trường An đâu? nghĩ đến, tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Về phần nói có thành kiến, thấy được từ Trường An lúc ra cửa đợi trên người chống đỡ kiếm ý không có, cho nên đây chính là hắn nên cầm bạc. Trúc Bình Nương còn cảm thấy từ Trường An cầm thiếu nữa nha, dù sao so sánh Ôn Lê Tử trên thân hắn lấy được, hay là quá mức giá rẻ, bị ưa thích, tóm lại là như vậy. A từ Trường An gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi. Thưa không sư minh, không, là đưa tài đồng tử, đây chính là cả hai cùng có lợi chuyện đi. Đúng, tư không tính chuyện ngươi trước thả thả, tỷ tỷ ta mới vừa đang suy nghĩ một chuyện. Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, ngươi nói, giống như ngươi vậy tuổi tiểu tử đột nhiên nghe ngóng một người phụ nữ chuyện. Có thể là bởi vì sao đâu? Nàng mới nhớ tới, Tư Không Kính tới gặp nàng thời điểm, để một câu thanh la, hỏi tên của nàng. Chương 377, gặp nhau bắt đầu, chương 377, gặp nhau bắt đầu. Bác Tăng Thành đã phát sinh chuyện, Trúc Bình Nương luôn là nhập ánh mắt, cho nên lúc ban đầu Tư Không Kính tìm được Liêu Thanh La câu hỏi trải qua, nàng thu hết vào mắt. Rõ ràng trước mắt, ở Liêu Thanh La trong mắt, lần đó gặp nhau không có cái gì dễ nhớ hạ, không phải là một tới bái phòng Trúc Bình Nương tiên môn tìm nàng hỏi đường. Hỏi thăm mấy câu giúp các cô nương chuộc thân vấn đề. Liễu Thanh La ở đơn giản đáp lại sau, chỉ dẫn Tư Không Kính cùng tìm lục quả sự, sau đó xoay người rời đi. Bây giờ, lại để cho Liễu Thanh La cùng Tư Không Kính gặp mặt, cũng không nhớ rõ bất kỳ chi tiết. Tâm tư ban tạp nữ tử luôn là không nhớ được người không trọng yếu. Đây chính là Liễu Thanh La thị giác, nhưng lại ở trúc bình nương thị giác lại có chỗ bất đồng. Bởi vì nhiều một cảnh tượng, đó chính là Liễu Thanh La rời đi sau, Tư Không Kính kinh ngạc nhìn Liễu Thanh La bóng lưng. Một màn này rất kỳ quái, nhưng khi sơ trúc bình nương không cảm thấy kỳ quái. Khi đó nàng chỉ lo cười tư không kính là tiểu tử ngốc, cho là hắn chẳng qua là phát giác giúp Hoa Nguyệt lâu các cô nương chuột thân là một món chuyện ngu xuẩn mới mọn người, vì vậy không có để ở trong lòng. Thậm chí, ở tư không kính bái kiến nàng, hỏi thăm một câu liếu thanh la tên sau, Trúc bình nương vẫn đem lần này trải qua trở thành béo nước tư vùng. Nhưng hôm nay, từ Trường An lần nữa nhắc tới tư không kính, Trúc bình nương mới đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Tư không kính là cái kiếm gì, si, cùng cha hắn năm đó không có gì khác biệt. Như vậy hắn, tại sao phải chợt hỏi thăm thanh la chuyện? Trúc bình nương xem từ Trường An Ngươi nói, giống như ngươi vậy tuổi tiểu tử đột nhiên nghe ngóng một người phụ nữ chuyện, có thể là bởi vì sao đâu? Từ Trường An nháy mắt mấy cái, cái này tiền bối lại bắt đầu đông một câu tây một câu. Bất quá Từ Trường An mới hiểu mình có thể phụng mệnh cầm linh thạch, tâm tình tốt không được. Vì vậy chăm chú sau khi tự hỏi, hỏi, ngài nói cùng bạn bối tuổi sảng sảng tiểu tử, nhưng có ra thất? Không có. Trúc Bình Nương lắc đầu. Từ Trường An xem nàng, luôn cảm thấy Trúc Bình Nương trong miệng cái này nghe ngóng nữ tử tiểu tử chính là vị Tiêu Tư không sư mình. Dù sao các nàng lúc trước đang ở thảo luận Tư Không Tính, bất quá Từ Trường An vẫn là nói nếu là không có gia thất, những lời ấy không phải là coi trọng cô nương. Nếu như cô nương rất dễ nhìn vậy. Từ trường An kỳ thực có rất nhiều ý tưởng, nhưng là Trúc Bình Nương hỏi chuyện, tám phần cũng không thể rời bỏ nam nữ tình cảm, cho nên hắn trực tiếp liền đem nghĩ vật nói ra khỏi miệng. Mà Trúc Bình Nương sau khi nghe, chậm rãi gật đầu. Quả nhiên, người bình thường cũng sẽ nghĩ như vậy a. Thanh La dĩ nhiên là rất dễ nhìn, nhưng là thư không kính coi trọng liễu Thanh La, cũng bởi vì bị Thanh La giáo hơn một trận, đầu hắn có bệnh. Trúc bình Nương cau mày, đứng lên ngay trước mặt Từ Trường An bắt đầu tàn bộ trong phòng đi mấy cái hiệp sau, dùng sức lắc đầu không đúng, không đúng, không đúng. bây giờ thanh la cùng trước kia cũng không đồng dạng. nàng là tiên phẩm thiên phú. chẳng lẽ? tư không kính ở ngắn mũi một lần trong lúc nói chuyện với nhau, liền phát hiện thanh la trên người có chỗ không đúng, cho nên mới mở lời hỏi. nhưng là không nên a. nàng nhìn thanh la lớn lên, ở liêu thanh la khai nguyên trước cũng không có ý thức được một chút xíu tiên phẩm thiên phú manh mối. liêu thanh la ba ngày hai đầu chạy đi tiểu tự miếu cấp người yêu cầu phúc, la hòa thượng kia cả ngày có thể gặp phải nàng, cũng không có phát hiện thiên phú của nàng. tư không kính dựa vào cái gì có thể phát hiện thanh la chỗ không đúng? là, tiên kiếm. Trúc Bình Nương trong đầu thoáng qua một tia hiểu ra. Dựa theo nàng hiểu biết, thư không kính kiếm tâm cùng tiên kiếm liên kết, lấy thần bí khó lường tiên kiếm mà nói, nói không chừng thật đúng là có thể từ trên thân Liễu Thanh La nhận ra được một chút xíu dấu vết. Trúc Bình Nương lại nghĩ tới, ban đầu Cố Thiên tựa cho nàng Phong Thư bên trên cũng nhắc qua, Liễu Thanh La đột phá tới khai nguyên cảnh sau, trên người còn không có lên linh lực hộ thể, đoàn tụ chung trước hết tiếng chung đại tác. Nhìn như vậy tới, tiên phẩm thiên phú đích xác có thể bị tiên khí cảm ứng được. Mà tiên kiếm tên, Thiên Giám. Trúc Bình Nương lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, nhớ tới một đời trước lúc ra mắt tiên kiếm cùng đoàn tụ trung giao phong lúc cảnh tượng thiên giang ngang trời gió nổi mây vẩn thương thiên mở mắt nhìn chăm chú vặt vưởng nếu dính cái giám chữ trúc bình nương cũng cảm giác liêu thanh la bị phát hiện có khả năng càng lớn hơn không được ít nhất cho đến trước mắt không muốn để cho người ngoài biết được ừm không nhất định là phát hiện nói không chừng chẳng qua là cảm thấy không đúng lắm cho nên mới đơn giản hỏi một chút trúc bình nương thì thào nói chợt đột nhiên vỗ bàn một cái nhìn về phía từ trường an trường an từ trường an xem tiền bối nóng nảy vỗ bàn bất đắc dĩ nói ở ta không phải để ngươi trở về lúc đem thanh la ở lại bắc tang thành đàn dẫn đi sao từng ngươi thấy nàng lại thay ta mang một câu nói. Trúc Bình Nương nói nghiêm túc, để cho nàng rời tư không tính. Không, là rời huyền kiếm ti người xa xa, một câu nói cũng không cần nói, dù là tư không tính thật tìm được nàng câu hỏi, cũng không cho đáp lại. Từ Trương An, không chỉ như vậy, nhớ nói rõ ràng, cái gì đều không cho đáp lại, tư không tính nói chuyện với nàng sẽ để cho nàng làm bộ như không nghe được, không phải sợ đắc tội với người. Trúc Bình Nương còn không an lòng, còn nói thêm, chuyện này rất trọng yếu, giao cho ngươi, nghe thấy được không có? Biết. Từ Trương An mặc dù rất muốn, muốn rửa sạch, nhưng là Trúc Bình Nương dụng tâm phân phó, hắn dĩ nhiên là nhớ kỹ. Từ Trường An không có muốn đi suy tính sau lương ý nghĩa, nhưng là Trúc Bình Nương cũng ý thức được cái gì, nháy mắt mấy cái, hỏi hắn: Trường An, tỷ tỷ ta có phải hay không có chút rõ ràng? Ừm. Từ Trường An bất đắc dĩ gật đầu. đương nhiên là rõ ràng. Trúc Bình Nương chân trước mới hỏi hắn một thiếu niên để ý một cô gái là ý vị như thế nào, chân sau sẽ để cho hắn chuyển lời, còn kém trực tiếp nói cho hắn biết, tư không kính hỏi qua Liễu Thanh là chuyện, hoặc là nói nàng đã trực tiếp nói cho hắn biết. Trúc Bình Nương xem từ Trường An hoàn toàn không có phát hiện trên mặt hắn có một chút xíu không được tự nhiên, sau đó cảm thấy nên như vậy có người hướng ôn lê cầu hôn hắn cũng không thèm để ý. mà thôi, để ngươi biết biết ngay, không có gì nhận không ra người. trúc bình nương rũ người, lần nữa ngồi xuống, nâng gõ má xem từ trường an. tóm lại, thanh la dễ nhìn như vậy, tư không kính như vậy chưa từng va chạm xã hội tiểu tử, sẽ thích thanh la cũng không phải hoàn toàn không có khả năng mà. nhưng là nói thật, lấy thanh la tính tỉnh, ở nhận định lý sau, nam tử mong muốn cùng nàng nói hơn hai câu lời cũng khó khăn, cho nên cũng không nhất định phải cố ý dặn dò. bất quá, bất kể tư không kính là thế nào nghĩ, để cho liễu thanh la cách xa hắn luôn là không sai, lý do an toàn hay là nói rõ ràng tốt. Ngươi để điểm ở trong lòng, cũng đừng quên. Chuyện này rất trọng yếu. Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, vẫn là nói, Thanh La Thiên Phú rất tốt, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, cũng không thể để cho người ngoài cấp gạt đi. Từ Trường An nghe vậy, suy nghĩ một chút ban đầu cái đó thanh tú rượu nếp, gật đầu một cái, Thiên Phú cực tốt sao? Thật là một chuyện tốt, chúc mừng chúc tỷ tỷ. Từ Trường An cười, nàng Thiên Phú tốt, ta tự nhiên là có vui. Trúc Bình Nương sửng sốt một chút, xì một tiếng, phi. Tóm lại, ngươi nhớ là tốt rồi. Từ Trường An đứng tiếng, Trúc Bình Nương trầm mặc một hồi. Liền xem như nàng, cũng phát giác từ Trường An trong thâm tâm cao hứng, liền không biết nên nói gì. Trường An, ngươi nhìn thế nào thanh la? Nàng hỏi. Nàng vốn tưởng rằng từ Trường An phải không để ý cái khác cô nương, có ở đây không biết được liêu thanh la thiên phú rất tốt sao, từ Trường An thế mà lại vì nàng cao hứng. Tại sao có thể như vậy? Từ Trường An lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, cái này rất kỳ quái. Một chút xíu đi. Liêu cô nương là người của ngài? Từ Trường An nói đơn giản đạo. Chỉ là như vậy. Trúc Bình Nương không tin lắm. Nàng hay là cái cố gắng người có ở đây không làm ác điều kiện tiên quyết, một cố gắng, kiên cường người không nhất định đáng giá tôn kính, nhưng vô luận như thế nào đều không nên bởi vì nàng cố gắng mà bị khinh miệt cùng mũnúi. Từ trường ăn là nghĩ như vậy. Dù nói thế nào, Liêu Thanh La vậy cũng, cũng coi là hàm xóm. Mắt thấy cố gắng người lấy được phải có hồi báo, bản thân vị nàng cao hứng là lẽ đương nhiên. Trúc Bình Nương, nàng kinh ngạc nhìn một hồi trước mắt lòng này được thản nhiên thiếu niên, liền không biết nên nói gì. Cũng là, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới khiến người ưa thích đi. Nhìn một hồi, Trúc Bình Nương trái tim trầm nửa nhịp. Phi, làm sao có thể cảm thấy hắn tốt đâu? hắn mới không tốt đâu, không đúng, thiếu chút nữa để ngươi trôi qua rồi. Trúc Bình Nương nhìn trầm chầm, chầm từ Trường An, tiểu tử này mới không phải nàng nghĩ như vậy Vi con đang, Từ Vân Tiện trên người cô gái này là có thể đã nhìn ra, ngươi xem ra chuyên nhất, nhưng trên thực tế còn chưa phải là Vân cô nương quá dễ nhìn. Muốn ta nói, ngươi sở dĩ sẽ thích nàng, liền hay là hào sắc. Từ Trường An, thở dài, Trúc tỷ tỷ a, ngài cả ngày đều ở nghĩ cái gì đâu. Trúc Bình Nương ngẩng đầu lên, liền phát hiện Từ Trường An mặt bất đắc dĩ, nhất thời siết chặt vạt áo, quyến rũ mặt mũi treo lau một cái xấu hổ đỏ bừng mặc dù không biết vì sao, nhưng nàng chính là mong muốn trước mặt thiếu niên chẳng phải sạch sẽ, không liên quan tới lý do. có lẽ trúc bình nương như cũng không thể nào hiểu được hắn là thế nào làm được có thể dùng thanh thản con ngươi nói ra vì thanh lam mà cao hứng. Trương an, ngươi dám nói ngươi khi đó thích vân muội muội, không phải là bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt. trúc bình nương nhìn trầm trầm từ Trương an. tại sao lại không chứ? từ trường an hỏi ngược lại. vân cô nương dễ nhìn như vậy, sẽ vừa thấy đã yêu chẳng lẽ không đúng lẽ đương nhiên. trúc bình nương, T. hắn thừa nhận, thừa nhận hắn là bởi vì túi ra mới thích vân thiện. Trên đời này nào có như vậy chợ phù. Từ chướng an mắt thấy trúc bình nương ngây người, muốn nói điều gì, bất quá hết thể đều hòa tan trở thành đáy mắt bất dĩ. Trúc bình nương ý tứ, hắn nói chung có thể đoán được. Thì như, thích bề ngoài là không đúng, phải nói thích con gái nội tại. Thế nhưng là, đây là một không đúng chuyện. Như cùng hắn càng thích vấn ái mà không phải tình yêu vậy, chân chính tình cảm nên là thời gian lễ rửa tội hạ, vợ chồng lẫn nhau hiểu hai bên tâm tư. Chân thủy không thơm, Cái gọi là thật lòng, luôn là muốn không ngừng ăn khớp trong mới có thể thấy rõ. Gặp nhau chính là duyên phận, không gặp nhau, như thế nào nói sau này mới gặp gỡ lúc, thích một cô gái sắc đẹp cũng tốt, thích nàng gia thế cũng được, cũng không có cái gì đáng xấu hổ. Những thứ này đều là để cho một người mong muốn đi tìm hiểu điều kiện tiên quyết. Dù sao có rất ít người có thể nhảy qua những thứ này đi ngay hiểu một người nội tâm. Cho nên, ngươi muốn nói mình là háo sắc, Trúc Bình Nương ý thức được cái gì? Đúng không? Từ Trường An gật đầu một cái. Vẫn cô Nương, hắn nên thai không nổi. Trúc Bình Nương chợt có chút tức giận, bởi vì nàng lại cứ có thể hiểu từ Trường An ý tứ, giống như Hoa Nguyệt lâu các cô Nương sở dĩ để ý như vậy từ Trường An. Chứ ngay từ đầu cảm thấy công tử dáng dấp khá đẹp, nhiều hơn hay là nhích tới gần sau, hiểu tính tình của hắn, mới có thể càng thêm thích. Ta, cái này, trúc bình nương nhử mồi. Vậy ý của ngươi là, thanh la dáng dấp đẹp mắt, cho nên tư không kính nhìn hơn nàng hai mắt là bình thường. Từ Trường An ngón tay quất một cái. Hắn cũng không có cái ý này. Quả nhiên, cùng con gái trò chuyện chính là như vậy, nàng mất hứng cũng không quản suy luận, bắt đầu là bản. Sợ cái gì, ta còn có thể đánh ngươi không được. Trúc bình nương nghĩ thầm Từ Trường An nói chính là, nàng ban đầu đem tần lĩnh mang theo bên người, còn chưa phải là bởi vì cái này nha đầu dáng dấp đáng yêu mà bây giờ tần lĩnh dù là trang điểm lộ vẻ già nàng vẫn vậy thích không được lúc này tướng mạo liền không trọng yếu trúc bình nương có thể hiểu nhưng là luôn cảm thấy như vậy bản thân rất ác liệt à bắt đầu là bị ngoại mạo hấp dẫn cái gì lại rất may mắn cũng được nàng a bạch là cái rất phẳng phẳng một mạc cô nương lý chi bạch không có để cho người vừa thấy đã yêu bản lãnh cho nên nàng đối a bạch tình cảm trong liền không có trộn lẫn sắc đẹp Vì a bạch là đẹp mắt nhất mới không ngục mạc. a bạch là đẹp mắt nhất a bạch là đẹp mắt nhất nàng lẩm bẩm hung hăng chừng từ trường an một cái sau đó cúi đầu quả nhiên Cô bé nhõng nói hắn giống như gương, rất có đạo lý. Mà nàng rất thích gương loại này vật tiện, cũng là thật. Từ Trường An mắt thấy Trúc Bình nương ánh mắt từ hung tận từ từ trở nên nhu hòa, sống lưng chợt phát lạnh. Nên nói cùng một trạng thái tinh thần kỳ quái tiền bối ở chung một chỗ, thật vô cùng không có cảm giác an toàn. Trúc tỷ tỷ, ngài nếu là không có chuyện, kia, ta hãy đi về trước chuẩn bị. Gấp cái gì, tỷ tỷ có thể ăn ngươi. Trúc Bình nương trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng nhìn ra Từ Trường An ý, cũng sẽ không lại vòng vo, nhắc nhở hắn. Người ngoài chuyện vậy cũng là giả, chính ngươi phải chú ý. Sau này lúc ra cửa, bất kể ở nơi nào cũng chưa có dùng linh lực che mưa, gia tông môn thời điểm cũng giống như vậy, nghe được không? đi nơi nào đều mang rủ, ngược lại hắn là mộ vũ phong người, thích che rủ sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. biết được. từ trường an câu khỏe miệng. tiền bối thật đúng là giống như là cái lão mụ tử, chút chuyện lật đi lật lại dàn dỏ, sợ mình không nhớ được. ngươi biết được cái gì biết được? thật tốt nhớ. trúc bình lương xì một tiếng, cũng chính là ở tỷ tỷ ta địa bàn. ngươi không suy nghĩ một chút, mới vừa ngươi lấy linh lực che mưa bộ dáng nếu để cho người nhìn thấy, sẽ như thế nào? nàng toán toán niệm. bị triều vân tông người nhìn thấy cũng được, dù sao có trưởng môn để ép. Nếu như về sau ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, để cho người của Ma Môn nhìn thấy, sau đó cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Ma giáo vị kia càng không cảnh, nhưng mà cái gì cũng có thể làm đi ra. Nàng hù Dọa từ Trường An, đến lúc đó bị nàng bắt đi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Chương 378, ta gặp phong cảnh, chương 378, ta gặp phong cảnh. Ngươi không suy nghĩ một chút, mới vừa ngươi lấy linh lực che mưa bộ dáng nếu để cho người nhìn thấy, sẽ như thế nào? Bây giờ yêu tộc không hiểu thu liễm, ngắn hạn thời gian đến xem, để cho trúc bình nương cho là có đầy đủ uy hiếp, vẫn phải là nhìn Ma Môn. Bị Triều Vân tông người nhìn thấy cũng được. Dù sao có trưởng môn để ép, nếu như sau này ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, để cho người của Ma môn nhìn thấy, sau đó cũng đừng nghĩ an tâm. Ma giáo vị kia càng côn cảnh, nhưng mà cái gì cũng có thể làm đi ra. Người của Ma môn đều là một đám người điên, nếu thật là để bọn họ đối ngươi lên hương thú, ngươi liền ổ chiều vân tông, nơi nào cũng đừng đi. Trúc Bình Nương hù dọa từ Trường An, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hù dọa hắn. Đến lúc đó bị người bắt đi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Trúc Bình Nương nói nghiêm túc, cũng không phải là mỗi người đều có chúng ta trưởng môn như vậy kiên nhẫn. Từ Trương An gật đầu một cái đích xác trên người hắn nhiều bí mật như vậy, liền chính hắn cũng cảm thấy vô cùng quái dị. Nhưng Triệu Vân Tông trưởng môn đâu? Đến nay như cũ rất có kiên nhẫn, không có đôi hắn làm những gì. Chỉ riêng là một điểm này, Từ Trường An cho là Triệu Vân Tông trưởng môn đã rất đê gớm. Kỹ thực tỷ tỷ ta cũng không rõ lắm mệnh. Trúc Bình Nương ý tứ thay đổi, đầy mặt nghi ngờ nói, ngươi tiểu tử này kỳ quái như thế, trưởng môn thế nào, làm sao lại không hiểu kỳ đâu? Trúc Bình Nương nhún đầu, nhìn từ trên xuống dưới Từ Trường An, nếu là tỷ tỷ ta cũng sẽ không như vậy để chính ngươi hành động. Nói ít phải đem ngươi kéo lên, thật tốt lộ xé thậm trước 35 tuần. Cho dù ngươi hỏi gì cũng không biết, những lời ấy không phải là có thể tra ra cái gì tới. Giọng nói của nàng chăm chú, tâm mắt ở từ Trường An bên hông Lưu Ly Ngọc bên trên sẽ qua. Dù là thật cha không ra một điểm hữu dụng, cũng phải đem ngươi cột vào bên người mới được. Các loại kết giới, biện pháp an toàn kéo căng mới là bình thường a. Sao có thể để từ Trường An chạy khắp nơi? Nói nhỏ chuyện đi, hắn là bí mật. Nói lớn chuyện ra, nói không chừng cũng có thể cùng tương lai hướng lên con đường liên hệ liên quan. Cho nên Trúc Bình Nương mới phát giác được nhà mình vị Tiết trưởng môn cách làm rất kỳ quái, lẩm bẩm nói, trưởng môn phải không nghĩ thử dò xét ngươi? hay là đã thử dò xét qua. Lúc này, chúc bình nương mơ hồ đoán được cái gì? Bất quá, mặc cho nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra Thạch Thanh Quân chẳng qua là động cái tâm tư liền bỗng dưng buốc hơi hai thành tu vi. Cho nên, Thạch Thanh Quân không tiếp tục tiếp tục chọn lựa các biện pháp, cũng không phải là nàng thật đổi tính tình, mà là cái này cảnh cáo để cho Thạch Thanh Quân dừng lại hết thể đối từ trường an hành động. Thạch Thanh Quân chẳng qua là tính tình lãnh đạm chút, lại không nốc. Nàng cũng không muốn lại rẽ cái hai thành tu vi. Bằng không, Thạch Thanh Quân đại khái có thể nghĩ đến, nàng rơi vào ma môn vị kia trong tay, sẽ tao ngộ cái dạng gì đối đãi? Đối phương thế nhưng là không ít nói dọa, nói cho nàng tìm nam nhân. Từ Trường An nghe Chuẩn Bình Nương lèm lèm, Từ Trường An không lợi nào để nói. Bởi vì hắn vậy mà cảm thấy Chuẩn Bình Nương nói có mấy phần đạo lý, hơn nữa hắn có thể cảm giác được Chuẩn Bình Nương cũng không phải là đùa giỡn, Hiện nhiên nếu như nàng có quyền, bản thân thật đúng là không thiếu được bị kéo đi nghiên cứu. Nên nói, không hổ là Chuẩn Tiền Bối sao? Thật sự một chút tâm tư cũng không cất dấu a. Chuẩn Bình Nương ngẩng đầu liếc mắt một cái từ Trường An, nàng cũng không có đùa dỡn, dù sao nàng trước đây không lâu mới nếm thử dùng toàn lực đem Từ Trường An kéo vào bản thân Thiên Nguyên nội cảnh. Bình thường nữ nhân có thể đối một tên tiểu bối xử toàn lực sao? Bất quá, tỷ tỷ ta vẫn có danh giới cuối cùng. Trúc Bình Nương giọng điệu nu hòa, ít nhất ngươi linh đài cùng những người khác không giống nhau chuyện này. Sớm nhất có người đề nghị đem ngươi hồn phách rút ra nhìn một chút, nhưng khiến tỷ tỷ ta cấp bắc bỏ. Từ chỗ này đến xem, tỷ tỷ ta hay là rất ôn nhu cô nương mà. Từ Trường An. Nghe Trúc Bình Nương nghiêm trang vậy, Từ Trường An khỏe mắt không nhịn được giật giật, đồng thời ở đấy lòng hít một hơi khí lạnh, đem hồn phách rút ra nhìn một chút. Đây là chính phái nhân vật có thể nói ra vậy sao? A, chẳng qua là nghe ra hãi nhân điểm, kỳ thực sẽ không có vấn đề. Chẳng qua là lấy ra nhìn một chút, để phong hắn là mật thám cái gì." Trúc Bình Nương tỉ mỉ hướng Từ Trường An giải thích, "Ta lúc đầu có hỏi qua A Bạch, mặc dù dưới tình huống bình thường rút ra người ba hồn bảy vía sẽ đối với người có rất ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần có nàng an hồn đan ở, người nhiều nhất, nhiều nhất nằm một tháng liền có thể khỏi rồi, sẽ không có bất kỳ hậu di chứng, hơn nữa bởi vì an hồn đan tồn tại, đối với tu hành còn có chỗ tốt." "Ngài." Từ Trường An không lời nào để nói, chẳng qua lại an tĩnh xem Trúc Bình Nương, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Nói, Chúc tỷ tỷ, ngài độc lòng." "Phi, nói ai tâm?" Trúc Bình nương sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn thiếu niên một lúc lâu, một hồi lâu sau đột nhiên ý thức được cái này lòng này không động đậy là nàng chỗ hiểu động tâm, trên mặt xuất hiện lau một cái đẹp mắt đỏ ửng, là động lòng thì thế nào? Nàng đích xác là đối với cô bé nhóm đề nghị có tâm động qua, chỉ rút ra hồn phách của hắn nhìn một chút nơi đó không đúng, nhưng là ta không phải là cự tuyệt sao? Trúc Bình nương lắc đầu một cái, dù sao ngươi thức hải quá mức quỷ dị, cùng người bình thường không giống nhau, cho nên không thể mạo hiểm. Từ trường an than thở, thì ra hắn bởi vì thức hải kỳ quái, thiếu chút nữa bị rút hồn phách, hay bởi vì thức hải quá mức kỳ quái như sợ trung gian xảy ra vấn đề, cho nên tránh được một kiếp. đây coi là cái gì? người thiếu niên đầy mắt bất đắc dĩ. thế nào? sinh tỷ tỷ tức giận. trúc bình nương đưa tay đi mức quả trong túi lấy ra một viên thanh mai. ở từ trường an đỡ đẫn trong ánh mắt đem mơ nhét vào trong miệng của hắn. giang tay, ngược lại tỷ tỷ ta chính là cái nữ nhân xấu, ngươi cũng không phải ngày thứ nhất biết. mắt thấy trúc bình nương một bộ giận dỗi dáng vẻ, từ trường an nướng ác. không đúng sao? rõ ràng thiếu chút nữa bị cầm đi làm nghiên cứu người là bản thân. nàng ủy khuất cái gì? từ trường an trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, đầy mặt sốt xít bất đắc dĩ đành chịu nhưng là muốn nói hắn có thể hay không sợ hãi vậy thật là một chút cũng không có không có nghe trúc bình nương nói sao rút ra hồn phách nghe kinh người trên thực tế sẽ không có vấn đề còn có lý chi bạch ở một bên giám đốc cho nên từ trường an không hề cảm thấy vì tông môn ổn định lên tâm tư như thế có cái gì không đúng về phần nói nữ nhân xấu vậy thì càng không thể nào dù là trúc bình nương luôn là như vậy tính tình từ trường an cũng không có một khắc phải không tôn kính nàng trên đời này ai cũng có thể là nữ nhân xấu chỉ có cái này tiền mối từ trường an từ nàng nơi này lấy được quá nhiều thấy qua quá nhiều nếu như trước mắt trúc tiền bối là xấu nữ nhân vậy trên đời này nên không có nữ nhân tốt ngược lại ta chính là cái nữ nhân xấu trúc bình nương hừ một tiếng đem trên bàn mức quả túi ém miệng ôm vào trong ngực sau đó nói ngươi đi đi một hồi cùng vân cô nương hạ bất hệ chu trực tiếp bên trên thuyền hòa nàng đây là bắt đầu đổi người từ trường an bị buộc đứng lên bản thân người trưởng bối này thật sự là không phân phải trái nói cáo kỉnh liền cáo kỉnh. nhưng là từ trường an rất có kiên nhẫn dù sao hắn ở trúc tiền bối chỉ điểm lập tức sẽ phải có một fan phát tài nhập trứng tâm tình rất khó không tốt kia trường an trước hết đi làm việc Từ Trương An sau khi nói xong, liền thấy Trúc Bình Nương nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù Trúc Bình Nương không nói gì, bất quá kết hợp trước phát sinh các loại đối thoại, hắn đại khái có thể hiểu Trúc Bình Nương bây giờ là muốn nói cái gì. Tỷ như nữ tử nói mình là nữ nhân xấu không phải muốn cho người cam chịu, loại này cũng là vậy. Tha thở. Nha Minh trưởng bối, giận dỗi lại có thể như thế nào đây? Trúc tỷ tỷ, cũng không phải là ngài nghĩ như vậy. Từ Trương An nói. Hừ, coi như ngươi thông minh. Trúc Bình Nương cười, chợt lười biến rũ người. Nghĩ đến, Từ Trương An mới vừa nếu là thật sự thẩm chấp nhận, nàng nhất định sẽ rất tức giận. Ngươi là đang nói tỉ tỉ lời hay. Trúc Bình Nương xem hắn. Không phải. Từ trường ăn lắp đầu. Đây chính là lời nói thật, lời nói thật. Trúc Bình Nương thật vô cùng sẽ chiếu có người. Suy nghĩ một chút vị này trúc cô Nương cũng làm cái gì đi. Bỏ ra an bài hắn cùng Vân cô Nương lên núi chuyện, giúp hắn sự tình các loại không nói, dù sao liên lụy đến chuyện của mình dễ dàng có thất công chính. Nhưng là liền xem như lấy đứng xem thị giác đi nhìn. Nàng đối bên người người chiếu cố sao một tỉ mỉ rất giỏi. Một chút xíu chuyện nhỏ cũng bản thân đi làm Hoa Nguyệt lâu trong các cô nương ngoài miệng đùa giỡn mở miệng một tiếng bình lương nhưng nếu là có người thật nói chúc bình lương tiếng xấu, các nàng cái đầu tiên không muốn. Ta không phải nữ nhân xấu, đó là cái gì? Chúc bình lương đầu đầu, một thanh lâu cô nương, có thể nói không lên là nữ nhân tốt, sẽ chiếu cố người. Từ trường ăn mấy mắt. Phi. chúc bình lương nghĩ thầm nào có vạn bối đối trưởng bối nói lời như vậy, không lớn không nhỏ. Nhưng là trên mặt nàng nét cười còn nói rõ nàng thật vô cùng vui lòng. Dù sao, nào có nữ tử không thích bị người khích lệ? Hay là từ trường an loại này nói thật người, liền để cho nàng tâm tình tốt hơn. Trương An, ngươi cũng là tiên môn một viên, có lúc thấy tỷ tỷ ta một ít động tác, có thể hay không cảm thấy ta làm chuyện là không có ý nghĩa. Thì như nàng như vậy lưu ý Hoa Nguyệt lâu cô nương, thậm chí vì để cho những cô gái này có cái chuộc tội chỗ ngồi, cố ý làm cái rách rách dưới dưới chùa Miếu đi ra, trợ giúp các nàng giải quyết trong lòng áp lực. Những chuyện này, nói một câu tốn công vô ích kỳ thực không có một chút lỗi. Tại bất luận cái gì người xem ra, nàng cũng có thể chẳng phải dụng tâm. Trúc Đồng Quân, từ vừa mới bắt đầu thì không phải là cái gì lương thiện nữ nhân, không có ý nghĩa. Ta không cảm thấy. Từ Trương An không chút nghĩ ngợi nói đúng không? nghe từ Trường An không có bất kỳ do dự nào vậy. Trúc Bình Nương đôi mày mang cười. coi như ngươi có lương tâm, tỷ tỷ ta không có hao tâm tổn trí giúp ngươi. Nàng nói, chậm rãi thu hồi lũ cười, nhìn về phía phương xa. Cố Thiên Thừa mẫu thân thời điểm ra đi, cùng nàng nói một câu nói, những lời này có lẽ mới là Trúc Đồng Quân biến thành Trúc Bình Nương mấu chốt nguyên nhân. Tự mình một người là thái độ bình thường, cho nên nhớ muốn quý trọng bên người mỗi người. Trúc Bình Nương lúc ấy không quá có thể hiểu được, dù sao dựa theo truyền thống suy luận tới nghĩ, Cố Thiên Thừa mẫu thân, hợp hoàn tông tông chủ có thể tính không lên là cái gì nữa như tốt. Bây giờ cũng là có thể hiểu. Nàng chính là rất thích chiếu cố bên người những nha đầu này. Trúc Bình Nương xem từ Trường An, ở thời gian điều này Trường Hà bên trên, ta gặp phong cảnh luôn là muốn quý trọng, ngươi nói, đúng không? Từ Trường An gật đầu một cái. Ngươi đi rút. Trúc Bình Nương khoát khoát tay. Từ Trường An như chút được gánh nặng, xoay người rời đi. Trúc Bình Nương nghe tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, cười. Trường An, ngươi cũng coi là tỉ tỉ phong cảnh, lại cảm thấy Vân Thiện làm phong cảnh có thể so với Từ Trường An đẹp mắt nhiều. Nhưng trên đời này phong cảnh cũng không phải là càng đẹp mắt càng tốt, bởi vì lý chi bạch dáng dấp thì không phải là dễ nhìn như vậy. Ừ. nàng thừa nhận, nàng a bạch vóc người cứ tốt, nhưng mặt mũi có lẽ chỉ có điểm trang mới có thể tiêm nhiệm thanh tú hai chữ. cho nên chính là cái tướng mạo bình thường nữ tử. nhưng nàng chính là thích. trúc bình nương đứng lên, lau sạch sẽ trong tay đường nước động, tạo ra ô giấy dầu đi ra khỏi phòng, lướt qua kia một cái trong mưa phùn đã đường, đi tới bất hệ chu danh giới. từ nàng cái góc độ này, có thể nhìn thấy bọn nha đầu che dù ở trong mưa chơi đùa. trúc bình nương ngẩng đầu, làm như nhớ lại cái gì, ánh mắt nhiều rất ít ra mắt lưu hòa cùng hoài niệm. nàng chính là thích tướng mà bình thường nữ tử. Liên như là tất cả mọi người cũng cảm thấy cô Thiên Thừa mẫu thân thật là tốt nhìn, bao gồm chính cô Thiên Thừa cũng nghĩ như vậy. Nhưng người đời trước biết được, cái đó đoàn tụ trong đời trước chủ nhân cũng là tướng mạo bình thường cô nương, cho nên cô Thiên Thừa từ vừa mới bắt đầu tìm lờ người, nàng không nên thích Vân Thiện, Á Bạch mới là thích hợp làm mẫu thân nàng người. Nhưng là tiểu cô nương thích dáng rất đẹp mắt nữ nhân, cái này rất bình thường. Hơn nữa chúc bình nương cũng mất hứng như vậy đi nói, dù sao cô Thiên Thừa thật cuốn Á Bạch muốn nàng làm mẫu thân, như vậy sao được? Nàng Á Bạch thế nhưng là sạch sẽ, cũng không có người đàn ông, sao có thể làm mẫu thân đâu? Mà sạch sẽ coi như mẫu thân người, có cố tỷ tỷ một người là đủ rồi. Năng A Bạch còn có sống, không cần nhận nữa nhi. Nhìn như vậy, hay là vị kia vân cô nương càng thêm thích hợp xem như mẫu thân? Chẳng qua là, Trúc Bình Nương chợt nhớ tới cái gì, nháy mắt mấy cái, vân vân. Cố Thiên Thừa mẫu thân là hợp Hoan Tông trước một đời tông chủ, người thật sớm đi ngay. Cho nên đem cố Thiên Thừa nuôi lớn, là bị cố Thiên Thừa từ nhỏ gọi là nhị nương Trúc Bình Nương chỉ ruột. Cho nên theo lẽ đương nhiên, Trúc Bình Nương là được cố Thiên Thừa gì nhỏ. Nhưng là không đúng a. Nếu như, nếu như cố Thiên Thừa thật thích Văn Tiện, nhất định phải nàng làm mẹ hôn. Tiêu tử trường an tính là cái gì? Cố thiên thừa phụ thân sao? Nhưng như vậy, hiện đảm nhiệm hợp hoan tông tông chủ, nàng chị ruột, cố thiên thừa nhị nương không phải không giải thích được nhiều một phu quân đi ra. Bạn thân đâu? Trúc bình nương sờ sờ gọi má. Nàng thanh từ trường an tiểu di tử. Trúc bình nương nháy mắt tốc độ tăng nhanh, trợn bụng mặt, là, cũng may mộ vũ phong những thứ này bối phận quan hệ không thể mảnh đuổi. Mà tỷ tỷ nàng là bây giờ đỉnh tâm phong phong chủ, hợp hoan tông hiện đảm nhiệm tông chủ, độc thân. Trúc bình nương trợn mong muốn cười ra tiếng, bởi vì. Nếu là Cố Thiên Thừa thật sự có bản lĩnh cố gắng tìm mẫu thân, hay là gả cho người cái chủng loại kia, nàng đại khái có thể đoán được tỷ tỷ tức xì khói dáng vẻ. Thiên Thừa, ngươi cần phải thêm một hơi a, nghĩ đến nếu như mẹ ngươi vẫn còn ở, nhất định cũng sẽ thích như vậy tính tình Trường An." Trúc Bình nương cười vui vẻ. "Dĩ nhiên, nàng ngược lại phải không biết, thế nào mới có thể làm cho cái đó lạnh nhạt Vân Cô nương thừa nhận Cố Thiên Thừa. Cho nên, từ từ Trường An bên này ra tay sẽ đơn giản một ít. Chỉ cần từ Trường An thích nàng, Vân Thiện 8 phần chị biết thích. Không biết Thiên Thừa nha đầu kia có thể hay không ý thức được chuyện này đâu." Chương 379 Chúc cô nương trả thù, chương 379, chúc cô nương trả thù. Trương An, nghe nói ngươi ở trên núi nuôi một con ly hoa. Nuôi có một trận, ta kêu nó Tiểu Hoa. Tiểu Hoa? Gọi là từ Tiểu Hoa, không phải từ Tiểu Hoa, nào có khiến bản thân họ. A, tỉ tỉ ta ngược lại cảm thấy từ Tiểu Hoa cái tên này thật tốt. Từ Trương An có ở đây không hệ trên truyền đi xuyên, khéo léo bộ dạng phục tú mắt, thần sắc nghiêm túc. Dựa theo đạo lý, hắn bây giờ nên vì có thể có được một fan phát tài mà cao hứng, hoặc là bởi vì hệ thống mang đến nước mưa mà ưu phiền. Nhưng lại cứ Từ Trường An lúc này lớn nhất nghi ngờ xuất hiện ở ly Tôn trên. Liên quan tới tiểu Hoa đối thoại trong đầu không ngừng lật đi lật lại, Trúc bình nương ban đầu mỗi một cái rất nhỏ nét mặt đều ở đây từ Trường An trong đầu hiện lên. Lúc này từ Trường An gần như có thể xác định, vị kia chúc tiền bối lúc ấy nghiền ngẫm vẻ mặt tuyệt đối là trong lời nói có hàm ý. Hắn nuôi một con ly hoa, có vấn đề gì không? Là bởi vì tiểu Hoa là yêu tộc, cho nên không thích hợp nuôi. Bây giờ, nhân tộc cùng yêu tộc gần đoán chỉ có thể dùng huyết dịch tắm sạch sẽ, không tới một phương tan xương nát thịt liền tuyệt sẽ không dừng lại. Nhưng tiểu hoa có thể ở mộ vũ phong bên trên sinh hoạt, trừ có ôn lê bà bọc, trúc bình nương thái độ cũng rất trọng yếu. Nếu không, không có nàng lên tiếng, mộ vũ phong bên trên các cô nương thật đúng là không có mấy có thể không ngại bên người đi theo một yêu tộc. Vậy trúc tiền muối, vì sao? Từ trường an bước chân vội vã. Nàng đến tận cùng là có ý gì? Tiêu ly hoa trong ham chứa cái gì hắn không biết chuyện. Từ trường an bản năng cảm thấy chuyện này nhất định rất trọng yếu, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, trúc bình nương nếu nhảy vọt qua cái đề tài này, liền rõ ràng phải không muốn cùng hắn nói tỉ mỉ. Trong hành lang một cô gái mang theo kinh ngạc thanh âm ở bên tai vang lên. Thư công tử, ngài thế nào? từ trường an nghe vậy, ngẩng đầu lên, liền thấy một bộ hoa phục lục cô nương đang lo âu xem hắn. ta, ta không có sao. như vậy, lục cô nương sáng rõ không quá tin tưởng từ trường an vậy. nàng vừa rồi chuẩn bị tốt tiết mục buổi tối, tới cùng trúc bình nương hội báo, sau đó liền bắt gặp từ trường an mặt tâm sự bộ dáng. cái này cũng không giống là không có sao. lục cô nương thẩm nghĩ tám phần lại là trúc tỉ tỷ dở trò quỷ. mặc dù nội tâm có suy đoán, nhưng là công tử đã nói không có sao, làm người hầu liền sẽ không đi truy hỏi. a. Lục cô nương không có cho là mình là tôi tớ. Vì vậy nàng trên mặt mũi lên mấy phần nữa nhi ra hủy Công tử, lúc trước thiếp thân cùng ngài nói chút tỷ tỉ, tỉ tiếng xấu lúc, ngài là biết nàng đang ở không xa châu ngồi nghe lẫn à? Từ trường an nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu. Quả nhiên, Lục cô nương thở dài, khó trách lúc ấy từ trường an cho nàng khiến ánh mắt, nguyên lai là ám chỉ nàng không nên nói nữa. Thiếp thân ngu dốt, lúc ấy không có lĩnh ngộ công tử hảo ý của ngài. Sau đó, thiếp coi như tao hương Lục cô nương đi bộ tư thế có chút không được tự nhiên, rất rõ ràng là bị chút bình nương từ trên xuống dưới hung hăng thu thập một bữa. Từ Trường An lúc này trừ cười khẽ, nhưng cũng không biết nên nói gì. Trúc Bình nương đối nhà mình cô nương tốt thì tốt, nhưng đánh cũng là thật đánh a. Đều không cần nhìn kỹ, là có thể thấy được đối phương trên cánh tay chút máu ứa động, giống như là bị bấm. Nói như thế nào đây? Từ Trường An không tưởng tượng nổi chút tiền bối là thế nào làm ra tiểu nữ nhi ra bình thường, bấm người, kéo tóc, lại cứ loại thủ đoạn này thật đúng là thường từ mộ vũ phong các cô nương trong miệng nghe. Mà thôi, không chế nổi chuyện của ngài. Lục cô nương thi lễ một cái, chuẩn bị rời đi. vân vân Ai? chuẩn bị Từ Trường An gọi lại. Lục cô nương có chút kinh ngạc công tử nhã tỷ tỷ tức giận, nàng đây là cho là từ trường an để cho nàng vân vân lại đi thấy trúc bình đun đầu, không phải, từ trường an cao mày, hỏi, hoa nguyệt lâu trong thường nuôi ly hoa, thế nhưng là có cái gì lý do đặc biệt, ly hoa, lục cô nương nương ác, công tử đây là nói cái gì đó, bất quá kỳ quái thuộc về kỳ quái, nếu công tử hỏi, nàng hay là tỷ mị suy nghĩ một chút, không có cái gì lý do đặc biệt đi, chính là dễ nuôi, chưa tính là dính người, không cần thế nào chiếu cố, chủ yếu vẫn là đủ đáng yêu, hơn nữa tỉnh cờ còn có thể gai gai tiểu tử trong thanh lâu các cô nương nuôi ly hoa không có cái gì lý do đặc biệt giải quyết tịch mịch mà thôi vẫn thật là là dễ nuôi không có ý tứ gì khác dù sao ly tiêu vào hoa nguyệt lâu trong nuôi thả không cần mỗi ngày mang đi ra ngoài đi dạo tỉnh cờ đói cái một lượng đống nhiên chính nó đều biết đi làm ăn ly nô đồ chơi này mặc dù tính tình phần nhiều là hung ác nhưng rốt cuộc hiếp yếu sợ mạnh đối con gái mà nói hay là khéo léo đang yêu khiến người ưa thích lục cô nương nháy mắt mấy cái vừa cười vừa nói công tử ngài không phải cũng rất thích ly hoa sao nên có thể hiểu cô bé nhóm vì sao thích từ trước ăn lần nào tới hoa lâu cũng sẽ nhìn chằm chằm những thứ kia mẹo còn coi trọng hồi lâu. Hoa Nguyệt lâu các cô nương đều biết hắn thích ly hoa, cũng là từ trường An không có được cái gì có giá trị câu trả lời. phân biệt sau, trở lại Vân cô nương trước cửa phòng. cho dù trong lòng có nhiều vậy nghi ngờ, nhưng là bởi vì là trúc bình nương, cho nên nghi hoặc thì nghi hoặc, từ trường An cũng không có bất kỳ lo âu. cậu thêm trên núi cái đó thích bắt cái nhi tiểu hoa khả ái như vậy, hắn tạm thời cũng liền đem cái này lòng hiếu kỳ ép xuống. từ trường An xem căn phòng một lình, như có điều suy nghĩ, có lẽ có thể trở về phía sau núi hỏi một chút ôn sư tỉ. Ôn Lê là một vũ phong thế hệ mới công nhận đại sư tỷ, nàng nên có thể hiểu chút tiền bối kia liên quan tới ly hoa nụ cười quỷ dị là có ý gì. Lắc đầu một cái, cẩn thận đẩy cửa ra, Từ Trường An nhìn vào ngõ, yên lặng, cái miệng nhỏ hô hấp vân cô nương, vểnh lên nụ cười. Ừm. Nhìn thấy cái này chữa khỏi một màn sau, Từ Trường An trong lòng bất kỳ tạp nghĩ đều biến mất không thấy, chỉ muốn sớm đi cùng cô nương chia sẻ hắn có thể có thể được một phen phát tài chuyện. Lúc này mưa bụi đã gần như dừng, nhưng là mây đen cũng không tan đi. Có thể khẳng định, ngắn ngủi bình tĩnh sau, nhất định còn có mưa to ở hậu. Người đâu? Lục cô nương đi vào căn phòng lại phát hiện trúc bình nương không ở nơi đó nàng chỉ nhìn thấy trên mặt bàn có một mứt quả cái mầm bên trong thả một chút trúc bình nương ăn rồi quả nhân mơ a thư công tử chỗ kia gót tới lục cô nương nháy mắt mấy cái sau đó xoay người rời đi ở bong thuyền danh giới lan can chỗ tìm được một người ngắm phong cảnh trúc bình nương trúc tỷ tỷ ngài chạy thế nào nơi này hóng gió đến rồi lục cô nương tự xa mà gần lúc này trúc bình nương y theo lan can nghe được lục cô nương thanh âm sau nghiêng đầu hướng về phía nàng cười một tiếng một bộ váy đỏ theo cơn gió phất động lục cô nương chỉ cảm thấy tim đập dừng nửa nhịp sau đó che giấu trên mặt lau một cái ửng đỏ tức giận nói không phải đã nói kinh diễm hơn vân cô nương sao ngài làm sao làm thành cái bộ dáng này lúc này trúc bình nương xim áo sốt xếp, trên mặt trang toàn bộ rửa đi vốn là hoa lệ váy đỏ cũng tiêm nhiễm nước ngâm dáng vẻ không biết còn tưởng rằng trúc bình nương là nơi đó chạy nạn tới đại tiểu thư đâu như vậy thế nào ngươi không phải là rất thích trúc bình nương cười tỷ tỷ lục cô nương sửng sốt một chút sau đó đi tới nhẹ nhàng rộng nàng một cái bây giờ cũng không phải là trêu đùa bản thân thời điểm đi bổ cái trang đổi thân xim áo nàng nhắc nhở Lục cô nương cũng không hy vọng nhà mình tỷ tỷ cứ như vậy đi gặp kia vân thiện, nhất định sẽ bị làm hạ thấp đi. Liên bình thường như vậy trang điểm liền tốt. Trúc bình nương suy nghĩ một chút, nói bên ta mới chợt nhớ tới, nếu là ta trang điểm quá dễ nhìn, cô bé nhóm sẽ bất an à? Bởi vì ngài là tiên môn. Ừm. Lục cô nương ngược lại rất hiểu Trúc bình nương, nàng lắc đầu một cái, nói tỷ tỷ ngài là tiên môn, rõ ràng càng lợi hại, các tỷ muội sẽ càng an tâm đi. nào có ngài xuyên được rồi, các nàng sẽ không an lòng đạo lý, sẽ không cảm thấy ta lúc nào cũng có thể sẽ rời đi sao? Chúc bình nương xem nàng, ngài sẽ tùy thời rời đi sao? Lục cô nương hỏi, sẽ. Nghe trúc bình nương vậy, lục cô nương sửng sốt. Trúc bình nương gũi người, cười. Bất quá ta thời điểm ra đi, cũng phải đem các ngươi chói đi, không phải. Ta nếu là không có ở đây, các ngươi từng cái một không phải bị người liền xương cũng ăn. Tiên môn bế quan một lần bao nhiêu năm cũng bình thường, bỏ xuống nha đầu nàng cũng không yên tâm. Đừng nói như vậy dọa người. Lục cô nương thở phào nhẹ nhõm, sau đó ưu ái nhìn một cái trúc bình nương. Đơn giản cùng nàng hồi báo dạ tiệc an bài sau, tiến vào trò chuyện riêng thời gian. Lục cô nương cùng trúc bình nương cùng tư thế nằm ở trên lan can, nhìn phía xa mặt hồ phong cảnh. Nàng tao mò hỏi, "Tỷ tỷ, ngài mới vừa ước hiếp từ công tử?" Ta trên đường tới nhìn hắn không yên lòng. Ước hiếp Trường An?" Trúc Bình Nương lẽ đương nhiên hỏi, "Ta lần nào không có ước hiếp hắn?" Lục cô nương không lời nào để nói, cho nên nàng mới nói nhà mình tỷ tỷ là cái nữ nhân xấu. "Để cho ta đoán một chút." Trúc Bình Nương khẽ môi mang cười, "Trường An hắn có phải hay không hỏi ngươi liên quan tới Linô chuyện?" Là, Lục cô nương đối với nhà mình tỷ tỷ tâm tư thông suốt một điểm này hoàn toàn không ngoài ý muốn, chẳng qua là kỳ quái, Lino thế nào? "Công tử mới là hỏi cái gì đâu?" Hắn tỏ màu lắm. Chúc Bình Nương mặt lộ sung sướng nụ cười. Nàng chính là muốn để cho Từ Trường ăn nín một bụng nghi ngờ rời đi. Không có cái gì đặc thù ý nghĩa, chính là đơn thuần muốn cho hắn khó chịu, để cho tâm tư hắn không thông suốt. Ai bảo hắn cùng Vân Thiện Tú ta mặt, để cho hắn không thoải mãi là nên. Trúc Bình Nương mặt trả thù nói. Lục Cô nương quay đầu, nhìn nhà mình Tỷ Tỷ mặt phản diện dáng vẻ. "Thôi, theo Tỷ Tỷ ngài thế nào nào, ngược lại công tử căm ghét cũng căm ghét không tới trên đầu ta, chẳng qua là không biết Ly Hoa có cái gì tốt hỏi, rõ ràng A Thanh càng đáng giá hỏi, dù sao giống như nàng như vậy nuôi một cái rắn hay là ít gặp. A Thanh." Nghe chính sự, Trúc Bình Nương đến rồi hái. "Vừa tối múa" Nàng chuẩn bị tốt sao? Được rồi." Lục Cô Nương gật đầu một cái, sau đó, mặt lộ do dự, "Ngươi muốn nói cái gì?" Trúc Bình Nương hỏi. "Tỷ tỷ." Lục Cô Nương giọng điệu dừng một chút, bất quá vẫn là nói, "Ngài không cảm thấy, A Thanh Nàng có cái gì không đúng sao? Không đúng, ngươi chỉ chính là phương diện nào?" Trúc Bình Nương nhiều hứng thú. Tính tỉnh." Lục Cô Nương nói, "Nàng những ngày qua tính tỉnh, cùng ngày xưa hèn nhát, không giống mấy." "A, đây không phải là bình thường sao?" Trúc Bình Nương tùy ý nói, "Nàng là nửa yêu, hèn nhát nửa yêu, có thể sống đến bây giờ. Nếu biết như thế nào bảo vệ mình, A Thanh tính cách liền tuyệt đối không phải là nàng chỗ biểu hiện dễ dàng như vậy xấu hổ lại mềm yếu. Đây là Trúc Bình nương ngay từ đầu biết ngay chuyện. Ai? Là thế này phải không? Lục cô nương ý thức được cái gì? Tỷ tỷ nói là, A Thanh ngày xưa tính tình, tất cả đều là giả vờ, không thể nói là trang. Nàng hẳn là cũng nghĩ hòa tan vào tới. Trúc Bình nương nói, dù sao chúng ta nơi này cô nương thích mềm mềm nhà đồ mà, nghĩ hòa tan vào tới, nàng kia còn dọn ra ngoài ở, còn nuôi một con rắn. Biết mình ngụy trang chưa đủ tốt đi, sợ bị người nhìn ra dị vãng tính tình, cho nên ở xa một chút. Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, nói: Thanh Rắn để cho nàng có lý do rời tràn đầy ly hoa lầu chính xa một chút, lại nói: Kia Rắn hay là rất ngoan, chỉ cần đến gần nàng, phát hiện Rắn không bị thương người, là có thể từ từ cùng nàng tiếp xúc với nhau. Hơn nữa, nếu như bằng hữu bên cạnh không sợ Rắn, coi như sau này biết nàng là nửa yêu, năng lực tiếp nhận hẳn là cũng so với bình thường cô Nương mạnh hơn nhiều. Giống như hôm nay bên người nàng Tiểu nha đầu, biết nàng là nửa yêu, còn chưa phải là mở miệng một tiếng thanh tỉ tỉ ngọt ngào đều. Cho nên, ở Trúc Bình Nương thị giác trong là thật cảm thấy a thanh hết thảy cử động bình thường vô cùng, không hề có một chút vấn đề cái chủng loại kia. Ngươi lai, like, tỷ tỷ ngài đã sớm ở chú ý nàng. Lục cô nương như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi, "Cho nên, A Thanh nàng vốn là tính tình, có thể là tàn nhẫn?" Cái này ta cũng không biết." Chúc Bình Nương hướng về phía Lục cô nương nháy mắt mấy cái, ít nhất nàng bây giờ là Hoa Nguyệt lâu cô nương, ngươi quản nàng dị vãng là cái dạng gì đâu. "Được chưa?" Lục cô nương cho tới nay đều biết nhà mình tỷ tỷ đối Hoa Nguyệt lâu các cô nương có nhiều cương chiều. "A Thanh nếu hòa tan vào đến rồi, dù là dung nhập vào còn chưa đủ hàm ý, Bình Nương vẫn vậy sẽ rất dùng túng nàng. Ta luôn cảm thấy, tỷ tỷ ngài như vậy sủng các nàng, sớm muộn được cắm các nàng trên tay." Lục cô nương nói, hừ, trước không nói các ngươi có bản lãnh này hay không? Trúc bình nương hừ một tiếng, sau đó chỉ mình, ta cái thân thể này cũng không có cái gì khí lực, rơi trên tay ngươi, lại có thể thế nào? Ước hiếp ta. Lục cô nương tắc lưỡi một tiếng, không nói gì. Trúc tỷ tỷ cũng chính là ỉ vào bọn nha đầu không nỡ ước hiếp nàng. Bất quá, nàng cùng Trúc bình nương không giống nhau. Lục cô nương vẫn mơ hồ cảm thấy kia A thanh không đúng lắm, nhưng là nàng còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Tỷ tỷ, ta vẫn cảm thấy A thanh, ngươi là bởi vì nàng là nửa yêu, cho nên không an lòng đi. Lục cô nương không lời nào để nói. Trúc Bình Nương nắm ở hông của nàng, nói nghiêm túc, tỷ tỷ ta là người rất lợi hại, các nàng không biết, ngươi còn không biết được. Bác Tăng Thành có chuyện gì có thể lừa gạt được ánh mắt của nàng? Phải biết, ở đại trận gia trì hạ, liền xem như A Bạch đến rồi cũng phải nhường nàng ba phần. Cho nên Trúc Bình Nương hoàn toàn không cho là có vấn đề gì, bây giờ có thể có chuyện lừa gạt được nàng, trừ trưởng môn cũng chỉ có Ma môn vị tia, Ma môn giáo chủ chạy tới làm thanh quan nhân đúng không? Cho nên Trúc Bình Nương hoàn toàn không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Ngươi chính là sợ nửa yêu. Trúc Bình Nương gật một cái lục cô nâng đầu, sáng giọng nhìn ngươi về điểm tia tiền đồ Lục cô nương bập bập môi, tỷ tỷ còn không cho ta sợ, được chưa? Trúc Bình nương nuốt vai. đã ngươi sợ, vậy không bằng giọng mở, đặt ở trên mặt bàn nói. Đi, để cho A Thanh tới gặp ta. Chương 380, trăm Trúc Bình nương phỏng vấn. Chương 380, trăm Trúc Bình nương phỏng vấn. Trong phòng, Trúc Bình nương ngẩng đầu cùng Lục cô nương nói thì thầm. Sau đó không lâu, có một bộ váy xanh nữ tử bước qua ngưỡng cửa, khuất thân thi lễ một cái, thân thiết nói. Trúc tỷ tỷ, Lục quản sự. A Thanh. Trúc Bình nương ngẩng đầu lên, khoát khoát tay. Lục cô nương lĩnh ngộ ý của nàng chỉnh sửa một chút trúc bình nương sốt xếp xi măng chợt chủ động thối lui đến sau tấm bình phong đem không gian để lại cho trúc bình nương cùng a thanh cô nương hai người có thể sáng rõ thấy được lục cô nương bóng dáng tiêu tan sau cứ việc biết rõ nàng vẫn còn ở trong căn phòng nhưng lại a thanh thân thể căng thẳng từ từ trầm tĩnh lại các ngươi những nha đầu này thật là trúc bình nương tỏ ý a thanh ngồi xuống sau đó bất đắc dĩ nói không sợ ta ngược lại sợ nàng a thanh cô nương cười một tiếng không nói gì trúc bình nương cũng không thèm để ý chẳng qua là hỏi biết ta kêu ngươi tới là có chuyện gì sao không biết a thanh cô nương giọng điệu mềm mềm màu xanh nhạt trong tròng mắt lộ ra mấy phần nghi ngờ, không muốn biết tỷ tỷ ta vì sao rút lui ngươi ngụy trang, để cho cô bé nhóm cũng có thể nhìn thấy con mắt của ngươi. Trúc Bình nương vốn tưởng rằng A Thanh thật tốt ngụy trang bị bản thân cấp phá, nàng không nhất định sẽ có câu gán hận, nhưng ít ra sẽ có bất an đi. Thật không nghĩ đến trước mắt nha đầu này mười phần bình tĩnh, tỷ tỷ tự nhiên có tỷ tỷ đạo lý của ngài. A Thanh cô nương vén lên nửa che con mắt trái tóc dài, để cho kia màu xanh nhạt con ngươi chiếu đèn, A Thanh chỉ cần đi theo ngài, ta cũng không nhận ra ngươi là không có chủ kiến cô bé. chúc Bình nương cười, nàng quả nhiên rất thích nha đầu này tính tình ở hoang miền lâu, có chủ kiến có ích lợi gì, nơi nào như nghe tỷ tỷ, a thanh cô nương nói, cô cô luôn nói, đi theo ngài có thì ăn, không sợ mập đúng không, ăn cái gì thịt, đi theo ta ăn cỏ. trúc bình nương mặt mày mang cười, sang giọng vậy cũng theo ý của ngài. a thanh cô nương cười hướng sau tấm bình phong nhìn một cái, trúc tỷ tỷ là cảm thấy, hôm nay là thời điểm để cho cấp tỷ muội biết được, không kém bao nhiêu đâu, dù sao tổng gạt các nàng cũng không phải chuyện này, sớm muộn nên biết được. trúc bình nương như nói thật đạo, bây giờ có trưởng ăn cho ngươi địa bộ, thời cơ thích hợp, nguyên lai like là như vậy. a thanh cô nương nhẹ nhàng sách theo cheo váy. Quát thân, lao tỷ tỷ phí tâm. Nàng tự nhiên biết rõ trúc bình nương đây là vì để cho nàng có thể dung nhập vào hoa người lâu, có thể bị người tiếp nhận nửa yêu thân phận làm cố gắng. Ngươi cấp ta kiếm bạc, ta không làm ơn. Ai hao tâm tổn trí. Trúc bình nương như đầu, đánh giá a thanh cô nương thức tha vấp người, tiện tay mở ra sổ sách, tắp lưới một tiếng. Các ngươi lầu những ngày qua cũng không có tiếp bao nhiêu khách ta. Trúc bình nương hí mắt, trở về tỷ tỷ, gần chút ngày giờ tới nghe khúc công tử ít một chút. A thanh cô nương như nói thật đạo. Như vậy sao được, trở về cùng ngươi cô cô nói. Trúc bình nương đang muốn nói chuyện chợt nghe sau tấm bình phong truyền tới lục cô nương thanh em ho khan a đây là để cho nàng nói chính sự đâu trúc bình nương nghĩ thầm để tải thiếu chút nữa đi sai lệnh liền gật đầu một cái được rồi quay đầu ta cùng ngươi cô cô nói riêng vậy cứ như thế ta muốn hỏi cái gì tới trúc bình nương suy nghĩ một chút a thanh ở a thanh ngẩng đầu lên ngươi nhưng không cho thích trường an tiểu tử kia trúc bình nương giọng điệu chăm chú a thanh màn ảnh sau lục cô nương không khí đọc lại ai không phải muốn nói cái này sao trúc bình nương nháy mắt mấy cái nàng chỉ nhớ rõ a thanh cô nương giống như đối từ trường an động lòng, cho nên vì không để cho nhà mình cô nương bước thanh la hậu trận, liền nói trước chuyện này. trúc tỷ tỷ, các tỷ muội, rất nhiều đều là thích công tử a. a thanh cô nương nghi ngờ, vì sao nói như vậy? bởi vì ngươi cùng các nàng không giống nhau. trúc bình nương điểm môi, những thứ kia nha đầu đều có tạc tâm không có tạc đảm. a thanh nửa yêu xuất thân, đang thi hành lực bên trên nhất định phải vượt qua hoa nguyệt lâu nữ tử rất nhiều. như vậy, a thanh như có điều suy nghĩ, trúc tỷ tỷ, a thanh bây giờ cũng không phải tặng. bây giờ không phải. trúc bình nương hỏi, trước kia là? ngừng. A Thanh suy nghĩ một chút, hỏi: khi còn bé trộm qua người ta gà tính sao? An ngon không? Trúc Bình Nương đến rồi hăng hái, không nhớ rõ, bất quá có thể nhét đầy cái bao tử. A Thanh cô Nương mắt lộ ra hồi ức, không sánh bằng chúng ta trong lầu điểm tâm. Đó là dĩ nhiên. Trúc Bình Nương gật đầu một cái, sau đó phát hiện A Thanh cô Nương ánh mắt đặt ở trước mặt mình mức quả túi bên trên, lập tức cảnh giác đem mức quả túi ôm vào trong ngực. Đây là ta từ trường ăn chỗ kia đánh bạc mặt mũi ngô tới, ngươi cũng đừng mong muốn, không dám cùng tỷ tỷ phân công tử ý tốt. A thanh cô Nương bất đắc dĩ nói, sau tấm bình phong lục cô Nương cũng bù mặt, ta chúc tỷ tỷ ngài còn có thể lại mất mặt một ít sao? người coi như rằng muốn, ta cũng không cho. trúc bình nương hừ một tiếng, ở hoa nguyệt lâu qua còn thoải mái. ừm, a thanh cô nương gừ tiếng, chợt nói nghiêm túc, có người y theo thật là tốt chuyện. y theo chính là ta. trúc bình nương vôu vô ngực, rất là tự hào. a thanh cô nương đổi theo nói, dĩ nhiên là ngài. ta biết ngươi y theo chính là ta, ăn ta dùng ta ngủ ta. trúc bình nương liếc mắt một cái sau tấm bình phong, giang tay, nhưng nhà ta có người nhát gan nha đầu, sợ ngươi đang yên đang lành lại đi ăn trộm gà, nên làm cái gì? tỷ tỷ, ngài nói, có thể ăn no. Ai sẽ đi ăn chọi gà?" A Thanh cô nương hỏi, "Bởi vì ngươi là nửa yêu." Trúc Bình Nương không e dè, thân phận của ngươi bại lộ sau, nói không chừng sau này gặp chuyện gì xấu, các nàng cái đầu tiên chỉ biết cảm thấy cùng ngươi có liên quan, cũng đã quen." A Thanh cô nương đứng lên, đi tới Trúc Bình Nương sau lưng, nhẹ nhàng méo một cái vai của nàng, "Đây không phải là còn có ngài sao, ngài sẽ không để cho A Thanh bị ủy khuất, đúng không? Hiện tại nhớ tới lấy lòng ta." Trúc Bình Nương buông lòng ngáp một cái, khóe mắt mang cười, quả nhiên là cái cơ trí, thông dĩnh nha đầu. Nàng biết ngay, A Thanh cô nương ở trước mặt nàng sẽ không che trước dấu sau không cơ trí một ít, không phải đã sớm trôn phía sau núi? A Thanh Cô nương như nói thật đạo, Thanh Thanh thật thật cấp tỷ tỷ ta kiếm bạc, đến lúc đó ta cho ngươi tìm tốt trôn ngồi trôn. Trúc Bình nương cười, dùng lại điểm kỉnh. Ừm. A Thanh Cô nương trên tay dùng sức, cấp Trúc Bình nương nắm vai, đồng thời nhỏ giọng hỏi, Trúc tỷ tỷ, lục quản sự nàng, là muốn nói cái gì? Ta không hiểu rõ lắm. Sợ ngươi thôi, nàng nhát gan vô cùng. Trúc Bình nương nói, điểm môi, rõ ràng các ngươi càng sợ nàng hơn, đúng không? A Thanh Cô nương rất đồng ý. Cho nên, ngươi sẽ không trộn cái gì cả. Chúc Bình nương hỏi. A Thanh cô nương con ngươi run rẩy, chợt nhớ ra cái gì đó chuyện tốt đẹp, cười, vàng cô bé tay ngời không sai, ta thích nàng làm món ăn. Các ngươi cái này thời giáp hạt một đôi, sớm muộn đem ngươi cô cô tức chết. Trúc Bình Nương xỉ một tiếng, ta thật thích nàng. A Thanh cô nương hé mắt, cũng thích ngải. Lời này ta thích nghe. Trúc Bình Nương quay đầu nhìn một cái Bình Phong, chính là có nha đầu muốn ăn dấm. Lục quản sự cũng không phải là nhỏ mọn như vậy người. A Thanh cô nương nói, ngươi cho nàng đeo mũ cao vô dụng, cô nàng kia đầu hốc nhỏ lắm. Trúc Bình Nương mặt mày còn cong. Sau tấm Bình Phong, Lục cô nương đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Dày theo ngồi trên mặt đất vạn, trúc tỷ tỷ, đây là đang nói cái gì đó? Không phải thử dò xét a thanh sao? Tại sao phải biến thành như vậy? Nàng vốn tưởng rằng sẽ là a thanh bị trúc bình nương đâm thủng bản tính, đi hèn nhát ngụy trang, nhưng không nghĩ đối phương đối mặt trúc bình nương hoàn toàn cũng không ngụy trang. Hơn nữa, hai cô gái này thì giống như có cái gì ăn ý vậy, trò chuyện còn rất vui vẻ. Bản thân ngược lại thì đề tài trong bị phỉ nhổ cái đó, có phải hay không có cái gì không đúng? Để cho lục cô nương cảm thấy càng không đúng chính là, chúc bình nương để cho a thanh trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, nói muốn sờ tay của nàng. Lục cô nương. Nàng không nhịn được thò đầu ra, nhìn sang, sau đó một màn trước mắt không để cho nàng cảm thấy bưng kín buồn tim của mình. Chỉ thấy trúc bình nương đứng lên có người, như là thác nước chân miệng tóc dài, giờ phút này theo nàng túi đầu, bắt đầu lướng eo hai bên phân tán. Mà trúc bình nương lúc này đang hai tay giơ A thành cô nương thủ đoạn, phảng phất đây là bảo vật gì cẩn thận nhìn chằm chằm. Tức giận. Lúc cô nương sương mặt lên, lập tức sẽ phải tại chỗ nổ tung. Mà A thành cô nương bị trúc bình nương trận thế công cũng biết nương ác, chính mình cũng không có nhận ra được hô hấp từ từ dồn dập, trên mặt lên lao một cái đỏ ửng. Ừm, tay rất trắng, thích hợp đánh đàn. Ban đầu để ngươi làm linh quan quả nhiên là rất chính xác chuyện. Chúc Bình Nương hài lòng gật đầu, chợt hỏi, "Bẩn qua tay sao?" Nghe Chúc Bình như vậy, A Thanh cô nương trên mặt đỏ hưởng từ từ tàn đi, bạch đoa người. Một hồi lâu sau, "Bẩn qua?" nàng nói, "Đừng gấp gáp trả lời ta." Chúc Bình Nương rắt tay của nàng, nói, "Suy nghĩ kỹ một chút, tỷ tỷ ta là muốn hỏi gì?" Yên lặng sau, nữ tử nâng đầu, "Trở về tỷ tỷ, ta muốn tiếp tục sống, ta không nghĩ thất thân tử." Như vậy coi như là bẩn sao? Dĩ nhiên không tính. Chúc Bình Nương nói nghiêm túc, "Dù sao, tỷ tỷ ta là bao che người, trừ cái đó ra." còn nước không? không có. a thanh túi đầu. ừm, ta nghĩ cũng là. trúc bình nương trà sát a thanh cô nương trắng non con cái. chỉ ngươi nha đầu này nửa yêu huyết mạch cũng không có thức tỉnh, có thể có bản lãnh gì giết người. lục cô nương. tê. nàng sững sốt một lúc lâu, mới ý thức tới trúc bình nương ở cùng a thanh cô nương nói gì vật. tay bẩn. đây là hỏi nàng trên tay có không có dính qua máu đâu. mà a thanh. thật đúng là. thật giết qua. người. lý do đã không trọng yếu, lục cô nương ở ngẩn ra sau, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. bởi vì nàng tìm được một lý do có lẽ cũng là bởi vì trên tay nàng dính qua máu chính mình mới sẽ mơ hồ cảm thấy a thanh cùng bình thường nữ tử không giống nhau mới có thể kiêng kỵ nàng đi cứ như vậy hết thể đều giải thích thông. lục cô nương không sợ a thanh dính qua máu nàng chỉ sợ bản thân không hiểu đối với nàng kiên kỵ chỉ cần có lý do ngược lại là có thể tiếp nhận quả nhiên chỉ nghe bên ngoài trúc bình nương thở dài ta nghĩ cũng là bởi vì nguyên nhân này lục nha đầu mới sợ ngươi nói ngươi không đúng dù sao dính qua máu nữa yêu cùng không có dính qua vẫn có phân biệt a thanh cô nương cùng với trúc bình nương con ngươi mắt nhìn mắt hồi lâu mới rũ xuống tầm mắt kỳ dị nói trúc tỷ tỷ ngài không trách ta, trách ngươi cái gì? Trúc Bình Nương cười chỉ chỉ hai mắt của mình, trên người của ngươi cũng không có một tơ một hào lệ khí, cho nên nàng rất có tự tin, tự tin trước mắt cô bé cho dù dính máu, nhưng cũng là sẽ sẽ. Những thứ này, A Thanh liền không hiểu được. A Thanh cô nương giơ tay lên sờ một cái khỏe mắt của mình, đầu ngón tay dính vào mấy phân nước đát, lại buông ra thời điểm, nàng nháy mắt tần số tăng nhanh hơn rất nhiều. Khóc cái gì? Trúc Bình Nương nhìn trước mặt A Thanh cô nương hốc mắt, trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống. Nàng cũng không phải là lại thẩm vấn nhà mình nha đầu, chẳng qua là đang tâm sự, tâm sự mà thôi. Không khí đến. A Thanh cô nương nói, đem nước mắt thu về, "Chúc Tỷ Tỷ, nhìn, nước mắt bọn này, với một cái rười yêu mà nói, kỳ thực không có ý nghĩa gì." "Chúc Bình Nương." Nàng sừng sốt một hồi, mới tức giận nói, "Nha đầu chết tiệt, ngươi dám gạt ta?" "Không phải gạt, chẳng qua là cảm thấy Chúc Tỷ Tỷ ngại quá sủng chúng ta những nha đầu này." A Thanh cô nương không nhịn được thở dài, "Ta chẳng qua là lau một cái ánh mắt, Tỷ Tỷ cứ như vậy khẩn trương, cũng không thể như vậy, nếu là nha đầu đó có lòng yếu hại ngài, làm sao bây giờ? Thì ra ngươi cũng cùng lục nha đầu vậy, cảm thấy ta muốn cắm." "Phi." Chúc Bình Nương sĩ một tiếng. "Các ngươi xuống sao?" Chỉ ngươi cái này tiểu thanh xả, thức tỉnh cũng không phải tỷ tỷ ta đối thủ, đi một bên chơi, như vậy tốt nhất. A Thanh xem nàng, dù sao ngài càng lợi hại, các tỷ muội càng là an tâm. Cho nên, ngươi nửa yêu huyết mạch chuyện, giao cho ta. Trúc Bình Nương thu hồi đồ giỡn, nói nghiêm túc, an tâm, chờ ngươi huyết mạch xuất hiện kém hóa xu thế, tỷ tỷ ta sẽ tới nghĩ biện pháp. Cho nên, ở trước đó, ở trước đó, A Thanh liền an tâm cho ngài kiếm bạc. A Thanh cô nương nói tiếp, không sai. Trúc Bình Nương hài lòng gật đầu, sau đó chống trên mặt hạ đánh giá trước mặt một bộ váy xanh nữ tử không nhịn được thở dài nói, rốt cuộc là ăn rồi khổ nha đầu, cơ trí, thận trọng, gan lớn, cùng cái khác cô bé hoàn toàn khác nhau. mặc dù cái khác cô nương cũng là một đường chịu khổ tới, nhưng là nói cho cùng, các nàng chịu khổ cùng nửa yêu ăn khổ, hoàn toàn không ở một tầng diện bên trên. nói tóm lại, nàng đối a thanh thản nhiên cùng thông dĩnh rất vừa ý. mặc dù cô nàng này căn bản không có xem ra tỉnh táo như vậy, cẩn thận đi nhìn, nàng kỳ thực rất khẩn trương, thân thể chính mình cũng không có phát hiện nhẹ nhàng run. nhất là ở bản thân hỏi nàng trên tay có không có dính qua máu thời điểm, cô nàng này con ngươi cũng co lên đến, đến rồi, rõ ràng là dọa trò phát sợ cho nên nàng mềm mại nhát nhát, không nhất định là trang. A Thanh, có suy nghĩ hay không qua tới bên cạnh ta làm nha hoàn. Trúc Bình Nương nhiều hứng thú hỏi, giúp đỡ ta tính sổ. Khu Khu. Ngay vào lúc này, sau tấm bình phong lại truyền tới tiếng vang kịch liệt. Thôi, có người rơi bình dấm chua bên trong. Trúc Bình Nương than thở, hướng về phía mặt thất vọng A Thanh nói, sau này có cơ hội lại nói chờ một chút. Trúc Bình Nương liền nghĩ tới cái gì, xem A Thanh tốt vóc người. ở nơi này thế đạo, có mấy phần sắc đẹp, nửa yêu, còn làm sạch sẽ chỉ toàn. Có thể như vậy dễ dàng. A Thanh, ngươi di vãng, từng có nam nhân sao? Chương 381, A Thanh nguyện vọng, chương 381, A Thanh nguyện vọng. Bản thân có hay không qua nam nhân? A Thanh sử sốt. Nàng ở Hoa Nguyệt lâu đều là một người ở, thường ngày mặc dù có lui tới hài tử, nhưng vậy cũng đều là từng cái một vị thành niên tiểu nha đầu, cùng bác tăng thành những thứ kia không đàng hoàng đỏ quan người không phải một cái cấp bậc. Cho nên, A Thanh liền không có nghĩ tới nếu như có người hỏi vấn đề tương tự, nàng nên thế nào đáp lại. Phải biết, nàng liền quý nước chuyện cũng muốn được rồi giải thích đâu. Thế nào? Trúc Bình Nương thấy A Thanh thất thần, một đôi đôi mắt đẹp chớp chớp. Nàng ngược lại không muốn quá nhiều. Chẳng qua là cảm thấy làm như A Thanh như vậy có mấy phần sắc đẹp nữ tử ở thiếu nữ thời kỳ nên cực kỳ giống mỹ vị trái cây nên có không ít người sẽ muốn cắn một cái đi. Càng không cần nói nàng hay là nửa yêu ở nơi này thế đạo chia đôi yêu làm những gì cũng sẽ không có phiền toái. Loại này điều kiện tiên quyết A Thanh có thể làm sạch sẽ chỉ toàn vừa được lớn như vậy. Trúc Bình Nương bản năng cho là nên có người bảo vệ qua nàng. Ừ, dĩ nhiên cho dù có người bảo vệ đó cũng là hồi lâu chuyện lúc trước nếu không nàng cũng sẽ không đem A Thanh kiếm về. Vì vậy Trúc Bình Nương đưa tay tại trước mặt A Thanh giờ giờ. Người cô nàng này phát cái gì ngốc đâu? chút tỷ tỷ, ngài, ngài mới vừa nói cái gì? A thanh phục hồi tinh thần lại, lông mày đôi nhảy lên hai cái. Ta là hỏi ngươi, ngươi dĩ vãng từng có nam nhân sao? Chúc bình lương đem tò mò hai chữ viết ở trên mặt. Nam nhân. A thanh ngón tay nhẹ nhàng nuốt mi tâm, tỷ tỷ nên biết được, ta cũng không xuất cát đi. lấy chồng. Ngươi nói cái gì đó, cũng không phải là phải lập gia đình mới có thể. Chúc bình lương tiềm thức nói, sau đó bừng tỉnh. A, thân thể của ngươi đích thật là sạch sẽ, cái này ta tự nhiên biết rõ. A thanh nếu là không sạch sẽ, cũng làm không được thành quan a. Tỷ tỷ kia ngài còn hỏi. A Thanh xem Trúc Bình Nương kỳ quái, ngươi có phải hay không sạch sẽ cùng ngươi có hay không qua nam nhân có liên hệ gì? Trúc Bình Nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên xem A Thanh, lẩm bẩm nói, ta hiểu, ngươi lai, like. ngược lại cái thuần khiết của bé, nàng là hoàn toàn không nghĩ tới, A Thanh tâm tư không ngờ cùng thân thể vậy sạch sẽ. A Thanh bị Trúc Bình Nương dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú, trên đầu chậm rãi lên một dấu hỏi. Trúc Đồng Quân ở chỗ này nói cái gì đó, tưởng cho ngươi hay là Hoa Nguyệt lâu cô nương đâu, không đạt yêu cầu, hoàn toàn không đạt yêu cầu. Trúc Bình Nương sì một tiếng sau đó câu khỏe miệng cũng không phải là nhất định phải mất đi sự trong sạch mới có thể phục vụ người nàng nói giang tay, vô tội nhìn chăm chăm a thanh nhìn cho nên a thanh trong sạch vẫn còn ở cùng nàng có hay không qua nam nhân giữa cũng không có tuyệt đối quan hệ a thanh nàng chớp trước mắt màu sáng con ngươi nhiều hơn mấy phần hiểu ra chẳng qua là trên mặt lên mấy phần xấu hổ vẻ mặt đích xác đối với hoa nguyệt lâu cô nương mà nói những thứ này vốn là không có cái gì lê gớm không nhìn thấy vốn là thỉnh thoảng khục một tiếng lục cô nương cũng không có nói chuyện sao Hiện nhiên nàng không cảm thấy trúc bình nương hỏi như vậy có cái gì không tốt, ngược lại nàng cũng rất tò mò, tò mò a thanh là thế nào giữ vững sạch sẽ cho tới hôm nay. Trúc tỷ tỷ, ngài là muốn nói cái gì? A thanh ngón tay dùng sức nắm chéo váy, vốn là thật tò mò, bây giờ không hiếu kỳ, xem ra ngươi chưa từng có nam nhân, kia không sao? Trúc bình nương cười hì hì, chợt đứng lên ôm a thanh eo, ở nàng bên thay nói, cho nên dĩ vãng là gặp được người tốt che chở ngươi. A thanh cầm trúc bình nương có thể thế nào? Nếu như có người dám ở trước mặt nàng hỏi nàng có hay không qua nam nhân, có hay không phục vụ qua người loại. Tin tưởng bây giờ đã bị chôn vùi tiến phía sau núi, nhưng là nàng chẳng qua là một cái bình thường thanh con nhân, có thể có biện pháp sao? Tự nhiên không có. Là, A Thanh có được có mấy phần không nói gật đầu. Mặc dù trên căn bản một đường đều là đạp máu tươi tới, nhưng là bây giờ A Thanh cũng không thể không cho mình biên tạo cả người thế, không phải đoán chừng chuyện này ở trúc bình nương nơi này là không qua được. Coi như là có bị người che chở qua. A Thanh nói, "Là nữ nhân." Trúc Bình Nương hỏi, "A Thanh cô nương trong đầu thoáng qua Thạch Thành quân tướng mạo, ừm, liền quyết định là nàng." Vì vậy A Thanh mang theo hồi ức nói, nàng từng ở yêu tộc trong tay đã cứu ta. A. Trúc Bình Nương xem ra giống như thuận thế liền hiểu thành đối phương cứu nàng sau, liền đem nàng mang theo bên người bảo vệ. Cô nương kia không sợ nửa yêu sao? Trúc Bình Nương hỏi. Trở về tỷ tỷ ta là những năm gần đây, cái này con người mới biến sắc. A Thanh tìm một lý do không tệ, dị vãng chẳng qua là trên người có chút vậy, che kín cũng không cản trở, sẽ không bị phát hiện là nửa yêu. Nguyên lai like là như vậy. Trúc Bình Nương làm ra một bức bừng tỉnh ngộ bộ dáng, khó trách, ngươi hôm nay là không giấu được bộ mắt, mới bị phát hiện là yêu, liền bị vứt ra. A Thanh cô nương không biết nói gì, vì vậy thầm chấp nhận. Ngoài cửa sổ mưa rầm răm đầy. Đang nói láo, Trúc Bình Nương chợt hướng về phía A Thanh nói, "Chúc tỷ tỷ, ngài nếu biết được, cần gì phải hỏi ra lời?" A Thanh mang theo ủy khuất xem nàng, "Ngươi nếu biết được trong lời nói của mình chỗ sơ hở rất nhiều, cần gì phải hướng về phía tỷ tỷ nói láo?" Trúc Bình Nương lắc đầu. "Tỷ tỷ, A Thanh hỏi nàng, vết sẹo kết vậy sau lại sẽ ra, có người sẽ cảm thấy thoải mái sao?" "Có đi." Trúc Bình Nương chăm chú gật đầu, nghe cô bé nhóm nói, có yêu mến bị đánh nhân khách. Sau đó, nàng còn nói bổ sung, "Không chỉ có thích bị đánh còn có thích bị đạp, đạp lương tỷ tỷ ta còn có thể hiểu, đạp mặt, cũng không biết là cái gì tận xấu. trúc bình lương cái này mặt cảm khái dáng vẻ, để cho a thanh cô nương vốn là ủ tốt toàn bộ cắm ở cổ họng. trúc đồng quân, người nữ nhân này có phải hay không đầu óc có một chút điểm vấn đề? vào giờ khắc này, a thanh cô nương không khỏi lâm vào nghi ngờ. được rồi, ngươi không muốn nói, tỷ tỷ không hỏi chính là. trúc bình lương cũng không muốn để cho nha đầu cảm thấy mình hùng hổ ép người, chẳng qua là nàng hỏi, bị người che chở qua chuyện, tóm lại không phải gạt ta à? Ừ. a thanh gật đầu. Trúc bình lương hỏi, coi như là ngươi ở dựa vào tỷ tỷ ta trước cho ý theo người sao? ở tỷ tỷ trước ta chỉ ý theo bản thân. A Thanh cô nương nói nghiêm túc. như vậy a. Trúc Bình nương có mấy phần thất vọng. nàng mang theo thâm ý nói, làm con gái học được đi dựa vào cũng là một món rất chuyện trọng yếu. dù sao nếu như không tu luyện, nữ tử ở trong trần thế chính là thiên nhiên tình thế xấu. có một dựa vào có thể thoải mái hơn sinh hoạt. đây chính là thực tế. nhưng là lại cứ Trúc Bình nương trước mặt cái này có thể nói là chân chính nữ cường nhân vì vậy A Thanh ngược lại còn hiếu kỳ lên. nói như vậy, Chúc tỷ tỷ ngài có dựa vào người là từ công tử. phi các ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ, chỉ có thể nhìn thấy xa như vậy. bất tình lính nghe được từ trường án tên, trúc bình nương giẫm chân, dựa vào tiểu tử kia, hắn chịu được sao? sợ không phải ta mới dán đi lên, hắn liền bị đẻ chết. nói là nói như vậy, ngài không phải còn cầm công tử cấp mức quả như cái bà bối, nhìn cũng không để cho liếc mắt nhìn. a thanh Yến lặng nói, trúc bình nương, khỏe mắt nàng giật giật, sau đó khép cười xem a thanh tấm kia khuôn mặt đẹp đẽ, ôn nu nói, cô bé, ta nhớ được thanh dán miệng, cũng có thể tăng giá rất lớn. lại nói, ta xé miệng của ngươi. lúc này Vô luận là A Thanh hay là sau tấm bình phong lục cô nương cũng nghe ra ý sau lưng. A Thanh lỗi, tỷ tỷ chớ có tức giận. A Thanh quả quyết xin lỗi, nhanh chóng dẫn ra đề tài, cho nên, tỷ tỷ ngài nói, ngài cũng có có thể y theo người. Biết rõ là ở nói sang chuyện khác, chúc bình nương liếc nàng một cái, nhưng vẫn là nói, là có, bất quá là khi còn bé chuyện. Nàng cũng có đã từng dựa vào người, không phải tỷ tỷ của nàng, mà là cô Thiên thừa mẫu thân. Năm đó, chính là cái đó bình thường nữ nhân đưa nàng cùng tỷ tỷ mang về. Khi còn bé, chỉ có thấy Cố tỷ tỷ thời điểm Nàng mới có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, nàng thậm chí có thể đối với nàng làm lũng, chỉ cần mình có thể thả xuống được mặt mũi. Trúc Bình Nương mặt lộ hoài niệm, lẩm bẩm nói, khi đó cảm thấy mình rất vô dụng, bởi vì mình vẫn chỉ là một đá sỏi cát đá, nàng cũng đã bị tiên nhân mài thành thiên hạ xinh đẹp nhất Lưu Ly. Không lộ như vậy trên lệch cùng để cho người say mê an ninh, ai không biết đi dựa vào đâu? Trúc Bình Nương nói, nhẹ nhàng thở dài, chẳng qua hiện nay nhìn lại, ngược lại không biết đây là dựa vào hay là ước mơ, liền chỉ coi xưa kia gặp nhau là một đoạn tốt đẹp hồi ức. Trúc Bình Nương sau khi nói xong, sau tấm bình phong lục cô nương sắc mặt đỏ. Lục cô nương lúc này trạng thái cùng trúc bình nương nói đơn giản vậy, mình là cát đá, mà trúc bình nương đã là đá quý. Lục cô nương thanh em từ sau tấm bình phong truyền tới, tỷ tỷ, ngài sẽ không thích cắt sỏi sao? Ta, ta đương nhiên sẽ không không thích, ngược lại, ta thích vô cùng đâu. Trúc bình nương cười, dù sao, có các ngươi những thứ này cắt sỏi to lên, mới lộ ra ta đẹp mắt mà. Phi, lục cô nương đỏ mặt xì một tiếng, trong lòng lại biết trúc bình nương là đang nói đùa. Mà trúc bình nương bên này vươn người một cái, hướng về phía bên người a thanh nói, mà tỷ tỷ ta dị vãng là từng có dựa vào, chẳng qua hiện nay chỉ theo mình cho nên dựa vào không trọng yếu, bên người phong cảnh mới trọng yếu. A Thanh cô nương lớn tiếng. Trúc Bình nương nhướng đầu, đột ngột mà hỏi. A Thanh, có người nói qua, trên người ngươi mang theo vài phần lao khí sao? Trúc Bình nương rất sớm liền phát hiện, A Thanh đối nhân xử thế, nói năng cũng tốt, xem ra cơ trí thông dĩnh hằn nhát, có thể đem này sỏ xuyên qua đứng lên chính là tiêu cực tâm tình. Không có. A Thanh cô nương sắc mặt như thường. Người còn trẻ. Trúc Bình nương đau lòng xem A Thanh, tương lai đường còn rất dài. A Thanh cô nương phát hiện, nàng đây là bị làm thành đứa bé. Đường, có thể đi bộ thời gian tổng cộng cũng liền dài như vậy cần phải đi đường cũng rất nhiều. A Thanh cô nương thở dài, luôn sẽ có người đến rồi lại đi, có thể phụng bồi đi hết toàn trình ít lại càng ít. Liên ngay trong miệng ký ức tốt đẹp cũng đến bây giờ mức A Thanh người như vậy, có thể lưu được ai đó. Cho nên mới muốn thành tiên a. Không ngảy ra ngoài, là nhìn không kiếp sau thượng phong cảnh. Người cô nàng này quả nhiên nặng nghề chết chóc. Trúc Bình nương nhẹ nhàng gõ một cái A Thanh cái chán, sang rộng, nho nhỏ nhiên kỹ, tâm tính thế nào giống như là trong chùa miếu lao hòa thượng. Ta là nửa yêu, thế nào kỳ quái liền đều là bình thường. A Thanh nói, đông. Trúc Bình nương rồi hướng A Thanh cái chán đến rồi một cái. Bớt đi, ngươi lộ vẻ ra rồi, tỷ tỷ ta là cái gì? Lao yêu bà sao? Trúc Bình Nương hừ một tiếng, sau đó phân phó nàng cho ngươi một tháng thời gian, tâm tính điều chỉnh tích cực chút, không phải? Ta liền đem ngươi kéo tới phía sau núi treo trên cây. A Thanh, hiểu. Đây cũng là Hoa Nguyệt lâu các cô nương đã nói, nói không lại người ta. Trúc Bình Nương chỉ biết không phân phải trái. Bất quá cái này cũng bình thường, ai bảo vị này Trúc cô nương quả đấm lớn đâu? Đúng, tại bên trong Hoa Nguyệt lâu, chỉ cần ngươi có thể cho ta kiếm bạc, ngươi ăn trộm gà trộm bạc trộm cô nương, tỷ tỷ ta cũng không thèm để ý. Trúc Bình Nương chân mày cao lại, chỉ A Thanh mặt, nhưng là không được đi trộm nam nhân. A Thanh, nghe thấy được không có? Trúc Bình Nương thanh âm nâng cao. Nghe thấy được. A Thanh cô nương bị buộc đắp lại, mà lúc này, nàng nghiêng đầu, đang suy nghĩ, sau này có phải hay không tìm cơ hội thu thập chúc đồng quân một đứa, sau đó đem nàng treo trên cây. Sướng sở cái gì sướng sở, ngươi cũng coi là cái này Hoa Nguyệt lâu trong khó xử lý nhất cô bé. Trúc Bình Nương hừ một tiếng, rời trường an xa một chút, hắn cũng không phải cái gì người trong sạch. A Thanh cô nương lại một lần nữa nghe thấy được từ trường an tên, nghi ngờ hơn. Trúc Bình Nương làm sao biết nàng đối kia từ công tử rất có hứng thú? Có như vậy sáng rõ sao? Ngay vào lúc này, Lục Cô Nương yên lặng đi ra bình phòng. Trúc Tỷ Tỷ, ngài nếu là để ý như vậy công tử, buổi tối đó hiến cho múa cũng đừng a Thành đến, đến rồi. Ngài tự thân lên. Lan. Trúc Bình Nương chừng nàng một cái. A Lục Cô Nương lại yên lặng đi trở về. Trúc Bình Nương lại về quá mức, đã nhìn thấy A Thanh nghiến nấm. Là. Trúc Bình Nương liền từ trường An cấp mức quả cũng không nỡ cho mình nếm thử một chút, lại uống hồ là sự tình nào khác. Bất quá Thanh lúc này chẳng qua là xác định Trúc Bình Nương đối từ trường An cảm thấy hứng thú lại không rõ ràng lắm phần này hứng thú là nữ tử đối nam tử hay là bởi vì trúc bình nương cũng phát hiện từ trường an trên người gánh vác rất nhiều bí mật đi thôi không nói với ngươi trúc bình nương tàu nhào ta cho là ngươi nha đầu này nửa yêu xuất thân trong lòng nói không chừng có cái gì tích tụ muốn lái dẫn ngươi bây giờ nhìn ta sai rồi a thanh nha đầu này tâm tư thông suốt lắm nơi nào có cái gì tích tụ a thanh cô nương xoay người chuẩn bị rời đi bất quá đi hai bước quay đầu lại hỏi đạo tỷ tỷ ngài không hề không vui đi thế nào bây giờ biết sợ trúc bình nương xem nàng các tỷ muội biết được ta chọc giận ngài là sẽ sẽ ta A Thanh suy nghĩ một chút, trong ngài, có thể so với bị biết được là nửa yêu càng đáng sợ hơn. Ngươi biết là được, còn không mau đi. Còn có, cùng ngươi cô cô nói rõ ràng, các ngươi lầu tháng này còn không kiếm được bạc, ta liền đem nàng ăn. Trúc Bình Nương trợn mắt. Biết được. A Thanh xách theo váy thi lễ một cái. Vân vân. Lúc này, Trúc Bình Nương lại gọi lại nàng. Tỷ tỷ. A Thanh bất đắc dĩ xoay người lại. Ngươi có phải hay không thích Trường An? Trúc Bình Nương nhìn nàng chằm chằm. Trở về tỷ tỷ. A Thanh bộ dạng phục tùng, "A Thanh, cũng không biết có phải hay không thích công tử." Không có nói láo. Mà thôi, ngược lại ngươi câu không lên hắn. Trúc Bình Nương nghĩ thầm bản thân sắp đẹp cũng không được, càng không cần nói Á Thanh. Á Thanh nếu là Ly Hoa nửa yêu nói không chừng còn có mấy phần cơ hội, từ trường ăn lại thích Ly Hoa. Thanh rắn, có thể không sánh bằng Ly Hoa đang yêu. Lại nói trước có Ô Lê, Á Thanh cũng không vào được trận. Ly Hoa, thế nhưng là có thể đem Thanh rắn tùy tiện đùa bỡn với vô tay. Còn có một việc, Trúc Bình Nương đưa ra một ngón tay, Á Thanh, ngươi có nguyện vọng gì sao? Nói cho tỷ tỷ. biết được nguyện vọng là có thể đúng bệnh hút thuốc, có thể cho nàng ngay mặt ảnh hưởng, nói không chừng có thể sửa lại nàng đối nhân sinh tiêu cực thái độ nguyện vọng của mình. A Thanh nháy mắt mấy cái, muốn cho Thạch Thanh Quân tìm nam nhân có tính hay không. Chương 382, ma môn đều là nữ nhân xấu, chương 382, ma môn đều là nữ nhân xấu. Lục cô nương đứng ở sau tấm bình phòng, hai tay xoắn ở trước người. Nghe Trúc Bình Nương vậy, nàng nghĩ thầm nhà mình tỷ tỷ lại tới. Trúc Bình Nương rất thích hỏi thăm tiến vào Hoa Nguyệt lâu các cô nương có nguyện vọng gì, gần như mỗi một cái bị nàng công nhận nữ tử cũng không chạy khỏi cái này lưu trình. Chớ nên hiểu lầm, chúc Bình Nương cũng không phải cái gì người hiền lành, sẽ chủ động đi giúp các cô nương hoàn thành nguyện vọng. Nàng chẳng qua là đơn hỏi Lục cô nương đã từng có hỏi qua trúc bình nương vì sao làm, lấy được câu trả lời để cho nàng càng thêm kiên định nhà mình tỷ tỷ là cái nữ nhân xấu. Dùng trúc bình nương vậy mà nói, hoa nguyệt lâu các cô nương hồi tố tâm nguyện chuyện này, về bản chất cùng kể lễ thê thảm qua lại không có khác biệt, chỉ bất quá một là hồi ức đau khổ, một là gửi gắm tương lai. Nhưng dưới đại đa số tình huống, từ thanh lâu nữ tử mong muốn vật liền có thể dòm ngó đến quá khứ của nàng, cho nên đừng xem trúc bình nương cười híp mắt hỏi thăm a thanh nguyện vọng. Trên thực tế, đây là đang có hiểu, không để lại dấu vết để cho nàng bản thân sẽ ra vết sẹo một góc với thanh lâu cô nương mà nói đã từng có quan tâm yêu miến tình văn học có quan hệ với các nàng hết thảy tâm nguyện đều ở đây một lần thứ cùng ân khách câu đối hai bên cánh cửa uống trong biến mất các nàng tốt đẹp tâm nguyện theo trung rượu đụng vào nhau biến thành vỡ vụn thanh âm lúc này còn có cái gì so đưa các nàng mơ mộng một lần nữa đặt ở trước mắt tàn nhẫn hơn trúc bình nương bây giờ đang làm chính là như vậy chuyện cho nên lục cô nương hoàn toàn có thể hiểu thanh la vì sao không thích đàn thất huyền đàn là liêu thanh la chưa ngã vào vạn chi lâu trước thiếu thời có học qua nữ tử lục nghệ đã từng là nàng thích vật nghĩ đến thiếu nữ hoài xuân lúc cũng mong đợi qua an định sinh hoạt mong đợi ở cầu nhỏ nước chảy, nàng khẽ đàn cấp phu quân nghe đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở ngã vào câu lan sau, tùy thân tài đánh đàn mất đi những thứ kia cao nhã cùng thiếu nữ hoài xuân tốt đẹp, trở thành có thể đề cao nàng giá trị vật kiện. Dựa vào coi như có mấy phần bản lãnh, có chút ít tài đánh đàn, cho nên không có luân lạc tới bán đứng bên ngoài, chống được bị trúc bình nương coi trọng, cho nên mất đi hoa khôi danh tiếng, biến thành hoa nguyệt lâu thông thường nhất nhạc linh. Thanh La là may mắn, nhưng nàng tài đánh đàn đâu? Quả thật, tài đánh đàn tồn tại bảo hộ trong sạch của nàng, nhưng đồng thời mất đi thứ gì, vì sao không dám đụng chạm, liền cũng chỉ có Thanh La một người biết được. Cho nên, Liễu Thanh La ở chuột thân sau, không còn có chạm qua nàng thất huyền. Lục Cô nương cúi đầu, xem bản thân màu đỏ thắm dày đều, thở dài. Cho nên nàng mới nói, Tỷ tỷ thật là rất tàn nhẫn cô nương, là xấu nữ nhân. Nàng trước kia khó mà nói tỷ tỷ làm như vậy đúng là sai, bất quá, nếu như trong thanh lâu nữ tử không thể đối mặt đi qua, liền thật sẽ không có tương lai. Ừm, bây giờ Lục Cô nương cho là tỷ tỷ là đúng, cũng không phải là nàng cảm thấy mình bị trúc bình nương hỏi qua nguyện vọng, a thanh cũng phải vậy. Hơn nữa, dựa theo kinh nghiệm của nàng, chỉ cần ở Hoa Nguyệt lâu sinh hoạt vượt qua 3 năm, các cô nương đấy lòng nguyện vọng chỉ biết phát sinh biến hóa long trời lở đất. đến lúc đó, trúc bình nương sẽ gặp so sánh các nàng trước sau hai cái nguyện vọng, sau đó khoe khoang bản thân thành quả. cho nên lục cô nương ở trúc bình nương hỏi ra lời thời điểm cũng đã nghĩ đến trong tương lai, trúc bình nương lôi kéo tay của nàng cùng nàng khoe khoang nàng đem a thành tử vừa mới bắt đầu tiêu cực nha đầu biến thành sáng sủa dáng vẻ. suy nghĩ kỹ một chút, trúc bình nương không hoàn toàn là đang khi dễ người, dù sao biết được con gái nguyện vọng liền có thể đưa nàng nguyện vọng xem như tưởng tượng, tốt hơn quản lý. vấn đề chính là cũng không phải là toàn bộ cô nương nguyện vọng đều có thể lấy ra làm làm tưởng thưởng hoặc là động lực. Giống như là mong muốn tiền bạc, vật chất cô nương là đơn giản nhất. Khó một ít, có muốn biết bản thân thân thế, mà có nguyện vọng là chúc bình nương không cách nào hoàn thành, cũng không muốn hoàn thành, sẽ chỉ làm đầu nàng đau. Lục cô nương nghĩ thầm bản thân đã từng chính là để cho tỷ tỷ nhức đầu cái đó. Nàng nhìn về phía A Thanh, không biết cái này nửa yêu xuất thân cô bé sẽ có cái dạng gì nguyện vọng. Trong phòng, ở Trúc bình nương hỏi thăm sau, không khí từ từ trở nên cứng ngắc. A Thanh nghe nàng hỏi thăm sau, bộ dạng phục tùng đứng tại chỗ, hai tay chắp ở sau lưng, trầm tư không ngừng. Vì vậy Trúc bình nương rất là nghi ngờ. Nàng chính là theo thông lệ hỏi thăm. Rất ít ra mắt bọn nha đầu sẽ nghĩ lâu như vậy. Bình thường sẽ xoắn suất thời gian dài như vậy. Có hay không muốn không cầu, không biết mình muốn cái gì cô bé. Tỷ như từ nhỏ ở Hoa Nguyệt lâu lớn lên nha đầu, đa số cũng không biết mình muốn cái gì, suy tính đến cuối cùng, thường thường chỉ biết nói mong muốn tiến Hoa Nguyệt lâu cấp trúc tỷ tỷ kiếm tiền loại này để cho chúc bình lương thích không được câu trả lời. Trừ ra những thứ này, cũng chỉ có tâm tư quá tạp, mong muốn vật quá nhiều cô nương. Bởi vì mong muốn vật quá nhiều, bởi vì biết được bản thân có thể cho các nàng thực hiện nguyện vọng, cho nên xoán không biết nên chọn cái nào nói ra khỏi miệng. Liêu Thanh La chính là như vậy cô nương là Liêu Thanh La ban đầu từ Vạn Chi lâu bị nàng chuộc đi ra lại mang vào hoa người lâu, khi đó Liêu Thanh La mong muốn có rất nhiều, nhưng lại cứ chính là một cái gì cũng mong muốn của đường, ngược lại học xong đút tay. Vì vậy Trúc Bình Nương thường sẽ nghĩ, có phải hay không bản thân Phương thức giáo dục có vấn đề? Có lẽ bản thân đi Am Ni cô khuyên người giới dục sẽ có kỳ hiệu. Khủ. Suy nghĩ nhiều, nàng đem tầm mắt lần nữa thả vào đờ đẫn Á Thanh trên người. Á Thanh giống như Thanh La đều là gặp các loại khổ nạn, mà ở khó khăn trong, tự nhiên sẽ ra đời rất nhiều tâm nguyện, cho nên nàng cảm thấy Á Thanh sẽ là người sau có rất nhiều tâm nguyện, đang chọn lựa cái chủng loại kia vì vậy trúc bình nương lại kiên nhẫn đợi một hồi cho đến a thanh không hiểu nhìn một cái bầu trời ngoài cửa sổ nàng mới không nhịn được hỏi a thanh tâm nguyện của ngươi cần nghĩ lâu như vậy a nghe trúc bình nương vậy a thanh mới tốt giống như chợt thức tỉnh ấy náy đối với trúc bình nương hành lễ tỷ tỷ ta thất thần nghĩ gì thế trúc bình nương nghiêng đầu là đang nghĩ tâm nguyện đi, tâm nguyện của ngươi cần xoắn xuýt lâu như vậy chọn một cho đến trước mắt rất muốn là được rồi tâm nguyện a thanh lắc đầu một cái nhẹ giọng nói chúc tỷ tỷ ta cũng không có ở suy nghĩ gì tâm nguyện chẳng qua là ngại khởi cái đầu liền nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, cho nên xuất thần. Như vậy, Trúc Bình Nương sửng sốt một chút. A, Nguyên Lai like còn có loại thứ ba. Chính là trải qua nhiều cô nương, đang nhớ lại qua lại lúc sẽ không bị tâm nguyện mê hoặc, ngược lại sẽ bị trí nhớ giằng buộc, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đừng say mê ngươi những thứ kia qua lại, tâm nguyện của ngươi đâu? Nói cho Tỷ Tỷ nghe." Trúc Bình Nương truy hỏi. "Trúc Tỷ Tỷ, Nguyên Lai like ngài cũng sẽ ước hiếp người, khó trách cô cô nói ngài luôn là tàn nhẫn." A thanh đỏ mặt. "Chẳng qua là hỏi ngươi tâm nguyện, ta làm sao lại thành nữ nhân xấu?" Trúc Bình Nương giả bộ ngu chẳng qua là kia trộn dạ bộ dáng cùng giọng điệu thật sự là không gạt được bất luận kẻ nào. trúc tỷ tỷ, ngài cảm thấy như vậy được không? a thanh cô nương giọng điệu dừng một chút, tiếp theo giống như lấy rũ khí, tỷ tỷ, ngài liền không có cái gì tâm nguyện sao? có a, trúc bình nương không chút nghĩ ngợi nói, ở hoa người lâu, ta chính là mong muốn các ngươi đều tốt. thân là trúc bình nương lúc, đây chính là nàng không có tiền đồ đáp án. a thanh nghe vậy, kinh ngạc nhìn trúc bình nương, thế nào? người có phải hay không đang suy nghĩ tỷ tỷ ta rõ ràng là thiên môn, cách nghĩ thế nào như vậy không có tiền đồ? Trúc bình nương cười, một chút xíu. A Thanh cô nương gật đầu một cái, sau đó đỏ mặt, không dám nói ngài không có tiền đồ. Đó là ngươi tầm mắt không đủ, để cho các ngươi thật tốt, bình an. Nghe ra đơn giản, nhưng trên thực tế không có chút nào đơn giản. Trúc Bình Nương thở dài, nói, ai biết ở nơi này thế giới tranh đấu, giả dối bình thẳng còn có thể kéo dài bao lâu. Triều Vân cùng Ma Môn tranh chấp, chúng ta người cùng yêu giữa ân đoán. Mà thôi, nói những thứ này ngươi cũng không hiểu. Triều Vân, Ma Môn. A Thanh nghiêng đầu, màu xanh nhạt ánh mắt chớp chớp mắt. Tỷ tỷ nói ngươi không hiểu, đừng hỏi. Trúc Bình Nương môi, ta thế nhưng là biết được các ngươi những nha đầu này trông có không ít thay ma môn nói lời hay đại nghịch bất đạo không biết đúng sai Á thanh cười một tiếng giắt chúc bình nương tay tỷ tỷ chớ có tức giận các nàng thay ma môn nói lời hay cũng có đạo lý của bọn họ đi ta nghe hoàng nha đầu nói qua những tỷ muội kia là ở yêu hòa trong bị ma môn đám nương nương đã cứu tính mạng ma môn nữ tu ở trong trần thế phần nhiều là bị tiêu là nương nương ma ân nhân cứu mạng tự nhiên sẽ nói vài lời lời hay các ngươi không hiểu người của ma môn không có quy củ đích xác có tu sĩ nổi hứng bất trật có thể sẽ cứu người một mạng nhưng là nhiều hơn hay là tà tu là ác nhân Trúc Bình Nương nói, Tiêu Tiên Môn liền đều là người tốt sao? A Thanh hỏi, Trúc Bình Nương nghe vậy, nhìn một cái A Thanh, ta biết được A Thanh ngươi là nửa yêu, có không ít tu sĩ cũng nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi không thích bọn họ. Trúc Bình Nương an ủi sờ một cái A Thanh ngón tay, nhưng tỷ tỷ sẽ che chở ngươi. Ta dĩ nhiên là tin ngài. A Thanh như có điều suy nghĩ, ngươi lai, like, Tiên Môn cũng không hoàn toàn là người tốt. Các ngươi những thứ này không có kiến thức nha đầu, từng cái một trong đầu thế nào cũng đơn giản như vậy. Trúc Bình Nương xì một tiếng, ở trong mắt các ngươi, trên đời này có phải hay không trừ người tốt chính là người xấu? Không hiểu, A Thanh lắc đầu. Trúc Bình Nương lộ ra chút sùng ái ánh mắt, tỷ tỷ ta khó mà nói tiên môn có phải hay không đều là người tốt, nhưng dù sao tiên môn có quy củ, mà ma môn không có quy củ. Đối tầng dưới chót nữ tử mà nói, có quy củ người luôn là so không có quy củ người đáng tin một ít, không phải sao? Quy củ, A Thanh hiểu, cho nên không tuân quy củ tiên môn chỉ biết biến thành ma môn. Trúc Bình Nương tiềm thức mong muốn phản bác, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, vì vậy chỉ có thể tắt lưới một tiếng, tức giận nói, người tốt người xấu, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngược lại tỷ tỷ ta là chiều vân người, ngươi cũng chỉ có thể nói ta lời hay, không cho nói ma môn. A Thanh, nỡ ra làm gì? Nói mau. Ma Môn đều là người xấu. Trúc Bình Nương nắm thật chặt ta tay, thuật nhìn là nàng không nói, nàng sẽ phải ước hiếp người. A Thanh trong mắt bất đắc dĩ, lại như nàng nguyện. Ma Môn nữ nhân đều là nữ nhân xấu. Tỷ tỷ, ngài nhưng hài lòng. Hài lòng. Ai? Ngươi đơn độc đem nữ tử lấy ra nói làm gì? Trúc Bình Nương không hiểu rõ lắm. A Thanh cười một tiếng. Vậy dĩ nhiên là bởi vì mình là xấu nữ nhân, cho nên ngày sau có thể lẽ đương nhiên ước hiếp Trúc Đồng Quân. Ai bảo ta là xấu nữ nhân đâu? Nha đầu nóc, cười gì vậy? Trúc Bình Nương nắm cả hông của nàng. Sau đó sắc mặt nghiêm chỉnh một ít. Như nàng nói, cùng ma môn tranh chấp, cùng yêu tộc chiến tranh, vô luận là cái nào tới trước, kết quả cũng giống nhau, trước mắt giả Dối Hòa Bình vừa chạm vào đã vỡ. Vì vậy tâm nguyện của nàng là hưng vĩ, nàng hy vọng có thể giải quyết rơi những thứ này tranh chấp, thực hiện chân chính thái bình trường an. Đây chính là cổ kim đều bình hàm nghĩa, là nàng tên ý nghĩa. Có lẽ, những thứ này cô bé nhóm mỗi một câu nhạo báng ý vị bình nương đều là đang nhắc nhở trúc bình nương, ở thai nạn trước mặt, nàng có thể làm chuyện còn có rất nhiều. Gọi ra một ngụm khí. trúc khí. Chúc tỷ tỷ, ngài đang lo lắng cái gì? A thanh rất là tiếp tâm hỏi, là bởi vì gần đây chúng ta nơi này nhiều hơn rất nhiều tiên môn nguyên nhân sao? trúc bình nương xem nàng, thân là nửa yêu, có thể tiếp nhận vật luôn là so với bình thường nhiều người. a thanh, ngươi có biết hay không? mà thôi, trúc bình nương vốn là muốn nói cho nàng, bây giờ hòa bình đều là giả dối, bắc tang thành làm triều vân tông đại trận hộ sơn trận nhãn, một khi triều vân tông cùng ma môn phát sinh chiến tranh, nơi này không nghi ngờ chút nào là trước hết bị đả kích mục tiêu. nhưng là lợi như vậy dĩ nhiên không thể cùng nha đầu nói, không phải nàng sợ hãi làm sao bây giờ? vì vậy trúc bình nương đổi một cái góc độ. a thanh, ngươi sợ ma môn sao? tỷ tỷ, ta là nửa yêu. A Thanh như nói thật đạo, nghe nói, ma môn chố kia chia đôi yêu. Cũng khá. Không sai cái đầu ngươi. Trúc Bình nương buồn bực, nàng nắm A Thanh mặt, không có tiền đổ đồ chơi, ma môn muốn chính là nửa yêu sao. Bọn họ bất quá là muốn một đám người chết thế, một đám lính hầu mà thôi, những vật này cũng không thấy rõ, ngươi còn làm cái gì nửa yêu. A Thanh. Nàng xoa xoa bị xoa đỏ mặt. tỷ tỷ ngài nói những thứ này A Thanh cũng không hiểu, bất quá, ma môn nữ nhân đều là nữ nhân xấu, nói như vậy ngài có thể cao hứng một ít sao? Có thể. Trúc Bình nương một tiếng. Người của Ma môn bởi vì toàn thân thế yếu, cho nên sẽ sử dụng hết thể có thể sử dụng lực lượng, vì vậy, không ít nửa yêu liền bị bọn họ thu đi qua. Nhưng loại hành vi này, cùng trong trần thế những thứ kia đem nửa yêu xem như chiến tranh binh khí quốc gia không có khác biệt. Nếu là loại này lợi dụng cũng gọi chia đôi yêu không sai. Nàng kia Trúc Bình Nương những năm này hành vi tính là gì? Thánh nhân sao? A, Thánh nữ, dễ nghe điểm, không đúng. Từ biểu Thánh nhân, thế nào là lạ? Trúc Bình Nương rất nhanh ý thức được nàng không làm nổi Thánh nữ, biểu tử Thánh nữ đúng không? Mang ai đó? A Thanh, ngươi nhưng không cho bị Ma Mon mê mắt. Trúc Bình Nương hoàn hồn, giản dò: "Biết được, cho nên ngươi không phải sợ Ma Môn, đúng không?" Chúc Bình Nương xem nàng. A Thanh suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: Trúc tỷ tỷ, ta không nên sợ Ma Môn, nên sợ không tuần quy của người." "Đáp đúng." Chúc Bình Nương nghe được mình muốn câu trả lời, không nhịn được ôm A Thanh, ở trên mặt của nàng bẹp hôn một cái. Ngươi so trưởng An Thông dĩnh hiểu, nhanh như vậy biết ngay tỷ tỷ muốn nghe cái gì. Bị hôn, A Thanh ngơ ngác sờ một cái gò má của mình, đầu ngón tay có chút ít tức "Vân vân, mới vừa rồi không phải đang nói nguyện vọng sao?" "Chúc Đồng Quân." Nàng giật giật khoe miệng, chương 383, nhìn về phía bất hệ chu tầm mắt, chương 383, nhìn về phía bất hệ chu tầm mắt. Trúc Bình Nương hôm nay là càng xem A Thanh càng thích, dù sao như vậy thông dĩnh cô nương thế, nhưng là rất ít thấy, nàng chẳng qua là thoáng nhắc nhở một cái, A Thanh biết ngay nói gì dạng vậy có thể làm cho nàng cao hứng. Không sai, Trúc Bình Nương chính là mong muốn cùng A Thanh nói, trên đời này vô luận là tiên môn hay là ma môn cũng cùng nàng không có quan hệ, cái gọi là người xấu, chỉ có phá hư quý củ người một loại. Cũng không phải là Chúc Bình Nương đối ma môn có thiện cảm, ngược lại, nàng chán ghét chết cái địa phương kia. Thế nhưng là làm gia chủ cũng phải vì nhà mình nữ nhi cần nhất đi. A Thanh ở Tiên Môn trong tay ăn rồi rất nhiều đau khổ, lúc này tự nhiên không thể cứng rắn để cho A Thanh nói thích Tiên Môn. Cho nên, Trúc Bình Nương lựa chọn tiềm di mạc hóa thay đổi A Thanh suy nghĩ. Trúc Bình Nương nói cho dễ nghe, nói gì giữ quý củ người tốt nhưng trên thực tế, còn chưa phải là đang nói Triệu Vân Tông là người tốt. Dù sao so sánh với tán loạn Ma Môn, ghi danh ở Triệu Vân Tông trên Tiên Môn chính là muốn so với bọn họ càng giữ quý củ. Cho nên, nàng để cho A Thanh từ từ thích Tiên Môn cái này sách lược, có thể tính bên trên là Dương nhiêu dù sao, nàng như thế nào đi nữa có thể hiểu bọn nha đầu bị ma môn nương nương gắn huệ, cũng không muốn bọn nha đầu ở trước mặt nàng nói ma môn lời hay. dù sao, nếu như ma môn nương nương là người tốt, nàng kia ma môn này các phe cái đinh trong mắt tính là gì? nữ nhân xấu sao? tỷ tỷ ta cũng không phải là nữ nhân xấu. ha ha, trúc bình nương không nhịn được cười, vì chính mình cơ trí dương như mà cảm giác được vui vẻ. nhưng nàng không biết có cơ hội hay không biết được, ở trước mặt nàng cái này váy xanh chập trần nữ tử, chính là trong miệng nàng lớn nhất nương nương. a thanh, lúc này nếu là có người nhìn, sẽ phát hiện không chỉ là a thanh. Liền nàng đang vượt sâu biển lớn hạ đang thu thập đạo vận bản thể lúc này cũng sừng sốt một chút tới, chơ mắt nhìn đạo vận phù văn ở trước mặt mình từ từ tiêu tán mà không có đi động trạng, không, nàng hay là đưa tay ra, chỉ bất quá không có đi cầm bờ văn, mà là sở một cái mặt mình. Nàng bị hôn, vẫn bị con gái. Kỳ thực, nàng một mực tránh khỏi cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, mới vừa sơ sẩy bị trúc bình nương đánh lén, cũng chỉ là bởi vì trúc bình nương nhắc tới Từ Trường An, để cho A Thanh thất thần. Nhưng vô luận như thế nào, nàng bị trúc bình nương cứng rắn hôn một cái, đều là sự thật không thể chối cãi. Vào giờ khắc này, A Thanh chợt có chút hối hận gặp Từ Trường An. Nếu như không có từ trường an tồn tại, nàng bây giờ chỉ biết dạy trúc đồng quân là người, để cho nàng biết bị càn khôn cảnh dùng trúc bản đánh bàn tay là cái gì cảm thụ. Nhưng hôm nay, bởi vì từ trường an quá mức quỷ dị, nàng thật không có bại lộ thân phận ý tứ, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nghĩ đến vị công tử kia, A Thanh Nhiên lặng xoa xoa gò má. Nhắc tới, trong Trần Thế nữ tử đối với trong sạch đều là rất để ý. Bị con gái toát một hớn mặt, có tính hay không mất trong sạch. Nên, không tính đi. Phải biết, nàng cảm thấy mình vốn là đã rất giá rẻ, nếu là mất trong sạch, đây chẳng phải là thì càng không đáng giá cái gì linh thạch. A Thanh nghĩ như vậy, khe miệng hơi chịu động, giống vậy khỏe miệng cô có cất động, còn có sau tấm bình phòng hai tay gắt gao nắm ở cùng nhau lục cô nương. Trúc tỷ tỷ, không ngờ ngay trước mặt nàng ngưỡng hiếp nữ nhân, không biết bản thân sẽ lên sao. Bất quá rất nhanh, lục cô nương liền nhẹ nhàng than thở, xoa xoa mặt mũi của mình, để cho bản thân cưỡng chế tỉnh táo. Tỷ tỉ tỷ chính là cái tính tình này, cũng không có cái nào. Lục cô nương nghĩ thầm chỉ cần không phải giống như nàng như vậy tâm hoài bất quý nha đầu, nữ tử giữa thân cận là chuyện rất bình thường. Nàng rất rõ ràng là bởi vì nàng đối trúc bình nương có vượt qua giới hạn thích, cho nên mới phải cảm thấy hành động như vậy không ổn. Nhưng vấn đề là lấy nhà mình trúc tỷ tỷ sức hấp dẫn, coi như ngay từ đầu chẳng qua là bình thường thân cận, đến cuối cùng những cô nương này hay là sẽ mê luyến nàng à? Trúc tỷ tỷ, thật là một tội ác sâu nặng nữ nhân. Không biết nhà mình tỷ tỷ cái này khắp nơi lưu tình tật xấu lúc nào mới có thể thay đổi tới. Trúc bình nương chẳng lẽ nhất định phải đem toàn bộ hoa nguyệt lâu cũng biến thành người hái mộ của nàng trao đổi nơi trốn sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lục cô nương bất đắc dĩ từ từ chuyển hóa thành nụ cười. Đúng nha, đây chính là tỷ tỷ của nàng để cho người thích địa phương nhẹ nhàng một cái hôn, theo Trúc bình nương chẳng qua là biểu đạt thân cận phương thức, nhưng chớ có quên, nơi này cô nương đều là người nào. Đối với tự ti con gái mà nói, Trúc bình nương động tác bên trên thân cận, rất để cho người an tâm. Hôn đi, tùy tiện hôn. Lục cô nương ngẩng đầu, nghĩ thầm nhà mình tỉ tỉ còn như vậy khắp nơi lưu tình đi xuống, sớm muộn cũng có một ngày được là xe. Ừm. Thế nào không có động tĩnh. Lục cô nương lén lén hướng bình phong ngoài nhìn một cái, phát hiện Trúc bình nương dương dương tự đắc, á thanh thì bục mặt, màu xanh nhạt con người run. Lục cô nương chợt cho là một màn này có chút kỳ quái. Nhắc tới chỉ cần đối Trúc bình lương không có biện pháp, dù là bị thân cận cũng sẽ không như vậy dao động đi. mà lục cô nương rất rõ ràng, a thanh rất rõ ràng cùng nàng là hai loại người, a thanh không phải ái mộ trúc bình Nương, ít nhất trước mắt không phải. nàng kia xứng sở cái gì? chẳng lẽ lục cô nương ý thức được chút không ổn địa phương? a thanh, cái này hoa nguyệt lâu liên quan, giống như ngoại ý muốn ngây thơ. a thanh, a thanh, trúc bình lương phát hiện a thanh đang ngẩn người, kỳ quái gọi nàng mấy tiếng, nói cho cùng, trúc bình lương liền không có đem cô gái trước mắt làm thành qua nguy cho nên dù là a thanh lại kỳ quái, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái thật sự là tu vi có thể ở nàng trên người cứ như vậy mấy cái cô bé hồn này trở về chúc bình nương cong lại ở a thanh trên đầu gõ một cái ừm a thanh phục hồi tinh thần lại liền gặp được trúc bình nương mặt lo âu người đi cái gì thần đâu không có gì trúc tỷ tỷ ngài a thanh không nhịn được than thở trúc tỷ tỷ ngài luôn là như vậy sao như vậy dạng kia để ngươi nói ta muốn nghe vậy sao trúc bình nương không quá hiểu không có gì tỷ tỷ ngài cao hứng liền tốt cao hứng người thông minh như vậy tỷ tỷ ta dĩ nhiên cao hứng Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, trợn ánh mắt sáng lên, sau đó liền xông lên ôm lấy A Thanh. Người nha đầu này, không là xấu hổ đi, thật đáng yêu, để cho tỷ tỷ ta ôn lại một. 3. Thời gian phảng phất dừng lại. Chúc Bình Nương, A Thanh, Lục Cô nương. Lục Cô Nương thò đầu ra hướng Bình Phong ngoài nhìn một cái, vì vậy liền gặp được nhà mình tỷ tỷ một bức muốn phi lễ A Thanh, kết quả bị người một con tay bưng bít ở trên mặt, xinh xinh cách xuất một cánh tay khoảng cách. Nàng yên lặng túi đầu. Ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Chúc tỷ tỷ, ngài còn có thể lại mất mặt một ít sao? Không sợ ngài phi lễ nhà mình cô nương chỉ sợ hiện tại loại này bị mất mặt thiện nghi còn không có chiếm được trúc tỷ tỷ a thanh cũng ý thức được hành vi của mình rất thất lễ nàng nhẹ nhàng đưa ngón tay từ trúc bình nương trên mặt lấy xuống sau đó háng rộng một cái một bước xấu hổ dáng vẽ lấy tay khăn xoa xoa trúc bình nương mặt sang rộng ngài chưa chặt chút thế nào người chê bai ta trúc bình nương làm ra một bước bị khuất bộ dáng lục quản sự còn ở đây a thanh cô nương ngón tay chống đỡ ở mi tâm ngài ngược lại vì a thanh cân nhắc chút lục quản sự sẽ đen sẽ cho nàng làm có dễ cộng thêm nơi này cô nương sợ hãi lục cô nương muốn xa xa lớn hơn sợ hãi trúc bình nương. đây thật là một rất tốt rất tốt, thậm chí có thể nói hoàn mỹ lý do. Sách. trúc bình nương tắc lưỡi một tiếng, chợt hăng hái tiêu tán. cũng là, các ngươi những nha đầu này đều sợ nàng, không có ý nghĩa, không nên hiểu lầm, nàng cũng không phải là nữ thằng vô lại, nàng hôn các cô nương gọ má không phải chiếm tiện nghi, thuần túy là bởi vì các cô nương đang yêu, liền như là mẫu thân cùng hải tử vậy. cái loại đó thích, chính là thuần túy thích. mà thôi, không được im bên cạnh sát thực còn đứng một nhỏ bình dấm chua. chúc bình nương vươn người một cái, sau đó nói. A Thanh, nguyện vọng của ngươi đâu? Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đi. Nàng ước hiệp người thuộc về ước hiệp người, chính sự luôn luôn là sẽ không quên. Nguyện vọng, Ừm. A Thanh cảm thụ trên má mơ hồ tồn tại xúc cảm, tiên lặng nhìn một cái ngoài cửa sổ mây đen răng kín phương hướng, nhẹ giọng nói: trở về tỷ tỷ, ta còn thực sự có một nguyện vọng. Trúc Bình Nương không có mở miệng, tiên lặng đợi nàng nói. Nếu là cô Nương kia còn sống thật tốt, hy vọng nàng có thể gả người tốt nhà. A thanh sau khi nói xong, rũ xuống tầm mắt, tâm tình tốt giống như mở đi. Nói chuyện như vậy rất có ý tứ, bởi vì A Thanh cũng không có nói láo Ai nói Thạch Thanh Quân sống thật tốt, liền không thể dùng loại này tiểu câu. Mà A Thanh đang bị Trúc Bình nương phi lẽ sau, cấp Thạch Thanh Quân tìm nam nhân niệm tưởng trước giờ chưa từng có bánh trứng. Triều Vân Tông bên trên, tỉ mỉ mại phấn hoa Thạch Thanh Quân nếm nếm mùi vị, sau đó cao mày, ăn không ngon. Sau này có cơ hội, hỏi một chút từ trường ăn cái dạng gì bông Hoa ăn ngon đi. Tiêm thức, Thạch Thanh Quân hướng Bắc Tăng Thành nhìn xuống một cái, tầm mắt xuyên qua thời không rơi vào bất hệ chu bên trên. Tưởng, nàng sắp xuyên thấu bất hệ chu thời điểm, nàng thu hồi tầm mắt, không thể tùy ý nhìn lén hắn. Đây là A Thanh định cho mình quy củ, mà nàng là giữ quy của người liên tiếp tục mài sân phấn. Vệ phân nói là cái gì không tu luyện? Tu vi. Nàng bây giờ tu luyện đã không có tác dụng, cho dù cố gắng tu hành, kia mất đi hai thành tu vi cũng sẽ không trở về. Bất hệ chu bên trên. A Thanh thân thể có chút cứng ngắc. Nàng mới vừa cảm nhận được Thạch Thanh quân khí tức. Rất rõ ràng, Thạch Thanh quân cái nhà này trong ngồi xổm không giải thích được hướng bắc tăng thành nhìn một cái. Cũng được, tầm mắt của nàng kịp thời thu về, nếu không, bản thân thật đúng là có thể bại lộ. Bất quá vì sao? A Thanh cao mày. Dựa theo đạo lý, đối tử trường oan người như vậy, Thạch Thanh Quân là không thể nào đầu hốc mê mội nào dám thị bí mật hắn. Không phải là vì từ Trường An, liền thật có thể là hướng về phía bản thân tới. Cơ hội cũng có, bởi vì nàng mới vừa nói xuất khẩu chuyện, trong miệng không có nói Thạch Thanh Quân, trong lòng lại nghĩ đều là nàng. Bản thân chẳng qua là một niệm tưởng, nàng liền ý thức được. A Thanh cô nương ở trong lòng xì một tiếng. Quả nhiên, mệnh tinh bên trên thấy được Thạch Thanh Quân bị suy yếu là giả, nữ nhân kia tu vi chỉ sợ lại tiến bộ. A Thanh nghĩ như vậy, lại nhìn về phía Trúc Bình Nương, phát hiện nàng cũng không có phát hiện gì thường. Hy vọng tỷ muội có thể như nguyện gả người tốt nhà. Trúc Bình Nương nói thầm. Lời giống vậy rơi vào Trúc bình nương trong thay, liền hoàn toàn là một cái khác ý tứ, biến thành a thanh ở tư niệm đã qua đời chị em tốt. Lại cứ thông qua trước đối thoại, Trúc bình nương tự động liền đem a thanh chỗ hoài niệm cái cô nương này đưa vào bảo vệ a thanh người. Như vậy hết thề cũng rất rõ ràng, đã từng bị cô nương bảo vệ a thanh không có mất trong sạch, mà bảo vệ nàng cô nương bởi vì các loại nguyên nhân không có ở đây sau, a thanh cũng luân lạc đến đây. Từng chúc bình nương cảm thấy rất có đạo lý, bị long lành con gái bảo vệ, cho nên không có mất đi trong sạch, bởi vì không muốn nhớ lại đi qua, cho nên không muốn nhắc tới lên. Nhưng là nguyên vọng này lại là cái không thể nào làm được nguyện vọng, cái gì gọi là cấp tỷ nguyện tìm một người tốt. A Thanh, Trúc Bình Nương xem nàng. A Thanh ngẩng đầu lên, có chút miễn cưỡng mà cười cười. tỷ tỷ, ngài còn có chuyện gì sao? không sao. Trúc Bình Nương liếm môi, người cô nàng này tâm nguyện liền không thể thực tế một ít. mong muốn tiền bạc, mong muốn tu luyện không tốt sao? là ngài hỏi, ta cũng phải nói thật. A Thanh nói, cho dù là tình huống như vậy, nàng vẫn vậy cất giữ mong muốn cấp thạch thành quân tìm nam nhân điều tâm nguyện này, cũng là. Trúc Bình Nương suy nghĩ A Thanh mới vừa trên mặt hồi ức trí lưu vẻ mặt, cái loại đó hoài niệm, nhưng lại mang theo vài phần không hiểu thần sắc kinh hoàng, để cho nàng cũng nhớ tới rất nhiều qua lại. Đúng nha, có thể luân lạc tới câu Lan cô nương, cái nào không phải trải qua các loại tai nạn. Mà ở nơi này thế đạo, có lòng chứa chấp A Thanh cái này nửa yêu cô nương nhất định là cái lòng lành nữ tử, nhưng nhìn A Thanh phản ứng, chỉ sợ nàng không có kết quả tốt. Cái này thế đạo chính là không an định. Trúc Bình Nương vén lên bên thai tóc dài, nhẹ giọng nói, "Cho nên, ta mới hy vọng Trường An là hữu dụng người." A Thanh yên lặng nghe, không nói lời nào. Trong lòng lại lên sóng lớn quả nhiên, thư công tử đặc thù là không gạt được Triệu Vân Tông. Cũng được, nàng đã cấp công tử chuẩn bị một đại trưởng lao vị trí. ở cái này điểm, nàng cảm thấy mình so Triệu Vân Tông những thứ này để cho Minh Châu bị long đong người mạnh một ít. nàng yên lặng đem chuyện này ghi ở trong lòng. mà Trúc Bình Nương giờ phút này nên nói chuyện cũng nói xong, rốt cuộc thả A Thanh rời đi. ở A Thanh rời đi sau, Lục Cô Nương chậm rãi đi ra bình phòng, sang giọng tỷ tỷ, ngài lại khắp nơi lưu tình. có sao? Ừm. Lục Cô Nương dùng sức gật đầu. vậy ta thích nàng, ta vui lòng. Trúc bình Nương giang tay. theo ngài vui vẻ. Lục Cô Nương nói, "Cao mày, tỷ tỷ, a Thanh trước nói nàng nửa yêu huyết mạch hiện lên muộn, nói nàng ánh mắt là gần chút ngày giờ mới biến sắc tròn nên giấu giếm cũng được, đây là nói láo đi." "Đương nhiên là nói láo, ta lúc ấy không phải điểm đi ra." Trúc Bình Nương tùy ý nói, lấy nàng trên người yêu khí, nên 78 tuổi thời điểm, mắt rắn liền đã ngoài lộ vẻ." "Nàng kia tại sao phải nói láo?" Lục Cô Nương hỏi. "Chớ có đi suy đoán nửa yêu tâm tư." Trúc Bình Nương nhắc nhở Lục Cô Nương, đồng thời nói, "Tâm nguyện của nàng, không nhìn ra bảo vệ nàng chính là người nào không? Có thể nhìn ra." Lục Cô Nương gật đầu, lại lắc đầu, "Tỷ tỷ, trên đời này Thật sự có sẽ đối xử tử tế nửa yêu cô nương sao? Ta không phải là, ngài là tiên môn." Lục cô nương suy nghĩ một chút, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều, nói nghiêm túc, "Tỷ tỷ, nàng giết qua người, trên tay dính qua máu." "Ừm." Trúc Bình Nương ngẩng đầu lên, "Ta cũng dính qua." Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, Trương An cũng là, còn có vấn đề sao?" Chương 384, bị tán dương qua trực giác. chương 384, bị tán dương qua trực giác. Nghe Chúc Bình Nương vậy, Lục cô nương trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Trúc tỷ tỷ, ta không phải nói, không phải chê bai ngài." Nàng chợt có chút ủy khuất. Ta biết được ngươi ý tứ." Trúc Bình Nương dắt Lục Cô nương tay, nói, "Tới chỗ này cô nương, có dạng gì đi qua đều không đáng được kinh ngạc, ta nên rất sớm liền đã nói với ngươi loại chuyện này, muốn thả quan tâm." Trúc Bình Nương những lời này cũng là thật tâm. Tại bên trong Hoa Nguyệt lâu các cô nương, có dạng gì qua lại cũng rất bình thường. Dù sao, trên đời này có thể có so Trúc Đồng Quân tới chỗ này làm chủ chứa, còn tự mình lên đài diễn xuất khoa trương hơn sao? Làm Hoa Nguyệt lâu chủ tử, Trúc Đồng Quân bản thân liền là Hoa Nguyệt lâu cô nương, cho nên, đi qua thân là chúc Đồng Quân một điểm này, liền đủ để cho nhân đại ngoài dự kiến, mong muốn vượt qua nàng. Đại khái chỉ có A Bạch hoặc là trưởng môn cái loại đó xuống tiếp khách mới. Chúc Bình nương sĩ một tiếng. Cũng không thể nghĩ như vậy. Nếu để cho A Bạch biết được bản thân như vậy rủa thầm trưởng môn, lấy nàng đối trưởng môn nước ao và Tô Tính, chỉ sợ phải có nhiều năm không để ý tới mình. Trưởng môn không được, ma môn vị kia cũng có thể đi. Không phải là giết qua người, chuyện nhỏ, không có nghe A Thanh nói đều là chút phá hư quy của người. Coi như ta không có tư cách nói bọn họ đã chết, nhưng là người đều chết hết, tỉ tỉ ta còn có thể vì mấy cái người chết đi trách tội A Thanh. Chúc Bình nương sĩ một tiếng muốn nàng vì mấy cái mặt cũng chưa thấy qua người đi trách tội nhà mình nữa nhi dựa vào cái gì cho nên nàng dĩ nhiên đứng ở a thanh bên này mắt thấy chạm đất cô nương kinh ngạc dáng vẻ trúc bình nương suy nghĩ một chút cười buông cho ngươi hay là ta mang ra cô bé giết cái người xấu liền đem ngươi bị dọa sợ đến không ngủ yên giấc nghe trúc bình nương kia không thèm để ý chút nào giọng điệu lục cô nương không nhịn được thở dài bản thân đây là nhát gan sao a thanh thế nhưng là nửa yêu mà ở nửa yêu trong dính qua máu người cũng không có dính qua độ nguy hiểm lại có thể phân ra một cái cấp bậc thì giống như trên núi con của vậy thương qua nhân mạng lão hổ cũng không có thương qua, có thể giống nhau sao? mình là Hoa Nguyệt lâu quả sự, cũng phải vì các cô nương cân nhắc đi, nàng cũng không phải là Trúc Bình nương có đây tuyệt đối tự tin, lòng mang rộng rãi có thể bao dung và vật. vật. làm Hoa Nguyệt lâu trên thực tế đương gia lục cô nương cần cân nhắc trên thực tế so Trúc Bình nương còn nhỏ hơn rồn, trúc tỷ tỷ, tỉ, thức tình nửa yêu chính là tiên môn cũng rất khó đối phó đi, hay là thương qua nhân mạng. lục cô nương lo âu xem Trúc Bình nương mảnh khảnh thân bản, rốt cuộc không nhịn được nói, ngài, được không? Chúc Bình nương, nàng ngơ ngác nhìn trước mặt lục cô nương, chỉ thấy lục cô nương lo lắng thất vọng. Bình nương mặc dù vóc dáng cao giáo, Nhưng là nói tóm lại bởi vì vóc người không có A Thanh tốt, cho nên toàn thân lộ ra gầy gò chút. Nữ nhi ra đánh nhau, hoặc là nhìn vóc người, hoặc là nhìn tính tình tàn nhẫn. Giống như hai điểm này, Trúc Bình Nương cùng nửa yêu so sánh cũng chiếm không được thượng phong. "Tỷ tỷ, nói thật, bên ta mới luôn cảm thấy, luôn cảm thấy ngài và A Thanh thật đánh nhau, có thể bị nàng đặt tại trên bàn." Lục Cô Nương cẩn thận nói, "Không ra đùa giỡn cái chủng loại kia. Ở thay Trúc Bình Nương bị A Thanh cản trở mà không để cho nàng hôn thời điểm, nàng bản năng đã cảm thấy Trúc Bình Nương không phải là đối thủ của A Thanh. Thật đánh nhau có thể bị đối phương đặt tại trên bàn ma sát cái chủng loại kia." Trúc Bình Nương, Ta không được. Nàng nhảy một cái từ cái ghế bắn lên tới, trợn to hai mắt, nói ai đánh không lại a thanh đâu. Nàng đây coi như không phục. Trúc Đồng Quân đang đánh nhau bên trên còn không có sợ qua ai, bằng không thì cũng sẽ không rõ ràng đi đến chỗ nào đều là một bước cao lãnh tiên tử bộ dáng, sau lưng lại luôn được người xưng làm mụ điên. Thừa, ngươi còn chưa phải như Tần Nha đâu, nàng cũng sẽ không cảm thấy tỷ tỷ ta yếu hơn những người khác. Trúc Bình Nương không lắm vui vẻ nói. Nhớ năm đó, ở trong mắt Tần Lĩnh, nàng thế nhưng là trên đời này lợi hại nhất cô Nương. Cũng là từ Tần Lĩnh bắt đầu, Trúc Bình Nương thích bị nhà mình nữa nhi dùng ánh mắt sùng xem. Cho nên, vừa nghe nói mình bị hoài nghi thực lực, phản ứng của nàng mới kịch liệt như vậy. Nha Đầu chết tiệt, ta nên đã nói với ngươi, ta là rất lợi hại a." Trúc Bình Nương nhìn chằm chằm Lục Cô Nương. "Con gái nói bản thân lợi hại, không phải rất bình thường sao?" Lục Cô Nương lẩm bẩm, "Ta còn nói bản thân lợi hại đâu. Ai biết?" Trúc Bình Nương khỏe mắt giật giật. Thì ra, nàng cùng Lục Cô Nương nói bản thân rất lợi hại, bị Nha Đầu làm thành là khoe khoang. "Ta thật rất lợi hại." Trúc Bình Nương cường điệu nói. "Thật là lợi hại tiên môn, có ngài như vậy, cả ngày ở Câu Lan cùng tính toán giao thiệp với." Lục Cô Nương hỏi ngược lại. "Trúc Bình Nương không lời nào để nói, nàng đột nhiên cảm giác được có chút phân uất, cô bé, ta chưa từng lừa ngươi đi, lục cô nương thời là không nhịn được than thở, tỷ tỷ, ta làm sao sẽ không tin ngài. chẳng qua là tin tưởng hội nghị hòa bình lo lắng, cũng không sung khắc chứ, dù sao của ta nhang an giới, cũng chỉ tới đây, coi như nàng biết trúc bình nương có thể thật vô cùng lợi hại, chẳng lẽ cũng không lo lắng sao? nửa yêu ở trong mắt nàng chính là tai họa, trong đó thực lực chia nhỏ, nàng lại không hiểu, lục cô nương giọng điệu dừng một chút, trúc tỷ tỷ, còn chưa phải là ngài không cùng ta nói ngài ở tiên muốn chuyện, để cho ta không có cái gì kiến thức, không biết ngài chân chính bản lãnh bớt đi, ta cùng ngươi nói tiên môn chuyện, ngươi lần nào cảm thấy hứng thú qua? Trúc Bình Nương xỉ một tiếng, ngài không nói chính ngài chuyện, luôn là nói với ta cái gì huyền kiếm thi, hỏa linh cửa, ta làm sao có thể có hứng thú? Lục Cô nương hỏi, Trúc Bình Nương, Trúc Bình Nương giọng điệu yếu đi xuống, mất đi chút tự tin, cũng không có cách nào a, nàng những thứ kia qua lại, thật sự là không thích hợp cùng cô bé nói. Dù sao, Trúc Đồng Quân cùng Trúc Bình Nương giữa trên lệnh, đã so với nàng cùng Từ Trường An trên lệnh còn muốn lớn hơn. Được rồi, ta sau này cùng ngươi nói kỹ một chút sự tình của ta, có thể được? Trúc Bình Nương vỗ một cái Lục Cô nương tay. Đây chính là ngài nói, Lục Cô Nương đạt thành mục đích, sau đó hỏi, cho nên ngài luôn nói bản thân rất lợi hại, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Cũng cùng ta lão gia chùa Miếu Đại Hòa Thượng vậy có thể hô phong hoán vũ, chiếm cắt bước không sao? A cái này, Trúc Bình Nương không biết nên giải thích thế nào, nàng chỉ chỉ bất hệ chu ngoài cửa sổ, từ chỗ này có thể nhìn thấy Hoa Nguyệt Lâu cao lầu, thấy được Hoa Nguyệt Lâu sao? Thấy được, đem Hoa Nguyệt Lâu so với Tu Tiên giới thế lực giai tầng, tỷ tỷ ta, nói chung ở vị trí nào, Trúc Bình Nương chỉ chỉ đỉnh cao nhất 3 tầng, chính là phòng của ngươi, có thể hiểu chưa? So với nàng lợi hại chứ đi mấy cái không sống được mấy năm lão già dịch cũng chỉ có Lý Chi Bạch cùng hai vị càn khôn cảnh nói một câu bây giờ chúc đồng quân đứng ở đỉnh núi không ai có gì nghị Trúc Bình Nương gãi đầu một cái xem Lục cô nương ngơ ngác dáng vẻ sáng giọng ta dị vãng không muốn cùng ngươi nói cũng là bởi vì những chuyện này ngươi sau này đi theo ta tu luyện ấn tượng sẽ sâu một ít Ừm, nói lão có lẽ nàng cũng cảm thấy bản thân có chút mất mặt dù sao nàng cũng thực lực này còn cả ngày bị cô bé nhóm cười nhạo vóc người không tốt nghĩ như thế nào cũng trên mặt không ánh sáng còn không bằng bị cho là ở Tiên môn huân không tốt đâu Lục cô nương Nàng trên dưới nhìn Hoa Nguyệt lâu cao lầu, rốt cuộc đem ánh mắt hoài nghi thả vào trúc bình nương trên người. Nha đầu chết tiệt, ngươi dám không tin ta? Trúc bình nương lửa, không phải không tin ngài. Lục cô nương mắt lộ ra quái dị, nhỏ giọng nói, Trúc tỷ tỷ, ta nhớ được. Ngài dĩ vãng đề cập với ta một lần, nói ngài là hợp Hoan tông xuất thân." "Đúng nha, không phải ta mới lười quản các ngươi những thứ này thanh lâu nha đầu." Trúc bình nương hừ một tiếng, "Thế nào? Thân ngươi ở thanh lâu, còn đối hợp Hoan tông có thành kiến? Không phải?" Lục cô nương nhìn từ trên xuống dưới trúc bình nương, do dự rồi nói ra, "Hợp Hoan tông là cái loại đó dựa vào nam nhân tu hành A ngài có thể đi tới tầng chót nhất, chẳng lẽ cũng có qua rất nhiều. đạo lữ, câm miệng, thiếu nhìn chút tạp thư, trúc bình nương mặt cũng đỏ lên vì tức. ai nói cho ngươi, hợp hoan tông chính là muốn dựa vào nam nhân tu hành, không phải đâu. lục cô nương cũng ý thức được bản thân nghĩ lầm rồi, thở phào nhẹ nhõm. nàng liên nói nhà mình tỷ tỷ thanh thuần vô cùng, thế nào nhìn cũng không giống là thân trại trăm trận. âm dương điều hòa, về bản chất là chi bạch thủ đen, là thiên địa trí lý, ngươi cho là cái chủng loại kia chuyện bất quá là cẳng ngộ thiên địa đường dây, hoàng lao đạo chuyện lấy tu trưởng sinh. âm dương hai đủ mới là hợp hoan tông bản nguyên. Trúc Bình nương lại nhảy không ngừng, nhưng là rất nhanh liền bị cắt đứt. Không nghe rõ. Lục Cô Nương suy nghĩ một chút, nói: Ngài nói là, ngài chưa từng có đạo nữ, đúng không? Không có. Ừm, ta biết tỷ tỷ là trong sạch là được rồi. Ngươi, Trúc Bình nương trong nháy mắt này, chợt muốn đem đang vui vẻ Lục Cô Nương đè xuống đất, hung hăng rút ra một bữa. Nhưng là nàng nhịn được. Nhà mình quê nữ, không chọc giận nàng tức giận, còn có thể gọi quê nữ sao? Nhị. Cho nên, ngươi bây giờ tin tưởng tỷ tỷ ta là người rất lợi hại. Trúc Bình nương nói, trước mắt so tỷ tỷ mọi người, phần lớn đều là người trong nhà. Vô luận là A Bạch hay là trưởng môn, đều là cùng nàng một cái trên tuyến. Thậm chí bởi vì tính cách nguyên nhân, Trúc Bình Nương dĩ vãng sẽ có một loại kỳ thực bản thân ở triều vân tông một nhà độc quyền cảm giác. Dù sao, người đời cũng biết Trúc Đồng Quân bị trưởng môn xem như người nối nghiệp, mà trưởng môn lại là đúng nghĩa vung tay truyển quỹ, cơ bản không quản sự tình. Vì vậy, nàng giai tầng, nói không chừng còn có thể đi lên nữa, nói một cấp bậc. Trúc Bình Nương tiêu ngạo vỗ một cái ngực. Cho nên, trừ phi ma môn vị kia tối đa nương nương tới ta nơi này, không phải. Ai cũng không phải tỷ tỷ đối thủ, có thể hiểu chưa? Nhân tộc đỉnh đầu vùng trời này. Hai vị càn khôn cắt chấp nhất nữa, chỉ có vòng trời một nửa kia đến rồi, mới có thể nhẹ nhõm đem nàng đặt tại trên bàn, những người khác cũng chưa chắc là ai ớn người nào. Như vậy a? Lục cô nương mặc dù vẫn vậy không quá có thể tiếp nhận chúc bình nương đã nói giai tầng vị trí, nhưng là nàng đích xác không cảm thấy tỷ tỷ sẽ nói láo, cho nên chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cho nên nói, coi như A Thanh thức tỉnh, ngài cũng có thể thật tốt để ép nàng, phải không? Đúng a? Vậy ta liền an tâm. Lục cô nương đáy lòng rốt cục thì tháo xuống một cục nặng chuyện. Chúc bình nương thời là không còn gì để nói. Nói cho cùng, Tỷ tỷ ta coi như chẳng qua là cái bình thường tiên môn, ngươi không cần lo lắng đi. A Thanh một cái rượi yêu, ngươi rượi vào cái gì cho rằng nàng là tỷ tỷ đối thủ. Lục Cô Nương suy nghĩ một chút, đưa ra một ngón tay, trực giác. Nàng chính là trực giác lần này A Thanh rất nguy hiểm. Trực giác, chúc Bình Nương không phải là đối thủ của A Thanh. Không có bất kỳ lý do, chính là trực giác. Trúc Bình Nương ngớ ngác. Ừm. Lục Cô Nương gật đầu một cái, sau đó nói, trực giác của ta hay là rất chuẩn, từ công tử cũng đã nói, mập mơ gì đến trường ăn nhi. Chúc Bình Nương xem nàng, không cho nói hắn. Á Lục Cô Nương không có tiếp tục giải thích. Tóm lại, mặc dù là mấy phần đùa rất lời, bất quá công tử chính là nói qua trực giác của nàng rất chuẩn. Lần này Lục cô nương cũng cho là mình có thể là suy nghĩ nhiều. Nghĩ như thế nào, A Thanh cũng không thể là nhà mình tỷ tỷ đối thủ đi. Trúc tỷ tỷ, A Thanh tâm nguyện, ngài nhìn thế nào? Lục cô nương hỏi. Còn có thể nhìn thế nào? Trúc Bình nương giang tay, nàng hy vọng cấp chị em tốt tìm nam nhân, ta có thể làm sao? Mình có sao? Đó chính là nói, A Thanh tâm nguyện, ngài tính xem như không có nhìn thấy. Chỉ có thể như vậy, nhìn nàng một cái sau này có thể hay không có cái gì mới tâm nguyện đi. Trúc Bình Nương liếc mắt một cái lục cô nương, "Ngươi nha đầu này năm đó Tâm nguyện ta không phải cũng không có cho ngươi hoàn thành." Chớ nói, lục cô nương thân thể run lên, lịch sử đen tối nổi lên. "Chính mình nói, ngươi ban sơ nhất Tâm nguyện là cái gì?" Trúc Bình Nương lộ ra ác thú vị nụ cười, "Tỷ tỷ." Nói, "Mới vừa lại dám không tin tỷ tỷ, ta còn không chỉ được ngươi." Chúc Bình Nương cười, "Ngươi cô nàng này, ban đầu cũng là không có tiền đồ. Ta." Lục cô nương đỏ mặt, "Ta lúc đầu mong muốn để cho tỷ tỷ giúp ta tìm nam nhân." Đây chính là lục cô nương khi còn bé lôi Trúc bình nương tay, hướng về phía nàng ứng thuận Tâm nguyện. Lẽ đương nhiên bị phụ họa đi qua. Loại này tâm nguyện, nhìn một cái chính là Trúc Bình Nương tuyệt đối sẽ không hoàn thành loại hình. Ở bây giờ Lục Cô Nương nghĩ đến, thật là không hơn không kém lịch sử đen tối. Nàng mỗi lần nhớ tới, cũng mong muốn trở lại khi còn bé đem khi đó một lòng đều là nam nhân bạn thân cấp bóc chết. Bây giờ, không nghĩ lập gia đình. Trúc Bình Nương cười vui vẻ, không muốn. Lục Cô Nương úa đoán xem Trúc Bình Nương, trừ phi tỷ tỷ ngài gả cho người ta đi làm của hồi môn nha hoàn. Phi, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Trúc Bình Nương chừng nàng một cái, mặc dù đều là ta không làm được nguyện vọng, nhưng là ngươi xem một chút người ta a thành nàng nghĩ chính là trí hữu, nhìn lại một chút ngươi khi đó đầy lòng dụng niệm. Người với người trên lệch thế nào lớn như vậy chứ? Đừng nói ta mà. Lục cô nương nháy mắt mấy cái, mặc dù là nói sang chuyện khác, bất quá cũng có mấy phần kinh ngạc nói, Trúc tỷ tỷ, ngài có phát hiện hay không? A Thanh mặc dù là nửa yêu, thế nhưng lại ngoài ý muốn ngây thơ. Rõ ràng cũng thương qua người, nhưng là bị ôm một cái, liền kháng cự lợi hại." "Ngây thơ? Ngươi nói ai?" "A Thanh." Trúc Bình nương nháy mắt mấy cái, "Có sao? Ta không có cảm giác đến." Nàng cảm thấy A Thanh rất thành thục. "Có." Lục cô nương đoán chắc nói. Ta nói là tình cảm bên trên, giống như ngài, nhìn qua đứng lên giống như mị trong mị khí, trên thực tế, thanh thuần thì giống như chúng ta trong ao sen mới ra ao, mới rửa sạch sẽ ngó sen trắng. Nói ai ngây thơ đâu. Ta thế nhưng là đoàn tụ. Trúc Bình Nương tiềm thức sẽ phải phản bác. Ngài có nam nhân. Chương 385, người khác nhau trong mắt đáng yêu, chương 385, người khác nhau trong mắt đáng yêu. Trúc Bình Nương đối với A Thanh ấn tượng rất tốt, bất quá nàng chỉ cảm thấy đó là một thông dĩnh, nhanh nhẹ cô đường, sau đó sẽ đem chút hèn yếu dấu ở nhanh nhẹ sau. Nói tóm lại, là cái nàng sẽ thích cô đường, mà Thanh Thuần nàng thời là hoàn toàn không có cảm nhận được. ngây thơ. người nói ai? a thanh. trúc bình nương nháy mắt mấy cái. có sao? nàng không phải thật biết điểm chăng sao? múa cũng học rất nhiều. giống như ngài. lục cô nương đoán chắc nói. nàng đích xác là có một ít múa quan căn bản. bất quá thông mà không tinh, chỉ biết tuần tự từng bước, không biết như thế nào tại tư thế trong hiện lộ rõ ràng tự thân sức hấp dẫn. đơn giản mà nói chính là a thanh biết khiêu vũ, nhưng là sẽ không cám dỗ nam nhân. đây cũng là thanh thuần, cùng nàng đáng yêu trúc tỷ một bộ dáng. biết khiêu vũ nhưng là sẽ không câu người, không sẽ chờ đồng ý với sẽ không giống như ngài ngây thơ, nói ai ngây thơ đâu, ta thế nhưng là đoàn tụ. trúc bình nương tiềm thức sẽ phải phản bác. ngài có nam nhân không có không có nam nhân. lục cô nương nhào đầu, nữ nhân đâu cũng không có. trúc bình nương có chút ít phẫn uất, không nhịn được lẩm bẩm sẽ có người biết cái gì? a bạch nàng a bạch nàng đem trúc bình nương lèm nhèm nghe vào trong hai. lục cô nương không nhịn được cười nhìn nếu như nói tỷ tỷ ngài không phải ngây thơ lợi chúng ta nơi này cũng không có sạch sẽ cô lương người nói người nào trúc bình nương chừng hai mắt tỷ ngài là có lòng nhắc gan, ừm. Lục cô nương mí môi. Mặc dù trúc bình nương có lần cùng nàng tiết lộ qua, nói có cơ hội cấp cho tiên môn a bạch cô nương kiến thuốc, lúc ấy đem nàng sợ hết hồn. Thế nhưng là sau đó trở về suy nghĩ kỹ một chút, cũng đã biết nhà mình tỷ tỷ là ý nghĩ hao huyền, nàng mới sẽ không làm loại chuyện như vậy đâu. Cho nên, lục cô nương vẫn vậy cho là trúc bình nương thuần khiết giống như là một đóa tiểu bạch hoa. Ta nhìn ngươi là lại muốn bị đánh. Trúc bình nương cắn răng. Lục cô nương thì đi lên nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của nàng. Tỷ tỷ, ngài hôm nay thu thập qua ta một đứa còn có thể chịu cho một lần nữa. Ngươi liền nhị vào ta không nỡ ước hiếp ngươi đi. Trúc Bình Nương xỉ một tiếng, cái gọi là bị ưa thích không có sợ hãi, nói chung chính là cái ý này. Thế nhưng là không có cách nào, nàng tâm cũng không phải là lớn ở chính giữa, dĩ nhiên sẽ có thiên vị cùng ưa thích. Cho nên, đáy lòng còn sót lại về điểm kia bất mãn, cũng ở đây cánh tay lâm vào lục cô nương mềm mại trung hậu tiêu tán, ngược lại biến thành mấy phần gãy nết. Nên nói như thế nào đây? Làm mẫu thân, vóc người còn không bằng nhà mình cô nương, thật để cho nàng có chút mất thể diện. Suy nghĩ, Trúc Bình Nương chợt sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, không đúng sao? Cô bé ngươi không có nam nhân cũng không có nữ nhân, vậy ngươi cũng không phải là ngây thơ. thế nào chỉ nói ta một người, thiếu chút nữa bị nàng cấp gạt gẫm đi qua, phải không? nhưng không nghĩ lục cô nương sắc mặt bình tĩnh, mi mắt trên dưới chậm rãi kích động, tỷ tỷ, ngài thường ngày buổi tối sẽ không đi nhìn cô bé nhóm khuê phòng đêm chuyện đi. Ừm, ngươi nói gì nói mê sảng đâu, ta đương nhiên sẽ không đi nhìn luyến a. trúc bình nương tiềm thức nói một câu, đúng nha, ngày buổi tối phải nhớ sổ sách, có thật nhiều chính sự sẽ đi làm. lục cô nương gật đầu một cái, sau đó chỉ mí mặt, nhiều hứng thú nói đạo. Ta thỉnh thoảng sẽ mượn kiểm tra phòng danh nghĩa đi nhìn một chút, tỷ tỷ, ngươi phải không biết được các nàng có nhiều xe chơi, bất quá thanh mị phượng xiêm áo là rất đẹp. Nàng ôm Trúc Bình nương cánh tay, ánh mắt tỏa sáng, luôn cảm thấy nhà mình tỷ tỷ xuyên xa mỏng cũng sẽ rất dễ nhìn. Cho nên ta cùng ngài không giống nhau, ta cũng không phải là ngây thơ nha đầu. Lục Cô Nương chút nét cười từ đôi mày lái đến gòi mắt, tỷ tỷ, ta hồi lâu trước cũng đã nói, ta là háo sắc cô nương đi. Trúc Bình Nương lúc này ngơ ngác nhìn Lục Cô Nương, Lục nha đầu, ngươi to mò mà đi ngay nhìn một chút. Lục Cô Nương con ngươi đen nhánh mang tới mấy phần ưu hoản chẳng qua hiện nay ta làm tỷ tỷ của hồi môn nha hoàn loại chuyện này tương lai cũng chỉ có thể trông cậy vào ngài gà người tốt nhà chúc bình nương vào giờ khắc này lục cô nương mặt mũi cùng tần lĩnh từ từ dung hợp nàng vốn tưởng rằng nhà mình nữ nhi này là thanh thuần, nhưng là bây giờ xem ra nói không chừng tiếp tục như vậy nữa nàng cũng có thể làm được giống như tần lĩnh chuyện chẳng lẽ bản thân không có nuôi con gái thiên phú thế nào quay đầu lại mỗi một người đều muốn đem đem nàng đợi ngã nàng dĩ nhiên là không biết loại kết cục này là nàng kia khắp nơi lưu tình hành vi tất nhiên kết quả Trúc Bình Nương yên lặng liền muốn đưa cánh tay từ lục cô nương trong lực rút ra, bất quá tại không có dám dùng ra sức dưới tình huống, đối phương ngược lại càng ôm càng chặt. A Thanh Ngây thơ không có cái gì không tốt. Lục cô nương lộ ra mấy phần vẻ hối hận, không quá sớm biết nàng ra mặt mỏng như vậy, ta cho nàng múa váy liền thêm chút. Trước chỉ mới nghĩ để cho nàng đẹp mắt, nhưng gấu váy có chút ngắn. Ừm, nên không có gì đáng ngại. Lục cô nương nói bổ sung, A Thanh nếu là xấu hổ ở trước mặt công tử mặc váy ngắn, hướng trong váy thêm một cái áo lót cũng là phải, ngược lại là múa kiếm không phải diễm vũ. Từng Chúc tỷ tỷ, ngài cảm thấy thế nào? Chúc tỷ tỷ bởi vì trúc bình nương hồi lâu không để ý đến nàng lục cô nương sáng giọng ngài đang nghe sao không có ai đáp lại lục cô nương lúc này mới phát giác không lắm thích hợp quay đầu nhìn sang mới phát hiện bên cạnh mình trúc bình nương không biết lúc nào đổi thành một ngang bút bê vải chạy trốn nàng nhẹ nhàng bù mặt đại khái chỉ có lúc này nàng mới có thể khắc sâu hiểu đến nguyên lai nhà mình tỷ tỷ thật sự là tiên môn chuyện này nhưng là nàng một chút xíu cũng không tức giận ngược lại tâm tình không tệ chậm rãi ngâm nga dân ca xấu hổ biết sợ háo sắc nữ tử trúc tỷ tỷ cũng rất để cho người thích như vậy trúc tỷ tỷ không phải ngây thơ vậy là cái gì người đầu Xem trước mặt bút bê 7 Còn thật đáng yêu, cùng nàng chúc Tỷ Tỷ vậy. Lục Cô Nương nghĩ thầm bản thân nên so với kia vị Tần Cô Nương thông dĩnh một ít, cho nên luôn là ở nông cạn thử dò xét. Nàng nhưng làm không được Tần lĩnh cái loại đó, đi lên chính là hạ đẹp thuốc chuyện. Hơn nữa, nàng sẽ không để cho Tỷ Tỷ cứ như vậy chạy mất. Lúc này, không có một bóng người trong căn phòng. Chúc Tỷ Tỷ. Lục Cô Nương tự mình mở miệng, đừng làm rộn, ta biết được ngài đang nhìn đâu, mau trở lại. Không có ai để ý, cho nên Lục Cô Nương còn nói thêm, lập tức liền dạ chúng ta còn phải chọn xiêm áo, ngài sẽ mặc cái này thân bị mưa phao qua váy đỏ tính là gì? bị cô bé nhóm nhìn thấy lại muốn nói ta chiếu cố không chu toàn, lại nói, coi như ngài không chuẩn bị trang điểm để mắt, nhưng đơn giản đạm trang cũng phải cần bên trên, đây là lễ tiết, vẫn không có bất kỳ động tĩnh, thì giống như trúc bình nương đi thật, thật đi, cũng là, ngài là tiên môn, muốn tránh, ta cũng không tìm được. lục cô nương yên lặng nói, vậy ta đây đi ngay tìm tử công tử, hắn nên biết được ngài ở nơi nào. lục cô nương sốc vắt dài lên, liền chuẩn bị vượt qua ngưỡng cửa, bất quá, đang ở nàng sắp lúc ra cửa, trúc bình nương bóng dáng đột ngột từ phía sau xuất hiện, kéo lại cánh tay của nàng, đưa nàng đột nhiên lui về phía sau kéo một cái. Lục cô nương lảo đảo thối lui đến trên ghế, quay đầu, bất đắc dĩ nói, Trúc tỷ tỷ, ngài không chạy. Lúc này, Trúc Bình Nương cũng cảm thấy bản thân bởi vì Lục cô nương háo sắc cũng nhớ tới tần lĩnh, sau đó tiềm thức chạy trốn động tác rất mất mặt. Suy nghĩ cẩn thận, Lục cô nương đang lúc phương hoa, háo sắc một ít có cái gì quá không được, là nàng phản ứng quá khích. Tóm lại, không cho ngươi đi một mình thấy trường an. Trúc Bình Nương tức giận đi tới xé rách Lục cô nương gò má, tiểu tử kia nguy hiểm vô cùng, sau này, cấm chỉ chính ngươi đi tìm hắn, không cho. Một thanh la, một thanh, còn có rất nhiều nhã đầu. Sớm muộn. Hắn có thể đem mình bên người cô nương cùng câu đi, ta không đến liền là. Lục cô nương mặt bị xé thành một tức cười dáng vẻ, thế nhưng là nàng hay là chợt vật nói, tỷ tỷ, cầm công tử đối phó ngải, thật tốt dùng. Nói hơn nói thiệt nàng cũng vờ như không thấy, nhắc tới từ trường ăn nàng liền nóng nảy. Phi, trúc bình nương tức giận lấy được dập chân, sau đó hay là buông tay ra. Lục cô nương xoa xoa đỏ lên gò má, ngẩng đầu lên nhìn một cái trúc bình nương, nàng vẫn cảm thấy nhà mình tỷ tỷ có chút quá mức quan tâm vị công tử kia. Phải biết bây giờ công tử thế nhưng là cùng vân cô nương ở chung một chỗ đâu, nàng khẩn trương cái gì? mà trúc bình nương lúc này ở nghĩ một chuyện khác vì sao nàng luôn là bị bên người cô nương ăn cắp đau thần nha đầu là lục nha đầu cũng là tựa hồ các nàng luôn có thể biết được nàng đang suy nghĩ gì rõ ràng ở quan hệ bên trên mình là lợi hại hơn nghĩ ước hiếp nàng liền lữ hiếp nàng muốn cho nàng bị đánh sẽ để cho nàng bị đánh thế nhưng là trúc bình nương chính là mơ hồ có một loại mình bị nữ nhi nắm cảm giác tại sao có thể như vậy trúc tỷ tỷ ngài nghĩ gì thế lại muốn công từ đâu lục cô nương tò mò nhìn nàng ngươi luôn nói hắn làm gì trúc bình nương chừng lục cô nương một cái không vui nói là đang nghĩ, thế nào đem ngươi dưỡng thành hiện tại loại này đòi đánh tính tình. Lục cô nương không nói gì, ngược lại trên mặt lên lau một cái đỏ ửng. Tại sao vậy chứ? Dĩ nhiên là biết được Trúc Bình nương thích nàng, cho nên nàng mới có thể nắm Trúc Bình nương tính tình. Đây chính là bị sủng ái, cho nên cá lớn. Chẳng qua là lời như vậy, cho dù là nàng lấy đùa giỡn tính tình, lại nói không ra miệng. Nhắc tới, ở nàng thị rất trong, vị kia Vân cô nương cũng là mười phần nghe từ công tử vậy, cho nên nên là Vân cô nương bị công tử nắm gắt gao. Vậy bản chất là Vân cô nương ở sủng ái công tử. A, nàng không phải người ta người chung chẳng đối. Tự nhiên không biết là ai năm ai. Hơn nữa, vợ chồng bao năm đẳng cấp nàng mà nói vẫn còn có chút quá cao, dù sao nàng hay là nhìn lén giai đoạn, người ta đã có thể muốn hại tử. Liếc mắt một cái bên người trúc bình nương, Lục cô nương cảm thấy mình ở công tử trên người có thể học tập vật còn có rất nhiều. Bầu trời mây đen răng kín, làm như lúc nào cũng có thể có mưa như chút nước. A thanh trong khuê phòng điểm đèn, chiếu vào trên mặt của nàng, một đôi tiễn nước thu đồng phảng phất tản ra ánh sáng u u, để cho người không tự chủ đi liền muốn nàng lúc này ở trầm tư những chuyện gì. Nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, kinh ngạc xem gương, ở trước mặt nàng để hơn 10 bình đủ loại kiểu dáng son phấn bột nước. Lúc này, một bộ áo vàng thiếu nữ đứng tại sau lưng nàng, đang tay cầm chỉ vẽ lông mày, cười tùng tìm cấp á Thanh vẽ lông mày. Thanh tỷ tỷ, ngày tối nay nhất định là đẹp mắt nhất cái đó. Ừm. Á Thanh không yên lòng gật đầu. Thiếu nữ áo vàng dừng lại, sau đó hầu nghi xem trong gương nữ tử, chỉ thấy A Thanh tầm mắt giải tán. Nàng lại cúi đầu, liền thấy A Thanh một đôi đỏ dày theo có tiết tấu đá bén lửa buồn. Vì vậy bên này nàng có tâm sự. Thanh tỷ tỷ, ngươi mới từ trở lại liền không yên lòng, là đã xảy ra chuyện gì? thiếu nữ áo vàng trực tiếp hỏi, nàng từ trước đến giờ không phải vòng vo người, không có sao. a thanh cười một tiếng, mới không phải không có sao. thiếu nữ áo vàng to mày, đem chỉ vẽ lông mày nhẹ nhàng buông xuống, hai tay chống lạnh thay đổi ngày xưa mềm yếu, mang theo vài phần đanh đá nói, là lại có người cầm tỷ tỷ ánh mắt nói chuyện sao? là cái nào không biết xấu hổ nữ nhân, tỷ tỷ nói với ta, ta đi cấp tỷ tỷ hạ giận. a thanh, nàng bất đắc dĩ nói, thật không có chuyện, bên ta mới đi thần. gạt người. thiếu nữ áo vàng hoàn toàn không tin, nói nghiêm túc, thanh tỷ tỷ, chúng ta con gái nếu là bị người khi dễ, là không thể vô thanh vô tức không phải các nàng sẽ ngày một nhiều hơn. Cho nên, tại bên trong Hoa Nguyệt lâu liền phải náo, cho dù là làm lớn chuyện, có bình nương ở đây, nàng tự nhiên sẽ vì chúng ta bình lý. Chúc Đồng Quân, ta nghĩ chính là nàng a. A Thanh cô nương bất đắc dĩ than thở. Đồng. Thanh tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó, Thanh Ngô đồng sao? Thiếu nữ áo vàng đầu góc mơ hồ, sau đó ở A Thanh bên người ngồi trồn hổm xuống, bắt lại ngón tay của nàng, một đôi mượt mà trong mắt to nhìn nàng chằm chằm. Ngài phải không thích cái này váy ngăn sao? Vậy ta đi cùng quản sự nói, hay là nói thực sự có người ướt hiếp tỷ tỷ. Không có sao, ta sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ. Thiếu nữ áo vàng nghĩ thầm ở Thanh Tỷ tỷ nửa yêu thân phận không có hoàn toàn dung nhập vào Hoa Nguyệt lâu trước, liền do nàng tới bảo vệ tỷ tỷ không bị người ức hiếp. Người bảo vệ ta? A Thanh con ngón tay búng một cái cái trán của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi còn sớm lắm, thiếu nhìn những thứ kia tạm tư đi, không biết kẻ thùng. Thật không biết hiểu cô nàng này là thế nào đem ta sẽ bảo vệ tỷ tỷ như vậy xấu hổ vậy nói ra khỏi miệng. Thiếu nữ áo vàng xem A Thanh phản ứng, cười hì hì. Quả nhiên. Thanh Tỷ tỷ là ngây thơ cô nương, chính mình cũng không có nói gì, nàng liền xấu hổ. Hắc hắc, thật đáng yêu. Giống như Lục Cô Nương cảm thấy Trúc Bình Nương đáng yêu, nàng cũng cảm thấy A Thanh đáng yêu. Thiếu nữ áo vàng đứng ở A Thanh trước người, nhẹ nhàng nằm ở trên đùi của nàng, sau đó hỏi, "Cho nên, là xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ nếu là gà ta, ta nhưng là sẽ khóc cho người xem. Người đang uy hiếp ta?" "Ừm. Uy hiếp ta đều là kết cục gì, ngươi biết được sao? Nói một chút mà." "Ngươi?" A Thanh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đi vào mỹ tâm, bất quá lại bị thiếu nữ áo vàng đột nhiên đứng lên, bắt được thủ đoạn. "Thanh Tỷ tỷ, chẳng còn chưa làm xong đâu, chớ có sờ mặt." "A Thanh, kia không sao." "Tỷ tỷ" Nói một chút, nói một chút. Thiếu nữ vấn nàng, "Sợ ngươi rồi?" A Thanh cô nương lắc đầu một cái, chợt nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói, con gái bị hôn gò má, tính mất trong sạch sao?" Nghe A Thanh vậy, thiếu nữ phảng phất bị sét đánh trúng, ngẩn người tại chỗ. Chương 386, Hoa Nguyệt lâu đồng thời tiêu chuẩn, chương 386, Hoa Nguyệt lâu đồng thời tiêu chuẩn. Trong nháy mắt này, thiếu nữ đơn giản con người động đất. Nàng lại không phải người ngu, cái gì gọi là con gái bị hôn gò má, có tính hay không mất trong sạch. Lại liên tưởng đến A Thanh mới vừa hóa trang thời điểm khi đó thỉnh thoảng thất thần trạng thái nàng nơi nào còn không biết được chuyện gì xảy ra, nha Minh Thanh tì để cho người lừa dỡn. A Thanh không có trở về để đứng, liền nhìn sang, sau đó thoáng sửng sốt một chút, chỉ thấy trước mặt nha đầu con ngươi một mảnh tan rã, vốn là đỏ hướng mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệnh. Thế nào? nhìn thiếu nữ cái này bức trời sập bộ dáng, A Thanh chớp chớp mắt, chẳng lẽ là chuyện rất nghiêm trọng? Chẳng lẽ trong sạch của nàng thật đúng là để cho chúc đồng quân cấp lấy được? Vào giờ khắc này, A Thanh cô nương có mấy phần khổ não, bởi vì nếu là như vậy, cái kia vốn là liền không có giá trị nàng coi như trở nên dị thường giá rẻ, dù sao. Nếu là công tử thật sự là tiên nhân chuyển thế, trên người nàng có thể lấy ra, đối với công tử mà nói có giá trị vật, cũng chẳng qua chính là như vậy mấy thứ. Thế nào? Rất nghiêm trọng sao? A Thanh hỏi, còn thế nào? Thiếu nữ áo vàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trợn to hai mắt giọng điệu nóng nảy tức giận. Đáng chết, ta bất quá chỉ là một hồi không có ở bên cạnh tỷ tỷ, liền gặp phải chuyện như vậy. Là cái nào không biết xấu hổ nữ nhân? Là, ta làm sao có thể tin những nữ nhân kia đâu, từng cái một trang sợ hãi tỷ tỷ là nửa yêu, ra tay so với ai cũng nhanh. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi thiếu nữ vén lên a thanh tay áo, xem nàng không có vật gì trắng non thủ đoạn. tiểu thanh đâu? nó thường ngày làm ta sợ rất có bản lãnh, thế nào lúc mấu chốt không có ở đây? tiểu thanh, ta đem nó ở lại phòng. a thanh nói, thật là, những nữ nhân kia sợ dám nhất, nếu là tiểu thanh ở, các nàng mới không dám đến gần tỷ tỷ. thiếu nữ phá lớn phòng, giày thêu dùng sức ngồi trên mặt đất giẫm lên, giống như muốn đem đất mặt toàn bộ đạp luôn xuống dưới. a thanh, lúc này a thanh rất kinh ngạc, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này như vậy nóng nảy dã ngày xưa ở trước mặt nàng cũng đều là khéo léo đáng yêu cho đến giẫm bản chân đều có chút đau, thiếu nữ áo vàng mới ý thức tới bản thân ở A Thanh trước mặt thất thố, bất quá bây giờ nàng cũng không chiếu cố được quá nhiều, hai tay dùng sức vỗ một cái. "Là cái nào lầu nữ nhân, Thanh tỷ tỷ, chúng ta. Không, không được, chuyện này không thể để cho người biết được. Tỷ tỷ, ngươi nói với ta, chúng ta đi." Thiếu nữ xoa tay năng quyền. "Ta phi cấp hộ ly tinh kia cái dạy dỗ bất thành." A Thanh xem thiếu nữ eo thon, yên lặng nói, "Ngươi nếu là đánh không lại người ta đâu, còn có Bình Nương." Thiếu nữ lẽ đương nhiên nói, "Đi tìm Bình Nương bình lý." Thanh tỷ tỷ Ngươi ngày xưa ở xa không biết, chúng ta trong lầu mặc dù đều là đối ăn lau kính, nhưng cũng là giảng cứu tự nguyện. Ngại như vậy ngây thơ cô nương. Ai biết đối phương là ôm thế nào tâm tư? A Thanh ngẩng đầu. Cho nên nói chính là trúc đồng quân A. Còn có. A Thanh khỏe mắt hơi giật giật. Ngây thơ. Không nghe là vậy, là đang nói. Bản thân. Nha đầu này biết mình đang nói cái gì không? Nếu như nàng là ngây thơ người, kia hợp hoan tông tính là cái gì? A Thanh lúc này trong lòng có thật nhiều vậy muốn nói, nhưng là nhìn cô bé một bước muốn điên rồi bộ dáng, vì vậy một chữ cũng không có nói ra khỏi miệng. Chẳng qua là bất đắc dĩ xem nàng. Thanh Tỷ Tỷ, thiếu nữ áo vàng lúc này cũng từ từ tỉnh táo lại, nàng hít sâu mấy hơi, xảy ra chuyện gì, Tỷ Tỷ nói với ta. Đúng. Nàng lúc này xác nhận nói, Tỷ Tỷ, ngài mới vừa rồi không có đụng phải từ công tử đi. Công tử? Không có a. A Thanh không lắm hiểu nàng tại sao phải nhắc tới Từ Trường An. Ta nghĩ cũng là, thiếu nữ áo vàng gật đầu một cái. Kỳ thực nghe được A Thanh bị người hôn sau, nàng đầu tiên loại bỏ chính là Từ công tử, cứ việc nàng Thanh Tỷ Tỷ bắt được công tử tặng cây dù đi mưa liền thích không buông tay, nhưng là công tử cũng không phải là khinh phủ tính tình. Còn có chính là, nếu như là Từ công tử làm, kia Thanh Tỷ Tỷ mới sẽ không bất an, mà là vui vẻ mới là. Cho nên thiếu nữ ngay từ đầu liền đem phạm nhân mục tiêu phong tỏa ở bản thân thường ngày mấy cái kia chơi tốt trên người cô nương, nhất định là các nàng thường ngày nghe bản thân luôn là khen Thanh Tỷ Tỷ, cho nên mới không làm nhân sự. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. A Thanh bất đắc dĩ bị hôn gò má, coi như là mất trong sạch sao? Phế, thiếu nữ tiềm thức mong muốn nói chuyện, bất quá ba cho mình một cái. Nói thế nào đối Thanh Tỷ Tỷ nói nhảm đâu? Chỉ thấy nàng bụng mà nói, dĩ nhiên thôi. Đối với nữ nhi ra mà nói, đừng nói là hôn mặt, liền xem như tự tay thậm chí chẳng qua là giật tay, cũng là rất nghiêm trọng. Nơi này không phải Hoa Nguyệt lâu sao? A Thanh Thẩm nghĩ những thứ này nàng dĩ nhiên biết được, nàng cũng là từ trong trần thế một đường đi lên, còn có thể không có thông thường. Cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu, hỏi thăm chính là Thanh lâu quý củ Nàng muốn biết cũng không phải là bình thường cô nương bị hôn có tính hay không mất trong sạch, mà là Thanh lâu cô nương bị đùa giỡn có tính hay không. Nàng bởi vì không biết trong Thanh lâu thông thường, cho nên mới hỏi thăm. Hoa Nguyệt lâu thế nào? Ta bất kể. Thiếu nữ áo vàng xì một tiếng, coi như nàng biết được đối với Thanh lâu cô nương mà nói, ở đi vào Thanh lâu một khắc kia trong trần thế đối với trong sạch định nghĩa liền cùng các nàng không có quan hệ nhưng là nơi này các cô nương cũng có một bộ bản thân đối với trong sạch hiểu nhất là nhà mình thanh tỷ tỷ thiếu nữ thế nhưng là một đường xem tỷ tỷ trưởng thành nàng sạch sẽ giống như là một đóa tiểu bạch hoa bây giờ nhưng không biết bị cái nào dã nữ nhân đùa giỡn, còn có thể được hôm nay dám trị ruột một hớp, mai nói không chừng liền dám cho tỷ tỷ kiến thuốc thiếu nữ áo vàng sắc mặt nghiêm trọng a thanh ta hôm nay nhất định phải vì tỷ tỷ trong sạch đòi một lời giải thích thiếu nữ áo vàng dùng sức bắt lại a thanh hai vai lắc lắc cho nên tỷ tỷ đừng ngắt ta là cái nào tiểu hồ ly tinh được rồi được rồi, ta nói chính là, ngươi đừng lung lay. A Thanh nhẹ nhàng thở dài. Là Bình Nương. Mây đen răng kín trên bầu trời lên một trận gió rét. Kia phong tử trên xuống dưới thổi vào giữa phòng song cửa sổ. Đúng đưa đèn, chiếu thiếu nữ đỡ đẫn vẻ mặt. Thiếu nữ áo vàng một hồi lâu sau yên lặng nói, Thanh tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói chính là ai? Ta không có nghe rõ ràng. Bình Nương. A. A Thanh mắt thấy thiếu nữ phảng phất hóa đá dáng vẻ, nghiêng đầu, ngươi nghe rõ ràng sao? Không có sao chứ. Không có sao. Ta. Bên ta mới đều ở đây nói những gì. Thiếu nữ áo vàng yên lặng ngồi trở về hai tay bù mặt ngại ngùng gặp người cẩn thận đi nhìn nàng tình xảo trên lô thai đã đẩy máu lợi hại thanh tỷ tỷ ngay thế nào không nói sớm rõ ràng thiếu nữ áo vàng túi người bàn trang điểm dọa buồn buồn từ hai cánh tay giữa chuyển tới sớm biết là bình lương ta nơi nào sẽ như vậy mất mặt song ở thanh tỷ tỷ trước mặt cô gái ngoan ngoãn hình tượng cũng bị hủy trong chốc lát bình lương nàng có cái gì không giống nhau sao dĩ nhiên không giống nhau bị trúc tỷ tỷ hôn đó không phải là chuyện rất bình thường sao nàng thích nhất chúng ta những cô nương này thiếu nữ áo vàng nhỏ giọng nói chúng ta nơi này cô nương cái nào không cùng trúc tỷ tỷ thân cận qua nói sớm là chúc tỷ tỷ, nàng còn khẩn trương cái gì kỉnh. A Thanh không lời nào để nói, trong ánh mắt này, nàng khác sâu hiểu đối với Thanh lâu cô nương mà nói, tiêu chuẩn kép là có ý gì? Mà lúc này thiếu nữ áo vàng cũng đột nhiên nâng người lên, trên mặt hơi nếp lên khỏe miệng, nguyên bản đấy lòng không vui cùng ghen ghét quét một cái sạch, trong tròng mắt lóe ra che giấu vô cùng tốt mẹ cứng, ta không hề không vui, nguyên lai là bình nước à? Hắc hắc, ta liền nói chứ ta, còn có cái nào không? Có mắt có thể coi trọng tỷ tỷ ngươi? A Thanh, lúc này sợ bóng sợ gió một trận thiếu nữ áo vàng thanh tú trong con ngươi lóe ra ngạc nhiên, xấu hổ còn có một tia che giấu không được hưng phấn. Thanh tỷ tỷ, chúng ta trong lầu lại bởi vì bị bình nương hôn một cái liền xoắn xuýt đến đá chậu than, ngươi hay là đồ một. Thật đáng yêu. Lúc này, rất rõ ràng đang kinh hãi đi qua. Thiếu nữ lại phát hiện nhà mình tỷ tỷ một đáng yêu điểm, tâm tình tốt vô cùng. Ngươi? Mà thôi. A Thanh xem thiếu nữ mặt mày hớn hở bộ dáng, liền cảm giác con gái tâm tình thật giống như là bắc tang thành khí trời, nói rằng mưa đã đi xuống mưa, nói trời quang liền trời quang, người vĩnh viễn không cách nào hiểu nội tâm của nàng Trô Sâu đang suy nghĩ gì, trừ phi đem hồn phách của nàng rút ra nhìn một chút chẳng qua là bây giờ không nữa, bình nương mới vừa kêu người đi qua, thiếu nữ áo vàng lúc này mới ý thức được cái gì, ánh mắt mở to rất nhiều, ừm, nói một chút ta không hiểu vật, kia, thiếu nữ áo vàng vội vã cuốn cùng xem nàng, bình nương có hay không hỏi tỷ tỷ, tâm nguyện của ngươi, hỏi, người sao lại biết, a thanh kỳ quái xem nàng, chúc mừng tỷ tỷ, thiếu nữ áo vàng vui vẻ ra mặt, đi lên ôm a thanh, đem mặt vùi sâu vào trong lòng nàng, dùng sức cà cà, lâu như vậy đi qua, bình nương rốt cuộc công nhận tỷ tỷ, trước nhìn bình nương không có động tĩnh, ta, ta còn tưởng rằng nàng cũng không thích nửa yêu đâu. Thanh âm của thiếu nữ trong mang theo vài phần khủng hoảng, bất quá rất nhanh liền bị mừng rỡ xuống vỡ. Chỉ thấy nàng đỏ bừng mặt, bây giờ tỷ tỷ cùng chúng ta là người một nhà, công nhận. Hỏi nguyễn vọng. Nguyên lai like là công nhận. A thanh hiểu cái gì? Đúng nha, chúng ta những nha đầu này bị biết tâm nguyện coi như là công nhận. Thiếu nữ áo vàng về miệng, bất quá hôn hôn không phải điều kiện tất yếu, bình nương. Bình nương cũng là háo sắc nữ nhân, bất quá bởi vì là nàng, cho nên không có gì đáng ngại rồi. Mắt thấy thiếu nữ cười ra tiếng, a thanh hỏi, đáng giá cao hứng như vậy sao? Dĩ nhiên, bình nương đem tỷ tỷ làm thành nhà mình cô nương nhìn. Tỷ tỷ kia sau này nửa yêu mầm họa, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Thiếu nữ dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy đối với tương lai hy vọng. "Như vậy a?" A Thanh sờ một cái thiếu nữ đầu, "Các ngươi thật đúng là thích nàng. Ngươi không thích Bình Nương sao?" Thiếu nữ áo vàng ánh mắt chợt to, "Là, bị Bình Nương hôn không ngờ rất chê bai. Chẳng lẽ ngươi thật không thích Bình Nương?" "Một chút xíu thích." A Thanh nói, "Vậy là tốt rồi." Thiếu nữ áo vàng tựa vào nhẹ nhõm, dặn dò, "Nhưng không cho không thích Bình Nương, không phải ta cũng sẽ tức giận." Nhìn thiếu nữ nghiêm trang bộ dáng, A Thanh chợt không lý do muốn cho chúc đồng quân một cước. Đúng, Thanh Tỷ Tỷ, tâm nguyện của ngươi là cái gì nha?" Thiếu nữ áo vàng lần nữa vòng lấy hông của nàng, lén lén muốn nói với ngươi, ta sớm nhất và bình nương nói tâm nguyện là muốn một chị ruột. Bây giờ thực hiện, tâm nguyện của ta, mong muốn cấp chị em tốt tìm nam nhân." Á Thanh ngẩng đầu nhìn Triệu Vân Tông phương hướng. Thiếu nữ trên đầu lên mấy cái dấu hỏi, bất quá nàng là người rất thông minh, liền như là nghe được nửa yêu lời đồn mà không đi hỏi vậy, nàng chỉ biết biết được Thanh Tỷ Tỷ nguyện ý nói cho nàng biết vậy. Cho nên, Thanh Tỷ Tỷ không cùng nàng nói, nàng cũng không hỏi nàng đi qua. Dù sao, tại bên trong Hoa người lâu, hỏi thăm cô nương đi qua cũng coi là cái cấm kỵ. Đúng. Thiếu nữ áo vàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tỷ tỷ trong sạch vẫn còn ở, bên ta mới vậy, ngươi quên đi. Ngươi không phải nói rất nghiêm trọng. Ta đặt chuyện bị Bình Nương hôn một cái mặt tính là gì mất trong sạch nhà, cho dù là miệng, cũng không có gì đáng ngại. Thiếu nữ áo vàng sắc mặt nghiêm túc, bị Bình Nương trêu đùa không tính trêu đùa, nàng liền cái đó tính tỉnh. Nghe nói qua mẫu thân thương yêu nữ nhi, liền nói nữ nhi mất đi trong sạch sao? Cũng không có thanh quan nhân cùng trong sân ly hoa hôn hôn, liền xem như mất trong sạch cách nói đi. Đây coi như là cái gì suy luận? Đây coi như là cái gì suy luận? À, thanh lúc này cũng ở đây nghĩ chuyện này trong lúc nhất thời, nàng không biết là những cô nương này dễ dàng bị tẩy não, hay là trúc đồng quân quá mức ngu xuẩn cho tới để cho các cô nương cảm thấy nàng không có chút nào uy hiếp. thoáng suy nghĩ một chút trúc đồng quân ôm hoa nguyệt lâu các cô nương, một người toát một hấp hình ảnh, a thanh cô nương nhẹ nhàng thở dài, nàng thật không sợ ăn đầy miệng xoan phấn. bất quá vào giờ khắc này, a thanh bao nhiêu hiệu trúc đồng quân ở những chỗ này các cô nương trong lòng phân lượng. vì vậy, nàng nhìn chăm chú một hồi trước mặt cái này lần nữa tay máy xoan phấn, chuẩn bị một lần nữa cho nàng bên trên trang tiểu nữ. chợt muốn biết một cái vấn đề, cô bé, từng thiếu nữ quay đầu lại nếu là ta và Bình Nương lên phân tranh, ngươi sẽ giúp ai? A Thanh hỏi. Thiếu nữ kinh ngạc xem trước mặt A Thanh. Loại này tiêu chuẩn nữ nhi ra gen vậy, thế nào từ A Thanh tỷ tỷ trong miệng nói ra. Không đúng sao? Vào giờ khắc này, thiếu nữ cảm nhận được nồng nặng không ổn cảm giác, bởi vì nàng rất rõ ràng đối phương mới sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền en. Bản thân ở trong lòng đối phương sức nặng còn xa xa không đủ, cho nên Thanh tỷ tỷ hỏi cái này câu nên là có ý nào khác? Có ý gì đâu? Nàng và Bình Nương luôn không khả năng thật sự có mâu thuẫn đi. Hồng Nghi xem A Thanh, thiếu nữ lắc đầu một cái. Tỷ tỷ ngươi nói gì? và bình nương lên phân tranh, ngươi đánh thắng được nàng sao?" Thiếu nữ xua tay một cái chỉ, dị vạn muốn hòa bình mẹ gây gỗ cô nương, cũng đều bị nàng đè xuống đất đàng hoàng thu thập, thậm chí cũng không có thấy bình nương mặt liền bị cái khác tỷ muội kéo về đi. Nữ Nhi cùng Mẫu thân náo mâu thuẫn rất thường gặp. Ta cùng cái khác người có lẽ không giống mấy, bởi vì tỷ tỷ là nửa yêu. Thiếu nữ áo vàng nhón chân lên sờ một cái a thanh đầu, giọng điệu chân an, làm như ở dỗ tiểu hải tử. Biết tỷ tỷ dễ dàng xấu hổ, cũng không chính là bị hôn một cái mà. Chúng ta một hồi liền đi gặp từ công tử, đừng làm rộn tính khí, cấp công tử lưu cái ấn tự tốt, có được hay không? chương 387, chương 387. A Thanh không có nghĩ qua, bản thân cũng có một ngày sẽ nghe Dỗ Tiểu hài tử bình thường giọng điệu. Là Chúc Đồng Quân nói vậy thì thôi, dù sao nàng tự xưng là là Hoa Nguyệt lâu các cô nương Mẫu thân, cứ việc A Thanh cảm thấy Trúc Đồng Quân cái này Mẫu thân tung tẩy không được mấy ngày, chiếu tình thế trước mắt nhìn tiếp, nàng sớm muộn cũng có một ngày có thể bị chính nàng nữ Nhi cấp đẩy ngã. Nhưng là, loại này cương triều giọng điệu cũng không phải là Chúc Đồng Quân, mà là từ trước mặt thiếu nữ áo vàng trong miệng nghe, sẽ để cho nàng không nhịn được thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thiếu nữ áo vàng đi theo A Thanh tầm mắt nhìn sang, chỉ có thể thấy thu chim ở trên nhánh cây tinh tế thế Lại phải trời mưa sao? Thiếu nữ áo vàng ý thức được cái gì, nói Viên Tuyên nói, Thanh Tỷ Tỷ, chúng ta phải nhanh chút ít, nếu là thật sự lên mưa, vậy cũng chỉ có thể đi thuyền bên trên trang trong phòng điểm trang. Chỗ kia tỷ mụ nhiều, không thể so với nơi này thanh tĩnh. Nàng nói, thấy A Thanh Như cũng đang ở người, bất đắc dĩ, được rồi, đừng buồn bực bình nương, Tỷ Tỷ không phải thích công tử sao? Chúng ta làm đẹp mắt chút, đừng cho công tử lưu lại ấn tượng xấu. A Thanh, lúc này nàng chợt có chút hiểu vì sao chúc bình nương không thích nghe Lục cô nương nhắc tới Từ Trường An. Ta bây giờ cũng không thích công tử." A Thanh nói, "Tỷ tỷ Siết Lê Hoa dù không buông tay thời điểm, sao được không nói lời như vậy?" Thiếu nữ áo vàng nhíu môi. Mặc dù nàng cùng bình thường nữ tử vậy rất dễ dàng lèn, nhưng là nếu như A Thanh thích chính là từ công tử, nàng là có thể áp chế bản thân lòng ghét đi. Bởi vì công tử thật sự là người rất tốt. "Thanh tỷ tỷ, ta không phải thích làm điểm tâm sao?" Thiếu nữ áo vàng mím môi một cái, làm như ở hồi vị cái gì. "Ừm." A Thanh ngân tiếng, xem trong gương đang chăm chú cho mình điểm trang nhã đầu, nghĩ thầm nhã đầu thường xuyên đến cho mình làm ăn, mùi vị. Nàng rất thích Ta là ở công tử mới vừa vào thành không bao lâu, may mắn hưởng qua một lần công tử làm ăn nhẹ sau, mới bắt đầu học làm điểm tâm. Thiếu nữ áo vàng mày liễu cong cong, lấy son phấn đều đều bôi ở A Thanh trên môi, "Tỷ tỷ, ngươi nói công tử rõ ràng là người đàn ông, thế nào không tin những thứ kia quân tử tránh xa nhà bếp chuyện đâu, hắn thật vô cùng không giống nhau." A Thanh nghe vậy, mi mắt khẽ run, "Tại sao không nói chuyện, ngươi cũng muốn ăn công tử làm điểm tâm sao?" Thiếu nữ áo vàng câu khoé miệng, "Bây giờ là không có hy vọng rồi, khi đó công tử cùng Vân cô nương còn chưa phải là thiên môn, mới vào thành không bao lâu. Nói gì điểm tâm đâu." A Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta là đang nghĩ, nguyên lai ta là quân tử. Thiếu nữ bị A Thanh đột ngột vậy cấp làm ngơ ngác, sau đó mới không nói tắt lưới một tiếng. Chỉ thấy nàng đứng lên, đi vòng qua A Thanh trước người, đưa tay ở nàng trong tóc xẹt qua, đồng thời bất đắc dĩ nói: Thanh tỷ tỷ, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, nhìn một chút ngươi cái này vai, cái này eo, chân này, ngươi ở nơi này vừa cái gì nam nhân, còn quân tử đâu? A Thanh, nàng ngược lại quên, cái này Hoa Nguyệt lâu cô nương ra mắt nam nhân rất nhiều, sờ qua cô nương nhiều hơn. Ta nói cũng không phải những thứ này. A Thanh lắc đầu một cái, nhớ tới Từ Trường An, liền nói tử biểu thánh nhân. mà thôi, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. a thanh giọng điệu dừng một chút. trên đội này có quân tử tránh xa nhà bếp cách nói, tử công tử vẫn còn tổng hướng trong phòng bếp chui. tối nay thậm chí còn phải cấp bình nương chuẩn bị muôn ăn. a thanh vốn tưởng rằng, chúc bình nương tới làm chủ chứa, để nàng làm linh quan liền đã rất quái lạ dị. bây giờ thông thiên tử lôi người tạo lập, đầy trời quỷ mưa kẻ cầm đầu, bị nàng suy đoán là cùng tiên nhân tương quan người trọng sinh. vui a vui a chạy đi làm đầu bếp. hắn còn cưới cái thiên kim tiểu thư, cả ngày làm như cái quản gia chạy trước chạy sau. mấy người này trong, rốt cuộc ai mới là điều kỳ quái nhất cái đó? A Thanh cùng chúc đồng quân thường ngày đều là sẽ đối với cầm phủ đánh đàn diễn bài hát, cho nên không cần nghi ngờ, ngoại hạng người kia là từ Trường An. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là thiếu nữ áo vàng nghe lời của nàng, lập tức nói, "Quân tử tránh xa nhà bếp, chẳng lẽ sẽ không nấu cơm chính là quân tử sao?" Nàng đây là đem A Thanh vậy hiểu thành, A Thanh không biết làm cơm, cho nên cho rằng nàng mình là quân tử. Thiếu nữ áo vàng bất đắc dĩ nói, "Tỷ tỷ, ngài cũng nên đi học, chúng ta Hoa Nguyệt lâu có cô cô là dạy văn thống, đi học học đi, mấy ngày nữa ta đi cấp ngươi ghi danh." A Thanh nghe lời của nàng, khẽ miệng giật một cái, chẳng lẽ không đúng ta nghĩ như vậy sao? Ai biết tỷ tỷ là thế nào nghĩ? Thiếu nữ áo vàng lấy chỉ vẽ lông mày nhọn chỉ mình, "Tỷ tỷ đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ngày xưa nhưng cũng là gia đình giàu có tiểu thư a, từ nhỏ bên người đều là đi theo cả mấy vị tiên sinh." Thiếu nữ áo vàng nói nghiêm túc, "Nhớ tiên sinh nói với ta qua, quân tử tránh xa nhà bếp, về bản chất là nhân mới không phải tỷ tỷ chỗ hiểu mặt chữ bên trên ý tứ." "Ai, ngươi còn đọc qua mấy năm sách sao?" Á thanh khoẻ mắt mở mấy phần. "Uy, thanh tỷ tỷ, ta phải tức giận." Thiếu nữ áo vàng hừ một tiếng, "Nếu không phải là gặp gỡ họa, ai sẽ như vậy a? Không phải nhà không có Tỷ tỷ cũng không cơ hội gặp được ta, nói không chừng, thấy ta cũng phải hành lễ đâu. Được rồi, là ta không đúng. A Thanh tiềm thức xin lỗi. Ai có thể nghĩ tới, nàng tại bên trong Hoa Nguyệt lâu làm mật thám, đừng không có học được. Dỗ tiểu cô nương ngược lại càng thêm thuần thủ. A Thanh mắt thấy tiểu cô nương tâm tình từ mưa trong xanh, rồi mới lên tiếng. Quân tử tránh xa nhà bếp nòng cốt là nhân sao? từng thiên sinh là như thế này dạy ta. Thiếu nữ áo vàng gật đầu một cái. Như vậy a, A Thanh cũng gật đầu một cái. Nàng còn tưởng rằng cái gọi là quân tử không sát sinh là chỉ chính là nhắm mắt làm ngơ, có thể chết. Nhưng là chớ có chết ở trước mặt của ta đâu. Đúng như nàng cùng Thạch Thanh Quân một mực chuyện làm. Thạch Thanh Quân ngồi ngay ngắn ngủ sương trên, mắt nhìn xuống nhân gian. Nàng thân ở vực sâu biển lớn dưới, nhìn lên trời cao. Nhưng các nàng tầm mắt ra hội chỗ, có cũng không phải là Triều Vân Tông cùng Thánh giáo lớn nhỏ xung đột, mà là đạo vận, là đi thông trời cao con đường. Đối với người đánh cờ mà nói, con cờ có phải hay không bị đối phương ăn hết có quan hệ sao, ai sẽ lo lắng con cờ ý tưởng? Thậm chí có con cờ bị ăn, mới là quyết ra thắng bại mấu chốt. Cho nên bất kể náo thành hình dáng gì, bất kể phương nào bị diệt, đối với các nàng mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. A nói sai rồi, triều vân tông đối thạch thanh quân vẫn có ý nghĩa. dù sao ban đầu thạch thanh quân chỉnh hợp ra triều vân tông, lập được không ít quý củ. mà ma môn đối với mình không có bao nhiêu ý nghĩa, tài nguyên bắt được sau, phá hủy cũng liền phá hủy. nguyên lai mình mới là ngồi ngay ngắn mũ xương trên người kia. a thanh nghe đầu, nghĩ thậm chính là bởi vì biết được sẽ chết rất nhiều người, nhưng là nàng xưa nay không để ý, cho nên trước mới có thể nói mình là có tử, nhắm mắt làm ngơ mà, ai bảo nàng đột phá tới càn cả khôn cảnh trước tâm tình cũng từ từ tìm trở về. nói mình là có tử, coi như là tự dễ ước. nhưng cái gì là nhân? a thanh hỏi trước mặt nha đầu. Tỷ tỷ hôm nay thật là kỳ quái. Được rồi, thiếu nữ áo vàng một bên cấp Á Thanh điểm trang, vừa nói, nhân, nói là lương thiện đi. Á Thanh nghĩ thầm nửa yêu cũng không coi như là lương thiện, chẳng bằng nói các nàng sinh ra trên người liền mang theo nguyên tội, giết qua người, còn tính là lương thiện sao? Á Thanh hỏi. Hỏi ra lời sau, Á Thanh có thể sáng do cảm giác được thiếu nữ áo vàng tay rung lên một cái thật mạnh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thiếu nữ áo vàng hoảng hoảng hốt hốt đem bản thân sức sai lệch trang lần nữa xóa đi. Sợ? A Thanh hỏi. Mới không sợ. Thiếu nữ áo vàng trấn an tâm tình nhỏ giọng nói biết tỷ tỷ là nửa yêu sau liền đã có chuẩn bị tâm tư đối với nàng mà nói thanh tỷ tỷ có cái dạng gì qua lại đều là bình thường không phải nửa yêu vĩnh viễn không biết các nàng sinh trưởng hoàn cảnh là thế nào là tỷ tỷ không cho ta thời gian chuẩn bị trợn nói hại người cái gì ta không biết nên nói gì thiếu nữ áo vàng trả lời thành thật ngươi còn không có đáp lại câu hỏi của ta đấy a thanh trên mặt không nhịn được lên mấy phần nét cười giơ bàn tay còn tính là nhân sao dựa vào cái gì không tính thiếu nữ áo vàng giang tay giơ bàn tay dùng nước rửa sạch sẽ không phải là nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy a thanh mười phần bất đắc dĩ Đây là nơi nào tới người thơ nha đầu? Tỷ tỷ cho là lời của ta nói rất đơn giản. Thiếu nữ áo vàng lắc đầu một cái, tiến lặng nói, trên đời này cũng không có nước dựa đổ không sạch sẽ, rõ ràng là tỷ tỷ ngươi nghĩ đơn giản. Ngươi muốn nói cái gì? A Thanh ý thức được cái gì? Ai nói đả thương mạng người chính là người xấu? Thiếu nữ áo vàng hừ một tiếng, từ công tử còn nhuồn qua tay, cũng không thấy cái nào tỷ tỷ nói công tử không tốt. Cho nên, có hay không thương qua nhân mạng, không thể làm tiêu chuẩn phân biệt. Thanh tỷ tỷ chính là để tâm chuyện là vật. Ngươi nói gì? Thứ công tử bận qua tay. A Thanh đến rồi hăng hái Quả nhiên, ta biết ngay, vừa nhắc tới công tử, tỷ tỷ liền có lử. Thiếu nữ áo vàng nhíu môi, bình ngưng để cho công tử đi diệt qua không ít sơn phỉ đâu. Tỷ tỷ không biết, là, tỷ tỷ trong ngày thường ở xa. Sơn phỉ? Ừm. Thiếu nữ áo vàng giải thích nói, Bắc tăng thành phồn hoa tỷ tỷ cũng nhìn thấy. Bây giờ cái này thế đạo, nơi nào cũng không thiếu được sơn phỉ, chỉ là bọn họ không dám vào thành, vì vậy liền đặc biệt đứng ở bên ngoài, đi cấp muốn vào thành hoặc là muốn từ trong thành đi ra ngoài người. Những thứ này tất cả lớn nhỏ sơn phỉ, phần lớn bị thành thủ tiêu diệt, mà từ trường ăn cũng đi qua mấy lần, dựa theo bình thường nói, là cho nhiệm vụ của hắn. Những thứ kia sơn vị nào có người tốt, công tử giết bọn họ, chẳng lẽ chính là bất nhân sao? Ta không cảm thấy. Thiếu nữ nói, nhìn từ trên xuống dưới A Thanh Trang, sau đó hài lòng mà cười cười. Được chưa, ta nói chung biết được ngươi cô nàng này đối với Lương Thiện định nghĩa. A Thanh nói, túi đầu. Nàng con thật thích nha đầu này, đối phương cũng rất thích nàng. Thế nhưng là nếu là đứa bé này biết được, cái gọi là ma môn bất quá là bản thân dung tung dưới sản vật, sẽ như thế nào nhìn bản thân? Lấy nàng loại này đại chúng thiện ác quan, nhất định sẽ không chút do dự cho là mình là ác nhân đi mặc dù mình đích thật là ác nhân, động lòng người đều là mâu thuẫn, mới tìm trở về tâm tình, tâm cảnh như cũ hôn loạn a thành cũng là như vậy. Cũng may, ma môn đánh giá cũng không hoàn toàn là hư, dù sao có không ít nha đầu đều là bị ma môn đệ tử cứu, nàng là bao che người, cũng thưởng phạt phân minh. Sau khi trở về có thể tra một chút thường ngày là kia mấy cái nha đầu lại có lòng rảnh dỗi đi cứu bình thường cô nương. thật là kỳ quái. bản thân rõ ràng đang cố gắng thu thập đạo vận, bây giờ nhưng không nghĩ thấy được con cờ từ trên bàn cờ rơi mất. nghĩ như vậy tới, thạch thanh quân năm đó rõ ràng cũng là lạnh lùng tĩnh tình, sau đó lại gây dựng triều vân tông là bởi vì, khi đó gặp trúc đồng quân sao? Cô bé, nhà ngươi thai họa, cùng Ma môn không có quan hệ đi. A Thanh hỏi, đang nói trang điểm đâu, Tỷ tỷ suy nghĩ thế nào hòa bình mẹ vậy, nghĩ gì làm đó. Thiếu nữ áo vàng bất mãn nói, Tỷ tỷ không biết hỏi qua đi là Hoa Nguyệt lâu cấm kỵ sao? Bất quá là Tỷ tỷ hỏi, ta liền nói, thiếu nữ ôm lấy A Thanh cánh tay, cùng Ma môn nương nương mới không có quan hệ, là yêu quái, là yêu hỏa. Thanh Tỷ tỷ, yêu quái, thật vô cùng đáng sợ. A Thanh nghe vậy, an ủi vỗ một cái lưng của nàng, trong mắt mờ mà, cùng Ma môn không có quan hệ là tốt rồi. Bất quá Yêu tộc sao? Vậy cũng không có cách nào. Bây giờ cái này thế đạo, yêu tộc thực lực chưa từng có cường thịnh, các nàng bây giờ có thể coi trường thành châu cũng đã là cực hạn. Chính là yêu tộc cái này tuyệt đối thay hoa hạ, nửa yêu mới có thể như vậy khiến người sợ hãi đi. An tâm, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. A Thanh nói. Không đúng, là ta bảo vệ tỷ tỷ mới là. Nghe A Thanh vậy, thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng đẩy một cái A Thanh, sau đó giơ giơ quả đấm nhỏ của mình. ở các tỷ muội công nhận tỷ tỷ trước, liền do ta tới bảo vệ tỷ tỷ không bị các nàng ức hiếp. Tốt. A Thanh sờ một cái đầu của nàng, sau đó hỏi, đúng. Ngươi còn không có nói cho ta biết, nếu là ta và Bình Nương đánh nhau, ngươi giúp đỡ ai đó? Giúp Bình Nương. Lúc này mây đen tích hồi lâu, rốt cuộc lại lên tí ta tí tách mưa nhỏ. Nương theo thời gian trôi đi, chàng này mưa nhỏ nhanh chóng trở nên lớn, đến cuối cùng càng là biến thành một trận mưa to. Tỷ tỷ đừng như vậy nhìn ta, Bình Nương quan trọng hơn, cho nên ngài đừng tìm Bình Nương lắm mà. Thiếu nữ vừa cười vừa nói, ta đã biết. A Thanh cúi đầu, nhìn trên người váy ngắn cùng chậu than cạnh dài đều, trợn xuất thần xem bên ngoài mưa to, cũng không biết ở trong lòng suy nghĩ chút gì. Tưởng nàng bây giờ càng muốn cấp chút đồng quân một cước. Vô tự phong sen lẫn mưa quanh tiết xuống, trong thiên địa một mảnh mờ tối, nhưng là rơi vào từ trường an trong hay lại cảm thấy dị thường an tâm. Đại khái là hắn bây giờ ngồi ở bên giường, không nghe được tiếng mưa rơi, chỉ có thể nghe Vân cô nương đều đều hô hấp. Từ trường an ánh mắt chợt búng lúc đích, đứng dậy đi rót một chén nước gấm. Mà không qua bao lâu, Vân Thiện hô hấp tiết tấu liền tăng nhanh mấy phần, chậm rãi mở mắt ra. Từ trường an đỡ Vân Thiện ngồi dậy, đem nước đưa tới. Uống nước. Ừm. Vân Thiện tiêm thức nhận lấy ly nước uống, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, hai mắt liim ngủ bao lâu? Không gấp. Không tới cùng chút tiền bối hẹn thời gian đâu." A Vân Tiễn gật đầu một cái. "Tiểu thư." Từ Trướng An đem chống chân ly nước nắm ở trong tay, nhìn phía trên nhàn nhã son phấn hoa văn, lại nằm mơ. "Làm sao ngươi biết?" Vân Tiễn nháy mắt mấy cái. "Ta trở lại ngồi xuống, ngươi liền đạp ta một cước, cũng không biết làm mộng thấy cái gì." Chương 388, làm không e sợ nhà lòng thăm người, chương 388, làm không e sợ nhà lòng thăm người. Từ Trướng An suy nghĩ bản thân mới vừa vào căn phòng chỗ nhìn thấy hình ảnh, khi đó, trong giấc mộng Vân cô nương yên lặng, hết thảy đều là như vậy tĩnh mịch mà tốt đẹp. Nhưng cho đến hắn với giường gỗ danh giới ngồi xuống, họa phong liền thay đổi, thì giống như cảm ứng được hơi thở của hắn, vân thiện tướng ngủ chợt trở nên cực kỳ kém cỏi. Lan Qua lộn lại ở trên giường tìm cái gì không nói, càng về sau thậm chí cho hắn một cước. rõ ràng hắn không ở thời điểm, cô nương lại an tĩnh như vậy, thế nào bản thân thứ nhất, hết thảy liền cũng trở nên hỗn loạn. Từ trường an không thể hiểu vân cô nương loại này trên người giống như trang gia đa vậy hành vi, thế nhưng là vân thiện lại cảm thấy đây cũng là mười phần bình thường chuyện. dù sao vô luận là đối với vân cô nương, hay là nàng mà nói, phu quân không ở bên người lại không có nhìn chăm chú nàng lúc, hết thảy liền đều là không có ý nghĩa lúc này nàng dĩ nhiên là an tĩnh, bởi vì có thể làm chuyện chỉ có chờ lợi. cho nên chỉ có Từ Trường An xuất hiện ở bên người nàng sau. Vân Cô Nương mới là Vân Cô Nương. đơn giản mà nói, Từ Trường An chỗ nhìn thấy điểm tĩnh Vân Cô Nương chẳng qua là ảo giác. sẽ có người, sẽ thường xuyên là người, sẽ ở trong ngưỡng cấp hắn một cước, mới là chân thực tồn tại nữ tử. Vân Thiện, nàng biết được một điểm này, bất quá tạm thời không hiểu rõ lắm, tại sao mình lại ở trong mơ đã hắn. Vân Thiện suy nghĩ một chút, góp nhặt một cái tin tức, sau đó liền ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái, vị A Thanh Cô Nương. Nàng giống như có ở Vương Vân nói cấp cho trúc bình nương một cước. Là nàng ảnh hưởng đến mình sao? Vân Thiện không thể hiểu. Nên không phải đâu. Tâm tình của nàng trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa, đã ý thức được nên là những cô gái khác học nàng, liền đã không có giống nên hướng như vậy cố ý học tập chung quanh hắn cô gái. Vân Thiện hít mắt, đem mới vừa chuyện đã xảy ra thu hết vào mắt. Tỷ Như Phu Quân cảm thấy ở kiếm đạo một đường trên có người dẫn đường rất tốt, cảm thấy có ôn lê chiếu sáng con đường phía trước là chuyện may mắn. Vì vậy nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên ôn lê thiên phú coi như là càng ngày càng tốt. Còn có. Vân Thiện suy nghĩ một chút, che mặt ngáp một cái sau đó cứ như vậy ngơ ngác đứng thẳng. Từ Trường An xem Vân thiện như cũng mang theo vài phần buồn ngủ ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài. Tiểu thư, ngươi rõ ràng là có thể an tĩnh lại. Thường ngày kia hỏng bét tướng ngủ không là đàng, cố ý ước hiếp ta đi. Nghe từ Trường An vậy, Vân thiện chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía nhà mình phu quân. Ta ước hiếp ngươi? Đùa giỡn? Từ Trường An trột dại tránh Vân cô nương tầm mắt. T. Chẳng lẽ mới vừa hắn thừa dịp cô nương ngủ say đi cào lòng bàn chân của nàng, cho nên mới bị đảm một cốt chuyện, bại lộ. Thời gian này đã không còn sớm, hắn thực tại không tốt để Vân Thiển một ngủ nhưng là vừa không nợ trực tiếp đánh thức nàng, vì vậy dùng loại này để tiện thủ pháp. Chọc dạ từ trường ăn như sợ Vân Tiễn nhìn ra cái gì tới, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cho nên, ngươi làm mộng thấy cái gì? Một ít qua lại chuyện. Vân Tiễn quả nhiên bị hắn rời đi sự chú ý, thật dài vươn người một cái, dựa vào một bên vách tường lười biến bộ dáng, thuộc về nữ tử phong vận triển lộ không bỏ sót. Qua lại chuyện. Từ trường An lúc này thanh âm mang theo một chút mơ hồ nét cười cùng danh mánh, cái này cũng không có cách nào. Lúc này chưa hoàn toàn tỉnh táo Vân Cô Nương ở trong mắt hắn, đơn giản giống như là một con lười biếng quý phụ nghèo. Vân Cô Nương thật đáng yêu. Cái gì qua lại chuyện? Hắn hỏi. Vân Thiện nghiêng đầu, một hồi lâu sau nói, quên. ta hiểu, ngộc luôn là quên vô cùng nhanh." Từ trường ăn lẽ đương nhiên nói, "Nguyên lai like là như vậy." Vân Thiện gật đầu một cái, nàng còn tưởng rằng bản thân sẽ quên ngộc cảnh là bởi vì trí nhớ của nàng nên bị phong ấn đâu. Dĩ nhiên là nghe phu quân, hắn nói cái gì chính là cái đó. "Sau, như thường ngày như vậy, quản gia hầu hạ tiểu thư." Không, nên nói là trượng phu đã người yếu thể tử chú ngủ, sau đó đơn giản cho nàng đem hơi lộ ra nếp nhăn xiêm áo chỉnh lý tốt. "Tiểu thư, đi bàn trang điểm chỗ kia ngồi xuống." Từ Trường An nói, nghĩ thầm một màn kế tiếp không quá muốn muốn cho Vân Tiện nhìn thấy. Ừm. Vân Tiện ở trước bàn trang điểm sau khi ngồi xuống nhìn về phía trong gương, cô nương rõ ràng từ trong gương thấy được sau lưng Từ Trường An đem cái đó nàng vừa rồi dùng qua ly trà, lặng lẽ thu vào túi đựng đồ. Từ Trường An làm xong đây hết thảy, ở trên bàn lưu lại chút năng lượng, tự cho là thiện y vô cùng mà cười cười, cười cười liền cùng trong gương Vân Tiện chống lại tầm mắt. Từ Trường An, Vân Thiện. mưa rơi xong cửa sổ, không khí không hiểu có chút lúng túng. Vân Tiện suy nghĩ mới vừa phu quân lén lén lút lút một màn, như có điều suy nghĩ, hỏi là trộm đồ. Ta không phải, ta không có." Từ Trướng An lập tức nói tiếp, chậm chỉ cái bàn, "Ta không phải các bạn. Coi như xấu hổ ví tiền dấu tuyết, hắn cũng không có luân lạc tới tới chúc tiền bối nơi này làm khách, còn phải thuận đường cầm mấy cái cái ly đi thôi." "Vậy thì vì cái gì?" Vân Thiện nháy mắt mấy cái. "Không thể nói." Từ Trướng An vốn là trột dạ ánh mắt lộ ra càng thêm không có lực lượng. "Là không thể nói với ta chuyện." Vân Cô nương bình tĩnh hỏi, "Có thể nói, nhưng là ta ở tiểu thư nơi này còn muốn mấy phần mật muối." Từ Trướng An chỉ chỉ mặt mình, lại quên từ nhỏ bị Vân Thiện xem lớn lên hắn, sớm đã không còn cái gì thể diện mà trước mắt cô nương, so mỗi ngày đều sẽ tự xét lại hắn còn hiểu hơn chính hắn, cũng không phải là không thể cùng ta nói. đó chính là ngại ngùng nói với ta. Vân Thiện gật đầu một cái, cô nương xem phu quân, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu bình thản. ta biết được là muốn ta dùng qua cái ly, nhưng vì cái gì? Từ Trường An. Vân Thiện nhìn trong gương bản thân trên môi son phấn, sau đó liền hiểu, à, bởi vì trên ly có dấu môi son. tiểu thư, ừm, ngươi lưu cho ta mấy phần mặt mũi không tốt sao? Từ Trường An bù mặt, đầu mơ hồ đau. đại tiểu thư a, liền không thể trang cái hồ đồ nhất định phải đem mình về điểm kia không có tiền đồ không lên được mặt đại tầm tư rời đến trên mặt bàn mà nói sao cũng thật may là không phải ban ngày không phải từ trường an cảm thấy ở vân thiện ý thức được nàng giấu môi son tồn tại một sát Na kia giờ bẩn hắn sẽ bị ánh mặt trời cấp phơi hóa mặt mũi ta không hiểu rõ lắm vân thiện lắc đầu một cái giấu môi son hoa văn sao thật sự là hắn nhìn hồi lâu nghĩ như vậy muốn cũng không có cái gì ghê gớm a vân thiện chỉ mình ngươi cấp đồ của ta ta sẽ cũng giữ lại nàng cung phu quân là vậy ý tưởng tỷ như nàng siêu tầm hắn dùng qua kiếm còn có hắn đưa bản thân hướng nàng Còn có hắn tự mình viết qua sách, còn có đích thân hắn cho mình làm xiêm áo, còn có. Đích xác, ta cấp tiểu thư rách nát tượng gỗ ngươi cũng làm cái bà bối. Từ trường an chỉ mình mặt, nhưng là tiểu thư thu thập vật là đáng yêu, ta một đại nam nhân, cái này như cái gì lời. Đáng yêu. Vân Thiện nghiêng đầu. Nhắc tới, ở phu quân rời đi sau, đem lưu lại hắn khí tức toàn bộ thế giới xem như vật siêu tập bản thân, dựa theo thường nhân hiểu mà nói, nên cùng đáng yêu không dính nổi bên. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Vân Thiện ngồi thẳng thân thể, xem trong gương, ta không cảm thấy mong muốn ta dùng qua cái ly là cái gì không tốt chuyện. Được rồi. Từ trường an đi tới, từ trong túi đựng đồ lần nữa lấy ra hộp son phấn, vì Vân Thiện nghỉ ngơi sau mặt mũi bộ trang, đồng thời đơn giản giải thích nói: Hôm nay tiểu thư đẹp mắt như vậy, còn bản thân điểm trang, hay là chúng ta lần đầu tiên thấy trúc cô nương quyết định sau này tu hành đường, cho nên ta chỉ muốn lưu cái gì vật kỷ niệm, lại không biết cái gì vật kỷ niệm tốt, cái gì có ý nghĩa, nhưng là lại cứ hắn mới vừa nhìn thấy Vân cô nương ở lại ly dọc theo bên trên son phấn hoa văn liền động lòng, chợt liền muốn đem xem như vật kỷ niệm lưu lại, hắn cũng không biết mình là cái gì lối suy nghĩ nhưng chính là rất thích nghĩ đến có loại vật này tồn tại tâm tình không tốt thời điểm xem một chút chỉ biết cao hứng không hề động lực thời điểm xem một chút chỉ biết cả người tràn đầy năng nổ ừm từ trường an túi đầu nhìn một cái ngang không cùng vân cô nương vân phát nghĩ thầm cũng không phải là bởi vì vân phát chưa đủ tốt cứ việc biết rõ vân phát càng có ý nghĩa nhưng là hắn chính là càng thích cô nương giấu môi son được rồi không giải thích từ trường an nói nghiêm túc ta chính là người hào sắc nam im hưởng thụ vân thiện gật đầu một cái ta cũng là chớ học lời ta nói a vân thiện ứng tiếng sau đó hỏi cho nên còn có cái gì chưa nói Từ Trường An nghĩ thầm vân cô nương ánh mắt hay là như vậy sắc bén, không có cái gì có thể lừa gạt qua nàng. Còn có chính là, bên ta mới đẩy cửa trong nấy mắt, đột nhiên cảm giác được, gian phòng này rất có nhà mùi vị. Từ Trường An tắc lơi một tiếng, rất kỳ quá đi, ta rõ ràng còn không có cấp tiểu thư một nhà. Nhà, Vân Thiện hiểu ra, là bởi vì ta ở chỗ này. Từ ý tưởng của nàng đảo đấy qua, là có thể rất rõ ràng biết được, với phu quân mà nói, cái gọi là nhà chỉ cần mình ở là được rồi. Tiểu thư, ta trước. Từng, ta trong mình trước, thế nhưng là rất e sợ nhà. Từ Trường An nghiêm trang nói, e sợ nhà. Đó là cái gì? Vân Thiển như có điều suy nghĩ, nói là sợ ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Là kiếp trước của ta, khi đó tiểu thư lại không ở. Từ trường an bất đắc dĩ, trên đời có rất nhiều người e sợ nhà, bận rộn một ngày, lại chậm chạp không muốn trở về đến chỗ ở. Không biết là bởi vì trong nhà chỉ có chính mình một, hay là nguyên nhân gì khác. Hắn dĩ vãng chính là e sợ nhà người. Mà ở mới vừa đẩy cửa tiến vào căn phòng, phát hiện ngủ say Vân cô nương sau, Từ Trường An trong khoảnh khắc đó liền hiểu, dĩ vãng tại sao mình tình nguyện ở dưới lầu bồi hồi cũng không muốn trở về đi. Bởi vì, hắn từ đấy lòng đã cảm thấy, trong nhà thiếu một tồn tại bây giờ biết chính là thiếu tiểu thư. từ trường an cười ở vân tiễn bên thay nói cảm tạ tiểu thư để cho ta biến thành không e sợ nhà người. ừm. vân tiễn gật đầu một cái sau đó nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay nàng chỉ trong mặt gương phản xạ trên bàn ngân lượng nhưng cái này cùng ngươi bắt ta dùng qua cái ly có quan hệ gì? mắt thấy bản thân đủ đi ra tỉnh thoại bị vân cô nương không nhìn từ trường an khỏe miệng có quát động tức xì khói cái ly ta không phải nói là bởi vì ta háo sắc sao? tiểu thư ngươi khỏi nói cái ly ta ở chỗ này vậy ngươi đây phải không? vân tiễn ngón tay quăng chỉ mình hơi bệnh lên khoẹt miệng vậy ta rất cao hứng. Là thật vô cùng cao hứng. Dù sao, khó được nhìn thấy phu quân cái bộ dáng này. Tiếc không sao. Lúc này Từ trường An tụ lực một quyền đánh tới trên đông, cười khổ. Quả nhiên, bản thân không thích hợp nói lời yêu sao? Tâm tình của ngươi rất tốt. Vân Thiền hỏi, đều có tâm tình nói lời yêu, thương phấn như vậy, cao hứng Từ Trưởng An cũng không thấy nhiều. Là gặp chuyện tốt lành gì? Tiểu thư, ngươi phát hiện a? Từ trường An rốt cục thì không nhịn được cười ra tiếng, thu hồi mới vừa toàn bộ đùa dỡ tâm tư, bắt được Vân Tiên tay, khẽ xoa xoa. Cô nương tay băng lạnh bút lạnh, rất là dễ chịu. Nói chuyện. Vân Tiên hỏi, a là như thế này. Từ trường An vì vậy đem chúc bình nương cùng hắn nói, liên quan tới Huyền Kiếm thi, Tư Không Kính chuyện cùng Vân Tiễn nói. Trọng điểm, đương nhiên là là ở mình có thể có một khoản hợp lý thu nhập nhập chướng. Chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên muốn cùng Vân Tiễn chia sẻ. Đang nói xong sau, Từ trường An có mấy phần bất đắc dĩ, cũng không biết ta ở chúc tiền bối nơi đó hình tượng đến tột cùng là thế nào, nàng không ngờ để cho ta đi hung hăng gõ tư không sư hình một khoản, ta nhìn chính là như vậy lòng tham người. Vân Thiện nghe vậy, vừa liếc nhìn trên bàn ngân lượng, khỏi nói ta cầm cái ly chuyện. Từ Trường An lập tức nói, ta không có nói Vân Thiện lắc đầu một cái, ngươi không phải lòng tham người, ta rất rõ ràng, phải biết, Vân Thiện một mực muốn để cho hắn làm lòng tham người, cho nên nàng tự nhiên biết rõ từ Trường An rất dễ dàng biết đủ. Thì như, bản thân rõ ràng ở chỗ này nghỉ ngơi, Phu quân không đến nước hiếp bản thân, ngược lại lén lén lút lút lấy một ly trà liền đủ hài lòng. Hoặc là nói, bản thân liền nằm ở nơi đó, hắn nhưng chỉ là gãi gãi lòng bàn chân của nàng, chỉ biết rất cao hứng, bị đá một cước cứ như vậy thú vị sao? Cái này có lẽ chính là người thế tục đã nói không có tiền đồ, cho nên Vân Thiện cảm thấy Trúc Bình Nương làm rất không tệ, chính là như vậy nếu là trúc bình nương có thể đem từ trường an biến thành lòng tham, cái gì cũng mong muốn mà sẽ không dễ dàng buông tay người, vân thiện nhất định sẽ rất cao hứng. thế nhưng là muốn làm sao mới có thể đem phu quân trở nên lòng tham đâu? vân thiện vắt óc, sâu thẳm con ngươi chiếu mặt tiếng. vân cô nương rất dễ nhìn, từ trường an vẫn luôn biết được chuyện này. mới gặp gỡ lúc, vân cô nương ánh mắt giống như là ưu ám giếng cổ, giống như là yên tĩnh biển sâu, luôn mang theo đến từ tuyết sơn đỉnh lạnh ngất, dương mắt nghệ coi lúc nhìn người phảng phất có nước lạnh từ trên đầu nước, tránh xa người bao gồm trúc bình nương ở bên trong, toàn bộ da mắt vân thiện người cũng cảm thấy nàng phải không tốt đến gần nhưng là chỉ có từ trường an biết làm bị cái này đối kết băng trong mắt đen nhánh ôn nhu được nhìn chăm chú có bao nhiêu khiến người tâm động mong muốn mong muốn hoàn toàn có như vậy vân cô nương mong muốn nàng vĩnh viễn đem ôn nhu như vậy ánh mắt đặt tiền cuộc tại trên người chính mình chỉ thả xuống tại trên người chính mình từ trường an không nhịn được thở dài nam tử đáng ghét chiếm hữu dục người luôn là như vậy mâu thuẫn nhưng là hắn không thể quên mong muốn cô nương có thuộc về chính nàng tương lai đây mới là hắn một mực theo đuổi hắn gần đây trong óc ý tưởng thật là càng ngày càng không xong ta thế nào biến thành như vậy lòng tham người đâu tiểu thư sẽ mất a Chương 389, người đời đều tốt màu sắc, chương 389, người đời đều tốt màu sắc. Ta thế nào biến thành như vậy lòng tham người đâu? Từ Trương An lẩm bẩm lủ bủ. Tiểu thư sẽ mất hương a. Từ Trương An rất nhanh liền ý thức được, chỉ cần Vân cô nương trở nên càng ngày càng dễ nhìn, hắn chỉ biết biến càng ngày càng lòng tham. Hắn lòng tham trình độ cùng cô nương xinh đẹp là thành tương ứng. A, ta còn thực sự là cái áo sắc, không có thuốc trước người. Từ Trương An che đầu. Bản thân như vậy suy nghĩ, nếu để cho Vân cô nương toàn bộ biết được, nên sẽ không thích đi. Từ Trương An. Được rồi, không thể tự mình lựa gần mình. Vân Thiện lại bởi vì hắn lòng tham mà không cao hứng sao? Từ Trướng An dĩ nhiên không cho là như vậy, lấy tiểu thư nhà mình tâm tư nên cao hứng còn không kịp. Thở dài. Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, hắn chỉ có cầm Vân Thiện sẽ tức giận chuyện này đến chính mình lừa gạt mình mới có thể vượt qua lòng tham dục niệm. Vân Thiện bù được rồi trang, dĩ cổ vậy con ngươi nhiều chút liền vỡ, nửa lộ ra nghi ngờ. Từ Trướng An lẩm bẩm lầu bầu thanh em dĩ nhiên không gạt được Vân Thiện, vì vậy cô nương ngẩng đầu. Lòng tham. Ngươi. Ai? Nàng phụ con sao? Hắn nơi nào lòng tham? Bản thân không thấy như vậy. Vân Tiễn vì vậy nhìn chằm chằm từ Trường An từ trên xuống dưới nhìn, nhìn cái gì chứ? Từ Trường An rất nhanh liền ý thức được Vân Tiễn khát tưởng, không có gì. Vân Tiễn lắc đầu một cái, ở quan sát của nàng Hạ đã biết hiểu Từ Trường An như cũ hay là cái đó sẽ biết đủ người, hẳn cái gọi là lòng tham bất quá là trăng trong giếng, vừa đụng liền mỡ. Vân Tiễn mong muốn Từ Trường An có lòng tham, là cái loại đó gặp phải cái gì cũng mong muốn bắt lại không buông tay. Nghĩ gì thế? Ta có thể có một ít linh thạch dùng, tiểu thư mất hứng. Thấy được Vân Tiễn nhất thời cao mày bộ dáng, Từ Trường An không nhịn được méo một cái Vân Tiễn tay. Cao hứng. Ngươi cao hứng ta liền cao hứng. Vân Tiễn tùy ý nói, lại là loại giọng nói này, kia không sao. Từ trước an cảm thấy mình luôn là bị cô nương tương chiều, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị làm hư a. Tầm mắt của hắn ở Vân tiện trên mặt lướt qua, sau đó đem một tịch mũ nhẹ nhàng đeo vào trên đầu của nàng. Trời mưa, một hồi liền tính muốn che dù, cũng không thiếu được tịch mũ che mưa, tránh cho hỏng trang. Muốn ra cửa sao? Vân Tiễn đem tịch mũ bên trên cái khăn che mặt tạm thời vậy đi lên. Ừm, lên trước thuyền hoa. Đúng, tiểu thư đợi lát nữa ta phải đi bếp sau chuẩn bị bữa ăn tối ở chính thức nhập tiến trước chỉ sợ muốn một mình ngươi ở bữa tiệc lên nô từ trường an cấp vân thiện đánh một tề dự phong trâm chúc tiền bối nên sẽ phụng bồi ngươi tốt vân thiện ứng tiếng tiền bối đến lúc đó có thể phải nhìn một chút ngươi kinh lạc, liền cùng ôn sư tỷ khi đó sắp xỉ, chớ có kháng cự từ trường an nhắc nhở biết là phương thức gì sao biết một ít vân thiện giơ tay lên trong sạch hôn sắc ống tay áo nửa tuột xuống lộ ra lau một cái trắng non thủ đoạn trần mạch, sau đó là linh lực đi vào nói đến đây vân thiện tay trái rơi vào bản thân bình thản nơi bụng ừm Sau này muốn hải tử vị trí, dĩ nhiên là không thể bung ra, đây coi như là Vân Cô nương danh giới cuối cùng. Trần Mạch, không không không. Từ Trưởng An nghe Vân Thiện ngây thơ vậy, liên tiếp quát tay, mặt quá dị. Không phải sao? Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, ôn lê, còn có sư phụ của nàng, đều là như vậy." Trước Trần Mạch, theo mạch luật đem linh lực chân nguyên đưa vào tới, ở trong kinh mạch hành chu thiên, cuối cùng tại sắp tích lũy nhập đan điển trước bị nàng ngăn lại, ngay sau đó quy về hư vô. Một bộ này lưu chỉnh, Vân Thiện cũng quen cửa con mèo. "Tiểu thư, ngươi nói chính là ôn sư tỷ." Từ Trưởng An che cái chán nhưng hôm nay là trúc tiền đối một là có quý củ, một là không có quy củ a. từ trường an gần như có thể khẳng định trúc bình nương tuyệt đối sẽ thừa dịp hắn chuẩn bị lúc ăn cơm tối đối vân thiện làm những gì. lấy trúc bình nương tính tỉnh, biết dùng ngôn ngữ treo đùa lạc đàn vân cô nương, đây là chuyện chắc như đinh bám cột. có ý gì? vân thiện xem hắn, nàng đối trúc bình nương thái độ đã không giống gì vãng như vậy lạnh lùng. dù sao trúc bình nương cũng coi là cùng từ trường an có mấy phần tương tự người. trúc tiền đối từ trường an chỉ cảm thấy thái dương huyệt mơ hồ đau. nó như thế nào đây? hắn thật đúng là có chút bận tâm ngược lại không phải là sợ trúc bình nương thật tức hiếp vân Thiện, dù sao nàng nói thế nào cũng là tiền bối từ trường an chẳng qua là cảm thấy trúc bình nương tính tình một chỗ ở trước mặt tiểu bối cũng không thèm để ý mặt mũi trời mới biết nàng có thể làm ra tới chuyện gì a cũng là bởi vì đoán không ra trúc bình nương tâm tư cho nên mới phải để cho người bất an Khủ. từ trường an nhìn một cái trúc bình nương căn phòng phương hướng dính vào vân Thiện bên hay thấp giọng nói tiểu thư tóm lại nếu là ta không ở thời điểm tiền bối nói muốn kiểm tra thân thể của ngươi nhưng lại không cần trần mạnh phương thức mà càng muốn cùng ngươi thân cận ngươi biết nên làm sao bây giờ sao Vân Thiện, cùng nàng thân cận, không đúng sao? Trúc Bình Nương rõ ràng đối hắn càng cảm thấy hứng thú. Vân Thiện không hiểu, Từ Trường An nhưng quá rõ, Trêu lỗ Vân Cô Nương loại chuyện như vậy, Trúc Bình Nương tuyệt đối là làm được. Vân Thiện lắc đầu, hỏi nên làm cái gì? Ta có biện pháp. Từ Trường An lông mày đôi gật đạn, ngược lại cũng không có trông cậy và có thể gạt tiền bối. Cho nên nếu là nàng thật sự có cái gì thất lễ động tác ngôn nữ, tiểu thư liền cùng nàng nói ngươi cùng tiên sinh chuyện. Ta cùng ngươi tiên sinh. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, chính là các ngươi tỷ muội tương xứng, mới quen đã thân chuyện. Từ Trường An cũng đối với Vân Tiện nháy mắt mấy cái, nhét miệng lên, tin tưởng ta, đến lúc đó Trúc Tiền bối nhất định không có tâm tình làm chuyện xấu. Ừm, ta đã biết. Vân Tiện ứng tiếng. Từ Trường An lần này an tâm, không cần nghi ngờ. Trúc Bình Nương biết Lý Chi Bạch cùng Vân Tiện mới quen đã thân sau, còn có thể có chơi đùa tâm tư. Tám phần lại phải phá vỡ. Mặc dù hắn biết được bản thân chiêu này có chút tổn hại, nhưng là cũng không có cách nào. Vân Cô Nương trong sạch trọng yếu hơn. Về phần nói bị phát hiện Vân Tiện cùng Lý Chi Bạch chuyện sẽ như thế nào, Từ Trường An chống lại Vân Tiện tầm mắt. Vân cô nương mượt mà trong con ngươi, cha đây đều là cái bóng của hắn. Tha thở. tiền bối nàng nhiều lắm không lý trí, mới có thể đi an tiểu thư dám a. Vân Thiện. không có sao, nhớ ta vậy là được. Từ trường an đem Vân Thiện tịch mũ bên trên lụa trắng gông xuống, che lỡ mặt mũi của nàng, sau đó đẩy ra cửa sổ. Trong nháy mắt, nước mưa nương theo lấy phong liền chen chúc nào tới chen vào căn phòng. Nhưng là mặc cho gió thế nào rồi, cũng giao động không được một tơ một hào. Vân Thiện si áo cùng mũ bên trên rũ xuống cái khăn che mặt, ngăn cản không được mưa, che che gió được chưa? Từ trường an giang tay, chỉ cần không gió, lại chống ô lớn tự nhiên không lo lắng cô nương sẽ đốt đẹp mắt xi áo cùng trang điểm hắn thật đúng là thông dĩnh người vân thiện túi đầu nhìn một cái bản thân một thân váy dài lại nhìn một chút từ trường an cười đắc ý trong lúc nhất thời không biết do hắn ở nơi nào dương dương đắc ý cái gì mà thôi hắn cao hứng so cái gì đều tốt hơn từ trường an che rủ, mang theo vân thiện đi xuống bất hệ chu đứng ở bậc thang chỗ có thể gặp đến xa xa trên mặt hồ đèn đuốc sáng trưng bởi vì biết được có một trận đại yến cho nên lúc này các cô nương vận dụng một cái 10 phần rộng lớn đò thuyền bốn phía treo lên đèn lồng màu đỏ trên mặt hồ chiếu sắc thái đèn sạc sở quang những thứ kia đèn màu chiếu vào cô nương trên mặt tựa như phấn màu hiển nhiên mưa gió cũng không thể giao động các cô nương hàng hái. đang ở từ trường an mang theo vân thiện chuẩn bị chưa bao giờ hệ thuyền cạnh nhỏ bến tàu làm đồng thuyền đi trung tâm thuyền hoa lục vân thiện dừng bước nhìn về phía xa xa từ trường an thuận thế đi theo nhìn sang. sau đó liền gặp được cách đó không xa hai cái chật vật cô nương che dù ở trong mưa buôn ba vân thiện khẽ lắc đầu sau lưng màu xanh biết băng gấm hơi lắc lắc mạo hiểm mưa gió chật vật buôn ba không phải a thanh còn có thể là ai lúc này a thanh bị thiếu nữ áo vàng ra tay hai người ở trong mưa đạp nước, váy áo cũng ướt hơn phân nửa. Từ trường An mơ hồ còn có thể nghe đối thoại của hai người. Thanh tỷ tỷ, đều tại ngươi nhất định phải nói với ta cái gì bình thường chỉ hoan cách giờ, lần này được rồi. Thật hạ mưa lớn như vậy, trang cũng bệt lộ. Ta, ta, đừng ta, chạy mau, bây giờ nhanh hơn chút bên trên thuyền, đem trang điệp nhà. A, a, Thanh tỷ tỷ cũng đừng ngại kia nhà nhau nhau, mưa lớn như vậy, các tỷ muội nhất định đều ở đây bên trong bộ trang. Tưởng, tưởng, lúc này A Thanh đã hóa thân thành một chút đầu cơ khí, bởi vì nàng thật đúng là không có biện pháp gì. Mưa này nàng lại ngăn cản không được, tự nhiên chỉ có thể bị dắt đi. Tầm mắt tùy ý hướng từ Trường An Phương hướng liếc mắt một cái, không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Hai nữ tử thanh âm theo cơn gió mưa rơi vào từ Trường An trong hai, mắt thấy A Thanh cùng thiếu nữ vội vàng vàng bên trên thuyền nhỏ hướng giữa hồ đi. Từ Trường An nhẹ nhàng thở dài. Như vậy tiên khí trời ác liệt, tiền bối bởi vì quan hệ của chúng ta làm biến, thật là cho người ta thêm phiền phức. đều là trong trần thế cô nương, mắc mưa sẽ nhuộm gió dắt đi. Bất quá từ Trường An lập tức trở về qua thần tới, cũng không hoàn toàn là bởi vì mình cùng Vân cô nương còn có vì A Thanh dựa sạch nửa yêu thân phận chuyện ở bên trong lại nói chúc bình nương là người nào, còn có thể sợ rõ rét. Tiểu thư, chúng ta đi." Từ Trường An dắt Vân Thiện tay, cùng nhau bước vào trong mưa. Mưa to rơi vào mặc dù, Từ Trường An linh lực che cản nhiều phòng, vì vậy một cây dù liền có thể đem cô nương hộ thật tốt. Chẳng qua là, Từ Trường An túi đầu xem Vân Thiện dày theo bị nước đọng thấm nước, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc không thể vận dụng tu vi. "Không phải, liên điểm này nước cũng không muốn để cho cô nương tiêm nhiễm." "Không thể tu vi? Vì sao?" Vân Thiện hỏi. Tỉ mị nguyên nhân cùng cô nương nói nàng cũng nghe không hiểu, Từ Trường An liền tùy ý giải thích một câu, đủ loại nguyên nhân đi bây giờ không thể dùng linh lực che mưa. a, vân thiển cũng là tùy ý hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn một cái trên mặt hồ a thanh thuyền nhỏ. phu quân nói bây giờ khó dùng linh lực. a thanh liền vô dụng. cho nên là phu quân nói không thể dùng linh lực che mưa, tia a thanh cô nương mới không cần linh lực. nếu là như vậy, tia a thanh nên coi như là cái nghe lời cô nương. vân thiển nghĩ như vậy. về phần nói có khả năng hay không là bởi vì không ngăn được hoặc là nguyên nhân khác, vân cô nương không có nghĩ qua, cũng không thèm để ý. nàng cùng từ trường an bên trên thuyền nhỏ hướng thuyền hoa mà đi. Hoa Nguyệt lâu các cô nương khó được có cơ hội cùng trúc bình nương cùng yến. Dù sao trúc bình nương thường ngày là rất bận, đại đa số người một tuần cũng không thấy được nàng mấy lần, chỉ có ngày lễ Tết có thể có một lần yến. Cho nên, lần này đến, rất nhiều các cô nương cũng đều là rất mong đợi, càng không cần nói vẫn là lấy từ Trường An danh nghĩa. Kia tiểu công tử không phải nhất biết tị hiểm sao? Thế nào quang minh chính đại làm lớn như vậy yến? Rất nhiều cô nương ở biết được trúc bình nương làm yến chiêu đãi từ Trường An sau, cái đầu tiên sinh ra đều là ý nghĩ như vậy. Sau đó ở biết từ Trường An sẽ đến sau cái thứ hai ý tưởng chính là, chúc tỷ tỷ rốt cuộc sẽ đối công tử hạ thủ. Bất quá loại này hiểu lầm rất nhanh đang ở tin tức mới sau khi xuất hiện tiêu tán. Vân cô nương cũng sẽ cùng đi. Tổng kết một cái, công tử mang thế tử cùng nhau tham gia thanh lâu yến hội. Hoa Nguyệt lâu cô nương đầy mặt kỳ dị nét mặt. Thứ công tử hắn, mang theo thế tử, đi dạo thanh lâu. Hắn đang suy nghĩ gì? Hoặc là nói, bình nương đang suy nghĩ gì đấy? Thế nào không ngăn điểm a? Vì vậy, từ trường An cùng Vân Tiện người cũng còn không tới, liên quan tới đề tài của bọn họ liền không dừng lại được. Cũng may, Hoa Nguyệt lâu trong không phải tất cả mọi người cũng đối từ trường An cảm thấy hứng thú. Dù sao đối với một ít thích con gái nữ tử mà nói, từ trường an ba chữ này cũng giới hạn trong biết tên, biết nhân khí cao. Không có cố ý đi tìm hiểu, những người này chỉ sợ liền vân tiện là ai cũng không biết được. Mỗi ngày chỉ riêng diễn xuất luyện đàn cũng rất khổ cực, nào có tâm tư đi để ý cái gì nam nhân. Không phải tất cả mọi người cũng rảnh rỗi như vậy. Nhưng bởi vì là chúc bình nương khó được xuất hiện, cho nên có thể rút ra vô ích cô nương hay là đều sẽ tới. Tỉ như lúc này, ở thuyền hoa bên trên một chỗ dưới mái hiên liền có một cái thân mặc diễm lệ váy dài nữ nhân đang thưởng mưa. Nữ tử nghe bên trong nhà truyền tới các tỷ muội kia hưng phấn huyên náo, lộ ra chút không kiên nhẫn vẻ mặt một nam tử mà thôi, về phần như vậy sao động sao? nàng cũng chỉ nghe qua từ trường an tên, mặc dù cũng xa xa xem qua mấy lần, chỉ nhớ rõ công tử khá đẹp. một đám háo sắc nha đầu, không cứu, nữ tử một bức giận không nên thân bộ dáng. cô bé nhóm không suy nghĩ một chút, công tử kia dáng dấp lại tuấn tú, cùng các nàng có quan hệ gì? Một không cho sở, hai không luôn là có thể thấy, bà, hình như là bị bình lương coi trọng. dưới tình huống này, thay vì nhìn cái gì tuấn tú công tử, chạy đi sau lưng trao đổi vợ chồng nhà người ta giữa đám quẻ, không bằng thật tốt hưởng thụ một chút tiễn hội không khí. trước mặt nàng bày một bầu sake. Chút nước mưa theo cơn gió rơi vào chung rượu hòa tan không thấy. Rượu này thật không tệ, tốt như vậy rượu, bình lương cũng không phải là mỗi lần cũng chịu cho lấy ra. Tầm mắt của nàng rơi vào kia một trên mặt hồ thuyền hoa bên trên, cảnh đẹp, rượu ngon, nhẹ nhàng thoải mái. Cho nên nói nam nhân rốt cuộc có cái gì tốt? Ừm. Nữ tử cầm ly rượu tay rung lên một cái thật mạnh, sau đó rủi mắt một cái, đột nhiên đứng lên nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy từ đằng xa thuyền mái che bên trên, thiếu niên đang cẩn thận đỡ người bên cạnh đi lên thuyền hoa. Thừa công tử. Trong óc nàng thoáng qua cái tên này, nhận ra từ trường an, nhưng là quay đầu liền đem từ trường an bước xuống một bên. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào bên cạnh hắn, kia mang theo cái khăn che mặt trên người cô gái. Lúc này, xem từ trường An bên người lau một cái thanh bạch bóng dáng, nàng chợt ý thức được một chuyện. Nguyên lai like mình cũng là hào sắc cô nương. Phía sau là huyên náo quan thuyền. Mới vừa, các tỷ muội nói, vợ chồng nhà người ta giữa lời đồn đãi, bây giờ chạy đi nghe còn kịp sao? Chương 390, có so sánh, cũng sẽ không khó khăn như vậy lấy tiếp nhận, chương 390, có so sánh, cũng sẽ không khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Nữ tử ngơ ngác nhìn xa xa tới Vân Điện, tim đập rộn lên đồng thời, liền cảm giác rượu cũng không tốt uống. Cô bé, tới. Nàng hướng về phía một bên hướng hướng tay. Lúc này, có cái một ghim bím tóc sừng dê, bất quá 67 tuổi bé gái từ trong khoang truyền chạy đến bắt lại nàng đầu gối váy, ngọt ngào mà nói, "Tỷ tỷ." Ừm. Nữ tử nhéo một cái bé gái mặt, sau đó chỉ từ trường An phương hướng, "Cô nương kia, là ai?" "Ai?" Bé gái nhìn sang, "Từ công tử cuối cùng tới rồi, ta đi nói cho Lục tỷ tỷ. Ngươi trở lại cho ta, đừng nóng nội, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã." Nữ tử mặt nghiêm túc nhìn phía xa bị bảy người vây quanh từ trường an, bây giờ rất nhiều cô nương cũng vây lại, đã có chút ngăn che tầm mắt của nàng. Nữ tử không khỏi có chút nóng nảy làm Hoa Nguyệt lâu bên trên đồng thời Hoa Khôi, nàng ngại vì thể diện cùng cái khác tỷ mọi vậy đi lên gót, nhưng khó được thấy để cho bản thân động tâm không dứt cô nương. Liên cũng không nhìn thấy những người khác. Tỷ tỷ, hôm nay thủy lớn. Lắc á lắc, đong đưa đầu ta tròn váng, đầu không thông minh rồi. Tiểu cô nương cười, lộ ra một đôi đáng yêu hổn nha. Nha đầu chết tiệt. Nữ tử đưa tay ở tiểu cô nương trên đầu điểm một cái, sau đó lấy ra chút bạc vụ ném cho nàng nói, bây giờ còn say sóng sao? Không tròn váng, tỷ tỷ thật hảo phóng. Tiểu cô nương cười hì hì thu ngân lượng, làm đúng vậy ôm nữ nhân eo, nhẹ nhàng cọ. Nữ nhân khoẹt mắt giật giật, nói chuyện. A tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, tỷ tỷ có chút kỳ quái, coi như Vân cô nương đeo cái khăn che mặt, có thể như vậy ở từ công tử bên người. Trừ Vân cô nương, còn có thể là ai? Vân cô nương? Quả nhiên, là vị kia Vân cô nương sao? Nữ tử lẩm bẩm nói. Tiểu cô nương ngẩng đầu, Vân cô nương ở chúng ta nơi này cũng ở đã lâu, tỷ tỷ ngươi chưa thấy qua nàng. Ta chỉ biết là có một người như thế. Nữ tử sắc mặt đỏ lên, sau đó kinh ngạc nhìn trên bong thuyền bị một đám che dù cô nương bao vây hai người. Đông đảo hoa rủ nhét chung một chỗ, cực kỳ giống một đám xanh đỏ sặc sỡ độc. Không nghĩ tới, cũng không có thấy mặt, ta liền nữ tử cảm thụ bản thân phanh phanh phanh nhịp tim trong mắt thủy quang lồng lánh tiểu cô nương ánh mắt chợt cảnh giác nàng lui về phía sau rời mấy bước nhắc nhở chúc tỷ tỷ nói công tử cùng vân cô nương mới là trời đất tạo nên một đôi người nghĩ gì thế người quản ta đây nữ tử xì một tiếng sau đó nhắm mắt lại nhớ lại cái nhìn kia kinh hồn vân cô nương thật là đẹp mắt hơn nữa áo phẩm cứ tốt bích nhụm thanh máy dài nụt theo màu đỏ cam theo văn, theo vân thường cảnh góc còn theo kim ti dù là không nhìn thấy mặt mũi thế nhưng là mọi cử động thấy chính là để cho người không thể chuyển rời ánh mắt như vậy cô nương nếu là nhập hoa Nguyệt lâu, Tiêu một Mực rằng có hoa khôi, đại gia cũng sẽ không cần tranh giành đi. đứng lên, nữ tử cầm lên một bên cây dù đi mưa, sau đó ở tiểu cô nương trong ánh mắt đờ đẫn, cũng chen vào trong đám người. tương tự chuyện ở các nơi đều có phát sinh. sự thật chứng minh, có thể ở Hoa Nguyệt lâu cô nương đều là hào sắc, sở dĩ không động tâm, chẳng qua là cám dỗ còn chưa đủ. thích nam tử vô cùng sớm trước đang ở chú ý từ Trường An, thích nữ tử lúc này bị Vân cô nương hoàn toàn hấp dẫn tầm mắt. nếu là hai người đều không thích hoặc là hai người cũng thích, cũng cảm nhận được phía trước giữa hai người chút trò mờ ám thân mật, khiến người tâm động không dứt ngược lại luôn có có thể khiến người ta động tâm điểm. Nhưng là đối với Tử Trường An mà nói, chuyện liền không như vậy đẹp, nửa bước khó đi. Lúc này rõ ràng hay là trời mưa, nhưng khi hắn nhìn thấy từng cái một cô nương che dù từ trong khoang thuyền lao ra, sau đó giống như là nhiều đóa nấm đem hắn cùng vân cô nương bao vây lại thời điểm, cả người hay là sững sốt hồi lâu. Lấy lại tinh thần, liền đã bị người bao bọc vây quanh. Cũng may nhờ đây là Hoa Nguyệt lâu lớn nhất một chiếc thuyền thuyền, quy mô cực lớn không nói còn khắc cấn trận pháp, không phải từ Trường An đều đang nghĩ, nhiều người như vậy sẽ không là thuyền đi. Làm sao bây giờ? các cô nương mặc dù sẽ không xông lên, nhưng cũng đem đường cấp phá hỏng. hắn hôm nay là tiến không thể tiến, lui không thể lui. cùng hắn bất đắc dĩ bất động, vân thiện chẳng qua là cách lụa mỏng cảm thụ người trung quanh trên người. mặc dù bị rất nhiều người vây quanh, nhưng cũng không có người thật chật trội đi lên, hay là cho các nàng có lưu không gian. vân thiện thích thanh tĩnh, không thích ồn ào, nàng nghĩ thẩm bản thân vốn nên không thích chàng diện như vậy, nhưng bỏ ra những thứ kia nhìn nàng chằm chằm. những người khác tựa hồ cũng đối với nàng phu quân có chút ít thiệt cảm. đối thật tinh mắt nữ tử, vân cô nương thủy chung đều là thích, tiến tính đại cao, Trúc bình nương một bộ đen nhánh vải dài người biếng nằm ở yên trên bàn, làm như một viên ngọc trai đen. Lục Cô Nương nghe bên tai tương bừng rộn rã thanh âm, bất đắc dĩ đối với Trúc Bình Nương nói: "Chúc tỷ tỷ, là ngài khiến hư. Nói cái gì đó, ta nhưng không nghe rõ." Trúc Bình Nương mặt vô tội nụ cười. Lục Cô Nương nhếch môi, không có tỷ tỷ phân phó của ngài, các nàng dám như vậy đem công tử trận bên ngoài. Không cần suy nghĩ, cũng biết là Trúc Bình Nương khiến ý tưởng. Ngay từ đầu có thể có ta quan hệ, bất quá về sau có bao nhiêu nha đầu là tự phát hơi đi tới nhìn, ta coi như không biết. Trúc Bình Nương giang tay: "Thật có ngài." Lục Cô Nương thở dài, cho nên lại là vì ước hiếp công tử chị gái ta ngài có thể hay không hảo phóng chút vẫn cô nương thế nhưng là cũng ở đây có thể hay không cho nàng tốt hơn ấn tượng ta đi đón công tử đi vào lục cô nương đứng lên nốc trúc bình nương liếc nàng một cái tối nay ai là giác nhi ngài lục cô nương tiềm thức nói ngươi muốn nhìn ta mặc váy ngắn đi lên khiêu vũ trúc bình nương hỏi nghĩ a a thành mới là giác nhi lục cô nương vì vậy biết ngay trúc bình nương ý tứ thì ra đây là cấp hạ thành tạo thế đâu thật là không thể làm gì Ngài a, chính là sẽ khiến chút không lên được mặt đại thủ lọ nhỏ. Người quản ta đây, biết, ta đi kêu a thành, để cho nàng đem công tử đưa vào tới. Ừm. đổi lại một thân múa váy a thành đứng ở trước gương, xem trong gương cái đó có thể được xưng là diễm lệ bản thân. Thời vén váy lên, dưới váy ngắn, là nàng chuẩn bị cho chính mình dùng để phòng nửa tàu quan áo lót. Một bên thiếu nữ áo vàng không nhìn thấy bản thân muốn nhìn, thất vọng nhíu môi. Thanh tỷ tỷ, ngải cái này để phòng ai đó. Lúc này, có thị nữ gõ cửa, thiếu nữ đi tới, nghe phân sau, cầm một viên đá quý trầm ngược sau đi tới. Thanh tỷ tỷ. Bình Nương cho ngươi đi tiếp công tử đi vào Ta. A Thanh ngẩn ra, nàng dĩ nhiên biết từ trường ăn lúc này bị người cấp trận bên ngoài, thế nhưng là tại sao là bản thân? Nàng người trong cuộc mơ hồ, trong lúc nhất thời không thể hiểu trúc Bình Nương ý tứ. Bình Nương đối tỷ tỷ thật tốt. Thiếu nữ áo vàng lại hiểu cái gì, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái A Thanh, sau đó đem đại biểu trúc Bình Nương châm ngực cấp A Thanh đeo lên đi. Thanh tỷ tỷ, nhanh đi. A Thanh xem bản thân một thân màu xanh nhạt trang phục. Có lẽ bởi vì nàng nói bản thân chuẩn bị chính là một kiếm, cho nên người ta không có chuẩn bị cho nàng cái gì dây dưa váy dài vì vậy từ xiêm áo đến váy đều là có thể giản liền giản, không dùng đến bao nhiêu vải vóc, nhưng là vải vóc cũng sẽ không để cho xiêm áo lộ ra đơn sơ. phi la cư các cô nương tay nghề, đẹp đẽ nóng tiêu để cho cái này xiêm áo nhìn rất đẹp, phối hợp a thanh một đôi màu sáng con ngươi, có loại không nói ra sức hấp dẫn. nàng lúc này tựa hồ chính là một sẽ hiển lộ rõ ràng tự thân sức hấp dẫn vũ cơ. ta, ta cứ như vậy đi ra ngoài. a thanh túi đầu. t, thanh tỷ tỷ, chớ ngẩn ra đó, một hồi công tử nên bị trận phiền. vân vân. a thanh còn muốn nói điều gì, ở phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền đã bị đẩy đi ra. Trước người, đám người vây quanh, cứ việc bầu trời mưa, nhưng quanh mình đều là cô nương, rủ, đem nước mưa cũng cấp ngăn cách. A Thanh đứng ở nơi đó, xem trong khoang thuyền hướng về phía nàng phất tay thiếu nữ, trên mặt rất là bất đắc dĩ. Nàng vốn không muốn quá mức bắt mắt, nhưng hôm nay toàn bộ bị đẩy tới người trước, có thể làm sao? Cũng không thể làm sao bây giờ. Nàng vì vậy hướng từ Trường An cùng Vân Thiện đi tới. Trúc Bình Nương cấp đá quý châm ngực tự nhiên tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, đưa nàng trước mặt cô nương em ái rời ra, ở trong đám người mở một con đường. Lúc này. A Thanh xuất hiện để cho chung quanh các cô nương từ từ đều an tĩnh lại, có thể cảm giác được rất rõ ràng, vốn là náo nhiệt, hưng phấn cảnh tượng bởi vì nàng xuất hiện mà đột nhiên nhạt nhẽo. Trúc Bình nương đa quý là một mặt, quan trọng hơn chính là A Thanh kia một đôi ở buổi tối hơi lộ ra quỷ dị con người. Nửa yêu. Trong lúc nhất thời, không ít cô nương cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, nhát gan cô nương coi như biết Trúc Bình nương ý tưởng, nhưng cũng hay là biết sợ. Dĩ nhiên, háo sắc cô nương sẽ không sợ sệt. Tỷ Như cái nào đó bên trên đồng thời hoa khôi, ở trên vào nhìn vấn thiện, than thở với không nhìn thấy mặt thời điểm liền gặp được a thanh mát mẹ trang điểm, ánh mắt không nhịn được chiếu lấp lánh. nàng rôn dập vỗ một cái bên người tiểu cô nương bả vai. như vậy là ai a? tiểu cô nương mặt không nói, tỷ tỷ, ngài thường ngày có phải hay không một người cũng không nhận ra, đó không phải là thành tỷ tỷ sao? a thanh, nữ tử sửng sốt một chút, nàng có đẹp mắt như vậy sao? nửa yêu, mặc kệ nó, già như vậy chân, có phải hay không nửa yêu cũng không trọng yếu? sách, nàng làm sao mà cáo lót? thất vọng, công tử, vân cô nương, mời. a thanh cứ như vậy đi tới từ trường ăn cùng vân thiện trước mặt, khuất thân thi lễ một cái. Vân Tiện xem cô gái trước mặt, nghĩ thầm cái này xiêm áo còn rất đẹp, nàng dị vãng xuyên qua càng lộ vẻ mát mẻ, Phu quân coi như thích. Ừm, so với mới vừa ở trong mưa bộ dáng chật vật, bây giờ A Thanh cũng không tệ lắm. Chẳng qua là không biết loại này tương tự váy trang, coi như là nàng học A Thanh, hay là A Thanh học nàng. Cái vấn đề này đáng giá Vân Thiện thật tốt suy tính. Dù sao từ trường An bên người cô nương luôn là cùng nàng có chỗ tương tự. Phiền thoái. Từ Trường An nhìn thấy rốt cuộc có người đến rồi, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Giác Vân thiện tay cùng A Thanh cùng nhau hướng Yến đi tới. Theo A Thanh đem Từ Trường An cùng Vân Tiện mang đi. Vây quanh các cô nương yên lặng một hồi lâu sau, mới la hét thẩm ý lên tiếng. Ánh mắt của nàng, không phải đã sớm biết rồi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Nhắc tới, nàng Dĩ Vãng có tốt như vậy nhìn sao? Ngươi chính là thích mặc Thiếu. Cũng đúng. Lời nói, là mang đi bình lương đó đi, nàng lại ăn một mình. A, tiến tính chưa tính là ăn một mình. Không phải, chúng ta đem công tử ngăn ở nơi này, vốn là không tốt. Có thiếu nữ yếu đức đạo. Đi sang một bên. Lúc này, chẳng có người để một câu. Các ngươi có phát hiện hay không? Vẫn cô nương băng ngấm, cùng A Thanh. Giống nhau như lúc, quan hệ của bọn họ rất tốt sao? một lời ra, toàn bộ các cô nương đều an tĩnh lại, là bình nương an bài đi. có người không biết làm sao nói, nàng lão nhân ra tâm tư, chúng ta bao nhiêu cũng biết chút, liền chớ có đâm xuyên. vì để cho a thanh lộ ra cùng các nàng thân cận hơn, liền vân thiện đều lợi dụng, nói tỷ tỷ lão, bọn ngươi chết đi. mắt thấy từ trường an cùng vân thiện đi vào khoang thuyền, các cô nương ồn nào giải tán trận, mỗi người trở về mỗi người địa phương, tiếp tục từ trường an cùng vân thiện đề tài đồng thời, xen lẫn mấy phần đối với chúc bình nương bất mãn, nhưng là liên quan tới a thanh là nửa yêu đề tài, cũng chỉ có mở đầu kia mấy câu. Hiển nhiên nơi này cô nương đã làm tốt sẽ cùng nửa yêu cùng nhau sinh hoạt chuẩn bị tâm lý đây là chúc bình nương mục đích đem a thanh đẩy tới tiếp tân cô bé nhóm cuối cùng sẽ từ từ thích đứng hôm nay đây là bước đầu tiên biết hôm nay đến hội chủ đề từ trường an đoán được chúc bình nương tâm tư đối với mình cùng vân cô nương bị xem như linh vật chuyện này cũng không có cái gì ý kiến hắn quay đầu nhìn một cái vân cô nương lại phát hiện vân tiện lúc này đang nhiều hứng thú xem ở phía trước dẫn đường a thanh vì vậy từ trường an theo tầm mắt nhìn sang phát hiện vân cô nương là đang nhìn a thanh kia theo bước chân hơi phủ động vẫy ngắn từ trường an dừng Hán đại khái có thể đoán được một ít, Vân Thiện nhất định là đang suy nghĩ, nàng cũng có một món súp xì váy. Đích xác, Từ Trường An vô cùng hiểu Vân Thiện, nhưng lại đang dẫn đường A Thanh không biết ta. Nàng chỉ có thể cảm giác được sau lưng có hai cỗ tầm mắt rơi vào nàng. Bên trên, A Thanh, không thể nói sẽ đỏ mặt, đó không phải là tính tình của nàng. Nhưng nàng lúc nào trải qua loại chuyện như vậy, vì vậy chỉ có thể hai tay chấp ở sau lưng, túi đầu tăng nhanh bước chân, đem Từ Trường An cùng Vân Thiện đưa vào khoang thuyền giao cho thị nữ xong cùng Từ Trường An tạm thời tạm biệt, sau đó vội vàng vàng rời đi. Làm A Thanh trở lại điểm trang căn phòng, liền gặp được thiếu nữ áo vàng cười dạng dỡ trong mang theo chút ánh mắt kỳ quái. Phát sinh cái gì? Tỷ tỷ thế nào giống như là trốn về? Thanh tỷ tỷ, thế nào? A Thanh suy nghĩ mới vừa mông eo chỗ gần nhưng ngưng thật tầm mắt. Nàng rất rõ ràng biết đó là Vân Thiện. Vân Thiện xem khí chất thật tốt, thế nào cũng giống cái người hào sắc. Công tử cùng Vân Cô Nương tình cảm, rất tốt. Đúng không? Đúng nha, mọi người đều biết. Cho nên kia Vân Cô Nương nên không thích con gái. A Thanh nói, đang suy nghĩ bản thân có phải hay không thật đem váy lại ra trưởng ít Đi tôi yên Vân Điển không có thói quen như vậy náo nhiệt cảnh tượng, liền chẳng qua là theo Từ Trường An đi ở trong đám người. Bên trong phòng khách, từng cái một bàn vuông để ngang chỗ kia, tràn đầy các cô nương ngồi ở trước bàn, rối dít dương mắt nhìn các nàng, hoặc là phất tay, hoặc là cười. Trúc Bình Nương đi tới, xem Từ Trường An, không có ý tốt mà cười cười. Người đi làm cơm, ừm, Vân muội muội bây giờ liền giao cho Tỷ Tỷ đi, an tâm, Tỷ Tỷ sẽ bảo vệ tốt nàng. Từ Trường An. Chương 391, tín nhiệm tiền đề, chương 391, tín nhiệm tiền đề. Từ Trường An dĩ nhiên là nguyện ý tín nhiệm Chúc Bình Nương. Điều kiện tiên quyết là nàng không nên như vậy đem không có ý tốt bốn chữ trực tiếp viết lên mặt. Sướng sở cái gì? Trúc Bình nương mắt thấy từ Trường An lần người, đem hắn cùng Vân Thiện cùng nhau dẫn tới đài cao yến trước bàn. Từ góc độ này có thể rất rõ ràng thấy rõ ràng võ đài cùng phía dưới tràn đầy các cô nương, coi như là một độc lập khu vực thanh tĩnh vô cùng. Tối nay chúng ta yến ở chỗ này, Trường An, ngươi nhìn cái này chống chân cái bàn, cũng không cảm thấy mình nên làm những gì sao? Trúc Bình nương giang tay. Trước. Từ Trường An dọn điệu dừng một chút, bất đắc dĩ, tỷ tỷ, ta đi chuẩn bị muôn ăn. Được. Trúc Bình nương ở trước bàn ngồi xuống. Sau đó hướng về phía Vân Thiện biến mất trong mắt kia che giấu không được kinh diễm, mặt chấn định nói: "Đi làm cơm, Vân muội muội liền giao cho ta, có thể chứ?" Trúc Bình Nương nói đến phần sau thời điểm, đã ở hỏi thăm Vân Thiện. "Không có biện pháp, coi như Vân Thiện lúc này chưa tháo xuống lỗ mỏng, nhưng là tồn tại cảm đã chói mắt đến chói mắt." Bất quá Vân Thiện không có trả lời, chẳng qua là nhìn về phía Từ Trường An. Theo đạo lý cái này rất thất lễ, bất quá cũng may người ở chỗ này cũng ít nhiều biết được Vân Thiện một ít tính tình, liền không có người để ý. Từ Trường An, đang ở Từ Trường An còn muốn nói những gì thời điểm, Lục Cô Nương đi tới, cười. Thoái công tử," đúng, tối nay đến trừ A Thanh, cô bé nhóm còn chuẩn bị không ít mới mẹ đồ chơi, vừa đúng. ngài cũng giúp đơn đến một chút, Hí chết Tử muốn nhìn một chút sao? lúc này, lục cô nương chợt xuất hiện xông vỡ từ Trường An bên người kia không hiểu đúng túng cảm giác, vừa đúng. Từ Trường An liền nhận lấy Hí chết Tử xem Trúc Bình Nương tối nay chuẩn bị tiết mục. không phải là ca múa khúc đàn, còn có mấy cái biết hát Hí nha đầu. cũng là, trong thệ và Hoa Nguyệt lâu các cô nương có thể có cái gì vật mới mẹ? ta xem một chút. Trúc Bình Nương nắm lấy Hí chết Tử, xem phía trên tên, sau đó dương mắt ở bên trong phòng khách quét qua, đèn kế tiếp cái cô nương mặt mũi mềm mại động lòng người. Sách. Trúc Bình Nương chép miệng một cái, chỉ danh sách kia, mấy cái này nha đầu lúc nào sẽ khúc tiêu. Thật tốt tiến, đừng lên đi mất mặt quay đầu lại tìm ta khóc kể. Ngài cũng đừng vì đi nha đầu nhóm này. Lục Cô Nương cười khẽ, các nàng còn đặc biệt muốn cái đầu tiên ra sân đâu, kêu bài hát ta nghe, rất thích hợp mở màn. Ngài liền an tâm đi. Các nàng cái đầu tiên, Trúc Bình Nương bất mãn nói, kia A Thanh đâu? Thế nào không phải nàng mở màn? Trúc tỷ tỷ, ngài nhất định phải đem Á Thanh đẩy như vậy đi phía trước. Lục Cô Nương bất đắc dĩ nói, khó được tiến, cho dù cô bé nhóm biết được cùng Á Thanh có liên quan thế nhưng là ngài để cho a thanh lấy múa mở màn, không cảm thấy quá mức cố ý sao? cố ý thế nào? trúc bình nương hỏi. các nàng sẽ ghen. lục cô nương ngay trước mặt từ trường an chỉ dưới đài những thứ kia van vay níu níu, thật để cho các nàng ăn a thanh dấm, ngài cũng liền đừng hy vọng a thanh có thể hòa tan bảo. trúc bình nương, có đạo lý ai? vậy ngươi chuẩn bị an bài thế nào? để cho a thanh ở nóng trận sau, tìm một cơ hội đi lên diễn vũ, sẽ không quá gần phía trước, cũng sẽ không quá lui sau. lục cô nương nói. cụ thể giao cho ngươi đi, ta không nghĩ ra. Trúc bình nương toàn quyền buông tay. dừng. Tử Trường An ở một bên đem đây hết thể thu hết vào mắt, liền cảm giác Lục Cô Nương làm việc chẳng trạng, so chúc Bình Nương để cho người an tâm nhiều. Chúc Bình Nương bên này sau khi lấy lại tinh thần, quay đầu phát hiện Từ Trường An còn dắt Vân Tiện tay tại trước bàn đứng, nháy mắt mấy cái, Trường An, ngươi còn đứng được ra đó làm gì? Lục Cô Nương hướng về phía Vân Tiện cùng Từ Trường An thi lễ một cái mới lên thân, nửa đùa dẫn nói, công tử, ngài đi làm việc đi. Vân Cô Nương liền giao cho ta, sẽ không để cho Bình Nương ước giết người. Sách. Quả nhiên, lời giống vậy, ở chúc Bình Nương trong miệng cũng không quá đứng đắn, đổi một người, cũng rất để cho người thực tế. Từ trường An đích sắc cũng không tốt kéo quá lâu, dù sao hắn không cho chúc bình nương chuẩn bị xong một ăn, cái này đến cũng không cách nào bắt đầu. Từ trường An ở Vân Tiện bên thai dặn dò một ít chuyện, lại tháo xuống Vân Tiện trên mặt tình ngũ, liền xoay người ở thị nữ dẫn hạ, hướng phòng bếp đi. Về phần nói Lục cô nương cùng Trúc bình nương đã bắt đầu nhìn chằm chằm Vân Tiện mặt mặt đờ đẫn, vậy thì không phải là từ trường An muốn xen vào chuyện. Không bằng nói, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Vân cô nương coi như là để cho người kinh diễm. "Công tử, ngài cũng là chiều bình nương." Thị nữ nhẹ nhàng thở dài, Làm như ở hướng về phía Từ Trường An đoán trách, nhất định phải công tử tự mình xuống bếp, cũng không biết Bình Nương đang suy nghĩ gì. Từ Trường An đi theo phía sau của nàng, cười cười không nói gì. Bất quá, bây giờ các thị muội chuẩn bị rất nhiều vật, hy vọng công tử chơi vui vẻ. Thị nữ dẫn Từ Trường An tiến phòng bếp, có phân phó ngài cứ việc nói, vì vậy Từ Trường An bắt đầu bận rộn. Thuyền bên trên cô nương có không ít người cũng nhìn thấy Từ Trường An hướng phòng bếp phương hướng đi, chuyện này tự nhiên cũng rơi vào thiếu nữ áo vàng trong mắt, nàng đẩy ra căn phòng đi tới vẫn đang chuẩn bị A Thanh bên người. Bình Nương thật là, lại ăn một mình. Thiếu nữ lẩm bẩm ở A Thanh ngồi xuống bên người. Bình Nương, nàng như thế nào? A Thanh rất là bất đắc dĩ, để cho công tử đơn độc chuẩn bị cho nàng bữa ăn tối. Đây không phải là ăn một mình, vậy là cái gì? Thiếu nữ bĩm môi, thực sẽ sai xử người. A Thanh, biết được từ trường An có thể là tới làm cơm, cũng đã xác nhận từ trường An chui vào phòng bếp. Trong lòng là hai cái cảm giác. tỷ tỷ thiếu nữ phát hiện A Thanh mẩn người, nghi ngờ nói, ngài thế nào? Ta không có sao. A Thanh lắc đầu một cái, để cho công tử đi làm cơm. Bên ngoài rơi xuống mảnh liệt như vậy mưa to, linh vũ toàn bộ bao trùm Bắc Trúc Bình Nương không nghĩ nhân cơ hội ở từ công tử trên người tìm chút dấu vết, ngược lại để cho công tử kia cầm đao. Các quận, Trúc Bình Nương trong ngóc trang đều là cái gì? Ta vốn là cho là, người như ta sẽ lên này đã, nhưng không nghĩ. Á thanh một tay che cái chán. Thứ công tử là người nào? Ở trong lòng của nàng, bây giờ vô luận là linh vũ, thiên kiếp, lớn ngày dị tượng cũng cùng Thạch Thanh Quân không có quan hệ, toàn bộ là đặt ở từ trường an trên người. Như vậy có thể để cho Cổ Kim đều bình năm nhân, bây giờ chạy đi cùng tuổi gạo dầu mối giao thiệp, sau đó ở không lâu trước, còn bị một đám thanh lâu cô nương ngăn ở bên ngoài cái thế giới này nhất định là nơi nào có vấn đề đi mà thôi nàng vốn cho là mình lên đài diễn vũ đã đủ ngoại hạng nhưng không nghĩ liền từ trường ăn người như vậy đều bị đuổi đi đi phòng bếp nấu cơm có so sánh dưới a thanh đột nhiên cảm giác được bản thân đi lên diễn khúc làm cái múa cũng không có gì ghê gớm. đang ở a thanh tâm tư hoàng hốt lúc, thiếu nữ giọng điệu lại hưng phấn rất nhiều tỷ tỷ bên ta mới nhìn thấy vân cô nương nàng thật là đẹp mắt thật là tốt nhìn a thanh gật đầu một cái nếu như mới vừa vân tiện không nhìn chằm chằm của nàng ngưỡng nhìn thì tốt hơn kia vân cô nương mới vừa vì sao một mực nhìn bản thân Luận vô người, bây giờ non nớt nàng so Vân Thiện còn hơi kém hơn không ít. Lần này ta có thể hiểu được, Thanh tỷ tỷ ngươi trở lại để một câu Vân cô nương liền không yên lòng là vì cái gì. Tỷ tỷ, Bình Nương đối ngươi thật tốt ta, lại còn nói phục Vân cô nương dùng ngươi bằng gấm. A Thanh, bằng gấm. Đó không phải là từ công tử chủ động xuống xe hướng nàng muốn sao? Cùng chúc Bình Nương có quan hệ gì? Nơi này cô nương giống như hiểu lầm cái gì? Bất quá ở A Thanh phát hiện thiếu nữ trong mắt chiếu lấp lánh sau, những thứ này cũng không trọng yếu. Đối với Vân Thiện vị này có đại nhân quả đại khí vận nữ tử, A Thanh thật ra là rất hiếu kỳ. Phá Tiên Nhân thân thể bên trong phải có bao nhiêu nhân quả. Vân Thiện ở nàng người tu hành này trong mắt đã đẹp mắt có chút không giống nhân gian cô nương, thì giống như nàng bất kể hình dáng gì, chỉ cần đứng ở đàng tiên liền nhất định là đẹp đã chạm đến quy tắc tầng diện. Nhưng là nàng là người tu tiên, cho nên nàng ánh mắt không thể thay thế cô gái bình thường cách nhìn. Ngươi cảm thấy là bình nương đẹp mắt hay là vân cô nương đẹp mắt? A Thanh hỏi. Vân cô nương đẹp mắt hay là bình nương đẹp mắt? Thanh tỷ tỷ, ngươi là thế nào hỏi ra lời như vậy? Thiếu nữ mặt nhìn vái nhân nét mặt nhìn trầm Thanh, sau đó lắc lư đầu nói. Mục nát cỏ chi huỳnh quang, sao cùng thiên tâm chi sáng. A, Thanh nhéo tới, trước mặt cô nàng này hay là đọc qua mấy năm sách. Nàng hỏi, ai là Huỳnh Quang? Bình Nương. Thiếu nữ liền do dự cũng không có do dự, đem chút Bình Nương gắt gao đóng ở mục nát cỏ bên trên. A Thanh, trọng yếu hơn nữa người, ở sắc đẹp trước mặt cũng không chịu nổi một cách sao? Trước đây không lâu cô nàng này còn nói chém đinh chặt sắt thích nhất chút Bình Nương nữa nha. Lời nói, A Thanh sờ sờ gò má. Nếu như mình không phải như vậy Thanh Tú cô nương, có phải hay không? Cô bé cũng sẽ không tiếp cận nàng. Nhìn một cái trước mặt cái này chân thật tới cực điểm thiếu nữ, A Thanh lấy được câu trả lời vì vậy không hỏi ra miệng đột nhiên cảm giác được nếu như Thạch Thanh Quân xuất hiện cô nàng này sẽ trở rào đến bên kia dù sao bản thân tướng mạo hay là không sánh bằng Thạch Thanh Quân Sách. chuẩn bị muốn đi Chiều Vân Tông trên núi cao Thạch Thanh Quân đứng ở đỉnh núi tay áo vụ vụ ánh mắt chiếu tới chỗ là Bắc Tăng Thành trên mây đen Thạch Thanh Quân tóc dài buộc một đuôi ngựa nàng ở vách đá ngồi xuống sắc mặt nghiêm trọng mưa nàng biết được là từ Trường An nguyên nhân cũng không biết vì sao chưa bao giờ lâu trước trong lòng nàng liền luôn có một cố cảm giác bất an cũng không thể nói phải không an chính là có chút nóng nảy phải biết dĩ vãng nàng chỉ biết bởi vì trên tu hành phương con đường cảm giác được rung động nhưng hôm nay tâm cảnh ổn định cho dù thực lực giảm xuống hai thành vừa ý cảnh không lùi mà tiến tới dưới tình huống này nàng sẽ bất an kia bác tăng thành nhất định là xảy ra chuyện gì nhưng có đồng quân coi chừng nàng thần thức đi qua quét một vòng không có phát hiện bất kỳ khác thường. lại nói từ trường an là ở chỗ đó có thể có chuyện gì chứ thạch thanh quân không hiểu rõ lắm thậm chí đang suy nghĩ bản thân rung động có phải hay không bởi vì nội tâm mong muốn giòm nó từ trường an nhưng là một mực tại chế cho nên mới rung động thạch thanh quân nàng chậm rãi nhắm mắt lại lấy ra một viên trái, nhẹ nhàng cắn một cái, cưỡng bách bản thân an tâm. Nội hồ mặt sông, bích thủy khoan thai. Thuyền hoa ra, 45 thuyền hoa treo đèn kết hoa, vây quanh Trúc bình nương tỏa kia thuyền lớn kết đoàn, thiếu động các cô nương che dù bên trên bông thuyền, nâng ly đối ẩm, cười vui không ngừng. Những địa phương khác cũng rất vui vẻ, nhưng chúc bình nương lúc này, như ngồi bản trung. Trúc bình nương lén lén nhìn một cái bên cạnh an tính ngồi, cái miệng nhỏ ăn mức quả vần hiện. Chúc bình nương hơi lòng bản thân cổ áo, lộ ra trắng như tuyết cổ, cố làm lòng nói, "Vân muội muội, muốn ăn cái gì liền cho ta nói." Hôm nay có thật nhiều mới lạ điểm tâm, Trường An cũng không nhất định sẽ làm. Ừm. Vân Thiện bình tĩnh gật đầu, cầm lên trên bàn bánh ngọt cắn một cái. Trúc Bình Nương thấy vậy, vốn là chuẩn bị chào hỏi vậy liền không có nói ra khỏi miệng. Nói chuẩn xác, mới vừa câu nói kia là từ Trường An rời đi về sau, nàng cùng Vân Thiện nói câu nói đầu tiên. Nàng lúc này giống như là một mong muốn kết bạn tiểu cô nương, đây lòng vậy cắm ở cổ họng. Liên xem như đúng nghĩa lần đầu tiên gặp mặt, bản thân thế nào biến thành như vậy không có tiền đồ người. Là, nàng là có thể cảm nhận được trước mắt cái cô nương này đẹp cỡ nào, vô luận là áo phẩm hay là trang điểm cũng làm cho Trúc Bình Nương khắc sâu cảm nhận được giữa người và người có bao nhiêu chênh lệch, nhưng khiến Trúc Bình Nương đến nay không biết làm sao, hiển nhiên không phải dáng ngoài, mà là ánh mắt. Nàng không biết, Vân Thiện là như thế nào làm được như vậy bình tĩnh. Nàng giống như đối chuyện bên người hoàn toàn cũng không thèm để ý, nhưng là chẳng qua là không thèm để ý vậy còn được rồi a. Dù sao Trúc Bình Nương từ vừa mới bắt đầu biết ngay Vân Thiện không quen câu thông, tính tình trong trẻo lạnh lùng, cho nên nàng vốn là cũng làm xong. Không khí sẽ lung túng, Vân Thiện sẽ không để ý đến nàng chuẩn bị. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, Vân Thiện rõ ràng là lạnh nhạt nàng vốn nên một mực lạnh nhạt đi xuống, nhưng là trúc bình nương phát hiện, vân tiễn tình cờ nhìn về phía ánh mắt của nàng không có chút nào lạnh, không riêng không lạnh, ngược lại mang theo vài phần mềm mại cùng hứng thú, cảm giác kia thì giống như vốn nên là hóa thành vạn niên hàn băng ngũ đầm không hiểu hòa tan, trong suốt nước liền gợn hạ ánh chiếu chính là bóng dáng của nàng, trúc bình nương ở vân tiện trong đôi mắt thấy được chính nàng cái bóng, sau đó liền không hiểu có chút hốt hoảng, thật là không hiểu hốt hoảng, chính mình cũng không thể nào hiểu được cái chủng loại kia, còn có mấy phần kỳ quái cho dạ là bởi vì ngay trước mặt vân tiện sai xử chồng của nàng đi làm cơm sao, trúc bình nương nương ác. Phải biết, ở Vân Tiện vào chỗ trước, nàng cũng làm xong từ trường an trước khi tới sẽ bị lạnh nhạt chuẩn bị. Nhưng không nghĩ, Vân Tiễn ánh mắt đang nhìn nàng thời điểm sẽ như vậy mệt mại. thì giống như đang nhìn muội muội vậy. Trúc Bình Nương cũng không tin tưởng từ trường an sẽ không đưa nàng một ít chuyện cùng Vân Tiện nói. Chẳng băng nói, trước ở trên xe ngựa thời điểm, nàng quang vinh sự tích liền đã bị Vân Tiện biết. Cũng may, vị này Vân cô nương không phải nữ nhân xấu, sẽ không ở bản thân mê mang hốt hoảng thời điểm ức hiếp người. Cho nên Vân Tiễn chẳng qua là đơn giản ngồi, đơn giản ăn điểm tâm, đơn giản suy tính, chỉ có tình cờ nhớ ra cái gì đó, mới có thể liếc mắt nhìn Trúc Bình Nương. Sau đó túi đầu tiếp tục như có điều suy nghĩ, Trúc Bình Nương thở phào nhẹ nhõm. Nên nói như thế nào đây? Hoàn hảo là Vân tiện mình có thể không cần cùng nàng nói chuyện phiếm, cũng không sợ thất lễ. Ừm, không nói, không phải là đối thủ. Lời nói, ta chột dạ cái gì? Lục Cô Nương làm xong, đi tới thấy được chính là đầy mặt cứng ngắt Trúc Bình Nương. Chuyện gì xảy ra? Nhà Minh tỷ tỷ không phải xã giao đạt nhân sao? Thế nào tự bế? Chương 392, trời sinh khắc chế, chương 392, trời sinh khắc chế. Cùng Vân Điển đơn độc chung sống là một món thế nào chuyện? dựa theo đạo lý mà nói cái này nên là cực độ nguy hiểm lớn hơn trên thế giới bất kỳ đã biết kiếp nạn cái gì phi thăng cước chín tầng lôi kiếp đối với việc này trước mặt đều chẳng qua là một trận gió mát nhưng bởi vì có người đã làm những chuyện tương tự không chỉ có không có nguy hiểm ngược lại cùng vân thiện lấy tỷ mỗ tương xứng lý chi bạch lý chi bạch cùng vân thiện đơn độc chung sống lúc ngoài ý muốn hài hòa nàng thích vân thiện vân thiện cũng thích nàng hai cô nàng này ở chung một chỗ nói chuyện thiếm, không khí sẽ mười phần bình tĩnh liền như là góc đình viện yên lặng nở rộ hoa mai nhã nhặn nhưng không mất hương thơm có so sánh chỉ biết phát hiện một chuyện rất kỳ quái Vân Thiện tính tình lạnh nhạt, Lý Chi Bạch cũng sẽ không nói lời, hai người kia ở chung một chỗ cũng có thể thật tốt chúng sống vậy. Chúc Bình Nương muốn cùng Vân Thiện tạo mối quan hệ nên chỉ biết đơn giản hơn. Bất diện linh lung Chúc Bình Nương không biết mạnh hơn Lý Chi Bạch gấp mấy lần, mà Chúc Bình Nương ngay từ đầu cũng đích sắt phát huy ưu thế của mình. Lý Chi Bạch cùng Vân Thiện đối thoại thế nhưng là phí một chút tâm tư mới đưa Vân Mội Mội ba chữ kêu ra miệng. Chúc Bình Nương thì tiên phát chế nhân chính là mở miệng một tiếng Vân Mội Mội đem quan hệ đứng nhiên hạ, nhưng vấn đề là lại sau này Lý Chi Bạch cũng có thể cùng Vân Thiện thật tốt chúng sống, đến Chúc Bình Nương nơi này liền kéo hông người ngơ ngác bị Vân Thiện liếc mắt nhìn cũng sẽ không nói chuyện. Trúc Bình Nương túi đầu, khắc sâu ý thức được bắt diện linh lung chính là Trúc Bình Nương, mà chính nàng. vậy bản chất hay là cái đó quanh năm suốt tháng không nói ra mấy câu nói Trúc Đồng Quân. Lục Cô Nương kinh ngạc xem Trúc Bình Nương, phát sinh cái gì? nàng tuyệt đối không ngờ rằng bản thân nhìn thấy cũng không phải là Trúc Bình Nương cùng Vân Thiện thân cận trò chuyện, cũng không phải Trúc Bình Nương ở ức hiếp Vân Thiện, ngược lại là nàng một người. tự bế. Lục Cô Nương khẽ mắt hơi tát hai cái, cái đó ngồi ở tại chỗ, hai tay nắm mép váy cô gái ngoan ngoãn là ai? bên cạnh vốn là cho là sẽ bị ức hiếp Vân Cô nương đang cái miệng nhỏ ăn điểm tâm, thông dòng tự tại. T, đây là người nào ước hiếp ai vậy? Lục cô nương xem trúc bình nương ăn tĩnh ngồi ở tại chỗ dáng vẻ, chỉ cảm thấy bên phải náo mơ hồ đau. Lục cô nương là người thông minh, hơn nữa cũng vô cùng hiểu trúc bình nương, cho nên trước mắt cái này khác thường một màn để cho nàng bắt được trúc bình nương trong mắt chút bất an cùng. Chỗ dạng, ừm, chỗ dạng, Là nhìn lầm rồi sao? Lục cô nương vừa cẩn thận nhìn một cái, sau đó xác nhận bản thân không có nhìn lầm. Trúc bình nương bây giờ ánh mắt cực kỳ giống dị và ngăn trộn các cô nương điểm tâm còn làm bộ như không thừa nhận bộ dáng, cũng đúng cũng là bởi vì trộn dạng, cho nên mới không thể ổn định phát huy nàng xã giao đạt nhân trình độ, không biết nên như thế nào cùng Vân Tiễn mở miệng. thế nhưng là không đúng sao? nàng Chúc Tỷ Tỷ đối mặt Vân Cô Nương có cái gì tốt trộn dạng? vô luận là từ cái kia phương diện đi nhìn, Chúc Bình Nương cũng không có trộn dạng cần thiết. từ Trường An ở chiều Vân Tông tu hành lúc, Chúc Bình Nương trong thành chiếu cố Vân Tiễn, để cho từ Trường An có thể an tâm tu hành. Vân Tiễn một người trong thành, Chúc Bình Nương cũng sẽ thời khắc để ý từ Trường An ở trên núi động tĩnh. hắn nếu là trọp mầm hoạ, Chúc Bình Nương cũng sẽ trước tiên giúp đỡ xử lý cho nên bất kể từ góc độ nào đi nhìn nhà mình trúc tỷ tỷ cũng nên yên tâm thoải mái hưởng thụ đến từ cái này đối vợ chồng son tôn kính Chột dạ hai chữ nghĩ như thế nào cũng cùng nàng không dính nổi bên đúng không đúng lúc này lục cô nương phát hiện trúc bình nương ý thức được sự tồn tại của nàng mà lúc này trúc bình nương lặng lẽ meo meo cho nàng sử một cái ánh mắt Ừm. trúc bình nương còn kém đem cứu ta hai chữ viết lên mặt lục cô nương nàng rũ xuống tầm mắt a nguyên lai like là như vậy lục cô nương ở trúc bình nương đừng mặt mũi tìm nàng nhờ giúp đỡ giờ khắc này nàng rốt cuộc suy nghĩ ra nhà mình tỷ tỷ trộn dạ lý do Không là bởi vì, Từ công tử đi. Suy nghĩ một chút, Dĩ Vãng Vân Tiện không ở thời điểm, nàng trang nữ nhân xấu trêu đùa tử công tử không phải thật vui vẻ sao? Bây giờ thấy người ta thê tử biết mình lỗi. Không đúng, chỉ riêng lý nên như vậy từ còn chưa đủ, Lục cô nương so với ai khác cũng rõ ràng chúc bình nương ra mặt dạy bao nhiêu. Chỉ riêng là nàng khi dễ qua tử công tử, còn chưa đủ để để cho nhà mình tỷ tỷ ngay cả lời cũng sẽ không nói. Như vậy câu trả lời chỉ có một. Lục cô nương đầy mặt quái dị cùng phức tạp ngẩng đầu lên. Ta chúc tỷ tỷ. Ngài không là, đem bản thân xem như người thứ ba đi trực giác của nàng rất chuẩn, liền cho là mình phát hiện cho tướng, trớ dạ. trúc tỷ tỷ đây rõ ràng là làm nữ nhân xấu cám dỗ nam nhân sau gặp phải người ta chính thê sau phản ứng tự nhiên, ngài đối công tử thật đúng là có ý tưởng a, đơn giản mà nói chính là tiểu tam đụng phải chính chủ, dựa vào cái gì không trớ dạng, trúc bình nương, nàng đốt ngón tay bóp trắng bệnh, nhanh chóng ngẩng đầu lên len lén nhìn một cái lục cô nương, liền phát hiện nha đầu này mặt đờ đẫn đứng ở đằng xa, đáng chết, để cho nàng tới cho mình giải vây, lúc ngâu chốt phát cái gì nốc, Chúc bình nương cắn chặt hàm răng ở đơn độc chung sống trước, nàng cũng không nghĩ tới bản thân cùng với Vân Thiện sẽ có loại này kỳ quái phản ứng. Phải biết ở không lâu trước nàng vẫn có thể cười hiếp mắt cùng từ trường ăn nói, đem Vân Muội Muội giao cho ta lợi như vậy. Có một số việc không tự thể nghiệm là không thể tưởng mở. Quả nhiên, Trúc Bình nương cho là mình làm mộ vũ phong cô nương, gặp phải đẹp hơn mình nữ tử, chính là sẽ trời sinh lùn một con. Cộng thêm nàng đích sắc thật xin lỗi Vân Thiện. Vì vậy liền Hoàng được không biết nói chuyện. hợp lý. ở nàng phát hiện mình trột dạ sau, lập tức liền đi phân tích bản thân trong lòng, câu trả lời dĩ nhiên không phải lục cô nương cho là như vậy ngoại hạng. Mặc dù đích xác có nàng sẽ làm bộ cám dỗ từ trường An lý do ở bên trong, nhưng là trột dạ phần lớn nguyên nhân hay là đệ tử Liêu Thanh La. Dù nói thế nào, là bản thân một tay đem Thanh La đưa vào tiên môn. Thanh La tâm như lọc kính, nhưng là cũng không trở ngại chính Trúc Bình Nương trột dạ. A. Nàng cũng không có phá hư từ trường An cùng Vân Thiện tình cảm ý tưởng ở bên trong, nhưng là bị Vân Thiện dùng cái loại đó giống như có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn, liền không hiểu nhịp tim ra tốc, cũng không khống chế được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trúc Bình Nương ý thức được bản thân phải tìm đề tài. Không phải, nàng cái này mất mặt bộ dáng được bị bọn nha đầu nhìn trời mới biết các nàng sẽ nghĩ như thế nào bản thân. Vân muội muội, ta nghe trường an nói ngươi không thường ngồi thuyền, không có say sóng đi. Trúc Bình Nương lo lắng hỏi. không có. Vân Thiện nói đơn giản đạo. Trúc Bình Nương. ngay trò chuyện chết rồi, đề tài kết thúc. Lục cô nương. được rồi. nàng xác định, lúc này Trúc Bình Nương đích xác đã thần trí không rõ. chị gái tốt của ta, ngay liền nhìn một chút Vân cô nương kia một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn điểm tâm tốt khẩu vị, giống như là say sóng dáng vẻ sao? nếu như là bình thường Chúc Bình Nương, tâm tư cẩn thận nàng tuyệt đối không thể nào hỏi ra loại này ngu xuẩn vậy nàng tiếp tục xem tiếp chỉ nghe thấy trúc bình nương nói với vân Thiện. vân muội muội người cái này băng gấm là trường an ở thúy ngọc phố mua sao ta nhớ được a thanh cũng có một cái giống nhau như lúc trúc bình nương khô không nói không phải vân Thiện lấy ra khăn tay xoa xoa khỏe môi đơn giản đem băng gấm lai lịch cùng trúc bình nương nói là từ trường an từ a thanh chỗ kia mua được so sánh với trúc bình nương không hiểu hốt hoảng vân Thiện thoải mái dáng vẻ cùng nàng so sánh thật sự là khác nhau trời vực trong lúc nhất thời để cho lục cô nương không phân rõ đây cùng là ai yến rốt cuộc ai mới là chủ nhân a như vậy a Trúc Bình Nương gật đầu một cái, ta đã biết. Trường An là muốn dùng cầm a thanh băng gấm phương thức nói cho ta biết, hắn không có chút nào căm ghét nữa yêu. Đúng không? Lục Cô Nương, nàng nghe Trúc Bình nương vậy, một con tay bù mặt, đã không biết nên nói gì. Trúc Tỷ Tỷ, tỉ, ngài tỉnh táo một chút. Ngài đang nói gì đấy? Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bây giờ ném đã không phải là Trúc Bình nương một người mặt, mà là Hoa Nguyệt lâu Cô Nương mặt mũi. Lục Cô Nương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó hướng về phía bên người nữa từ nói mấy câu nói. Cô gái nhưng cầm lên trước mặt mình bầu rượu, rót một chén sake. Bước đỉnh chạy bộ đến chúc bình nương cùng vân tiện trước mặt, đối với hai người phân biệt thi lễ một cái sau, đem rượu phụng cấp chúc bình nương. Tỷ tỷ, ngài hôm nay khổ cực. Nữ tử đến cho chúc bình nương mời rượu. Chợt người thứ ba tham gia, phá vỡ chúc bình nương bên người không khí ngột ngạt, nàng cả người thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, một chén rượu xuống bụng, chúc bình nương sắc mặt sáng rõ đẹp mắt không ít, nàng hài lòng xem đi lên mời rượu thay mình giải vây nha đầu, cười. Xem chúc bình nương cười, lục cô nương trong đầu không khỏi thoáng qua rượu người hèn mật mấy chữ, mời rượu loại chuyện như vậy, có một sẽ có cái thứ hai. Tiếp theo, liền tự phát đến rồi cái thứ hai cô nương cấp cho Trúc Bình Nương mang rượu lên, nàng cũng không tự tuyệt. Sau đó không lâu, Lục cô nương phát hiện thời cơ sắp xỉ, vì vậy đi tới. "Được rồi." Nàng lui tiếp tục tới các cô nương, hướng về phía Trúc Bình Nương nói, "Tỷ tỷ hôm nay uống ít một ít, đừng có lại say, cái này cũng còn không có bên trên đến đâu." Trúc Bình Nương bất mãn trừng Lục cô nương một cái. "Bây giờ biết tới giải vây, sớm làm gì đi, biết ngay giả chết." "Tỷ tỷ, có chút nguyên liệu nấu ăn đến rồi, ngài đi nhìn một chút đi." Lục cô nương coi như là phát hiện, không thể để cho Trúc Bình Nương cùng Vân Tiện đơn độc ở chung một chỗ. Không phải nàng không chỉ có lời sẽ không nói, đầu óc cũng không tốt dùng. A, ta cái này đi." Trúc Bình Nương đứng lên, sau đó cấp Vân Tiễn một cái ánh mắt, rời đi. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng là Lục Cô Nương vẫn cảm thấy Trúc Bình Nương đem trốn cái chữ này viết đầy bóng lưng. Lục Cô Nương thở dài, ở Trúc Bình Nương vị trí ngồi xuống, để cho Vân Cô Nương chê cười. Lục Cô Nương bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ nàng có lúc chính là như vậy sẽ không lắm thông minh. Ngài đừng chê bai nàng. Không có cái gì buồn cười." Vân Tiễn nói, ta còn thật thích nàng." Nghe Vân Tiễn vậy, Lục Cô Nương sửng sốt một chút. Vân cô nương, có thể nhẹ nhõm đem lợi như vậy nói ra khỏi miệng sao? Theo nàng ngẩng đầu lên gặp được Vân Thiện mặt mũi bình tĩnh, liền biết trước mặt cô gái này sẽ không nói lão. Nàng thật thật thích trúc bình nương. Đáng tiếc, nhà mình tỷ tỷ kia là cái đối công tử có ý tưởng nữ nhân xấu, thật là phụ lòng Vân cô nương thích. Vân cô nương, cái này Bắc Tăng Thành đồ ăn còn ăn thói quen. Thói quen. Lục cô nương tùy ý lại lên mấy cái đề tài. Vân Thiện mặc dù xem ra không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là từng cái chống lại suy nghĩ của nàng, trả lời một ít nàng ở Bắc Tăng Thành sinh hoạt chuyện so sánh với mặt lúng túng chúc bình nương, lục cô nương cùng vân thiện giữa không khí cũng rất tốt, dù là đều là không có dinh dưỡng đề tài, cũng mười phần hài hòa. lục cô nương nghĩ thầm bởi vì mình không trổ dạ, cho nên không gì kiên kỵ. nàng ngơ ngác nhìn một hồi vân thiện gõ má, liền cảm giác nguyên lai like trên đời này thật sự có đẹp như vậy cô nương. thật là, công tử đem cô nương trang điểm đẹp như vậy tới dự tiệc, thật không phải là tới phá đám sao? đang ở lục cô nương suy nghĩ thời điểm, vân thiện quay đầu chống lại lục cô nương tầm mắt. người thích ăn sao? vân tiện hỏi. vẫn cô nương, ngài nói là từ công tử. đột nhiên đề tài để cho lục cô nương không có chút nào phòng bị. Ừ. Vân Thiện nhìn nàng, thích không? Thích à? Lục Cô Nương không do dự, thẳng nhiên nói, rất thích. Vân Thiện nghe vậy, xem Lục Cô Nương ánh mắt lưu hòa rất nhiều. Lục Cô Nương mơ hồ cảm thấy Vân Thiện tâm tình biến hóa, có chút kinh ngạc xem Vân Thiện, bất quá cuối cùng vẫn là như có điều suy nghĩ cúi đầu. Ở trong lòng than thở, Vân Cô Nương căn bản cũng không phải là thường ngày nhìn qua lạnh lùng như vậy, đây không phải là rất bình dị gần gũi sao? Cho nên, quả nhiên vẫn là nhà mình tỉ tỉ trong lòng có quỷ. Được rồi được rồi, không nghĩ những thứ này. Lục Cô Nương tỏ ý một bên thị nữ bưng lên một bàn mới mẹ điểm tâm, đặt ở Vân Thiện trước mặt đó là các gọn, màu vàng kim thịt quả, xem ra thơm ngọt ngon miệng. Cái này hai cái mâm sáng rõ có phân biệt, mặc dù đều là thịt quả, nhưng là trong đó một bản tựa hồ đặc biệt lạnh, giống như toàn bộ đông cứng trên mâm, dưới đáy nước trái cây dịch cũng kết băng, một nửa kia cũng rất mới mẻ, mềm mềm cũng thế vậy, xem ra cũng rất tốt ăn. Vân cô nương, nếm thử một chút chúng ta hoa nguyệt lâu đặc sắc điểm tâm. Lục cô nương chiêu đãi vân thiện, đồng thời tỉ mỉ nói, băng qua cảm giác sẽ tốt hơn, bất quá nếu là quý nước sắp tới, hay là ăn nhiệt độ bình thường tốt. Vân thiện thấy điểm tâm, đến rồi chút hứng thú, mặc dù không phải từ trường ăn làm nhưng là bởi vì là chưa thấy qua chủ loại nàng nếu là thích hoàn toàn có thể để cho từ trường an phục khách cho nàng ăn lục cô nương xem vân thiện đen nhánh trong con ngươi sáng lên điểm sáng thẩm mỹ vị này vân cô nương thật ra là rất tốt người biết ai sẽ không thích như vậy chân thật vân thiện đâu quả nhiên vô luận là công tử hay là cô nương, đều là khiến người tâm động lúc này lục cô nương cảm thấy nếu là thật sự có cô nương có thể gả đi vào làm thiếp thất sẽ là rất chuyện may mắn đến lúc đó bên trái là từ công tử bên phải là vân cô nương trên đời này nên không có so đây càng làm cho lòng người hài lòng chân a nàng nhìn vân thiện môi đỏ khé mở Ở quả phiến bên trên nhẹ nhàng cắn một cái, bản thân cũng cầm lên một ném vào trong miệng. Mùi vị rất ngọt. Vân Cô Nương rất thích ăn ngọt sao? Nàng tùy ý mà hỏi. "Ừm. Thử công tử đâu?" Lục Cô Nương tỏ mò hỏi, tiếp thân còn không biết được công tử khẩu vị, hắn không lắm thích ăn ngọt. Quả nhiên, Lục Cô Nương một bước sớm biết biểu tình như vậy, nam tử đồng dạng đều phải không vui lắm yêu đồ ngọt, ta đoán từ công tử nhiều sẽ thích ăn cay, có đúng hay không? Lục Cô Nương xem Vân Thiển đi theo bản thân gật đầu, liền cười. Nhìn, cùng Vân Cô Nương chung sống rõ ràng là chuyện đơn giản như vậy, không biết có cái gì khó. Chương 393 Tỉnh mịch là thái độ bình thường, chương 393, tỉnh mịch là thái độ bình thường. Trúc Bình Nương chạy trối chết sau, càng nghĩ càng thấy được trong lòng cảm giác khó chịu. Không nên a, bản thân thế nào biến thành như vậy vô dụng nữ nhân. Cho dù là chúc đồng quân đối mặt Vân Thiện cũng không đến nỗi giống như nàng hồi lâu nén không ra một câu đi, vì sao bản thân trong trần thế tu hành đi qua, ngược lại không nhiều bằng lúc trước. Không nghĩ ra. Về phần nói bởi vì nàng đối từ trường an có ý tưởng, cho nên nhìn thấy Vân Thiện cái này chính thế mới trột dạ cái gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chúc Bình Nương, được rồi. Có lẽ đích xác có như vậy một chút điểm tâm động. Nhưng loại này động tâm tuyệt không phải là nữ tử đối nam tử động tâm, so với nàng nhìn thấy Á Bạch thời điểm rung động còn kém xa, cho nên Trúc bình nương càng muốn đem loại này động tâm xứng là cảm động. Ừm, nên là cảm động. Trúc bình nương yên lặng dừng bước lại, nghĩ thầm nàng mở miệng một tiếng thanh la, nếu là thật để cho thanh la hiểu lầm nói nàng đối người thiếu niên kia cảm, kia để cho nàng sau này có cái gì mặt mũi đi gặp thanh la a? Cũng không thể như vậy. Cho nên, chúc bình nương hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má, nhắc tới chút tinh thần. Nàng cho là mình sợ dĩ sẽ không có mặt mũi cùng Vân Cô nương đơn độc chung sống, hay là bởi vì Vân tiện thuộc tính khắc chế nàng. Nàng thích nhất làm là khiêu khích các thiếu niên thiếu nữ, cho dù là giống như từ trường an loại này khiêu khích bất động, xem hắn kêu bất đắc dĩ phản ứng cũng là thú vị. Nhưng là đối mặt Vân tiện loại này thì không được. chúc Minh Nương cảm thấy mình thật đi khiêu khích Vân thiện, đổi lấy đại khái cũng là ánh mắt nghi hoặc. Đến lúc đó lúng túng nhất định là bản thân. Liền như là nàng chưa bao giờ ước hiếp qua ôn lê vậy. Đối với ý nghĩ thế này, tinh khiết lại tâm tính lãnh đạm cô Nương vẫn luôn là khắc tinh của nàng. Mà Vân Thiện, nàng ngay trước mặt của người ta điều khiển người ta phu quân đi làm cơm, còn vì lao không tuân theo, trước liền yếu đi một con. Phải biết, nàng vẫn đối với Ôn Lê có ân cũng chịu không nổi cùng Ôn Lê chung sống, đổi thành Vân Thiện sẽ biểu hiện như vậy vô dụng cũng là chuyện rất bình thường. Ừm, nhất định là như vậy. Trúc Bình Nương tìm cho mình được rồi lý do, lẩm bẩm nói, không phải vấn đề của ta, là kia Vân Cô Nương không đúng, ánh mắt của nàng quá sạch sẽ, như vậy sạch sẽ Cô Nương liền như là một chiếc gương, có Từ Trường ăn ở một bên cũng được, bởi vì Vân Thiện sẽ đem ánh mắt, sự chú ý toàn đặt ở Từ Trường ăn trên người. Từ trường An vừa đi, Trúc Bình Nương sẽ phải chịu đựng đến từ Vân Tiện sự chú ý. Sau đó soi gương người biến thành nàng, chẳng qua là bị Vân Tiện tình cờ liếc mắt nhìn, đáy lòng chút kia âm u tâm tư liền toàn bộ bị phóng đại đi ra. Vì vậy Vân Tiện rõ ràng không nói gì, chính nàng liền sụp đổ không được. Cho nên Trúc Bình Nương cho là không phải là mình lỗi, là Vân Tiện, không, là Từ Trường An lỗi, là hắn đem Vân Thiện bảo vệ quá tốt rồi. Thuần lương để cho nàng ý nghĩ thế này không tinh khiết, cô Nương dựa vào một chút gần cũng sẽ bị đốt bị thương. Từng là Trường An lỗi. Như vậy Vân thiện, tại bên trong hoa người lâu thế nào có cô nương có thể có dũng khí đến gần nàng đâu không thể nào bất quá trúc bình nương chợt ý thức được bản thân cứ như vậy chạy giống như rất không chịu trách nhiệm nàng rõ ràng cùng từ trường an nói đem vân muội muội giao cho mình kết quả tổng cộng liền nói ba câu mất mặt vậy liền chạy chối chết đem vân thiện một người còn xuống cái này nếu để cho trường an biết được nàng sau này còn mặt mũi nào a vì vậy trúc bình nương xoay người quay đầu đi trở về mấy bước ngẩng đầu lên liền sướng sốt chỉ thấy trên đài cao lục cô nương cùng vân thiện đang tùy ý trò chuyện cái gì không khí hài hòa vừa đúng lục cô nương thỉnh thoảng hễ mỉ cười không nhìn ra một chút xíu miễn cưỡng ý vị. Trúc Bình Nương, nàng yên lặng xoay người, nàng ở cẩn thận suy tính, có phải hay không đem lục cô nương từ Hoa Nguyệt lâu đá ra đi? Dựa vào cái gì nha đầu này sẽ không bị Vân Thiện ánh mắt đốt bị thương a? Trúc Bình Nương một tay che mặt, ngươi có thể thật tốt cùng Vân Thiện chung sống, kia không phải lộ ra người vô dụng chỉ có ta một sao? Lúc này, tốn hao rất nhiều thời gian tìm cho mình được rồi lý do Trúc Bình Nương chỉ cảm thấy những lý do kia bị lục cô nương một tay xé vỡ nát. Chẳng lẽ người vô dụng là chính ta? Trúc Bình Nương mặt hoài nghi cuộc sống cầm lên trên kệ dù đi ra khoang thuyền. Lúc này, đầy trời mưa rầm, thừa dịp tâm u khí trời, trên mặt hồ đèn màu liên miên, phi thường náo nhiệt. Rõ ràng là náo nhiệt. Nhưng Chúc Bình Nương xem Thuyền Hoa lâu thuyền lặng lặng treo ở trên mặt hồ, tâm tình chợt im lặng xuống. Thuyền lớn bong thuyền so sánh với khoang thuyền dĩ nhiên là gió lạnh tập tập, đèn lồng màu đỏ in ở trên mặt nước. Lúc này sắc trời lạnh dần, Thuyền Hoa bên trên còn đợi ở bên ngoài cô nương chỉ còn dư lại tốt 5 tốt 3. Trúc Bình Nương dựa vào ở lan can chỗ, nghĩ thầm: Nguyên lai like là mình không phải là cái gì chỗ dạng, mà là tưởng niệm A Bạch. Có lẽ là xem Vân Thiện cùng với từ trường ăn thời điểm ấm áp không khí, để cho đều là nữ tử bản thân thoáng chẳng qua là thoáng có chút tinh mịch, một chút xíu tinh mịch, chỉ có một chút. Trúc Bình Nương độc rửa cán dài, đèn ánh chiếu dưới, gương mặt đường nét rõ ràng, dung mạo trong suốt như ngọc. Cho dù nàng như thế nào đi nữa đem bản thân hướng Trúc Bình Nương đi phát triển, nhưng nàng bản chất, trung tuy là Trúc Đồng Quân, dù là để cho bản thân trở nên lại mị tụ, tái phổ thông, điểm này là không giấu được. Nhìn một cái, nàng lúc này đỏ ngầu bó eo thừa dịp mảnh khảnh eo, màu tối bó sát người ống tay áo hạ lồng khói xa tán hoa váy, tóc mai rủ xuống bích ngọc toàn vượng, mười phần đẹp mắt nhưng như vậy hiển lộ rõ ràng vóc người thon dài, yêu đẹp đẽ diễm, câu hồn phách người trang điểm không thể che đậy kín nàng chân chính nữ tử phong vận, cũng khó trách nàng cho là mình nếu là trang điểm giống như là vân tiện như vậy, sẽ để cho bọn nha đầu xa lánh. giống như vào giờ phút này, những thứ kia trệ lưu trên bong thuyền bọn nha đầu nhìn thấy nàng một bước có tâm sự bộ dáng, vẫn như cũ đang do dự có phải hay không đi lên đáp lời. lúc này trúc bình nương cùng các nàng nhận biết trong trúc tỷ tỷ không giống mấy, còn có tiên môn mùi vị, cho nên do dự, trúc bình nương cảm thấy nếu là những nha đầu này trong có người có thể lấy dũng khí đi lên cùng nàng nói mấy câu, nàng nhất định sẽ rất cao hứng có người tới cũng sẽ không như vậy thì mình. thế nhưng là không có ai tới. chẳng qua là xa xa, lo lắng xem nàng. trúc bình nương có thể hiểu, giống như năm đó nàng đứng xa xa nhìn trưởng môn vậy tôn kính cùng ước mơ không có nghĩa là nàng có dũng khí đi lên tiếp xúc đối phương. nhẹ nhàng lắc đầu, trúc bình nương hướng tư nhân phòng bếp phương hướng đi tới. đi đi, chính mình cũng không có chú ý tới, bước chân liền nhẹ nhàng xuống dưới, phản phất trước mặt nên có để cho người nhẹ nhõm mừng rỡ đang đợi. phanh, trúc bình nương một cước đem cửa phòng bếp đá văng, lớn tiếng la hét. trương an, ngươi có thể hay không mau mau, tỷ tỷ phải chết đói. Chợt tiếng vang cực lớn để cho Từ Trường An nắm dao phay tay hơi chậm xuống, đem trên tấm thớt món ăn hết thể hai đoạn. Từ Trường An, hắn tức sạm mặt lại xoay người, chỉ thấy chúc bình nương đi vào phòng bếp, giống như là một tò mò bà bảo, bảo, ánh mắt khắp nơi ở trong phòng bếp ban quét. Còn cần một ít thời gian, Từ Trường An bất đắc dĩ nói. Nói chuẩn xác hắn vừa mới bắt đầu, công tác chuẩn bị cũng không làm xong đâu. Vân Vân, Trúc tiền bối không phải nói phụng bội Vân cô nương sao? Cái này có một khắc đồng hồ sao? Nàng sẽ tới phòng bếp làm ở mỹ. Từ Trường An trong nháy mắt cảm thấy có phải hay không? Trúc Bình Nương vừa thấy mặt đã không nhịn được cướp hiếp Vân Thiển. Sau đó Vân Thiển liền nói cho Trúc Bình Nương nàng cùng Lý Chi Bạch quan hệ. Nhưng là bây giờ Trúc Bình Nương xem ra không có ghen ý tứ, cho nên nên không phải. Kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì? Hình như là nhìn ra Từ Trường An nghi ngờ. Trúc Bình Nương khoát qua tay, dừng dưng như không nói. À, Lục Nha đầu ở cùng Vân Muội Muội trò chuyện đâu? Ừm, Từ Trường An muốn nói vậy ngài thế nào không cùng lúc cho chuyện. Nhưng là hắn biết điều không có mở miệng, chẳng qua là tiếp tục làm chuyện của mình. mắt thấy Từ Trường An tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trúc Bình Nương câu khỏe miệng ở một bên ngồi xuống, vắt chân chướng ngủ. Quả nhiên, hướng về phía trường ăn cũng sẽ không trong lòng có chịu. Nhìn, hắn nhìn ánh mắt của mình, liền không có những người khác cái loại đó khiến người không biết làm sao khoảng cách cảm giác. Cũng đúng, hắn cũng có thể cùng Vân Tiện trở thành vợ chồng, tự nhiên sẽ không cho là một chút đồng quân có cái gì quá không được. A. Chúc Bình Nương chợt ý thức được cái gì? Vân Tiện để cho nàng nhét vào yên thính, kết quả bản thân chạy tới tìm người ta phu con chơi. Xách. Không có gì đáng ngại. Ngược lại thanh danh của nàng đã sớm không có. Để cho nàng trở về đối mặt Vân Tiện, còn không bằng như bây giờ. Nàng bây giờ là không nghĩ trở về. Từ Trường An mặc dù kỳ quái, nhưng là vừa nghĩ tới Trúc Bình Nương sống ở chỗ này cũng sẽ không đi gieo họa vô thiện, liền cảm giác như vậy cũng rất tốt. Hơn nữa, Trúc Tiền bối loại này Tiên Môn nhìn một cái đã biết hiểu chưa làm qua cơm, sẽ cảm thấy hứng thú hắn có thể hiểu được. Vì vậy từ Trường An tiếp tục tự mình làm chuyện của mình. Trúc Bình Nương ở một bên nhìn từ Trường An cắt một hồi phụ liệu, xem bên cạnh tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, không nhịn được hỏi: Nhiều đố như vậy, đều muốn một mình ngươi xử lý sao? Ừm, cũng không nhiều. Từ Trường An vừa nói, động tác trên tay lại không có một chút xíu đình trệ, vẫn vậy mười phần tơ lụa. Trương An có cần tỷ tỷ giúp một tay chỗ ngồi sao? Từ Trương An quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Trúc Bình Nương một bước xoa tay nắn quyền bộ dáng, đầu hắn mơ hồ đau. Là Mộ Vũ Phong các sư tỷ thường nói, Trúc Bình Nương tay là cả Mộ Vũ Phong đẹp mắt nhất một đôi tay, dù sao nàng là công nhận tài đánh đàn chắc tuyệt, một đôi tay dĩ nhiên là tinh hoa. Thế nhưng là các sư tỷ cũng biết, Trúc Bình Nương đôi tay này trừ diễn khúc cùng đánh người, cái khác gần như cái gì cũng không được. Trúc Bình Nương tham dự xây dựng qua vườn hoa, cây xanh đều là vẻ ngoài vô cùng thảm. chúng ta tới là tốt rồi. Từ Trương An liên lặng nói, ừm. Trúc Bình nương mày liễu đương ngang một cái, Trường An, ngươi không là chê bai tỷ tỷ đi? Không dám. Từ Trường An dừng động tác lại, hỏi nào có khách tự mình xuống bếp? A, cũng đúng. Trúc Bình nương nói từ từ phản ứng kịp, không đúng sao? Ngươi mới là khách nhân, cho nên nói nào có mời khách dự tiệc, kết quả để cho khách chuẩn bị cơm tối. Trúc Bình nương lúc này ý thức được mình làm thế nào chuyện ngu xuẩn, trên mặt thường đỏ, bất quá nàng hừ một tiếng, chớ xem thường tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng là biết chủ nghệ. Nói nàng chống lại từ Trường An ánh mắt, giọng điệu nhất thời hư không ít. Được rồi ta chẳng qua là xem qua bọn nha đầu làm đồ ăn, đơn giản mà nói chính là đảm binh trên giấy. bất quá, trúc bình lương nhiều hứng thú xem từ trường an, a bạch căn ngươi làm vật, có phải hay không cảm thấy mùi vị còn có thể? không cho khiêm tốn, nói thật, thiên sinh ăn xong thói quen, Từ trường an như nói thật đạo. quả nhiên, a bạch cảm thấy ăn ngon, cho nên, trường an, có rảnh rỗi dạy ta làm món ăn sao? trúc bình lương vốn là mong muốn nói như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới từ trường an bận rộn vô cùng, tự nhiên khó mà nói để cho từ trường an dạy nàng. trà ngón tay trắng ngón, Chúc bình lương nói, có cơ hội ta cũng muốn tự tay chuẩn bị cho a bạch một bữa, cho ngươi giúp một tay, liền đi đầu luyện tay một chút. nàng hoàn toàn không cho từ trường an cơ hội cự tuyển, trên tay chiếc nhẫn chữ vật hơi trần lóe, từ bên trong lấy ra một cái theo kiếm đường đánh dấu tạp dề thắt ở bên hông. trúc bình nương dơ tay lên đem một luồng tóc xanh vén đến sau thai, lộ da trắng trong như ngọc tinh xảo lỗ thai, mặt nghiêm túc. trường an muốn tỷ tỷ làm gì? từ trường an trong nạp giới thả tạp dề, được chưa? hắn thừa nhận trúc tiền bối xem ra đích xác có mong muốn tự mình làm vật cấp tiên sinh ăn chuẩn bị vì vậy từ trường an tầm mắt ở trong phòng bếp quét một vòng suy nghĩ có cái gì có thể để cho trúc bình nương làm đầu tiên không thể quá đơn giản rửa rau cái gì sẽ để cho trúc bình nương cảm thấy mình ở xem nhẹ nàng nhưng là quá khó đoán trường nàng cũng không được từ trường an đang xem trúc bình nương liền nhắc nhở hắn trường an ta nói làm đồ ăn phải không dùng tu vi cùng linh lực bình thường cái chủng loại kia lý chi bạch thường ngày giả tu pha trà giặt quần áo tắm gội đều là tự tay đi làm cùng người phàm độc nhất vô nhị đây là lý chi bạch tu hành cho nên trúc bình nương nếu là muốn chuẩn bị cho lý chi bạch cái ăn dĩ nhiên cũng sẽ không dùng tiên môn thủ đoạn nấu nướng có thể, từ trường an đứng tiếng, sau đó nói, đầu tiên là đánh hai cái trứng đi, sau đó đem trứng dịch cùng nguyên liệu nấu ăn quấy đều, cứ như vậy. Từ trường an cấp trúc bình nương chọn lựa một coi như đơn giản sống. đánh trước trứng. trúc bình nương dừng lại hai giây, khỏe mắt liếc mắt một cái từ trường an, còn rất đơn giản. nàng nao nao muốn thử cầm lên một viên trứng gà, ở góc bàn gõ gõ. 3. chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, toàn bộ trứng cứ như vậy bể nát, chút lòng đỏ trứng theo cái bàn rơi trên mặt đất. trúc bình nương, từ trường an khẽ mắt giật giật, chỉ coi là cái gì cũng không có nhìn thấy, tiếp tục làm chuyện của mình lúc này, hắn đại khái có thể cảm nhận được các sư tỷ bất đắc dĩ động tác kia, ngốc quá ngu ngốc. bất quá vừa nghĩ tới các sư tỷ trong miệng trúc bình lương trừ tu hành, chuyện gì khác cũng không đi làm, liền cảm giác có thể làm thành như vậy rất hợp lý. Kỳ thực so sánh với trúc bình Nương vụng về động tác, hắn nghi ngờ hơn chính là bên ngoài lớn như vậy yến nàng không đi, chạy tới phòng bếp cho mình rút một tay là có ý gì. Khủ. trúc bình lương phát hiện từ trường an không nói gì, liền cảm giác hắn quả nhiên rất thông minh, sẽ không để cho bản thân có chịu. lần thứ hai vào việc, trúc bình lương cẩn thận rất nhiều, hai tay cùng lên, tách nô vậy nhẹ nhàng đem vỏ trứng tách ra cuối cùng là đem trứng gà đánh vào trong chén. Như vậy có thể không? Trúc Bình Nương đem chén đưa cho Từ Trường An nhìn. Từ Trường An nhìn bên trong chút bị linh lực mài nhỏ vào trứng, nhìn lại một chút Trúc Bình Nương trên tay kia dính đầy trứng dịch, trầm mặc một hồi. Có thể. Phải không? Trúc Bình Nương không nhịn được cười ra tiếng. Giờ khắc này, Phạng Phật Tử Vân Tiện chỗ kia ăn mẹp, ở chỗ này toàn tìm trở về. Chương 394, tâm tình không tốt, chương 394, tâm tình không tốt. Chúc Bình Nương tâm tình tốt lên, có lẽ là ở Vân Tiện chỗ kia bị không tốt đãi ngộ sau, tại trên người Từ Trường ăn tất cả đều đủ trở lại rồi xem ra tỷ tỷ ta tay nghề nấu nướng thiên phú hay là rất không sai mà trúc bình nương xem đang bận rộn từ trường an bóng lưng cười hì hì ở một bên ngồi xuống tiếp tục vểnh lên bản thân hai chân Chéo vai thoáng bên trên vén phản phất là một trong lúc lơ đãng động tác là từ trường an đưa lưng về phía trúc bình nương trên mặt treo bất đắc dĩ cười khổ nói như thế nào đây vì không để cho mình phát hiện vỏ trứng cho nên dùng linh lực đem trong chén vỏ trứng cũng mài nhỏ cái gì trúc tiền bối ngài thật biết mình đang làm gì sao tóm lại chén này lòng trắng trứng là dùng không được lời nói không phải chính nàng nói không nên dùng linh lực sao Lúc này mới đánh cái trứng gà liền bắt đầu ăn gian, hơn nữa còn làm một tay lòng trăng trứng, ngược lại trước rửa sạch. Trúc Bình Nương nghe từ trường An Bậy không có thế nào che dấu bất đắc dĩ, nhếch miệng. Nàng liên thích xem thiếu niên bộ này bất đắc dĩ lại không có biện pháp nét mặt. Từ vừa mới bắt đầu liên thích, bằng không thì cũng không đến nỗi rõ ràng biết từ trường An tính tình vẫn còn luôn là trêu đùa hắn. Trúc Bình Nương cười trộm mấy tiếng, trên mặt lặng lẽ phiêu thượng một tầng đỏ ửng, tinh xảo lông mày hàm chứa vui sướng nhẹ nhàng khai, khỏe miệng là kia đồ ác bình thường nét cười. Nàng nghiêng đầu muốn nói điều gì? sau đó cũng cảm giác trên tay rính dính không lắm thoải mái, liền ngẩng đầu lên, đưa tay đưa về phía Từ Trường An. Trường An, giúp một cái vội. Từ Trường An trên tay cắt gọn động tác không có bất kỳ đình trệ, một đoàn trong suốt thủy cầu liền xuất hiện ở Trúc Bình Nương trước người. Thật phương tiện a, đây chính là tiên môn mà, khó trách cô bé nhóm đều nói ngươi là người rất lợi hại đâu. Từ Trường An, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết Trúc Bình Nương đây là đang chăm chú khích lệ hay là ở âm dương quái khí, ừm, chín phần là người sau đi. Bên này, Trúc Bình Nương đưa tay thăm dò vào thủy cầu, chăm chú cẩn thận rửa sẽ. Trường An. Tỷ tỷ cho là ngươi khai nguyên sau không có tiến thêm đâu. Bây giờ xem ra, ngươi không chế linh lực thủ đoạn so với ta tưởng tượng còn phải thành thục mà. Thiên sinh phân phó, không thể rơi xuống bộ phận này tu hành. Từ Trường An đáp lại nói: A Bạch, ừm, ngươi thật tốt nghe nàng, không sai. Trúc Bình Nương đối với Từ Trường An nghe Lý Chi Bạch vậy cảm giác được rất vừa ý, mong muốn cười ra tiếng, nhưng là vừa không cười nổi, vì vậy ý thức được bản thân có chút ăn A Bạch dấm. Từ Trường An nhắc tới Lý Chi Bạch thời điểm, vô luận là tình huống gì, ánh mắt đều là tôn tính A Bạch là hắn chân chính trường muối ngược lại là bản thân ở trước mặt hắn, làm như cái bị sủng hải tử. Trúc Bình Nương nhíu môi, rõ ràng là ta tới trước, thế nào Trường An đối A Bạch tôn kính nhất, chẳng lẽ tỷ tỷ ta cũng không đáng giá tôn kính sao? Trúc Bình Nương yên lặng xem bị Từ Trường An đặt ở một bên, Thịnh phóng trứng gà dịch chén, không nói. A, bản thân có thể thật đúng là không đáng giá tôn kính. A Bạch sẽ không cưỡng ép làm không am hiểu chuyện, dù là làm cũng sẽ không bỏ dở nửa trường, cho nên nàng luôn là để cho người an tâm. Không được, bản thân cũng không thể bỏ dở nửa trường, không phải không phải để cho Trường An coi thường. Trúc Bình Nương đi tới Từ Trường An bên người, nhẹ nhàng cầm lên kia chén tiểu, linh lực trên tay vận chuyển. Ngay sau đó Từ Trường An đã nhìn thấy những thứ kia vốn là đã bị mài nhỏ vỏ trứng gà phang phất thời gian đảo lưu vậy lại xuất hiện ở trong chén. Thật là thủ đoạn. Từ Trường An không nhịn được nói. Đây mới thực sự là tiên gia thủ đoạn đi. Tốt cái gì tốt, làm cơm của ngươi. Trúc Bình Nương mặt mo hơi đỏ, đánh cái trứng còn phải ăn gian nàng bị khen chỉ cảm thấy càng thêm mất mặt. Cẩn thận đem vỏ trứng gà mảnh vụn chọn đi ra, nàng đem kia một chén vẻ ngoài không tốt trứng dịch thu vào túi đựng đồ. Cái này chính ta lấy về làm trứng bánh ăn, không lãng phí. Nói xong, Chúc Bình Nương lấy ra một mới chén đặt ở bên tay, vẻ mặt chăm chú, Trường An không ra đùa giỡn nói, "Dạy ta." Từ Trường An không có tất. Trúc Bình Nương cắt đứt từ Trường An mong muốn nói, nhẹ giọng nói, "Nhỏ nữa chuyện, A Bạch cũng sẽ chăm chú đi đối đãi, cho nên nàng luôn là để cho người an tâm, không phải sao?" Từ Trường An há miệng, lời đến khỏi miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, cười. Trúc tỷ tỷ nói chính là, đúng không?" Chúc Bình Nương cơ cơ quả đấm, "Dạy ta." "Tốt." Từ Trường An ngừng tay bên trên động tác, cấp Trúc Bình Nương biểu diễn một lần. Chỉ thấy hắn một tay cầm lên một viên trứng gà ba ngón rơi vào phía trên giải thích, ngón tay đem cố định lại, khiến chút khí lực ở chén bên gõ một cái, sau đó dùng cái tư thế này phát lực, rất dễ dàng liền mở ra. Theo thanh em thanh thúy, từ trường an đem sạch sẽ vỏ trứng ném ở một bên, hướng về phía như có điều suy nghĩ trúc bình nương nói, thử một chút sao? Trúc bình nương, trúc tỷ tỷ, từ trường an mắt thấy trúc bình nương là người, có chút kỳ quái kêu một tiếng, không có động tĩnh, tha thở, cái này cũng có thể thất thần sao? Trúc tiên muối, từ trường an thanh em dương lên không ít. A, ừm, trúc bình nương trong lúc giật mình phục hồi tinh thần lại, hơi co mày. Mình là thế nào? Ở mới vừa kia một cái chớp mắt, nàng hết sức chăm chú xem từ trường an động tác nước chảy mây trôi, không ngờ cảm thấy vô luận là từ trường an ngón tay ở trong không khí xẹt qua quy tích, hay là lòng trắng trứng rơi xuống tốc độ, thậm chí là vỏ trứng hư hại thanh thủy thanh cũng rất có ý tứ. Trong đó giống như cất giấu cái gì huyền diệu quy tích vậy. Đạo vận? Không phải đâu. Làm sao có thể? Dù là hắn thật sự là tiên nhân, chẳng qua là đánh cái trứng gà động tác có thể nộ ra cái gì tới? Đối với mình lại muốn từ từ trường an đánh trứng gà trong động tác nộ đạo trúc bình thường cảm thấy không cách nào nhẫn nại xấu hổ cảm giác chúc đồng quân a chúc đồng quân ngươi đang suy nghĩ gì đấy ba ba trúc bình nương ngay trước mặt từ trường an hai tay ở trên mặt vỗ hai cái nhắc tới tinh thần ta thử một chút trúc bình nương cúi đầu như lâm đại địch nhìn trước mắt nho nhỏ trứng gà sau đó nàng có chút mở mịn ngẩng đầu lên trương an ngươi nói dùng chút khí lực gõ vỏ trứng chút khí lực là bao nhiêu từ Trường an tốt xác nhận nhà mình trúc tiền bối cũng không thích hợp nấu cơm tựa hồ là nhìn ra từ trường an bất cát dĩ trúc bình nương cầm trong tay trứng gà thả lại chỗ cũ sau đó đưa ra cái lưng mệt mỏi thôi ta vương tha cho Nấu cơm có ý gì? Ngược lại có thể để cho ngươi cùng Lục Nha đầu kiếm cho ta ăn, ta tại sao phải bản thân vào việc? Nghe Trúc Bình Nương kia bày nát vậy, Từ Trường An bắt đầu hoài nghi mới vừa cái đó vẻ mặt thành thật nữ nhân là không phải là ảo giác của mình. Đừng như vậy xem Tỷ Tỷ. Trúc Bình Nương làm ra một bức vô tội vẻ mặt, giang tay, a Bạch sẽ không miễn cưỡng tự mình làm không có hứng thú chuyện, không biết làm nàng không làm được chuyện, ta cũng là vậy. Chống lại Từ Trường An ánh mắt nghi hoặc, Trúc Bình Nương nghiêm trang nói, Tỷ Tỷ ta cũng là mới nhớ tới, ta cũng không phải là đối nấu cơm có hứng thú, chẳng qua là muốn nhìn ngươi bất đắc dĩ, nhưng là vừa không làm gì được ta giáng vẻ. Nàng là đến nước hiếp người, cũng không phải là tới đánh trứng gà, thiếu chút nữa đầu đôi lẫn lộn. Trúc Bình Nương cảm thấy mình rất thản nhiên. Cái gì gọi là nữ nhân xấu a? Cái này kêu là Từ Trường An. Ở phát hiện Trúc Bình Nương đã thừa nhận là đến cho bản thân thêm tiền sau, Từ Trường An trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được Trúc Bình Nương chút kia trả thù tâm tư, nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra bản thân lại nơi nào đắc tội cái này tiền bối. Chẳng lẽ là tiền bối ở Vân Cô Nương nơi đó chịu thiệt. Nháy mắt mấy cái, nên không phải. Liên Lý Chi Bạch cũng có thể cùng Vân Tiễn thật tốt chu sống, Trúc Bình Nương nên chỉ biết thuận lợi hơn thôi hắn không am hiểu suy đoán con gái tâm tư liền tiếp tục an tâm chuẩn bị muốn ăn trúc bình nương lần này không có thêm phiền chẳng qua là an tính xem hắn bận rộn bóng dáng sau đó túi đầu đang suy nghĩ chính mình có phải hay không cần phải trở về nói thật chạy tới ước hiếp một trận từ trường an nàng bây giờ ý niệm thông đạt không ít nhưng là trúc bình nương có thể xác nhận đang làm chuyện xấu sau, nếu là bây giờ để cho nàng trở về đơn độc đối mặt với thiện vậy sẽ chỉ càng thêm xong đời đi đặc biệt chạy đi ăn hiếp người ta phu quân nàng chỉ sợ sẽ càng thêm chỗ dạng. thôi cũng không trọng yếu Chúc bình nương nuốt vai lúc này Từ Trường An xem ra đang trong chuẩn bị tương tự sủi cáo tôn vật, nhân thịt mùi thơm tràn ngập trong không khí. Trúc Bình Nương cởi xuống bên hông tạp dề, nghiêng đầu, nhìn chăm chú ở dưới ánh đèn chăm chú làm muộn ăn thiếu niên. Hắn luôn lạ như vậy nghiêm túc sao? Rõ ràng váy dối bản thân còn ở đây. Trúc Bình Nương nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài gió táp mưa xa, bên trong nhà lại ấm áp để cho người mong muốn hử cái khúc. Từ Trường An đang bận, động tác trên tay dừng một sát, bởi vì hắn nghe thấy được sau lưng Trúc Bình Nương nhẹ nhàng hử cái gì, hắn vừa muốn lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt, liền sừng sốt một chút. Lần này Trúc Bình Nương không phải đang tận lực để cho hắn phân thần mặc dù chỉ là điệu hát dân gian, nhưng toàn trình đều là rất phẳng trầm âm phủ, khoan thai, lâu dài, để cho hắn suốt ruột nghĩ từ từ an tĩnh lại. Tiền bối tâm tình không tốt, Từ Trường An trong nháy mắt ý thức được sự thật này, không biết chính Trúc Bình Nương có phát hiện hay không, trong thanh âm của nàng lộ ra không cách nào che giấu mệt mỏi, là gặp chuyện gì không vui sao? Thế nhưng là loại chuyện này không phải hắn nên hỏi, vì vậy Từ Trường An chẳng qua lại an tĩnh làm bản thân phải làm. Trường An, ừm. Trúc Bình Nương trong mắt mang theo chút thủy quang, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi tốn hao tâm tư như thế lấy lòng, nhân nhượng tỷ ta, là vì vân cô nương tu hành chuyện đi. Từ Trường An không biết nên thế nào đáp lại, chưa tính là nhân độn đi. Dù sao cũng là nhà mình chuẩn muối, cho dù không có vân cô nương chuyện, hắn cũng sẽ là như vậy. Trúc Bình Nương cũng biết hắn ý nghĩ, chỉ nói là đạo tu hành, ta dĩ vãng vẫn không cảm giác được được tu hành có chỗ không tốt, bây giờ lại có. Ngươi nhìn, Hoa Nguyệt lâu bọn nha đầu nhìn một cái thấy ta có tiên môn dáng vẻ, cũng không dám đi lên cùng ta đáp lời. Trúc Bình Nương bất mãn đi môi, thật là khiến người ta không phải mái. Chẳng lẽ ta trở về Trúc Đồng Quân bộ dáng, các nàng cũng không nhận ta người tỷ tỷ này sao? Cho nên tâm tình không tốt. Từ Trường An, được. Hắn nhớ tới tần lĩnh liên biết được bản thân lại trở thành tâm tình thủ giác, cười khổ, bản thân cứ như vậy giống như là chi âm tỷ tỷ sao? Bất quá từ trường An rất kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Trúc Bình Nương không ngờ chỉ là bởi vì các cô nương không dám lên đi cùng nàng đáp lời cũng không cao hứng, giận rồi đứa bé sao? Làm tiên môn cao tầng, có thể làm cho nàng tâm tình không tốt, không ngờ chỉ là như vậy chuyện đơn giản. Trúc Bình Nương đại khái có thể đoán được một ít từ Trường An tâm tư, nàng gỡ một cái sốc xếp tóc giải, hỏi Trường An, ngươi có phải hay không cảm thấy? Có thể để cho tỷ tỷ ta không vui, nên còn có chuyện xuất sắc. Được rồi cũng không cần ngươi đáp lại, có thể ngươi ý nghĩ là đúng. Trúc Bình Nương lộ ra chút vẻ hồi ức, có lẽ là giả rồi đi. cái gọi là tâm tình xấu, không có thiếu thời kịch liệt như vậy chấn động tâm tình. Có lúc chẳng qua là xem Hoa Nguyệt lâu bọn nha đầu tương bừng rộn rã trang diện, chỉ biết cảm thấy mình không hợp nhau, cho nên nàng mới rất ít đi tham gia bọn nha đầu diễn hội. Mới vừa nàng nhìn xa xa lục cô nương cùng Vân Thiện vui vẻ thuận hòa trò chuyện, xem Hoa Nguyệt lâu bọn nữ tử ở yến Thính bên trong cười đùa đánh khéo léo bài, ôm ở cùng nhau liền khẩn cấp muốn rời khỏi chỗ đó. Lúc trước Độc Y theo Lan Can cũng không có nha đầu tới cùng nàng đắc lời vì vậy giống như suy nghĩ đi theo đầy tuyển hoa đèn màu đi tới bong thuyền cuối trúc bình nương không khổ sở nhưng cảm giác mất mát lấp kín trong bàn tay khe hở đã tung cửa khi dễ từ Trường an tâm tình mới tốt đứng lên Trường an tỷ tỷ ta đây là tỉnh mình đi trúc bình nương thì thảo nói từ Trường an t đây là có thể cùng chính mình nói để tại sao hắn là thật không biết nên đáp lại ra sao nhưng là hắn có thể cảm giác được trúc bình nương đang chờ hắn nói những gì trúc tỷ tỷ ngài là ở học tiên sinh sao hắn bất đắc dĩ nói người đứa nhỏ này luôn là như vậy thông dĩnh trúc bình nương liếc hắn một cái cười gật đầu một cái, "Ừm, là như thế này." Rõ ràng Lý Chi Bạch là rất có thể chịu được người tịch mịch, rõ ràng nàng chính A Bạch một người có thể sinh hoạt rất lâu. Thế nhưng là đến phiên bản thân thì không được. Nàng cũng A Bạch thật kém quá nhiều, nàng ở chỗ này dạng địa phương náo nhiệt không ngờ đều sẽ cảm giác được tịch mịch, quả nhiên vẫn là so sánh với A Bạch tâm cảnh. Mình chính là cái vô dụng nữ nhân. Kỳ thực ta có chút muốn tần lĩnh cô nàng kia. Trúc Bình nương than thở, "Từ Trương An, thần sư thúc, xem ra ngài tâm tư không có buồn phí. Hắn hay là rất công nhận tần linh đối với Trúc Bình nương tình cảm." Trúc Bình nương nhắc nhở Ngươi trở về nhưng không cho cùng nàng nói, không phải nàng cái đuôi muốn bệnh lên trời. Biết, biết." Từ Trường An gật đầu một cái. Trúc Bình Nương trợn nhìn Từ Trường An một cái, sáng giọng, "Ngươi cùng Tần Nha đầu quan hệ không tệ à. Sư thúc thật là tốt người, ta tự tay nuôi lớn cô bé, đương nhiên được." Trúc Bình Nương hừ một tiếng, liền nghĩ tới Vân Tiện. "Trường An, cái gọi là tiên phàm khác biệt thật sự có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ ta là tiên môn, thì không phải là tỷ tỷ của bọn họ? Thật là kỳ quái." Cách nghĩ của mỗi người bất đồng đi. Vân Ngụy ngụy đánh giá thế nào người tu tiên chuyện này? Chúc Bình Nương trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Vân Muội Muội xem ra là nhạt, trên thực tế ngươi đi một mình chiều Vân Tông, nàng một thân một mình lúc cũng sẽ giống như bọn nha đầu như vậy bất an, cũng sẽ cùng ta cũng như thế cảm thấy tịch mịch ta. Mọi người đều là nữ nhân, cho nên nên sắp xỉ. Vừa nghĩ tới Vân Thiện cũng sẽ tịch mịch, Trúc Bình Nương đã cảm thấy tựa hồ có thể cùng nàng làm tốt quan hệ. Tịch mịch Vân Thiện, là cái dạng gì? Chương 395, lấy tiến làm lùi, chương 395, lấy tiến làm lùi. Mắt thấy từ trường An Lâm vào trầm tư bộ dáng, Trúc Bình Nương nghiêng đầu. Ngươi phát cái gì thần đâu, chẳng lẽ Vân Muội Muội không phải sẽ tịch mịch Bình Nương nhưng không có chút nào tin. Tình cảm vợ chồng cứ tốt, kia từ Trường ăn một mình tiến về thiên môn, Vân Thiện tất nhiên sẽ không thôi. Chỉ cần có không thôi, liền tất nhiên sẽ có tình mình. Chỉ ngươi mấy tháng kia về nhà một lần, nhưng chớ có nói với ta Vân Muội Muội sẽ không cảm thấy trong phòng cô tịch. Trúc Bình nương cấp từ Trường ăn một cái lướt mắt, nếu là ngươi thật nghĩ như vậy, thì tỷ sẽ phải suy tính một chút. Ngươi có phải hay không cái vô tình chậm lụt nam tử? Nếu là một đem thê tử lưu lại, một thân một mình đi tu hành nam nhân có thể nói ra vợ mình sẽ không tịch mịch khốn kiếp lời, làm tỷ tỷ sẽ phải dạy hắn như thế nào đi làm người. từ Trường An. Hắn phải không biết trúc bình nương là thế nào nghiêm trang thảo luận chuyện nhà của người khác, nhưng hắn không thể phủ nhận trúc bình nương ý tưởng. Dù sao hắn đích đích xác sắc, sắc là đem vân thiện một người nhét vào bắc tam thành. Bất kể do bởi cái gì mục đích, bất kể có hay không nỗi khổ, đây đều là không cách nào cãi lại sự thật. Cho nên cũng được có ngài từ chướng an thả ra trong tay việc, thanh tẩy hai tay sau hướng về phía trúc bình nương cung kính thi lễ một cái. Bây giờ coi ôn sư tỷ làm người dẫn đường, cũng là mặt mũi của ngài. Là trúc bình nương giúp đỡ vân thiện nhập thiên môn, bây giờ còn phải phiền toái nàng giúp một tay tìm kiếm phương pháp tu luyện. Đừng cho ta đeo mũ cao, một chút chuyện nhỏ nhi mà thôi. Trúc Bình nương khoát qua tay, sau đó mặt quái dị nhìn về phía Từ Trường An. Trường An, ngươi, sao được tránh được lời của tỷ tỷ? Từ Trường An không có ngay mặt đáp lại nàng, điều này làm cho Trúc Bình nương rất là kinh ngạc. Cứ thật, kia Vân Cô nương sẽ không thật một người đợi sẽ không cảm thấy cô đơn đi. Trúc tỷ tỷ, chuyện này, Trường An cũng không tốt nói. Từ Trường An cười khổ một tiếng. Vân Cô nương sẽ bất an, sẽ cô đơn. Nàng sẽ bất an là thật, nhưng là tuyệt đối không phải là bởi vì loại chuyện nhỏ này. Từ Trường An có thể khẳng định, mỗi một lần hắn rời nhà, Vân Cô nương đều chỉ sẽ để cho hắn chơi vui vẻ. Mà kia ôn hòa thái độ tuyệt không phải là ở khoe tài. Về phân nói tình mật thì càng không thể nào. Phải biết, Vân Thiện thản nhiên thế nhưng là để cho Từ trường An một lần hoài nghi hắn ở Vân Thiện trong lòng sức nặng có phải hay không yếu bớt. Cô nương kia, là thật sẽ không cô đơn. Kỳ thực, Từ trường An có điến cái mặt hỏi qua Vân Thiện, lấy được câu trả lời là, chẳng qua là cách một hồi thấy, cũng không thể coi là chuyện gì. Là, đối với Vân cô nương như vậy tâm tư tinh khiết, sinh hoạt cực độ quy luật nữ tử mà nói, mấy tháng ngàn bài như một sinh hoạt giống như đạn chỉ qua khe hở. Chúc bình nương sự suốt. A, nàng hơi há mồm, muốn nói điều gì? Một hồi lâu sau bật ra tới mấy chữ. Vân Nguyệt muội, thật là một không giống bình thường người, Trúc Bình Nương không thể nào hiểu được. Rõ ràng như vậy thích, nhưng là vừa không ngại chế liệt, trên đời này làm sao sẽ có như vậy cô nương? Hoặc là Vân Thiện đối từ trường ăn rất có tự tin, biết được hắn tuyệt đối sẽ không chê hoa ghẹo nguyệt. Hoặc là, Vân Thiện là cái không biết ghen vì vật gì cô nương. Thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể giải thích Vân Thiện sẽ không bất an, lại không thể giải thích nàng một người sinh hoạt không cảm thấy cô đơn tìm mình. Không thể nào hiểu được. Trúc Bình Nương mặt qué gì chỉ từ trường ăn mặt, các ngươi cái này đối vợ chồng son, cái nào cái nơi không đúng. Từ Trương An. Từ Trương An chợt nhớ tới một chuyện. Vân Thiển Dĩ vãng ở trên đảo thời điểm sẽ không nhìn hắn viết những thứ kia tiểu thuyết. Ở Bắc Tăng thành, lại thích xem. Từ Trương An vốn là cho là đây là hắn không có phụng bội Vân Hiển, Vân Thiển tịch mịch biểu hiện, nhưng trên thực tế, bây giờ có lúc hắn ở bên người, cô nương cũng sẽ nâng niu sách nhìn, đã nói nàng là thật thích xem sách. Trương An, có như vậy một bất kể chuyện gì cũng toàn thân tâm ủng hộ ngươi thế tử, áp lực sẽ rất lớn đi. Trúc Bình nương vậy đem Từ Trương An từ trong suy nghĩ lôi kéo đi ra ngoài. Áp lực. Từ Trường An lắc đầu một cái, tỷ tỷ, nên nói là động lực. Ta cũng không muốn nghe ngươi cùng ta tú cái gì ân ái." Trúc Bình Nương nhíu môi, lời như vậy đối với một lớn tuổi hơn gái hế mà nói lực sát thương quá lớn, không thể tiếp nhận. Chẳng qua là chính nàng không có chú ý tới, mỗi lần nàng chua thuộc về chua, nhưng giọng điệu cùng trong thần thái luôn là mang theo một cố mừng rỡ thần thái. Thì giống như vì nhà mình tiểu tử túi có thể tìm tới tốt như vậy cải thảo mà may mắn. Lời nói thật mà thôi." Từ Trương ăn cười, cùng cô nương tình cảm bị nhà mình trưởng bối chỗ công nhận, là một món làm người ta cao hứng chuyện. Kỳ thực tỷ tỷ ta bao nhiêu có thể hiểu cô bé nhóm sợ hãi tiên môn lý do thì giống như thanh la nàng di vãng ở hoa nguyệt lâu nhân duyên cực tốt nhưng hôm nay nàng nếu là trở lại chỉ sợ cũng không có mấy cái cô nương nguyện ý cùng nàng thân cận trúc bình nương bất đắc dĩ nói cô bé nhóm sẽ cảm thấy thanh la nhập tiên môn rõ ràng tiên ra mắt kia vân khởi chiều rơi lại quay đầu sẽ xem thường các nàng cái này không liên quan tới liêu thanh la có phải hay không sẽ cứ coi trọng người tính tình chẳng qua là thanh lâu nữ tử tự ti thể hiện trương an tỷ tỷ có một chút không hiểu trúc bình nương xem hắn ngươi nói năm đó ngươi được tiên duyên bên trên triều vân tông sau một thân một mình thủ phòng chống vân muội muội có hay không cũng sẽ có như vậy lo âu lo lắng bị xem thường. Không có. Từ Trường An nói, giọng điệu chợt ngừng, sửa lời nói, "Ta không biết, nhưng ta chỉ có thể làm tan nên đi làm chuyện." Xách, chúc Bình Nương đi môi, suy bụng ta ra bụng người. Vân thiện một tiên kim tiểu thư đi theo hắn bỏ trốn, gần như bỏ xuống hết thảy. Bây giờ liền một giữa vợ chồng thân mật chữa nhỏ cũng không có hơn đến, Từ Trường An đối ngoại mặc dù có lúc sẽ kêu một tiếng vợ, nhưng đại đa số thời điểm hay là mở miệng một tiếng Vân cô nương đừng nói Vân thiện. Trúc Bình Nương nghe cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không phải là biết được Từ Trường An tính tình, chúc Bình Nương đều muốn cho là Từ Trường An lại ăn lao sạch sẽ không nghĩ chịu trách nhiệm ở loại này điều kiện tiên quyết hắn lại còn đem Vân Thiện một người nhét vào chính Bắc Tăng Thành đi tu tiên Trúc Bình Nương lần đầu hiểu thời điểm gần như trực tiếp đem từ Trường An định ở kẻ bạc tỉnh xỉ nhục trụ bên trên cũng khó trách Cố Thiên Thừa cam chịu hắn chính là cái Nam Nhân Hư dù sao từ người thứ ba góc độ đi nhìn hắn thật không tính là gì người trong sạch từ Trường An nhẹ nhàng thở dài hắn làm sao không biết nhưng có thời điểm là không có cách nào cùng với bây giờ hết thảy đều tốt đứng lên chính là bảy Trúc Bình nương phúc ngươi thật là may mắn dính phải Vân muội tốt như vậy cô nương tốt Trúc Bình Nương xì một tiếng phàm là đuổi những gia đình khác cái nào có thể chịu được ngươi. Tỷ tỷ nói chính là từ Trường An bất đắc dĩ gật đầu. A, ta đây là đang cùng ngươi nói cái gì đó. Trúc Bình Nương lúc này mới chợt nhớ tới trước mặt cái này cũng không phải cái gì thiếu niên thông thường người, mà là khắp người đều là bí mật tồn tại. Dung chân, quả nhiên, hay là sẽ nhịn không được đem hắn làm thành thiếu niên thông thường đi đối đãi. Mà thôi, trưởng môn đều nói dùng lòng bình thường nhìn hắn, bản thân cũng không cùng trưởng đối địch. Trúc Bình Nương đổi tư thế vểnh lên hai chân, không có chút nào ưu nhã tư thế, nàng nghiêng trong mắt nhìn về phía từ Trường An. Trường An, ngươi như vậy thông dĩnh. Nhưng có biết tỷ tỷ tan nếu là muốn cô bé nhón không sợ ta là tiên môn. Biện pháp tốt nhất là cái gì? Tất nhiên đưa các nàng cũng biến thành tiên môn. Từ Trường An Yên lặng nói. Hắn vào lúc này, trợ ý thức được Trúc Bình Nương đem Liễu Thanh La đưa lên tiên môn ý nghĩa là cái gì. Đây rõ ràng là cấp Hoa Nguyệt lâu các cô nương đánh cái dạng, dùng Liễu Thanh La tới nhắc nhở Hoa Nguyệt lâu các cô nương, nói cho các nàng biết, các nàng cũng là có cơ hội đi tu hành. Đại gia cũng biến thành tiên môn, dĩ nhiên là sẽ không sợ hãi. Trúc tiền bối đây là muốn đem toàn bộ thanh lâu cũng mang lên mộ vũ phong a. Tư Trương An giật giật khoe miệng, lại cảm thấy trên núi các sư tỷ biết tin tức này, sợ không phải sẽ giơ hai tay tán thành. Hán Đại Khái có thể dự cảm đến, chuyện này sau khi phát sinh, Mộ Vũ Phong muốn là tràn ngập nguy cơ danh tiếng, lại muốn bị Trúc Bình Nương hung hăng đi xuống đạp một bước. Đã đoán đúng, mọi người đều là tiên môn, các nàng cũng sẽ không sợ hai ta. Hơn nữa gặp được Mộ Vũ Phong đám kia hiếu khách nha đầu, bảo quản các nàng từng cái một đem cái gì ma môn dám chó nương nương đều quên hết. Trúc Bình Nương nói, mỉm cười, trường An, ngươi quả nhiên là tỷ tỷ con run trong bụng, ta thu hồi a thanh so ngươi tiếp tâm vậy. Sau đó Chu Bình Nương nụ cười liền cứng ở trên mặt. Sách, ban đầu để cho Liễu Thanh La lên núi một phương diện có thể có từ Trường An nguyên nhân, bất quá trọng yếu hay là nàng nói để cho Liễu Thanh La cấp Hoa Nguyệt lâu các cô nương khởi cái đầu. Thế nhưng là ai nghĩ đến, Liễu Thanh La vừa lên núi liền làm ra như vậy một thanh động tiên phú. Bản thân rõ ràng là Tư Tâm, ngược lại cấp Triều Vân Tông lấy được một không được đệ tử. Từ Trường An, A Thanh so với mình Tư Tâm, có ý gì? Thông minh Trường An, vậy ngươi lại đoán một cái, tỉ tỉ ta tại sao phải muốn nói với ngươi chuyện này? Trúc Bình nương hé mắt. Từ Trường An kỳ thực rất muốn nói một câu Trúc Bình nương là bởi vì tịch mịch cho nên tùy ý tìm bản thân nói chuyện phiếm giải buồn nhưng là rất rõ ràng, trúc bình nương kia nguy hiểm ánh mắt nói cho hắn biết, lời này là tuyệt đối không thể nói ra miệng, nói nhảm. chính trúc bình nương cũng biết nàng thật chỉ là tịch mịch mới cùng từ trường an nói chuyện tiếm, nhưng là giao tâm đến phía sau mới phát giác bản thân một lao bà cùng người thiếu niên nói lời như vậy rất mất thể diện, bất đắc dĩ liền cưỡng ép tìm cho mình bù một cái cùng từ trường an trò chuyện nữ tử tịch mịch để tài lý do. trường an ngu dốt, đoán không ra tỷ tỷ tâm tư. từ trường an lắc đầu, trúc bình nương cũng liền thuận chân núi xuống lửa, nói, ừm, kỳ thực ta muốn cho ngươi ở dạng tiệc bên trên cấp cô bé nhóm để lọt một tay tiên môn bản lãnh. Ừm, Từ Trương An mở ra, ngươi nhìn, A Thanh là nửa yêu mà, sẽ luôn để cho cô bé nhỏ cùng hoàng. Trúc Bình Nương một đôi tay ra giấu cái gì, nhưng là nàng sau khi biểu diễn, ngươi cái này tiên môn đi phơi bày một ít tiên gia thủ đoạn, là có thể để cho chàng tử an ổn xuống. Có tiên môn thủ đoạn biểu diễn, chỉ có một A Thanh tự nhiên sẽ không để cho Hoa Nguyệt lâu bọn nữ tử cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, Từ Trương An mặc dù là tiên môn, nhưng là của hắn nhân khí rất cao, cho nên hắn thi triển tiên gia thủ đoạn sẽ không bị các cô nương sợ hãi cùng chán ghét, mà chỉ biết tò mò. Coi như là cấp Hoa Nguyệt lâu các cô nương trong lòng chôn xuống một viên hạt giống làm cho các nàng thích hướng tiên môn tồn tại, không đến nỗi sau này nghe nói phải đi tu tiên mà sợ hãi chống cự, đừng hoài nghi. Đám kia không có tiền đổ nha đầu tuyệt đối có thể nói ra thanh lâu so tiên môn tốt. Đừng như vậy xem tỷ tỷ ta, ta mặc dù cũng là tiên môn, nhưng là ta đã bị xả lánh, lại thi triển tiên gia thủ đoạn, nha đầu không phải càng sợ ta hơn à? Trúc Bình Nương làm ra một bức dáng vẻ đáng thương. Từ Trường An, hắn bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ muốn ta như thế nào? Ngươi biết đánh đàn, nếu không đi lên diễn cái khúc đi, mới vừa khống chế nước không không tệ đánh đàn thời điểm làm điểm hoa hoẹ hoa sói tươi ngon ngọt nước khí tại chỗ tử trong chuyện rời một vòng nhất định rất náo nhiệt trúc bình nương thấy có hy vọng ho khan một tiếng đi lên diễn khúc ta cho ngươi bạc mắt thấy từ trường an mặt vô biểu tình trúc bình nương lập tức đổi lời nói linh thạch linh thạch trúc bình nương nói chính mình cũng có chút ngượng ngùng rõ ràng là nàng mời tiệc từ trường an kết quả đây lại phải từ trường an nấu cơm cho nàng lại phải từ trường an trước mặt mọi người nói với a thanh lời hay bây giờ còn phải hắn lên đài đi diễn xuất Chúc bình nương biết để cho thiếu niên ngay trước thanh lâu các cô nương diễn khúc rất không thích hợp hướng nghiêm trọng nói thậm chí có thể nói là vũ đủ nàng dĩ nhiên biết chẳng qua là hiện lộ rõ ràng tiên môn thủ đoạn thế nào đều có thể nhưng là không chịu nổi chính nàng muốn nghe à sau này cũng chưa chắc có cơ hội quang minh chính đại nói muốn nghe từ trường an bài hát nghe trúc bình như vậy từ trường an mặt lộ do dự trúc bình nương chuột dạ không dứt Trường an nếu là ngày xưa ta cũng không đã nói như vậy nhưng là bây giờ vân muội muội cũng ở tại chỗ ngươi đi xuống diễn khúc sẽ không để cho nàng hiểu lầm dù sao tình huống gì chính nàng cũng có thể nhìn thấy đúng không nếu như vân thiện không ở từ trường an dĩ nhiên không dễ lăn lộn giấu vết nhiều như vậy nữ tử trung gian thậm chí yến hội hắn cũng không thể tham gia nhìn Trúc Bình Nương vì để cho Từ trường An lên đài, đã đem mọi phương diện cũng tính toán đến. Trúc tỷ tỷ, đừng. Chúc Bình Nương đã làm tốt bị tự tuyệt chuẩn bị. Ta học đàn không có bao nhiêu ngày giờ, cùng các cô nương so sánh mới, không khỏi thua chị kém em, em." Từ trường An cười khổ nói, diễn khúc ngược lại không thành vấn đề, chính là cái này thật có thể hiện lộ rõ ràng tiên môn uy thế sao? Hắn cảm thấy mình lên đài sợ không phải đi mất mặt. Nghe Từ trường An vậy, Trúc Bình Nương sử sốt. "Hắn không có muốn cự tuyệt ý tứ. Đây chính là lên lại, chính Trúc Bình Nương là biết lý do của nàng có bao nhiêu vô cớ sinh sự." Trúc Bình Nương một hồi lâu sau mới bùng mặt. Trương An, Ừm. Ngươi làm tỷ tỷ không nói gì đi. Trúc Bình Nương rái thay một mảnh máu đỏ. Xấu hổ. Đừng ngươi lên đài. A Thanh diễn vũ sau, ngươi làm nước nước hơi đi dạo chàng tử là được. Bị đệ đệ như vậy tin vậy, nàng làm tỷ tỷ lại không cái chính hình, đem hắn hướng trên đài đuổi đi, thật là không phải người. Từ Trường An lắc đầu một cái, lại cảm thấy Trúc Bình Nương nghĩ gì làm đó, hắn sắp xỉ cũng đã quen. Đúng, bên ta mới vậy, ngươi cũng đừng cùng A nói. Nàng biết ta khuyến khích ngươi lên đài, sợ không phải có thể lột ra ta. Trúc Bình Nương ngón tay xoắn ở chung một chỗ, lẩm bẩm nói. Đáng chết, bên ta mới là nghĩ như thế nào, mỡ heo làm tâm trí mê muội sao để ngươi ra sản. Trúc Bình Nương trầm mặc một hồi, không nhịn được nhìn một cái từ trường ăn tay. Là, hắn mới vừa xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, động tác nước chảy mây trôi, kia đầu ngón tay xẹt qua dấu vết huyền diệu cực kỳ, thật vô cùng đẹp mắt. Nếu là dùng để diễn khúc, không biết sẽ là cái dạng gì cho diện. Nữ tử lục nghệ, Trúc Bình Nương thích nhất đàn, liền tên đều là lấy từ đàn chữ cổ kim đều bình chi vận, cho nên mới không nhịn được để vô lý yêu cầu. Trường An, đừng ngươi diễn khúc. Trúc Bình Nương lui về phía sau một bước, nhao nhau muốn thử, nếu không Ngươi cấp tỉ tỉ một quyền, ta thử một chút cảm giác gì.